Chương 978, lễ vật. Lễ vật. Cố Tuỳ Phong hừ nói, chúng ta nhưng nhìn không tới ngươi dẫn theo cái gì lễ vật. Dùng ngươi cái này hết ngồi đại giếng, làm sao có thể phỏng đoán cô thủ đoạn. Tô Đường phát ra tiếng cười. Cố Tuỳ Phong không khỏi một hồi khí khổ, sau đó lại cảm thấy có chút hoan hốt, nhiều năm như vậy không thấy rồi, giờ phút này nhìn xem Tô Đường, khó tránh khỏi có chút lạ lâm cảm giác, nhưng Tô Đường, câu nói kia, lại thoáng cái lại để cho hắn về tới lúc trước thời gian. Lúc kia, Tô Đường cũng không có việc gì rất hỉ hoan trào tê hông hắn vài câu, hắn biểu hiện ra lộ ra rất cam tứ. Nhưng là minh bạch, đó là thân dày biểu hiện. Lễ vật ở đâu? Tập tiểu Như tò mò hỏi. Tô Đường đưa tay chỉ hướng lên bầu trời, cường hành linh lực chấn động tùy theo tách ra đi, lại để cho cả phiến thiên địa đã xảy ra kịch liệt rung chuyển, đón lấy nghìn vạn đạo hào quang theo Tô Đường tầm đó lướt lên, bay hồn lên không trung, sau đó lại ngừng tụ thành vô số điểm quang vũ, bay là tả tán rơi xuống. Có linh quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, có sát khí chém dao, có uy thế lâm lâm trường trường, có sát thái lộng lây trùng tác, chỉ là trong chớp mắt, vô số kiện linh bảo rơi trong rừng, hơn nữa một mực lan tràn đến chấn úy khắp rừng cây tản ra vô tận khí lành cùng hào quang, choáng váng ánh mắt của bọn hắn. Linh chiến kỳ, hoa tây tức bọn người tuy nhiên không có cơ hội đi ra tinh không, nhưng cơ bản nhãn lực vẫn phải có, bọn hắn nhìn ra được, mỗi một kiện linh khí đều là ngàn năm khó gặp gỡ kỳ bảo. Đương nhiên, đây là đối với bọn họ mà nói. Tư Không Thác choáng váng, Tập Tiểu Như choáng váng, Mai Phi cũng choáng váng, từng cái chứng kiến kỳ cảnh người, đều trở nên choáng váng. Trong bọn họ có tuyệt đại đa số mọi người chưa thấy qua loại này linh bảo, liền một kiện đều chưa thấy qua. Chơi ạ. Cố Tuy Phong có chút chuẩn bị tư tưởng, nhưng vẫn là trở nên trận mắt há hốc mồm, sau đó hét to: "Tô Đường, ngươi đến cùng đánh cướp bao nhiêu tòa quốc khố?" "Quốc khố? Mỗi một vị tinh quân đều tùy thân mang theo bảo tàng a, coi như là nghèo nhất đấy, tư tạng cũng muốn so ngươi bái kiến quốc khố quý trọng ngàn vạn lần." Tô Đường cười nói: "Vậy ngươi? Vậy ngươi đánh cướp bao nhiêu cái tinh quân?" Cố Tuy Phong còn gọi là nói. Kỳ thật, tại Cố Tuy Phong hô lúc đi ra, cũng không có ý thức được cái gì, các loại đợi hô ra miệng, hắn lại một lần nữa trở nên trợn mắt há mồm. Ninh Chiến Kỳ Hoa tơi tức bọn người vừa mới triển lộ ra cung hỉ, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, một đôi tràn ngập ngốc trẻ ánh mắt đều tập trung vào Tô Đường trên người. An Cấp Tinh Quân, cái đề tài này vốn hẳn nên chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng, Tinh Quân là người nào? Kia đều là có tư cách đi vào Tinh Không Tu Sĩ, là ngàn dặm chọn một nhân tuyển, mà ngay cả Tô Đường cũng không quá đáng là tại vài thập niên trước mới đi ra ngoài mà thôi. Cái này, hằng hà rồi. Tô Đường lắc đầu nói, hắn một điểm không có trang bị ý tứ, nói đúng lời nói thật, thái độ cũng rất chân thành. Hào khí bỗng nhiên trở nên giống như chết điếng lặng. Ánh mắt của mọi người đều trở nên có tràn ngập nghi kỵ, có tác thì chớp động lên tung tăng như chim sẻ, minh bạch tinh quân nội tình người, nốc trệ thời gian ngược lại muốn trường một ít, mà hà bình bọn người thủ hạ cái kia chút ít môn đồ, trái lại trước hết nhất tỉnh táo lại, nguyên một đám hoa chân múa tay vui sướng, mừng rỡ tới cực điểm. Bởi vì bọn hắn còn chưa có tiến vào thánh cảnh, đối với tinh quân tự nhiên không chuẩn bị cái gì khái niệm, mà ninh chiến kỳ, hoa tây tức bọn người dừng bước tại đại thánh đỉnh phong thời gian đã rất lâu rồi, bọn hắn rất rõ ràng, tái tiến một bước, lực lượng của bọn hắn đem đạt được giống như thiên địa chi chênh lệch đề cao, cũng cho nên mới phải do dự. Lực lượng cường đại như vậy tinh quân, tại Tô Đường trước mặt chỉ là yếu đối tồn tại sao? Tô Đường mới đi ra ngoài bao lâu? Vậy bọn họ đi ra tinh không, lại có cái gì ý nghĩa? Cũng không phải nghĩ đến đối phó Tô Đường, mà là thất vọng. Tựa như một người, Nam Mộng cũng muốn đạt được một kiện bảo bối, vô số người nói cho hắn biết, chỉ cần đã nhận được kia kiện bảo bối, là hắn có thể vô địch thiên hạ, các loại đời thật sự đạt được bảo bối sau lại phát hiện có rất lấy thêm lấy giống nhau bảo bối người như heo cầu giống như bị tàn sát, như vậy đối với bảo bối của Nhiệt, tự nhiên sẽ lập tức tăng giá. Hạ Lan Viện Trinh đã tỉnh hồn lại, Trầm rãi hướng phía trước đi vài bước, sau đó cầm lấy một thanh linh kiếm, tường tận xem xét một lát, thở dài, "Hào kiếm. Quả nhiên là tuyệt phẩm hào kiếm. Nếu như bất quá người sắp xếp bảng, mới có thể xếp vào thiên bảng liệt kê a." "Thiên bảng?" Linh Chiến Kỳ thở dài nói, đón lấy hắn đi đến một thanh chiến đao trước, dùng chân tiêm nhảy lên, đem chiến đao chọ lên, sau đó lấy tay tiếp được chiến đao, lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ, "Cái này chuôi đao cũng có tư cách xếp vào thiên bảng. Ha ha. Ta đều muốn quang kiếm dùng đao rồi." Cố Tuỳ Phong đối với linh bảo không quá cảm thấy hứng thú, hắn cầm lấy một bình sứ nhỏ nhẹ nhàng mở ra, sau đó lại hít hà, quay đầu nói với Tô Đường, đây là cái gì đang được? Ta cũng không biết. Tô Đường N lượn bay, dù sao không phải dung thần đan, cũng không phải huyền cơ tử. Không biết ngươi cũng đoạn. Cố Tùy Phong nói, ngươi không hiểu. Tô Đường một nụ cười, không trách móc không đoạn. Hắn xuất ra cái kia chút ít linh bảo, chỉ là trong nạp giới chỗ tồn 1 phần 3, nhưng đã đầy đủ ta quân đài trong mọi người cần thiết rồi. Ta hiện tại đã biết rõ ngươi xông hạ cái dạng gì thai hỏa rồi. Tư không thác biểu lộ giống cười, lại giống khóc, lộ ra phi thường cổ quái, tô Đường Mọi thứ cũng phải có tiết chế, giống như ngươi như vậy không kiêng nể gì cả, được kết xuống bao nhiêu kiểu ra. Hiện tại tinh vực trong cần phải có rất nhiều người chuẩn bị tìm ngươi trả thù a. Cùng từng cái tinh vực so xoay với, nhân giới bất quá là trên bờ cắt một hạt cát sỏi, hành đầu tại tinh vực bên trong đích tu sĩ như cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo muốt, nhiều vô số kể, ai có lòng dạ thanh thản tìm được trên đầu của ta đến. Tô đừng nói, Sư Tôn, chờ ngươi sau khi đi ra ngoài, tự nhiên sẽ hiểu. Chính là, từ không thắc do dự một chút, làm việc không thể đem tuyệt, nhưng lưu lại phần chỗ chống mới đúng. Ngươi làm việc lưu qua chỗ trống. Hoa Tây tức cười lạnh nói, kỳ thật hắn nói không sai, chúng ta lại không có đi ra ngoài qua, cái gì cũng đều không hiểu, các loại đợi ra đến bên ngoài, có lẽ so với hắn còn muốn hưng ác. Ngươi tới. Cố Tùy Phong đột nhiên quát, đem cái này khiến rừng cây đều cho ta vòng lên đến. Không có lệnh của ta, nhiệm người phương nào không được tự ý nhập. Không cần phải đấy. Tô Đường nói, đón lấy hắn dùng nhẹ tay nhẹ vẽ một cái, chất đầy linh bảo cánh rừng đột nhiên đã nứt ra, hơn nữa theo ngọn núi này nhạc trong tách ra đi, oanh ầm ầm chân trở hướng phương xa. Tại Tô Đường thần niệm điều khiển hạ kia phiến cánh rừng lại từ từ hở ra, độc lập hình thành một tòa núi nhỏ, xung quanh đều là vách núi, chỉ có phía trên là một mảnh rừng rậm, hào quang tiếp tục không ngừng từ trong rừng rậm tản ra đi ra, đem thiên không nhuộm thành sáng chói hào quang. Tinh quân thủ đoạn, quả nhiên. Cố thủy Phong thở dài. Tô Đường một nụ cười, tinh quân là làm không được đấy, đơn giản là ta quân đài là hắn vực cấp linh chủng, hết thể biến hóa tự nhiên tùy tâm sử dụng. Đi thôi." Tô Đường nói, "Đi trước tìm Diệp phụ trầm, hiện tại việc cấp bách là cho các ngươi đi ra ngoài, cách Tà quân đài, các có lẽ tự đều muốn bế quan." Bên ngoài là địa phương nào?" Hạ Lan Viễn trinh hỏi. "Xem như của ta tinh phủ a." Tô Đường dừng một chút, chỉ là không biết có thể giữ được bao lâu. Chương 979, rời núi. Rất xa, chứng kiến Diệp phu trầm nằm ở một trường hoa sập, xung quanh có hơn 10 nữ hài tử quay chung quanh Diệp phu trầm bận rộn lấy, trong đó còn có mấy nữ hài tử tại lặng lẽ lau nước mắt, giống như tâm tình phi thường khổ sở. Đem Tô Đường bọn người lướt gần thời điểm những nữ hài tử kia nhìn về phía bên này, đều lắp bắp kinh hãi, bởi vì chàng diện quá mức to lớn rồi, cơ hồ sở hữu tất cả trưởng lão, quản sự đều ở đây. Những nữ hải tử kia là người nào?" Tô đừng hỏi. "Diệp phù trầm là cái gì bản tính, ngươi còn không rõ ràng lắm." Từ Không thắc giống như cười mà không phải cười nói, "Những cái kia đều là hắn người ngưỡng mộ a." Ai? Lại nói tiếp thật không biết làm như thế nào giáo hơn hắn, khắp nơi chiêu phong gây điệp, những nữ hải tử kia cũng thế, lịnh loạn, biết rõ Diệp phù trầm tính tình phong lưu, còn hướng bên cạnh hắn lếch vào. Các nàng làm như vậy lại có cái gì không tốt? Diệp phù trầm mặc dù hào sắc, nhưng không phải tâm tính lương bạc thế hệ, đã hiểu tận mình có khả năng cho các nàng một ít đền bù tổn thất. Hoa Tây tức nói: Đã nhiều năm như vậy rồi, Hoa Tây tức giận thích cùng Tư Không Thác tranh cái bảy cũ, lại thủy chung không có thể từ bỏ, chẳng lẽ nói các nàng nguyện ý vây quanh ở cái rắm cũng không phải tiểu từ bên người, vậy bình thường, các nàng lại có thể được cái gì? Trả ra không phải nhất định phải được cái gì đấy." Tư Không Thác nói. "Chó má, tất cả đều là chó má." Hoa Tây tức chẳng thèm ngó tới nói, "Ta nguyện ý tu hành, là vì ta muốn trưởng thành bất lão, muốn đi ra tinh không, ta nguyện ý tự tay dạy bảo tiểu Như, là vì nàng trời sinh sắc khí, có thể chuyển thừa y bát của ta, ta lúc đầu nguyện ý giúp Tô Đường không chỉ là bởi vì tiểu Như, càng bởi vì ta nhìn chúng Tô Đường tiểu tử này tư chất cùng số phận, tư không thác, ngươi đã sống nhanh 200 tái rồi, còn như vậy sĩ diện cái láo. Chẳng lẽ một bó to niên kỷ đều sống đến cậu trong bụng đi? Thảo. Tư không thác đột nhiên biến sắc, đang chuẩn bị phản bác, sau đó nhớ tới Tô Đường vừa vừa trở về, chỉ phải đem cơn tức này nuốt trở vào, lạnh lùng nói, đạ bất đồng bất tương vim lưu. Tô Đường dở khóc dở cười, kỳ thật hoa tây tức cùng tư không thác bên ngoài đều phi thường trẻ tuổi, nhất là hoa tây tức, trong sáng tú, mọi cử động lộ ra phong độ nhẹ nhàng, cuối cùng rõ ràng nhỏ ra ta. Bẩn, khẩu, hiển nhiên những năm này là nín hỏng rồi, tâm tình thật không tốt. Đó lấy, Tô Đường nhìn về phía bên người Tập Tiểu Như, hắn muốn cho Tập Tiểu Như đi qua khuyên giải thoáng một phát, Tập Tiểu Như trước lắc đầu, lại nởn cười, thấp giọng nói, "Về sau ngươi thành thói quen, Lao tử cũng không muốn cùng ngươi vim new, các loại đợi lao tử khám phá tối trung bình cảnh, khẳng định cách ngươi rất xa, về sau tại tinh vực trong gặp được ta, giả bộ như không biết là tốt rồi." Hòa Tây Tô nói, "Tinh vực không phải tốt như vậy đi đấy." Tô Đường chậm nói ra, "Tô Đường có tự mình kinh nghiệm, đương nhiên có quyền lên tiếng." Cái này vài chục năm nay, hắn gặp từng cái lần nhấp nô, trong đó chỉ cần có một lần đi nhầm một bước, cũng sẽ không có ngày nay rồi. Bái kiến mấy vị trưởng lão. Những nữ hài tử kia tất cung tất kính túi người, cho Tô Đường bọn người thi lễ. Tô Đường trầm rãi đi đến trước, dừng ở nằm ở hoa trên giường diệp phụ trầm, diệp phụ trầm hai mắt ngắm nghiền, khóe miệng còn có hay không lau sạch sẽ tơ máu, y nguyên ở vào trong hôn mê. Tô Đường dơ tay lên, tại diệp phụ trầm chỗ ngực nhẹ nhàng vỗ, diệp phụ trầm thân thể tùy theo kịch run bỗng một lát sau, cặp mắt của hắn rãi mở ra, đón lấy liền thấy được Tô Đường. Diệp phu trầm biểu lộ rất chấn định, cao thấp cẩn thận đánh giá Tô Đường vài lần, sau đó khẽ thở dài, tư đấy, nam mơ còn có thể làm được như vậy thực, là hắn hồi trở lại đến rồi. Tập tiểu Như nhịn không được nói ra, Thú vị." Diệp phu trầm cười nhìn về phía bên này, sau đó phát hiện, Tà quân đài trong chư vị trưởng lão cùng quản sự cơ hội đều đến đến rồi, hắn cả kinh, đón lấy mãnh liệt ngồi dậy, "Là ngươi, thật là ngươi." Diệp phu trầm tiêu lên, "Nếu như không phải ta, đoán chừng ngươi ít nhất còn muốn nằm ở cả buổi." Tô Đường nói, "Vừa rồi cũng là ngươi." Diệp phu trầm tiêu lên, chắc không được ta liệu mạng như thế, cũng không có biện pháp khống chế tà quân đài. Vừa rồi không phải ta rồi, có người khác mượn của ta thần niệm. Tô Đường nói, đón lấy hắn vẫy tay, hoa trên giường thiên địa nhân tam lệnh liền bay lên, rơi vào Tô Đường trong lòng bàn tay, sau đó hắn lại nói, người kia còn ở bên ngoài, ngươi có thể chính mình đi tìm hắn tính sổ, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nàng chính là Hạ Lan Viễn Trinh đích thân tỷ tỷ. Ngươi nói là ai ở bên ngoài? Một cái thanh âm giản mùa đột nhiên theo trong rừng vang lên. Tô Đường nhìn về phía theo trong rừng lao tới lão giả, sau đó cười nói, "Cụ đã lâu không gặp. Người có thể trở về lại tự nhiên là vô cùng tốt đấy. Người tới chính là Tiết Cửu, nhưng tâm tư của hắn hoàn toàn không tại Tô Đường trên người, lại gấp giọng nói, người ở phía ngoài là ai? Thị, tiểu thư. Tiểu thư trở về rồi hả? Đúng vậy. Tô Đường nói. Thương tiên may mắn. Tiết Cửu thân thể lão đảo thoáng một phát, suýt nữa ngang ngồi, Tô Đường gấp vội vườn tay ra, đỡ Tiết Cửu. Kỳ thật Tiết Cửu cùng Lôi Nộ rất giống nhau, đều dùng lao buộc tự tôn, hơn nữa trung thành và tận tâm. Đại Tiết cảm xúc ổn định một ít, Tô Đường quay đầu nhìn về phía Diệp phu trầm. Lúc trước là người nào hủy diệt rồi phi án? Ta không biết lai lịch của bọn hắn." Diệp phu chấm nói, nhưng thực lực của bọn hắn phi thường cùng bố, thậm chí so ngươi ly khai thời điểm còn mạnh hơn, chỉ là trong trước mắt, Tạ Quân đại phi quan liền bị hủy diệt hơn phân nửa, ta thấy thế không ổn, lập tức khống chế Tạ Quân đại trốn hướng cửa hại, thật vất vả mới thoát khỏi bọn hắn truy tung. "Phi quan còn thừa bao nhiêu?" Tô Đường hỏi, người đem phi quan giấu ở nơi nào rồi hả?" Tô Đường trong nội tâm rất kỳ quái, phi quan đều đã nhận hắn làm chủ, nhưng hắn vẫn cảm ứng không đến phi quan linh lực chấn động. 108, chiếc có phi quan Mây mắn còn sống sót xuống không đến 50, trước có. Diệp phu trầm thò tay hướng cánh sườn một ngón tay, tại Kiếm Sơn sau lưng có một mảnh ở mức địa âm khí cực trọng, chính thích hợp phi quan nghỉ ngơi lấy lại sức, ta ở bên kia đảo đi một tí vũng hố, đem phi quan đều vùi tiến vào. Kiếm Sơn, Ân, chúng ta cho khởi danh tự." Diệp phu trầm nói, bằng không rất bất tiện, cũng không thể ngọn núi kia, cái này đầu sông kêu to lên. Tại đây đại bộ phận sơn thủy, chúng ta đều cho nổi lên danh tự. "Đã minh Tô Đường gật đầu nói, sau đó hắn nắm lên thiên địa nhân tâm lệnh, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Phía trước tụụ là đài cao, đài cao phụ cận có một tòa bố trí phi thường khổng lồ sân nhỏ bảy, khống chế tả quân đài cửa ra vào Diệp phủ Trầm, trước kia cần phải tụụ là ở chỗ này ở lại đấy, hoặc là nói, thì ra là Diệp phủ Trầm hậu cung chỗ, nếu không sẽ không tu thành sân nhỏ bảy, đương nhiên, đây là Diệp phủ Trầm viện tư, một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượn, hắn chẳng muốn đi quản. Tô Đường vận chuyển thân nghiệm, một lát, vung tay đem thiên điệu nhân tam lệnh quang đi ra ngoài, hắn thần nghiệm đã so với lúc trước mạnh không biết bao nhiêu lần, trước kia làm không được sự, hiện tại phất tay tầm đó có thể hoàn thành. "Oan." Dậm dậm. Thiên điệu nhân tam lệnh bay lên không trung, trận hóa thành tựa như là núi to lớn chủ lớn, chủ lớn đỉnh lẫn nhau đắp cùng một chỗ, lần nữa phát ra tiếng vang minh. Một đạo cột sáng theo ở trung tâm rủ xuống, chính rủ xuống tại trên đài cao. Như vậy, như vậy là được rồi. Diệp phu trầm quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, bởi vì hắn lại cảm ứng được ngoại giới chấn động, phi án đã bị triệt để hủy diện, Tô Đường thực lực đến tột cùng đến hạng gì tiến cảnh. Rõ ràng có thể ở phất tay nhấc chân gian liền một lần nữa bố hạ một cái cửa ra. Nếu như đã mất đi thiên điệu nhân tam lệnh, sẽ rất phiền thoái. tam lệnh đều tại Tự nhiên đơn giản. Tô đừng nói, sau đó ánh mắt chuyển hướng Hoa Tây Tước, "Tư không thắc bọn người, có người nào muốn theo ta cùng đi ra đấy, tự đi theo ta, bất quá có vài món sự, ta muốn trước thông báo một chút." "Chuyện gì?" Hoa Tây Tước hỏi, tại đây sở hữu tất cả tiến vào đại thánh cảnh tu hành giả, đều lộ ra có chút kìm lòng không được rồi. Nếu như là ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương người, sẽ cho rằng ta quân đài thiên địa tử là hết thảy, tâm tình của bọn hắn tuyệt sẽ không như vậy kích động, thậm chí có chút không khống chế được dấu hiệu. Mà Hoa Tây Tước, tư không thắc bọn người không giống với, bọn hắn được chứng kiến thế giới bên ngoài, Hiện tại bị đóng cửa tại Tà Quân Đài ở trong, cho dù tại đây thiên địa muốn rộng lớn, bọn hắn cũng sẽ có ngồi tù cảm thụ. Tựa như một cái hết ngồi đáy giếng hết xanh, nếu như sống ở đáy giếng, tự nhiên là sống được vui vẻ hòa thuận, nhưng có một ngày, nó đột nhiên nhảy ra ngoài rồi, cảm nhận được bên ngoài gió nhẹ ánh mặt trời, chim hót hoa nở, sau đó lại bị người ném hồi trở lại trong giếng, cuộc sống của nó sẽ tràn ngập dày vò, cho dù đem giếng nước mở rộng ra mấy trăm lần, nó cũng không có biện pháp ngoa nửa vui cười đi lên. Trong tinh không hành động, tục danh là Tối Kỵ. Tô đừng nói, phàm là ta đã thấy tu sĩ đều có chính mình quân số. Tô Đường nói một hồi lâu, đem mình tổng kết ra giáo huấn cơ hồ nói tất cả một lần, Hoa Tây tức bọn người có thể đi đến một bước này, đều có thiên tư chắc tuyệt chi nhân, bọn hắn đều yên tĩnh nghe, đem Tô Đường khuyên bảo từng cái ghi ở trong lòng. "Nhớ kỹ." Tô Đường hỏi, "Ân, chúng ta đại khái có thể minh bạch đấy." Tư Không Thâm nói. "Vậy cùng đi ra a." Tô Đường nói. Sau một khắc, Tô Đường hóa thành một đạo quang ảnh, bắn về phía không trùng Hoa Tây tức bọn hắn vội vàng bắn lên thân hình, cùng ở hậu phương. Tại Quân Đài bên ngoài, Phương Dĩ Triệt Mà hành tinh quân bọn hắn một mực tại yên lặng cùng đợi, đột nhiên cảm ứng được, Tà quân đài tản mát ra chấn động, sau đó tu đường thân ảnh đã theo Tà quân đài trong lớp đi ra, hướng phía dưới bay xuống. Có một đoàn tu sĩ theo sát phía sau, bọn hắn tản mát ra linh lực chấn động cho người một loại rất cảm giác kỳ quái, trong đó đại đa số đều tại Đại Thánh đỉnh phong, tu hành giả tiến cảnh rất khó bảo toàn cầm như thế nhất trí, bọn hắn tựa như một chi nghiêm trình huấn luyện quân đội. Phương Dĩ chiếc phản ứng ở thời điểm này chậm hơi có chút, Định Hải tinh quân cùng người tuổi trẻ kia kinh ngạc một lát, chợt lộ ra vẻ giật mình, bởi vì bọn hắn chứng kiến không chỉ là một đám đại thánh mà là một đám tinh quân. Tầm thường tu hành giả muốn đột phá tinh không bình chướng, đi vào tinh quân liệt kê, tự nhiên là ngàn khó muôn vạn khó khăn đấy, nhưng bọn hắn rõ ràng đều là Tô Đường người, có Tô Đường che chở, độ khó bị vô hạn thấp xuống. Khi thật đổi thành bọn hắn, nếu như có được Tô Đường như vậy hùng hậu tài nguyên, cũng đồng dạng có thể làm được. Hạ Lan Viện Trinh ánh mắt một chuyến, rơi vào Hạ Lan Phi Quỳnh trên người, giờ phút này, Hạ Lan Phi Quỳnh ngồi ở trong bụi cỏ, chính nhắm mắt điều tức lấy. Hạ Lan Viện Trinh lộ ra vẻ động, thân hình lướt trên, tại Hạ Lan Phi Quỳnh cách đó không xa nhẹ nhàng rơi xuống, tiếp cựu theo sát phía sau. Hai tầm mắt của người nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào Hạ Lan phi quỳnh. Còn có một người cũng đang ngó trừng Hạ Lan phi quỳnh, đúng là Tập Tiểu Như, tại nhân giới nhiều như vậy tu hành giả bên trong một người duy nhất có thể làm cho Tập Tiểu Như tâm phục khẩu phục mặc cảm đấy, cần phải tiểu là Hạ Lan phi quỳnh rồi. Chương 980, gặp lại. Hạ Lan Viễn Trinh tự thân khó khăn, hắn đi về phía trước hai bước, đúng lúc này, một cỗ kình phong đột nhiên từ trên người Hạ Lan phi quỳnh cuốn đi ra, Hạ Lan Viễn Trinh lão đảo hướng lui về phía sau đi, mà ngay cả phía sau Tiết Cửu cũng không có biện pháp khống chế thân hình của mình rồi đi theo lui ra phía sau vài bước. Đó lấy, Hạ Lan Phi Quỳnh hai cái đồng tử chậm rãi mở ra, chằm chằm vào Hạ Lan Viễn Trinh trên người. "Tỷ." Hạ Lan Viễn Trinh kêu một tiếng, lại từ từ gục đầu xuống. Theo khi còn bé bắt đầu, Hạ Lan Phi Quỳnh chính là của hắn thần tượng, bởi vì Hạ Lan Phi Quỳnh thiên tư tuyệt luân, tiếng cảnh độc nhất vô nhị, uy danh Lan xà, không chỉ là tỷ tỷ của hắn, hay vẫn là sư phụ của hắn. Bất quá đến thiếu niên thời điểm tổng nghe người ta người khác nói khởi Hạ Lan Phi Quỳnh như thế nào như thế nào, trong lòng của hắn không hiểu sinh ra bực bội cảm giác. Thật giống như hắn vẫn là sống ở Hạ Lan Phi Quỳnh bóng dáng dưới đáy đấy mà tôi, cho nên mới lặng yên trốn đi, đi tìm hoàn toàn thuộc về mình một phi thiên. "Tới, cho ta xem xem." Hạ Lan Phi Quỳnh lộ ra mỉm cười. Những năm gần đây này, Hạ Lan Phi Quỳnh tại Tô Đường trước mặt cũng là thường xuyên cười đấy, nhưng cái loại này dáng tươi cười tuyệt đối không cách nào cũng hiện tại so sánh với. Hạ Lan Phi Quỳnh hai mắt ngoạc, không, thành trang lưới liễm, trên khỏe miệng vển lên, dáng tươi cười càng ngày càng thịnh, như một đóa hoa sen mới nở, thanh lệ trong mang theo vài phần sinh đẹp cùng ôn Tại Tô Đường trước mặt, Hạ Lan Phi Quỳnh chỉ là xứng trước đồng bạn, mà chỉ có tại Hạ Lan Viện Trinh trước mặt, Hạ Lan Phi Quỳnh mới có thể cười đến như thế nhẹ nhõm, sung sướng, nàng không còn là tu hành giả, cũng không muốn lo liệu đạo tâm, tại thời khắc này, nàng chỉ là một cái tỷ tỷ. Hạ Lan Phi Quỳnh cười đến nhẹ nhõm, bên kia tập tiểu như nhưng lại trong nội tâm đau xót, Hạ Lan Phi Quỳnh thật sự cực đẹp cực đẹp, giống như tựa tiên tử siêu phàm thoát tục, lại lộ ra dễ thân, nàng so ra kém, mặc dù nói tướng mạo cũng không phải hết thảy, nhưng so với cái khác, nàng tựa hồ cũng có một ít chiến lệnh. Tỷ, Hạ Lan Viện Trinh đi đến trước. Thanh âm của hắn hơi có vẻ được có chút run rẩy, hiển nhiên kích động tới cực điểm. "Tiểu Gia Hỏa, vóc dáng rõ ràng so ta còn muốn cao đây này." Hạ Lan Phi Quỳnh đứng người lên, cười vô vô hạ Lan Viễn Trinh đầu. "Thì, ta đều lớn bao nhiêu?" Hạ Lan Viễn Trinh bất đắc dĩ nói. "Bao nhiêu? Cho dù ngươi về sau đã coi nhi tử, đã có cháu trai, ở trước mặt ta cũng giống nhau là tiểu Gia Hỏa." Hạ Lan Phi Quỳnh nhếch miệng, sau đó nhìn về phía Tiết Cựu, "Cửu thúc, gần đây nhưng vẫn mạnh khỏe." "Tút, tút." Tiết Cựu lúc này lão lệ. "Cửu thúc, những năm này ngươi một mực cùng với hắn A không có giúp hắn tìm mấy cái la bà. Hạ Lan Phi Quỳnh lại nói, "Tỷ." Hạ Lan Viện Trinh sắc mặt lúc này đen lại, lâu như vậy mới nhìn thấy ngươi, vốn muốn cùng ngươi kể một ít đứng đắn lời nói đấy. Ngươi nhưng không muốn nói cùng đứng đắn lời nói." Hạ Lan Phi Quỳnh cười hì hì nói, "Ta phiền nhất nói những cái kia thở dài thở ngắn lề mề nhiều lời, kỳ thật nha, có thể gặp mặt tự là tốt, không cần nói cái gì nữa rồi." Tại sao không có? Tiết Cửu lao đem nước mắt, sau đó lộ ra dáng tươi cười, nước mắt vẫn còn động ở hắn lau má bên cạnh, khóe miệng cũng tạ cười, cho người cảm giác rất quái dị, hơn nữa thoáng cái tìm hai đây này. Đệ muội đâu này? Tại sao không gọi đi ra gặp ta?" Hạ Lan Phi Quỳnh quyết khởi miệng. Các nàng đang bế quan. Hạ Lan Viện Trinh có chút chống đỡ không nổi, "Tỷ, nói chúng ta đấy, không đề cập tới các nàng được không?" Theo ngươi cởi trùm thời điểm, ta ngay tại mỗi ngày chầm chậm vào ngươi rồi, giữa chúng ta còn có cái gì dễ nói hay sao?" Hạ Lan Phi Quỳnh nói. Hạ Lan Viện Trinh thở dài, bộ dáng của hắn lộ ra vừa thẹn vừa vội, căn bản không giống lúc trước cái kia một kẻ làm quan cả họ được nhờ khí thôn sơn hà không sợ hại hạ tiểu ca. Tập tiểu Như vẫn đang ngó trừng Hạ Lan Phi Quỳnh bên kia xem càng xem càng là cảm thấy không bằng, trong lòng cũng là càng phát ra chỗ sót, nàng không sợ Văn Hương, bởi vì Văn Hương cũng không mạnh bằng nàng, tuyệt không có biện pháp độc chiến Tô Đường Tâm, mà Hạ Lan Phi quỳnh đối với nàng cấu thành thật lớn uy hiếp. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm, "Lão đại, ha ha, <cười> ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi, nếu không phải cái này trôi đại khảm dao, ta thật đúng là nhận không ra ngươi." Tập tiểu Như vội vàng quay đầu, chính thấy được Phương Di Triết, dù sao đầu năm quá lâu, nàng liếc không nhận ra lại hơi hơi dừng một chút, mới nhận ra là Phương Di Triết. Cái gọi là lòng dạ khó đạc lấy lên được phóng hạ chỉ cần phải tiểu là Tập Tiểu Như loại người này, nàng lập tức đem Hạ Lan Phi Quỳnh ném ra. Đến, sau đầu. Ai nha? Nguyên lai like là. Tập Tiểu Như đột nhiên dừng một chút, sau đó hướng Phương Dĩ chết ngoắc ngón tay, tới tới. Phương Dĩ chít vội vàng tiến đến phụ cận, lộ ra dị thường nhu thuận. Ngươi bây giờ tên gọi là gì? Tập Tiểu Như giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Ta. Ta không có cải danh tự a. Phương Dĩ chít khó hiểu hỏi. Ít đến, ta hiểu đấy, ngươi không cần giấu ta. Tập Tiểu Như nói, là quân số. Nha? Phương Dĩ Triết đã minh mạch, ta gọi huyết đồ tinh quân, lão đại, như thế nào đây? Đủ uy phong a. Thiết Thông minh chút ít người nghe xong danh tự, đã biết rõ bản lãnh của người không được tốt lắm rồi. Tập tiểu Như lắc đầu thở dài lấy, "Lão đại, vì cái gì nói như vậy?" Phương Dĩ Triết hỏi. "Hội sẽ gọi cầu không cắn người, cắn người cầu sẽ không gọi." Tập tiểu Như nói, người tạo ra như vậy quân số, chính là vì hù dọa người dùng đó a." Khác một bên ma ảnh tinh quân, Đĩnh Hải tinh quân, đều xem thẳng mắt, bọn hắn cùng Phương Dĩ chết tương giao đã lâu, quá rõ ràng Phương Dĩ chết bản tính rồi. Đối với bằng hữu, phương Dĩ chết ngược lại là không có mà nói, chỉ khi nào cùng người phát sinh tranh đấu, phương Dĩ chết vĩnh viễn là động tác nhanh nhất, nhất, ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất một cái, mà ngay cả chịu khổ đại biến ma ảnh tinh quân, cũng không bằng phương Dĩ chết. Như vậy phương Dĩ chết, vậy mà tại nàng kia trước mặt như thế túi đầu nghe theo, lại để cho bọn hắn không dám tương tin vào hai mắt của mình, nàng kia đến cùng là lai lịch gì? Lão đại, đừng nói ta rồi. Phương Dĩ chết cười ha hà nói, ngươi quân số vậy là cái gì? Ma ảnh tinh quân cùng định hải tinh quân cũng không có nhỉ lẩm, phương Dĩ Triết tuy nhiên tàn nhẫn Nhưng hắn là thứ biết rõ cảm ơn người, Tô Đường tự không cần phải nói, lúc trước hắn và Lộ Phi Hà lập gia đình trước sau, mỗi ngày cùng tập tiểu Như hỗn lăn lộn cùng một chỗ, tình nghĩa thâm hậu, cho nên cho tới bây giờ, hắn hay vẫn là cam tâm tình nguyện gọi tập tiểu Như một tiếng lao đại. Ta vẫn không có thể đột phá tinh không bích chướng đây này. Tập tiểu Như lộ ra có chút ngượng ngùng, sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá quân số ta đã nghĩ kỹ, Thiên sát Tinh Quân, như thế nào đây? Không sai a, cái này không giống như ta sao? Nghe đều là hù dọa người đấy. Phương Dĩ chết cười nói, Huyết Độ Tinh Quân không để cho giới thiệu thoáng một phát. Định Hải Tinh Quân cùng Ma Ảnh Tinh Quân hướng bên này đi tới. Đây là lão đại con dâu, cũng là lão đại. Phương Dĩ chết cười nói, cái này lại là vật gì? Tập Tiểu Như ánh mắt đã rơi vào Ma Ảnh Tinh Quân trên người, nàng cảm giác rất kinh ngạc. Ta không phải thứ gì? Ma Ảnh Tinh Quân buồn bực thanh em hờn rôi trả lời, sau đó phát hiện không ổn, ta là. Ha ha. Tập Tiểu Như cười to, đều là bằng hữu của ngươi. Ân, đây là Định Hải Tinh Quân, đây là Ma Ảnh Tinh Quân. chết nói ra. Chương 981, một số gần như điên cuồng. Tô đường không có tham dự tập tiểu như bọn người nói chuyện hắn hướng kia tinh vực dù thường v vậy vây tay sau đó đi qua một bên người tuổi trẻ kia đã đi tới hắn quanh năm buôn tàu tinh vực đông mua Tây bán kiến thức cực lớn cái thứ nhất liền đã minh bạch tà quân đài lai lịch hắn nhìn xem tô đường thở dài người tại tấn trước tinh quân lúc trước tiểu đạt được cái này vực cấp linh chủ rồi hả ân tô đường nhẹ gật đầu người cái này số phận người cái này số phận A người tuổi trẻ kia thần sắc lộ ra phi thường phức tạp tuyệt đối được cho ngàn giảm mới tìm được một rồi không là trăm vạn cho một ngàn vạn cho một coi như không tuổi Tô Đường cười nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì? Người tuổi trẻ kia chuyển di chủ đề. Đợi ngươi đi ra ngoài thời điểm, giúp ta thu mua một ít gì đó." Tô Đường nói: "Chỉ, cái muốn nhìn thấy, cũng đừng có bông tha, sau khi trở về ta tự nhiên đều tiếp tới ngươi." "Ngươi muốn nhận mua cái gì?" "Còn muốn khoáng thạch." Người tuổi trẻ kia hỏi. "Khoáng thạch đã đầy đủ rồi." Tô Đường nói: "Ta muốn linh dược." "Cái này hay nói." Người tuổi trẻ kia nói: "Cái đó một loại linh dược. Ngươi nghe không hiểu?" Tô Đường nói: "Ta muốn sống dược thảo, càng nhiều càng tốt." tốt nhất mỗi một chủng đều cho ta mang một ít trở về." Dương thảo. người tuổi trẻ kia trầm ngâm một lát, "Cái này nhưng cũng có chút khó khăn, rất nhiều linh thảo sinh hoạt hoàn cảnh đều rất đặc thù, có ưa thích núi lửa, có lại sinh trưởng tại băng nguyên ở trên có sa vũ, ưa thích khô hạn, có chỉ có thể ở trong nước sinh trưởng, bình thường các tu sĩ tìm được linh thảo, chỉ biết đem hữu dụng bộ phận hái đi, vô dụng đều ném mặc kệ, hơn nữa linh thảo một khi ly khai nguyên lai sinh hoạt hoàn cảnh, sẽ gặp dần dần yếu mang đến cũng không có gì dụng. Ngươi làm theo lời ta bảo thì tốt rồi. Tôi đừng nói Ta biết rõ ngươi là muốn đem linh thảo mua về lại trùng tại ngươi vừa cấp linh trùng ở trong, khiến chúng nó no biến thành dùng không kiệt lấy chi vô cùng tài phú. Người tuổi trẻ kia nói, có rất bao nhiêu quân cũng đều là làm như vậy đấy, chỉ có điều, có 2/3 đã ngoài linh thảo căn bản không có biện pháp gieo trồng, cũng có thể nói, linh hiệu càng tốt dược thảo lại càng không có biện pháp phạm vì lớn gieo trồng. Theo ta được biết, những linh thảo kia đối với hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hạ khác, thiếu một ít đều không được, cho dù ta có thể thu mua rất nhiều linh thảo trở về, ngươi cũng trùng, trồng, không sống bài quộng, hội sẽ bồi đại bản đấy. Tô Đường đột nhiên quay đầu, hắn cảm ứng được Tà Quân Đài nội chấn động, tiểu bất điểm rốt cục xuất quan. Đó lấy, Tô Đường lần nữa lộ ra vui vẻ, yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Có tiểu bất điểm tại, những linh thảo kia coi như mình muốn chết đều khó có khả năng. Người không phải hay nói giỡn? Người tuổi trẻ kia dùng hầu nghi giọng điệu nói ra, ta chính là đem từ tục tiểu nói ở phía trước rồi, linh thảo ta giúp ngươi mua, thật sự không được, ta có thể đến từng cái tinh su ở bên trong đi cấp cho nhiệm vụ, tự nhiên có người giúp ta tìm, chờ ta đem linh thảo mang về lại ngươi chủng, chủng, không sống, tuyệt đối không nên quỷ nợ à. Hai chúng ta nhận thức đã có chút lâu lắm rồi, ngươi xem ta là cái loại này quỷ nợ người sao? Tô Đường nói, đừng nói, đừng nói nhiều rồi, mặc kệ ngươi dùng giá bao nhiêu, ta đều nhiều hơn trả cho ngươi gấp đôi, như vậy cũng có thể đi à nha. Ta là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi tuổi trẻ kia bất đắc dĩ nói, đã ngươi không nghe của ta khích lệ, kia vậy thì thôi, ta giúp ngươi là được. Như vậy cũng tốt. Tô Đường nói, theo hắn thả ngươi lướt trên, thân hình lóe lên, liền biến mất ở Tà Quân trên đài. Sau một khắc, Đường đã xuất hiện tại Quân đài ở trong, chính chứng kiến một đạo hào quang hướng cái phương hướng này nhanh chóng bắn mà đến. Hào Quang những nơi đi qua, một cổ nồng đậm sinh cơ giải tại ở giữa thiên địa, vô số cây rừng, bùi cỏ khoái hoạt lắc lư lấy, Chúng vậy mà lấy mắt thường có thể phát giác tốc độ sinh trưởng bắt đầu hơn nữa phát ra xoẹt xoẹt rẹ rẹ tiếng vang, tiếng vang nối thành một mảnh, càng ngày càng mạnh trướng, kích động, giống như nhìn không thấy biển lầm. Mụ mụ. Hào Quang trong chuyển đến vui mừng tiếng tê. Ơ. Tô Đường đột nhiên nở nụ cười, nếu như tập tiểu như ở chỗ này, lại đột nhiên phát hiện, Tô Đường dáng tươi cười cùng vừa mới nhìn đến chính mình em hạ Lan phi quỳnh rất tương tự, tràn ngập hòa, tràn ngập ánh trời. Mụ mụ mụ mụ. Hào quang bên trong đích tiếng kêu càng ngày càng gần, ngay sau đó, nhất điều nho nhỏ thân ảnh theo hào quang trong lộ ra lại chính đâm vào Tô Đường trên lồng ngực. Phanh! Tô Đường đứng được rất bình ổn, mà Tiểu Bất Điểm lại một điểm không có khống chế tốc độ của mình, kết quả đánh lên Tô Đường sau thoáng cái bị bắn ra thật xa. Đem Tiểu Bất Điểm lần nữa bổ nhào vào Tô Đường trên người thời điểm nàng giống như điên rồi đồng dạo, tại Tô Đường trên người chạy tới tháo chạy, tựa hồ là muốn ôm chặt lấy Tô Đường, chỉ tiếp thân thể của nàng quá nhỏ rồi, mặc kệ phốc ở đâu đều không tay. Cuối cùng, Tiểu Bất Điểm dứt khoát lấy Tô Đường sống mũi. Hai mắt rõ ràng đã tràn đầy nước mắt, mụ, mụ mụ, mụ mụ mụ dùng loại này góc độ xem tiểu bất điểm, Tô Đường cảm giác rất không thoải mái dễ chịu, liền thò tay bắt lấy tiểu bất điểm cánh, đem tiểu bất điểm túm xuống dưới, mà tiểu bất điểm cực không thích loại này bị cứ thế mà tốn cách cảm thụ, rốt cục nhịn không được trong nội tâm bị khuất, hoa điệu một tiếng khóc lớn lên, mụ mụ không cần ta nữa. Ô, ta đây không phải hồi trở lại đã đến rồi sao? Tô Đường ôn nhu nói, ta cũng không phải không nên ngươi, đơn giản là ta đi địa phương quá nguy hiểm, ngươi không thích hợp đi theo đi đấy. Tù mặc kệ. Tù mặc kệ. Mụ mụ tiểu là không cần ta nữa. Ồ ồ, tiểu bất điểm ngược lại càng khóc càng lợi hại. Xem, ta cho ngươi mang cái gì đến rồi." Tô Đường cười nói, sau đó theo trong nạp rồi lấy ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong vừa vặn chứa 100 quả dung thần đan. Dung thần đan tỏa mát ra đan hương, thật sự là tiểu bất điểm thích nhất đấy, nhưng tiểu bất điểm vậy mà vừa tay, trực tiếp đem hộp đánh bay, sau đó tiếp tục khóc. Ồ. Khí lực lớn như vậy rồi. Tô Đường chậc chậc lưỡi, đúng lúc này, một đạo kim quang từ xa phương lớp trên, như thiểm hướng bên này quét lại, chỉ cái trong chớp mắt liền tiếp cận, đó chính là biến dị ngân hoàng. Vai thập niên không thấy rồi, biến dị ngân hoàng hình thể trở nên phi thường khủng bố, nó cánh vỏ triển khai trường gần ngàn mét rộng, theo bụng đến đầu cũng có mấy trăm mét dài, nếu như tăng thêm kia hai chi cực lớn xúc giác, chiều cao đã vượt qua ngàn mét. Biến dị ngân hoàng tiết chi giống như một sợi trụ lớn, chỉ cần kia một đôi tinh hồng sắc mắc ép, liền không sai biệt lắm có loại nhỏ cá voi lớn như vậy, chỉ là quanh quần trên không chung một vòng, mang theo sức lực phong đã rối loạn tô đường tóc. Tiểu bất điểm lợi hại như vậy a? Tô đường dậm chân thở dài. Ân Tiểu Bất Điểm tiếng khóc lập tức ngừng, nàng ngoật bên văn ve liếc tròng mắt một bên nhìn lén lấy Tô Đường, cũng đang chờ Tô Đường hạ được câu, chịu không nổi khích lệ, nhất là chịu không nổi Tô Đường khích lệ, cái này vẫn là tiểu bất điểm từng rắn, lạnh, tổn thương, mặc kệ cảm xúc đến cỡ nào không tốt, chỉ cần Tô Đường bắt đầu tán dương nàng, nàng luôn hội sẽ nín khóc mỉm cười. Lại đem biến dị ngân hoàng dưỡng lớn như vậy rồi hả? Tô Đường lại nói. Thôi đi ba ơi, cái này tính toán cái gì? Tiểu Bất Điểm nước nở thoáng một phát, sau đó dương tay kêu lên, a xạo, bắt bọn nó đều kêu đến, lại để cho mụ mụ nhìn một cái. Biến dị ngân hoàng nghe hiểu tiểu bất điểm mà nói sau đó phát ra sắc nhọn tiếng kêu gạo, ngay tại sau một khắc, phương xa đất bằng ở bên trong dọn ra một mảnh mây đen, mây đen tại cấp tốc căng phồng lên, đảo mắt liền đem cả phiến thiên không đều che lấp được cực kỳ chặt chẽ. Rất nhanh, kia phiến mây đen phi tới gần, dĩ nhiên là do vô số trích biến dị ngân hoàng tạo thành đại quân. Chúng hình thể tuy nhiên ít đi một chút, chỉ có hơn 20m dài, nhưng số lượng rất nhiều nhiều lắm, nhìn từ phía dưới như là một mảnh cực lớn mây đen, nhưng trên thực tế chúng ngưng tụ thành chính là một cái hình tròn, cao thấp trọng điệp nhiều tầng. Đường thật sự cảm thấy kinh ngạc. Những cái tiêu biến dị ngân hoàng thân thể chiến lực cũng không cao chăm chú tính ra khoảng trừ đại tổ cảnh tài hữu bất quá cái dạng gì tu hành lĩnh vực có thể nuôi dưỡng được ước vạn cái đại tổ tiểu bất điểm xóa đi cuối cùng một bản nước mắt đưa tay nhìn về phía tô đường bộ ngực nhỏ cũng rất lên nàng rất lo lắng còn kém hô ra miệng rồi ngược lại tiếp tục khoa trương ta nha tiểu bất điểm người thật sự là tô đường đột nhiên cảm thấy một hồi từ nghèo sau đó nói thật sự là phu nhân phu nhân thật lợi hại tô đường liên tiếp dùng 5 cái quá chữa để biểu hiện khiếp sợ của mình Kỳ thật tiểu bất điểm mới không dùng được từ phải chăng lưu Mỹ phải chăng đúng mức chỉ là khoa trương là tốt rồi nàng rốt cuộc là nín khóc mỉm cười rồi đón lấy rơi vào tô đường trên bờ vai còn cứ gọi là nói a xảo cho ta xuống biến dị Ngân hoàng Dương động cánh vỏ thân hình giống như một tòa núi cao giống như rơi xuống chính rơi vào tô đường trước người hơn 10 mét có hơn địa phương tạo nên gào thét sức lực phong tô đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi sinh hoạt tại tà quân đài nội sở hữu tất cả sinh mệnh thuộc biến dị Ngân hoàng tiếng cảnh cao nhất hoa Tây tước từ tư không thắc bọn người chỉ là đại thánh Địnhong Mà Biến Dị Ngân Hoàng dĩ nhiên thẳng đến tại trùng kích tinh không hằng rảo, thậm chí lại để cho Tả Quân Đài cảm nhận được từng cơn áp lực. Giờ này khác này, Biến Dị Ngân Hoàng võ, kiếm, đao, giáp nhan sát thủy trung tại biến ảo lấy, đông nhiên biến thành rực rỡ kim sát, đông nhiên lại chuyển thành mẫn bạch, nó phụt lên ra khí tức đông nhiên trở nên cực kỳ cường hãn, đông nhiên lại bắt đầu đẩy ngoài, đó là nhận lấy Tả Quân Đài áp chế. Nói cách khác, Biến Dị Ngân Hoàng thủy trung đang cùng Tả Quân Đài làm lấy ương ngạnh kháng, có lẽ là bản năng, có lẽ là không tự giác, chỉ cần nó ly khai Quân Đài, ngắn ngủn trong vòng vài ngày Nó liền sẽ có được tinh quân cấp chiến lược. Muộn muộn, bên này, Tiểu Bất Điểm bay lên, sau đó rơi vào biến dị ngân hoàng chỗ chán áo giáp thượng. Chứng kiến kia mảnh giáp trụ, Tô Đường ánh mắt tối sầm lại, bởi vì hắn nhớ tới Đồng Phi, kia áo giáp cũ là Đồng Phi vì biến dị ngân hoàng chế tạo đấy, hiện tại áo giáp đã cùng biến dị ngân hoàng vỏ, kiếm, đao, giáp dung mà là một, trước kia áo giáp nội không gian chỉ đủ tiểu bất điểm trốn vào đi, hiện tại kia phiến không gian đã trở nên giống như căn phòng lớn như vậy, liền hắn Tô Đường đều có thể đi rồi. Chít chít ngân hoàng đột nhiên âm thanh minh kêu lên. Hơn nữa non nóng bất an vùng vậy lấy số giác. Người muốn đi ra ngoài. Tô Đường nghe hiểu rồi. Chíp chí tức. Biến dị ngân hoàng một bên gọi một bên dốc sức liệu mạng gật đầu, Liên Hoa Tây tức đợi lát nữa cảm thấy Tà Quân đại không gian lộ ra đặc biệt tác lực, ngăn trở bọn hắn tăng lên, Biến dị ngân hoàng lại càng không cần phải nói, nếu như không phải tiểu bất điểm có được tuyệt đối quyền uy, nó sớm ngay tại mảnh không gian này nổi điên cuồng lên rồi. Bọn hắn chết chắc rồi. Tô Đường nói khẽ. Mụ mụ, ngươi đang nói ai nha? Tiểu bất điểm tò mò hỏi. Trốn ở bên ngoài một ít người xấu, bọn hắn rất biết trốn. Ta như thế nào đều bắt không được bọn hắn." Tô Đường cười cười, có nhiều như vậy biến dị ngân hoàng, đừng nói chỉ là một mảnh linh vực, coi như là tinh vực, bọn hắn cũng chưa chắc có thể né tránh biến dị ngân hoàng bầy lùng bắt. Muộn mụ, mụ muốn cùng bọn họ chơi tàng miêu miêu sao? Khi hỉ, ta thích nhất rồi." Tiểu Bất Điểm kêu lên. Chương 982, linh bảo nhiều lần hiện. "Tốt." Tô Đường khắp đáp, sau đó hắn cảm ứng được cái gì, ánh mắt chuyển hướng khác một bên. Một cái thần tuấn dị thường lộc nhi nhảy ra cái rừng, bốn vó như tuyết, mỗi một lần trên mặt đất đập động, đều vẽ lên từng đoàn từng đoàn vân sáng. Cực lớn sừng hiệu như là một cây trường thương lâm, tản ra màu xanh ánh sáng mờ mù, thân hình tràn đầy trôi chạy tính mỹ cảm, đi đường như vũ đạo. Cái con kia Lộc Nhi thoạt nhìn cực đẹp, nhưng theo sát phía sau chui đi ra một thứ gì lại xấu đến cực hạn, mặt của nó giống như ác quỷ, chất đầy nếp hún, mở ra trong miệng lộ ra mấy sắp xếp tản ra hàn quang hầm răng, nổ ra đầu lưỡi tựa như nhất điều linh xà, không ngừng loạn choạng, nó nhắm mắt theo đuôi đi theo Lộc Nhi đằng sau, coi như tại lệnh Chỉ là, quái vật kia vừa mới tiếp cận Lộc Nhi, Lộc Nhi liền không chút nào khách khí nâng lên móng sau, chính quét trúng quái vật kia cái cảm Quái vật kia kêu, kêu rên một tiếng, giống như một khỏa như đạn pháo bắn ngược hồi trở lại trong rừng. Nhưng chỉ sau một lúc lâu, quái vật kia lại giống như không có việc gì bình thường chạy ra. Một bên lẻ lưỡi vừa đi theo Lộc Nhi phía sau, lúc này đây nó cũng không dám nhờ thân cận quá rồi. tôi Lộc Nhi hướng về phía tiểu bất điểm phát ra cực kỳ to do tiếng kêu to. Tiểu bất điểm lắc đầu nói, ta cũng không thấy được tiểu như Asia, người đang tìm nàng sao. Tiểu như Lộc đều lớn lên lớn như vậy rồi hả? Đó là... Quỷ ngao! Thật sự là càng ngày càng ngày xấu Tô đừng nói c Đều đi qua rất lâu thật lâu rồi đây này. Nhắc tới cái này, Tiểu Bất Điểm lại cảm thấy có chút phi khuất, sau đó nói, "Mụ mụ ngươi chứng kiến tiểu Như a zi sao?" Nàng ở bên ngoài. "Tôi đừng nói, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài." Các người muốn nghe lời một ít ta, không thể lộn xộn, mụ mụ muốn mang bọn ta ra đi rồi. Tiểu Bất Điểm đối với Lộc Nhi cùng Quỷ Ngao nói ra, Tô đường phóng xuất ra thần niệm, sau đó thân hình quang hướng không chung. Ta quân đài bên ngoài, mọi người rơi là tả hạ hạ phương trong bụi cỏ, đối với quân đài người đến nói, Phương Di chết, ma ảnh tinh quân bọn họ đều là lạ lẫm ngoại nhân." Bọn hắn cũng không muốn đi chào hỏi, bộ đồ thân cận, tóc 5 tóc 3, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện cái gì. Tập Tiểu Như dù sao nhận thức Phương Dĩ Triết, tuy nhiên rất nhiều năm không thấy, nhưng tập tiểu như tâm tính rất rộng lớn, cũng không thấy được có cái gì ngăn cách, cùng Phương Dĩ chết trò chuyện được rất náo nhiệt. Tô Đường thân ảnh xuất hiện, ngay sau đó, một cái quái vật khổng lồ theo Tô Đường sau lưng vầng sáng trong vật hựa ra, tựa như là núi trên mặt đất quăng hạ khổng lồ bóng mở, sau đó kia quái vật khổng lồ lại phong tới không trung, thẳng tắp hướng phương xa. Sau một khắc, một cái thần tuấn lộc nhi cùng một cái quỷ ngao xuất hiện, cái con kia lộc nhi chứng kiến tập tiểu như, Lập tức hưng phấn chạy tới, Quỷ Ngao Tắc thì lộ ra có chút sợ tập tiểu Như, nhìn chung quanh một chút, nó vẫn là mổ mụ không đau, cậu không yêu nhân vật, không, có biện pháp, cái này bản chính là một cái xem mặt thế giới, ai bảo nó lớn lên quá xấu nữa nha. Quỷ Ngao không biết nên đi cùng ai thân mật, hậm hực ghé vào trong bụi cỏ, nhưng một đôi mắt lại không thành thật một chút, giống như tác bình thường không ngừng quan sát đến hai bên người. Sau đó, một mảnh mây đen theo Tả Quân Đài nội nhẹ nhàng đi ra, truy hướng bay lên không trùng quái vật khổng lồ. Phương chết biết rõ biến dị ngân hoàng, sắc mặt của hắn như thường, chỉ là cảm giác số lượng phi thường khổng lồ áng lộ ra có chút kinh ngạc Định Hải tinh quân cùng kia tinh vực du thương chứng kiến dậm rạ chẳng chỉ khổng lồ châu Chấu không ngừng bay ra lại trọn vẹn đã bay hơn 10 tức thời gian còn không có có phi xong bọn hắn lộ ra vẽ kinh ngạc châu Chấu hình thể như thế nào hội sẽ trở nên thật lớn như thế hơn nữa chúng hội sẽ tu hành chính là đại tổ cấp chiến lực tự nhiên không có gì đáng kinh ngạc quái lạ đấy nhưng đã hội sẽ tu hành về sau cũng sẽ một mực dưới tu hành đi nếu như có thể lại để thăng lớn dai đi vào đại Thánh cảnh như vậy chúng tập đoàn chiến lực tiểu lộ ra có chút khủng bố rồi Nếu như còn có thể đi vào tinh quân cảnh, cơ hồ có thể quét ngang hết thể không có chân thần cấp đại tồn tại tọa trấn tinh vực. Trọn vẹn đã qua gần nửa khắp đồng hồ, những cái kia châu chấu cuối cùng là phi đã xong, chúng ngưng tụ thành một đoàn đuôi sao trời, truy hướng phương xa. Định Hải Tinh Quân vừa mới định ra thần, quay đầu chứng kiến tập tiểu như đang cùng cái con kia thần tuấn Lộc Nhi tụ cùng một chỗ, hắn nhìn nhìn, chấn động, thanh âm đều đi điểu, "Đại La thần Lộc?" Cái gì? Kia tinh vực du thương lộ thai rất tính, lập tức hướng bên này truyền đến, "Đại La thần Lộc ở đâu?" "Ta nhìn xem, ta nhìn xem." Đó lấy Kia tinh vực du thương thấy được Lục Nhị, hắn ngốc chỉ chốc lát, thở dài nói, thật sự là ao rước sát người, kia thật là đại la thần lộc. Tô Đường hỏi, ánh mắt ta lại không ngủ. Kia tinh vực du thương lại thở dài, đáng tiếc, giống như đã nhận chủ rồi, nếu như là Âu lộc, ngươi cho dù cầm nó đổi vài tòa tinh phủ, cũng có người cùng ngươi đổi. Đại la thần lộc có lớn như vậy chỗ tốt. Tô Đường hồ nghi hỏi, hắn không có cảm giác đến cái con kia lộc Nhị có cái gì chỗ lợi hại. Đó là ngươi lão bà. Kia tinh vực du thương hạ thấp thanh âm, ta vốn tưởng rằng, ngươi số phận đã sắp chiều trời góc rồi. Ai muốn lao bà ngươi cũng cùng ngươi không sai biệt lắm." Nói xong, kia tinh vực du thương theo trong nạp giới lấy ra một quyển sách, mở ra, sau đó ném cho Tô Đường, "Đưa ngươi đi, chính ngươi xem." Tô Đường tiếp nhận quyển sách kia, hắn vốn định lập tức là xem, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hướng kia tinh vực du thương đưa mắt liếp ra ý qua một cái, sau đó đi qua một bên, "Ngươi kiến thức so với ta quảng, giúp ta nhìn xem đây là cái gì linh bảo." Đó lấy, Tô Đường xuất ra kia bản vô tự linh thư. Linh thư trong phong lớn yêu loại, sớm đã hóa thành hư vô, mà ngưng luyện mà thành thần niệm lại đã sớm tô đường thu được sạch sẽ, từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu kêu bản linh thư lộ ra rất bình thường. Nếu là lúc trước, Tô Đường quả quyết không sẽ đem mình linh bảo lấy ra lại để cho nhân phẩm bình luận, nhưng ở chung lâu như vậy, hắn cũng coi như hiểu được nhân phẩm của đối phương, lẫn nhau tầm đó càng là kết thành thí nhiệm, tựa như lúc này đây, kia tinh vực du thương vì tìm được Tô Đường, hẳn là tốn hao không trả giá thật nhỏ mới đổi thành này kiện linh bảo, nếu không cũng sẽ không một mực hô hào bồi lớn hơn rồi. Theo đạo lý nói, Tô Đường cần phải cho thanh lý đấy, kia tinh vực du thương cũng có đầy đủ lý do tìm Tô Đường thanh lý, nhưng căn bản không có để ta qua. Bởi vì đây là hắn chủ động nguyện ý giúp trợ bằng hữu. Kia tinh vực du thương tiếp nhận linh thư, tùy ý lật qua lật lại vài trang, đó lấy nhìn về phía Tô Đường, ngươi trêu chọc ta đâu này. Thượng diện căn bản nhất cái chữ đều không có sao. Ta không phải cho người xem chữ. Tô Đường nói, quyển sách này có thể phong ấn yêu tộc tu sĩ, nhân tộc cùng ma tộc tu sĩ sao? Ta còn không có cơ hội nếm thử, không biết có thể không thể. Kia tinh vực du thương ngây dại, một lát, hắn đột nhiên đánh cái giật mình, cứng họng nói, có thể phong ấn. Yêu đấy. Tu sĩ? Ừm, ta đã phong ấn qua nhiều cái rồi. Tô Đường nói, sau đó chứng kiến đối phương bờ môi đang không ngừng phát run, không khỏi hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" Nói xong, hắn muốn thò tay đi nâng đối phương. "Đừng nói chuyện với ta, lại để cho ta yên lặng một chút." Kia tinh vực du thương đem Tô Đường tay rời ra, sau đó lảo đảo lấy đi về hướng một bên, trong miệng nói lẩm bẩm, "Lại để cho ta lặng lặng, lại để cho ta lặng lặng." Chương 983, Nguyên Thủy Linh Bảo. Kia tinh vực du thương đi thẳng đến bên rừng, run ở bên trong run dậy đợi lấy một thân cây, ánh mắt ngốc trợn, ngây ngốc chằm chằm vào vỏ cây, cũng không biết hắn tại đang suy nghĩ cái gì. Tô Đường đi đến kia Tinh vực Du Thương bên cạnh thân, chờ giây lát, rốt cuộc là có chút không kiên nhẫn được nữa, đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Kia Tinh vực Du Thương nhìn về phía Tô Đường, muốn nói lại tôi, sau đó hướng Tô Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hướng rừng cây ở trong chỗ sâu đi đến. Không cần phải như vậy thần thần bí bí đấy, có lời gì nói thẳng thì tốt rồi. Tô Đường bất đắc dĩ nói. Kia Tinh vực Du Thương không có trả lời, thẳng vào trong đi, Tô Đường không có biện pháp, chỉ phải cất bước đi theo kia Tinh vực Du Thương đằng sau. Đi ra xa vài trăm thước, quanh khẳng định không có người rồi. Kia tinh vực du thương vẫn là có chút không yên lòng, tả Hữu gật mắt. Tại đây khẳng định không có người. Tô đừng nói, "Ngươi có thể nói, Người cái này bản linh thư, khả năng quan hệ đến ba kiện khó lường nguyên thủy linh bảo." Kia tinh vực du thương chậm rãi nói, đừng hỏi ta đến cùng phải hay không, ta cũng không biết, ta chỉ là nghe nói qua một ít câu chuyện." Nguyên thủy linh bảo? Đó là cái gì?" Tô đừng hỏi. "Có nhiều thứ, giống như tại tinh vực sơ khai, vạn vật không sinh sắp, cũng đã tồn tại. Về sau đã có tu hành giả, bọn hắn đi ra tinh không, phát hiện những cái kia kỳ bảo, lại trải qua chính mình rèn luyện." liền đã trở thành tu hành giả có thể sử dụng linh bảo. Kia tinh vực du thương nói: Người cái này bản linh thư thì có thể là Tam đại nguyên thủy một trong Diệt yêu lục. Ngoại trừ Diệt yêu lục bên ngoài còn có cái gì?" Tô Đường Sinh ra lòng hiếu kỷ. "Còn có ngự nhân kiếm cùng Chu Ma Kính." Kia tinh vực du thương đem thanh âm phóng được rất thấp, "Cái này Tam đại nguyên thủy linh bảo nhưng có lượng, nếu có ai có thể tề tiểu cái này bà kiện linh bảo là được thành từng cái tinh vực chủ tể. không có gì lực lượng có thể dung truyền hắn. Có lợi hại như vậy." Tô Đường nói: "Đâu chỉ là lợi hại a." Kia tinh vực du thương thở dài một hơi, Không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua Hoàng Thiên cùng Chân Long chi tranh. Ngươi nói một chút. Tô Đường nói, "Vô mấy năm trước, Hoàng Thiên cùng Chân Long tiểu là một đôi tự địch, nhưng bọn hắn tranh đấu một mực cực hạn tại nhất định được trong phạm vi, Hoàng Thiên thượng cổ chân thần cùng thượng cổ Long thủy trung làng tránh trực diện xung đột, vương không thấy vương. Kia tinh vực du thương đạo. Đây cũng là vì cái gì?" Tô Đường lộ ra hổ nghi chi sắc, bởi vì cũng không có đem cầm. Kia tinh vực du thương nheo lại con mắt, "Chân thần cảnh không phải ta và ngươi có thể phỏng đoán đấy, nhưng ta biết một chút, bọn hắn tâm đó buộc phát xung đột, chuyện xấu quá lớn." Sai một ly sẽ gặp mất chi ngàn giảm, nói thí dụ như, tại lúc này đây trong chiến đấu, Thượng Cổ Chân Thần đánh bại Thượng Cổ Chân Long, đem thời gian quay lại đi, lại để cho bọn hắn tại nguyên chỗ một lần nữa đánh một hồi, có lẽ thắng đúng là Thượng Cổ Chân Long rồi. Sau đó thì sao? Tô đừng nói, nếu như không phải đã xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ bọn hắn hội sẽ một mực như vậy rằng có nữa. Kẻ tinh vực du thường nói, nhưng có một ngày, Diệt Yêu Lục xuất thế, Hoàng Thiên cùng Chân Long đồng thời đã nhận được tin tức, bọn hắn đều khó có khả năng rút lui. Hoàng Thiên nếu như có thể đạt được Diệt Yêu Lục liền có thể dễ dàng đánh chết chân long, chân long tuy nhiên cường đại, nhưng quy về yêu thuộc, Diệt Yêu Lục chính là hắn chí mạng nhất khắc tinh, mà chân long tuyệt đối không thể có thể làm cho Diệt Yêu Lục rơi vào hoàng thiên trong tay, hắn lập tức ly khai yêu vực, muốn cấp trước một bước đắc thủ, hơn nữa hủy diệt Diệt Yêu Lục. Như thế, số mệnh bánh xe bắt đầu vận chuyển, không tiếp tục người. Ta không phải muốn nghe người kể chuyện xưa, Tô Đường cấp đường, nói điểm chính. Trọng điểm tựu là chân long trước một bước đoạt đến Diệt Yêu Lục, nhưng ở hắn chuẩn bị hủy diệt Diệt Yêu Lục thời điểm hoàng thiên chân thần cũng chạy tới. Kia tinh vực du thượng nói, bọn hắn theo không thấy mặt, kia còn dễ nói ta thấy, cũng chỉ có thể dốc sức liệu mạng rồi. Đã diệt yêu lục đã rơi vào tay chân long, Hoàng Thiên Chân Thần đại khái có thể rút khỏi đi, khi tất cả chuyện này không có phát sinh qua, như vậy lại có thể khôi phục thế cân bằng giàn cơ, làm gì dốc sức liệu mạng đâu này?" Tô Đường hỏi. Diệt yêu lục bên trong có yêu khí, Chu Ma Kính bên trong có ma sát, ngự nhân kiếm nội có dấu nhân hồn. Nếu như tùy ý chân long hủy diệt diệt yêu lục, yêu khí tự nhiên cũng tiểu đã rơi vào chân long trong tay." Kia tinh vực du thường nói, trên thực tế, tại chân long đạt được diệt yêu lục trong nháy mắt đó, thế cân bằng đã bị lấn vỡ. Tô Đường trầm mặc một lát, người nói, nghe nói kia một cuộc chiến đấu, đánh thật lâu thật lâu, Hoàng Thiên Chân Thần cơ hồ đều vẫn lạc, nhưng bọn hắn đánh bại chân Long. Kia Tinh vực Du thường nói, "Vất quá, chân Long có 9 ký chí lực, coi như là hình thần câu diệt, cũng chỉ là lại để cho hắn mất một ký mà thôi, nhưng Hoàng Thiên Chân Thần làm việc thủ đoạn cực kỳ cay nghiệt, hắn vậy mà dùng Thiên Đại Thần Thông kéo ra chân hồn." Hút ra chân hồn. Tô Đường sững sở. "Ta biết được cũng không nhiều." Kia Tinh vực Du thường nói, "Giống như bị rút lấy chân hồn thượng cổ Trần Long, không tiếp tục pháp khôi phục ngày xưa cường hải rồi. Ngươi biết được đã khâu biết?" Tô Đường nói khẽ: "Đều là ta đức quá nghe được đấy, cũng không biết thế giả." Kia tinh vực du thường nói: "Chân hồn sự tình hẳn là thật sự, bởi vì tại một đoạn thời gian rất dài ở trong, chân long nhất mạch tu sĩ đều tại các nơi dốc sức liều mạng tìm kiếm chân hồn tung tích, hạ lạc." "Chân hồn vậy là cái gì?" Tô Đường nói: Người đây cũng đừng có hỏi ta rồi." Kia tinh vực du thường nói: "Về sau, tám thái tử con nghe tấn chức chân thần cảnh, mà chân long nhất mạch tu sĩ tựa hồ cũng liền buông tha rồi." "Vì cái gì?" Tô Đường hỏi: "Chúng ta không ngại ôm ác ý phỏng đoán một chút đi, kỳ thật rất đơn giản đấy." Kia tinh vực du thương cười nói, chân Long nhất mạch đã cùng chủ nhân mới, tân chủ nhân như thế nào lại lại để cho lao chủ nhân một lần nữa ngồi vào trên vị trí kia lâu này. Cho dù bọn họ là phụ tử, cũng muốn tranh một chuyện đấy. Tô đường trầm ngâm một lát, chầm dai nói, thượng cổ chân Long Còn chưa chết. Ta mới vừa nói đã qua, chân Long có chính kỹ, coi như là hình thần câu diện, cũng có trọng sinh chi lực. Kia tinh vực du thương nói, chỉ là, không có ai biết hắn trốn đến nơi nào, trừ phi có thể tìm được chân hồn, nếu không, hắn đi ra không đi ra khác biệt cũng không lớn Đi ra cũng không có biện pháp một lần nữa không chế chân long nhất mạch, ngược lại sẽ có huyết quang hai đường. "Ta đây là Diệt Yêu Lục." Tô Đường lầm bầm nói, "Còn có ngự nhân kiếm cùng Chu Ma Kính. Ngươi hiện tại đã biết rõ Diệt Yêu Lục quan hệ đến cơ nào lớn rồi." Kia Tinh vực du thương nói, "Cái này bản linh thư nhất định phải giấu kỹ, ngàn vạn đừng cho người khác chứng kiến, nếu có người thấy được, nhất định phải giết người diệt khẩu, nếu không, ngươi sẽ không có nữa ngày tốt lành đã qua." "Chính là đã có người khác đã biết." Tô Đường thở dài. Kia đem hắn giết trừ. Kia Tinh vực tu thương dụng âm lãnh khẩu khí nói ra, "Như thế nào Người không đành lòng, người kia cùng người rất thân cận. Đừng trách ta không có nhắc nhỏ ngươi, nhất thời không đành lòng sẽ gặp lưu lại hòa lớn. Quả thật có chút không đành lòng. Tô đừng nói, nếu như không phải hắn, ta căn bản không sẽ biết thứ này, dĩ nhiên là cái gì diệt yêu lục. Người a, thành ngại sự người. Kia Tinh vực du thương đột nhiên hù nhảy dựng, hai cái đồng tử tại trong hốc mắt sách loạn chuyện, đừng loạn hay nói giỡn. Ha ha ha. Tô Đường cười ra tiếng, chớ khẩn trương, ta người này là gan không nhỏ, làm việc sao? Cũng coi như quả quyết, nhưng chính là chưa làm qua có vi bạn tâm sự. Hơn nữa biết rõ ta có cái này bản linh thư không ít người, cũng không kém ngươi một cái. Nói xong, Tô Đường chậm rãi đem linh thư thu được trong nạn giới. Có bao nhiêu người biết rõ? Kia tinh vực du thương hỏi. Nhớ không rõ rồi. Tô Đường nói, ta khi đó còn chưa đi ra tinh không, đụng vào mấy cái khó lường đại yêu, thực lực kém quá lớn, ta vô kế khả thi, lại không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể dùng cái này bản linh thư đem bọn họ từng cái phong ấn rồi. Xem qua diệt yêu lúc đấy, đều ở bên kia a. Kia tinh vực du thương đạo. Tô Đường trầm ngâm phát, nhẹ gật đầu. Vậy cái này phiến linh vực phong ấn, nếu không cho bọn hắn tùy ý ra vào, kia tinh vực du thương đạo, ngươi một mực tại nhắc nhở ta coi chừng. Như thế nào không suy nghĩ ngươi tình cảnh của mình?" Tô Đường cười nói, "Ngươi có người bản tâm, ta cũng có của ta điểm mấu chốt." Kia tinh vực du thương nói, "Bất kể là đem ngươi bán đứng cho hiện tại Thiên đạo liên minh, hay vẫn là bán đứng cho Chân Long nhất mạch, đổi lấy cái kia chút ít, lại làm sao có thể đền bù tâm tình thiệt thiếu?" "Thiệt rồi. Huống chi, ta tại tinh vực trong buôn tẩu vô số năm, chô kiếm lấy đồ vật rải rác không có mấy, một mực đã qua khổ thời gian." chẳng đến gặp ngươi, ta mới là người, cho nên ta không phụ ngươi, nhưng ngươi nếu như nhất định phải đối phó ta, vậy không thể nói trước rồi. Ta cũng đồng dạng. Tô Đường cười cười, bọn hắn đều là bằng hữu của ta, cũng tùy tùy bọn hắn đi thôi, nếu như bọn hắn bán rẻ ta, tình đoạn nghĩa tuyệt, ta tự nhiên sẽ vô chỗ cố kỵ rồi. Ngươi kiên trì như vậy, ta đây cũng không khuyên giải ngươi rồi." Kia Tinh vực Du Thương thở dài. "Đúng rồi, ngươi nghe nói qua Ngự Nhân Kiếm cùng Chu Ma Kính tin tức sao?" Tô Đường hỏi. "Ngươi, ngươi ngươi ngươi." Kia tinh vực du thương hai cái đồng tử đột nhiên trừng được như châu mắt giống như, sau đó thở dài, ta phát hiện ngươi lòng tham quả thực so cái này phiến tinh vực đều đại, đã được diệt yêu lục, còn muốn ngự nhân kiếm cùng Chu Ma Kính. Được rồi đó ngươi, cho dù được tin tức, cũng không tới phiên ta và ngươi, không biết có bao nhiêu vị thượng cổ chân thần hội sẽ tiến trường đây này. Cửu là hỏi một câu. Tô Đường một nụ cười, đi thôi, chúng ta trở về. Tô Đường rất rõ ràng, thân là tinh vực du thương, khẳng định là tự nhiên mình bảo vệ tánh mạng năng thiếu, bất quá, hắn cũng không có giết người diệt khẩu nghĩ cách, càng không muốn đi dò xét. Đối phương như thế quên hắn, cho là xuất tử thật tỉnh, hắn cũng lĩnh nhân tình này. Hai người đi đến bên ngoài, Tô Đường nhìn nhìn xa xa Hạ Lan phi Quỳnh, cất bước đi tới, nhưng mới vừa đi ra vài bước, Tập Tiểu Như đột nhiên ngăn đón trước người, cười hì hì nói, ngươi đi làm cái gì rồi hả? Thương lượng với hắn một ít sự. Tô Đường dùng xuống quay hàm gật kia tinh vực du thương, đây là tứ hải tinh quân. Tập Tiểu Như nhìn kia tinh vực du thương liếc, sau đó khoác ở Tô Đường cánh tay, lại vừa rồi tiểu. Huyết độ tinh quân nói đi một tí rất thú vị sự tình. Nói xong, Tập Tiểu Như liền lôi kéo Tô Đường hướng phương Dĩ chích bên kia đi. Tô Đường là giở khóc dở cười, tuy nhiên Tập Tiểu Như thần sắc rất tự nhiên, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, Tập Tiểu Như là sợ hắn đi cùng Hạ Lan Phi Quỳnh nói chuyện phiếm, cho nên mới vừa rồi còn cùng Phương Dĩ chết cho chuyện phải hào hảo đấy, đột nhiên chứng kiến hắn đi về hướng bên kia, liền lập tức ngăn đón đi qua. Chương 984, lại thấy Phi Quỳnh. Tuy nhiên Tô Đường đã thông báo, phu cận còn có chân long nhất mạch tu sĩ, lại để cho mọi người coi chừng một ít, nhưng Hoa Tây Tước, Ninh Chiến kỳ bọn người đến sớm Đại Thánh đỉnh phong, lại một mực bị Tà Quân Đài áp chế không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cố gắng như thế nào cũng không cách nào đột phá, hiện tại ra đến bên ngoài, tấn chức chi môn đã từ từ mở ra, bọn hắn muốn khống chế không nổi tâm tình của mình rồi. Rất nhanh, chuẩn bị bế quan tu hành giả nhóm, đám bọn họ phát tán 4 phương 8 hướng, bọn hắn chuẩn bị tìm một một chỗ yên tĩnh bế quan, may mắn người ở đây khí trùng thiên, linh lực chấn động không ngớt không ngưng, chân long nhất mạch còn sót lại các tu sĩ căn bản không dám tới gần, một mực không có phát sinh chuyện gì. Nói một cách khác, bọn hắn đều bị Tô Đường truy sợ, giết sợ, đã đến trông gà hóa cuốc hoàn cảnh, hơi có chút động tĩnh liền sẽ lập tức trốn đi, nào dám xuất đầu lộ diện. Đi trước khi bê quan, bọn hắn cũng cầm đi không ít đăng dược, đối với Tô Đường, bọn họ là sẽ không khách khí đấy. Đương nhiên, nếu như Tả Quân Đài xuất hiện nguy cơ, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ không lùi bước. Hạ Lan Phi Quỳnh hao phí to như vậy tinh thần bố trí xuống linh trận, cũng không có theo Tả Quân Đài đến mà biến mất. Tiêu tinh vực du thương một mực lá hét trầm ý lấy phải đi. Hạ Lan Phi Quỳnh muốn khôi phục chút ít thần niệm sau liền lần nữa khởi động linh trận, đem kia tinh vực du thương đưa đi ra ngoài. Đem Tả Quân Đài gọi đến, Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Tô Đường đều đã tiêu hao thần niệm nhưng đem một người đưa ra ngoài, tắc thì muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Tô Đường trước sau tổng cộng nhận thập nhất vị môn đồ, trong đó tiến cảnh chậm nhất Tông Tú Nhi đều đến đại thánh cảnh, Hà Bình bọn hắn lại càng không cần phải nói, chỉ là bọn hắn cùng Hoa Tây tức bọn người không giống với, Tô Đường không lên tiếng, bọn hắn không dám đi bế quan, một mực dừng lại tại phụ cận, tùy thời chuẩn bị được Tô Đường phân công. Ma Ảnh tinh quân cùng Định Hải tinh quân tình cảnh tắc thì có chút buồn bực, bởi vì ta quân đài mọi người đề phòng lấy bọn hắn, lảng tránh cùng bọn họ tiếp xúc, cho nên bọn hắn luôn chán đến chết ở một bên nhìn xem mọi người tại đầu, không biết mình nên làm những gì. Đi tu hành khẳng định là không được, bế quan chẳng khác gì là đem mình yếu ớt nhất một mặt bày ra, Tà Quân Đài người tại đề phòng bọn hắn, bọn hắn cũng lo lắng Tà Quân Đài người, chính là không bế quan, hiện tại quả là tìm không thấy sự tình đem. Phương Dĩ chết cũng là bị bài xích đấy, chỉ có Tập Tiểu Như mới có thể đối với hắn bung ra tâm phòng. Đảo mắt đã qua hai ngày, một cỗ cường hoành linh lực chấn động theo tại chỗ rất xa chuyển đến, vẻ này chấn động rất kỳ quái, không giống như là tu sĩ phóng xuất ra đấy, mà như là trong thiên địa phát sinh cộng hưởng, một lớp hợp với một lớp, cuốn hướng bốn phương tám hướng. Giống như có người tấn thăng làm tình quấn rồi. Đinh Hải Tinh Quân lẩm bẩm nói, hắn ở chỗ này không ngồi thật lâu, cuối cùng là đã tìm được chủ đề. Dùng không được bao lâu, tại đây Tinh Quân hội sẽ ngày càng nhiều. Ma Ảnh Tinh Quân nói, "Ân." Đinh Hải Tinh Quân nhẹ gật đầu, bọn hắn sớm là đến bình cảnh, nhưng vẫn bị kia vực cấp linh trùng áp chế, hiện tại ra đến bên ngoài, cổ đáng linh lực tự nhiên như nước vỡ đê, không tiếp tục pháp khống chế. Không thể tu được, tiên tiên ma này Tinh Quân còn có lớn như vậy nội tình. Ma Ảnh Tinh Quân ảo giác tại chậm rãi chuyển động, đã có những tu sĩ này đem cơ sở, cũng có chính mình tính phủ, hắn đủ để khai tông lập phái rồi. Tại đây chỉ là linh vực, còn chưa nói tới tinh phủ." Đinh Hải Tinh Quân nói. "Ngươi xem quá không cẩn thận." Ma Ảnh Tinh Quân nhàn nhạt nói ra, ngươi nhìn ở bên trong, lại nhìn chỗ đó. Ma Ảnh Tinh Quân vừa nói một bên chỉ mấy cái địa phương. Đinh Hải Tinh Quân theo Ma Ảnh Tinh Quân ngón tay phương hướng nhìn lại, xem chỉ chốc lát, hầu nghi hỏi, "Chỗ đó không có cái gì ạ? Ngươi mỏ mắt rồi hả?" Ma Ảnh Tinh Quân nói, "Chỗ đó có cây nếu so với địa phương khác ít nhất cao hơn non nửa mễ, mà ngay cả tầm thường cỏ dại đều đã có chính mình linh tính. Cái này lại có thể đại biểu cái gì?" Định Hải Tinh Quân càng không hiểu. Mấy ngày hôm trước, Thiên Ma Tinh Quân cùng kia Du thương tiến rừng cây thời điểm tiểu là theo bên kia đi vào, lúc đi ra là ở bên cạnh. Ma Ảnh Tinh Quân nói, ngươi nhìn nhìn lại cái này tòa huyền phong chúng quanh, thẳng thắn nói cho ngươi biết a, chỉ cần là Thiên Ma Tinh Quân đi qua đấy, hoặc là dừng lại qua một thời gian ngắn địa phương, có cây sẽ tràn ngập sinh cơ. Định Hải Tinh Quân chậm rãi quét mắt, sau đó ánh mắt rơi ở phía xa tô đường trên người, hai mắt trở nên sáng ngời hữu thần. Thiên Ma Tinh Quân không có đi qua bên kia, hơn nữa bên kia một điểm biến hóa đều không có. Ma Ảnh Tinh Quân nói, Có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Dùng không được bao lâu, tại đây tiểu sẽ biến thành hàng thật giá thật tinh phủ. Hắn linh quyết rất cổ quái, sinh cơ bừng bừng, thật giống như. Đinh Hải Tinh Quân trầm rãi nói. Đúng lúc này, vừa rồi vẻ này linh lực chấn động chuyển đến phương hướng, lại chuyển ra đinh thai nhức góc tiếng hoành mình, vừa rồi linh lực chấn động vô cùng có quy luật, nhưng bây giờ trở nên lộn xộn, dung chuyển không nớt, coi như có người tại phát sinh chiến đấu. Đã xảy ra chuyện gì? Đinh Hải Tinh Quân gấp vội vàng đứng lên, ngửa đầu nhìn về phía phương xa. Tô đường cảm ứng được linh lực chấn động Hắn biết do những chân lòng đó nhất mạch còn sót lại tu sĩ lợi hại, không kịp cùng tập tiểu Như tạm biệt, thân hình lập tức lướt trên, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, chỉ cái lóe lên vài cái, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Ngay sau đó lướt trên chính là Phương Di Chết, Hạ Lan Phi Quỳnh vốn cũng muốn đứng dậy, nhưng chứng kiến Phương Dĩ Triết đi rồi, nàng lại ngồi trở xuống. Hạ Lan Phi Quỳnh làm việc mặt ngoài xem đường hoàng nghiêm nghị, vô chố cố kỵ, nhưng trên thực tế tâm tư của nàng Phi thường kín đáo, nơi này có quá nhiều người cần phải bảo vệ, tuyệt đối không thể không lấy. Chúng ta cũng đi xem a." Đĩnh Hải Tinh Quân nói nữ nhân kia một người lưu lại đủ để ứng biến rồi. Tốt. Ma ảnh tinh quân lên tiếng, thân hình tùy theo cương phong lên, hóa thành một đạo cự đại hư ảnh, lập tức liền bay ra hơn nghìn thức có hơn. Tô Đường tốc độ nhanh nhất, chỉ dùng hơn 10 tức thời gian, hắn liền chạy tới sự phát địa điểm, cái thứ nhất chứng kiến đấy, là một cái cực lớn thân ảnh. Đó là một nữ tử, tướng mạo tướng mạo mỹ, mặt mày thanh tịnh vô cùng, môi hồng răng trắng, chỉ là tử quá mức một ít, thân thể hùng tráng như núi, đầu thẳng đỉnh lấy đám mây, mặc trên người quần lụa mỏng cũng có chút ít cổ quái, chất liệu tựa hồ rất cứng. Tình như là dùng thành từng mảnh giấy xác hợp thành đấy tại giơ tay nhấc chân tầm đó làn váy sẽ cứng rắn vậy mở tại nàng kia đối diện là một thất đồng dạng cực lớn mã câu nó đâu không lại nàng kia một mực tại cố gắng đào tẩu, nhưng nàng kia động tác rất nhanh luôn có thể ngăn ở kia mã câu phía trước trung quanh mặt đất giống như động đất giống như không ngừng chấn động lấy chúng hình thể rất cao lớn hơn rồi mỗi một lần động tác đều có thể lại để cho thiên địa phát ra kịch liệt tiếng quanh minh đó là hạ Lanphi Quỳnh tô đường trận mắt há ổn lúc này tiểu bất điểm theoực của hắn trong và táo chui ra nàng xem xem Đón lấy liền hét dầm lên, "A xảo, ai bảo ngươi biến thành bộ dáng của ta? Ngươi muốn ăn đòn sao?" Nàng kia lộ ra vẻ kinh hoàng, chẳng quan tâm đổi theo con ngựa kia câu rồi, mà kêu mã câu bắt lấy không đường, nhanh chóng quăng hướng phương xa. "Ngươi cái này bại hoại." Tiểu Bất Điểm cơ hồ muốn đi rồi, chật theo trên người cởi xuống đằng tiên. Chương 985, cùng nhân vi sư. Tiểu Bất Điểm tuy nhiên khí thế mười phần, đằng tiên cũng là vung được ba ba rung động, nhưng thật sự đánh vào biến dị ngân hoàng trên người, tựa hồ một chút cũng không đau, cùng quất so sánh với, biến dị ngân hoàng càng thêm tiểu Bất Điểm sinh khí mã khủng hoảng. Đó lấy, Biến dị Ngân Hoàng dùng hai tay bụng lấy đầu, chậm rãi hướng phía dưới ngã vào, đem chúng quanh cây rừng ép tới thành ngắt quằn gãy, kỳ thật tiểu bất điểm roi không có dài như vậy, căn bản đủ không đến đầu của nó, đây đều là theo hấu niên kỳ liền đã thành thói quen, bóng mở khó có thể tiêu trừ, về sau đoán chừng cũng sửa không được rồi. Sau một khắc, Biến dị Ngân Hoàng chậm rãi khôi phục bản thể, mặt của nó trở nên bắt đầu vận mèo, bờ môi vỡ ra, hóa thành cực lớn khẩu nhai khí, cứng rắn quần mỏng cũng hóa thành bén vỏ. Tô đường đột nhiên lướt lên, hướng con ngựa kia cầu biến mất địa phương bay đi. Tiểu Bất Điểm thấy thế cũng chẳng quan tâm tiếp tục trừng phạt biến dị ngân hoặc rồi, vội vàng kêu lên, "Nhanh, mang theo ta đổi theo mụ mụ." Tô Đường tốc độ là cực nhanh đấy, chỉ là mấy hơi thời gian, hắn liền xa xa thấy được con ngựa kia câu thân ảnh, mà kêu mã câu cũng cảm ứng được Tô Đường linh lực chấn động, nó quay đầu lại nhìn sang, thân hình đột nhiên chuyển hướng phía dưới, một đầu đâm vào đến một mặt hồ nước bên trong biến mất vô ảnh vô tung. Tô Đường im bặt mà rừng, lơ lửng tại hồ nước trên không, hắn tả Hữu quét mắt một vòng, đột nhiên phát hiện, nơi này chính là lúc trước thông báo tình quân theo như lời do thái trọng thủy ngưng tụ thành hồ nước. Chỉ có điều, chung quanh cảnh sắc tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, nguyên bản hồ nước chung quanh trống trơn, chỉ cái cho là một ít cỏ xanh, mà bây giờ hồ nước liền vậy mà nhiều ra không ít cây đào, một gốc cây khỏa cây đào dọc theo hồ nước hình thành một cái nửa vòng tròn hình, tựa như một mảnh rừng trắng gió. Tô Đường chậm rãi rơi xuống đi, rơi vào bên hồ nước, hắn vốn là dùng tay cúc khởi thổi vùng nước, nước chất lạnh buốt và trầm trọng, không sai biệt lắm có trên trăm cân, chắc không được mặt hồ giống như tấm gương giống như, nhẹ gió thổi qua, nhưng không thấy nửa điểm vấn nước, tầm thường phong nhi là thổi không động này hồ nước đấy. Tô Đường buông tay ra, Dòng nước đã rơi vào các sỏi ở bên trong, nện đến các sỏi bang bang rung động. Tô Đường dọc theo bên hồ hướng phía trước đi vài bước, đột nhiên cảm ứng được tựa hồ có đổ vật gì đó vẫn đang ngó trường động tác của hắn. Tô Đường hơi hơi dừng một chút, chợt giật mình, nói khẽ: "Các ngươi những vật này, lại chạy đến nơi đây? Cần phải còn nhớ rõ ta đi." Không có người trả lời, nhưng một cây gốc cây đào phát ra tuôn rơi nhẹ vang lên thanh âm, cũng không biết là vì sợ hãi, còn là vì cái khác cái gì. "Các ngươi đến nơi đây làm cái gì?" Tô Đường lại nói, lúc này, hắn phát hiện phía trước có một gốc cây cây đảo bộ rễ thò ra mặt đất. Một mư sâm nhập đến trong hồ nước, hắn chậm rãi đi qua, dùng chân tiêm nhất điều, liền đem cái kia cây đao cằn trọt lên, ngay sau đó, kia khỏa cây đao phát ra loáng thoáng nước nở ngẹn ngào thanh âm, dễ cây rất nhanh hướng về thẳng đi, lại rút vào đến địa hạ. Phương xa chuyển đến bén nhọn tiếng xé gió, Tô Đường ngẩn đầu nhìn lại, Biến dị ngân hoàng đã khôi phục bộ tướng, chính hướng tại đây bay vụt mà đến, mà ở Biến dị ngân hoàng phía sau trên bầu trời, ngưng tụ thành mây đen nước và chỉ, cái, châu chấu cũng đi theo tùy tùng mà đến. Biến dị ngân hoàng đã đột phá tinh không bất chướng, tốc độ phi hành so với hắn trong ấn tượng mau ra rất nhiều, đương nhiên cũng hắn Tô Đường so sánh với vẫn có một ít trên đấy, linh lực chấn động cũng đủ cường đại, về phần chính thức chiến lực, hiện tại nhìn không ra, nhưng cũng xem là tốt rồi, dù sao thủ hạ nhiều hơn một cái tinh quân canh tay chân. Biến dị ngân hoàng bắt đầu giảm tốc độ, sau đó lơ lửng tại trên bờ hồ không, Tiểu Bất Điểm theo Biến dị ngân hoàng trên người nhẹ nhàng đi ra, hướng về Tô Đường. "Mộ mụ, mụ ngươi đến nơi đây làm cái gì?" Tiểu Bất Điểm hỏi. "Ta tại truy vừa rồi cái kia cùng A xảo đánh nhau mã câu." Tô Đường nói. "Mộ Mộ, không cần lo cho nó, đi theo ta chơi nhà." Tiểu Bất Điểm nói. Chúng ta tạm thời phải ở chỗ này an cư rồi, nếu như mặc kệ nó, nói không chừng về sau sẽ làm bị thương đến ai. Tô Đường Kiên nhẫn dạy bảo lấy, Tiểu Bất Điểm, ngươi cũng lớn hơn rồi, cần phải học hội bảo hộ bằng hữu của mình, không thể muốn lấy chơi. Tại đây còn cất giấu không ít bại hoại, ta cần nhờ ngươi cùng A xào đem bọn họ nguyên một đám tìm ra đây này. Nha. Tiểu Bất Điểm cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, con ngửa kia câu chạy đến địa phương nào đi? Tang trong hồ rồi. Tô Đường nói. Tiểu Bất Điểm vừa muốn nói gì, đột nhiên ổ một tiếng, sau đó bay đến Tô Đường trên bờ vai. Nhìn chằm chằm ngoài hai thức cái kia khỏa cây đào, xem chỉ chốc lát, đột nhiên kêu lên, ngươi là ai? Tô Đường đột nhiên nhíu như mày, bởi vì hắn nghe được cây đào phát sinh một loại phi thường kỳ lạ loáng thoáng tiếng giết. Ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào một điểm nghe không hiểu đâu này. Tiểu bất điểm còn gọi là nói. Ngay sau đó, sở hữu tất cả cây đào đều âm thanh biến hóa, chúng cứ thế mà nổ ra bản thân bộ rễ, chậm dài hướng tại đây đi tới, tuy nhiên bước chân rất chậm, nhưng đi vô cùng ổn định. Tô Đường quét mắt một vòng, những cái kia cây đào cũng không có gì, hơn nữa Chú ý của bọn nó lực tựa hồ đều tập trung vào tiểu bất điểm trên người, mới vừa rồi còn đối với hắn Tô Đường sợ đến phải chết, dù sao lấy trước đã xảy ra không quá hữu hảo sự tình, nhưng bây giờ đem hắn không tồn tại rồi. Ai nha, nhảm Vân ở. Nhạm Vân ở. Các ngươi có thể hay không từng chuyện mà nói? Tiểu bất điểm kêu lên. Tiểu bất điểm, ngươi có thể nghe hiểu chúng nói chuyện? Tô Đường tò mò hỏi. Nghe không hiểu, nhưng ta có thể nghe ra chúng hỉ nộ ai ố. Tiểu bất điểm nói, hiện tại chúng giống như thật cao hứng đây này. Những vật này có chút cổ quái, ta không có biện pháp mượn chúng cảm ứng. Hẳn là đối với chúng ta ôm lấy địch kỳ a. Tô Đường nói, không chỉ là cái này cây đào, còn có đủ loại thảm thực vật có cây, đều cự tuyệt cùng hắn phát sinh tâm minh, nếu như viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn có thể có tác dụng, lại để cho hắn cảm ứng năng lực thành gấp trăm lần gia tăng, hắn đã sớm đem còn sót lại chân long nhất mạch tu sĩ nguyên một đám tóm đi ra. Chúng là từ đến chưa thấy qua chúng ta, cho nên sợ hãi, nhưng tính cách của bọn nó đều rất ôn hòa hiền hậu, sẽ không vô duyên vô cớ tổn thương hại chúng ta đấy." Tiểu Bất Điểm nói. "A, như vậy a." Đường nhẹ gật đầu, Tiểu Bất Điểm có lẽ sẽ bị ngôn ngữ lừa gạt. Nhưng nàng bản năng đối với các loại cỏ cây làm ra cảm ứng, là sẽ không xuất hiện độ lượng đấy. Dù sao hắn cũng không hiểu, giao cho Tiểu Bất Điểm là tốt rồi, Tô Đường ánh mắt một lần nữa quay lại đến mặt hồ, con ngựa kia câu có thể cùng biến dị ngân hoàng chiến đấu, thực lực cũng không kém, cần phải tại tinh quân cảnh rồi, không thể lưu lại tai họa, vô luận như thế nào cũng phải đem con ngựa kia câu bước đi ra bắt sống, hoặc là giết chết. Sau lưng Tô Đường, Tiểu Bất Điểm một mực đang cùng những cái kia cây đào trao đổi lấy tin tức, chỉ là, quá trình phi thường cố hết sức, đã qua sau nửa ngày, kiên nhận vốn tựu không tốt Tiểu Bất Điểm rốt chịu không được rồi. Nãy đến tô đường trên bờ vai, têu to, không nói không nói, chán ghét, các ngươi đừng tới phiên ta. Tiểu bất điểm, làm sao vậy? Tô đường nói. Chúng nói, ta không hiểu, ta nói, chúng lại nghe không hiểu. Tiểu bất điểm nói, đều là đồ đẩn. Đúng lúc này, một cái màu xanh tức nhi rơi vào cây đảo ở trên nó vốn là nghiêng đầu nhìn về phía tô đường cùng tiểu bất điểm, sau đó đột nhiên nói, các ngươi là người nào? Ồ, ngươi là ai? Tiểu bất điểm sững sở, vội vàng quay đầu. Ta gọi nhìn xem, là chúng để cho ta tới đấy. Cái con kia tức nhi nói ra. Chúng nói ngươi là vạn vật chi mẫu, cho nên chúng rất thích ngươi, nhưng ta thấy thế nào có chút không giống nha. Ta vốn chính là. Tiểu Bất Điểm vô cùng có lực lượng trả lời, sau đó bay lên gián tại tô đường bên hai, thấp giọng nói, "Mụ mụn, vạn vật chi mẫu là có ý gì nha? Nói đúng là, ngươi là mẹ của bọn nó." Tô Đường nói, "Ta mới không có xấu như vậy hải tử." Tiểu Bất Điểm lúc này có chút gấp quá, sau đó dùng phi thường khẳng định giọng điệu đối với kia Tức Nhi nói ra, "Chúng nhìn lầm rồi. Ngươi một hồi nói là, một hồi còn nói ngươi không phải, đến cùng phải hay không nha?" Cái con kia Tức Nhi nói ra, Tô Đường dùng tay xoa chán, loại này nhàm chán cực kỳ trao đổi chỉ, cái, cần phải tại nhà trẻ ở bên trong phát sinh đấy, hắn có chút chịu không được rồi. Ngươi đoán? Tiểu Bất Điểm nói, ta mới không đoán đây này. Cái con kia tức nhi kêu lên, ta bể bộn nhiều việc, mới không có thời gian cùng ngươi nhỏ như vậy hải tử chơi. Thôi đi ba ơi, ta không dánh cùng ngươi chơi nha. Tiểu Bất Điểm lập tức phản kích nói, ngươi lại chúng có chuyện muốn ta cho ngươi biết, là lặng lẽ lời nói à, không thể để cho thằng nóc kia đại cái nghe được. Cái con kia tức nhi kêu lên. A. Tiểu Bất Điểm con mắt đi lòng vòng. Sau đó bay xuống ở đằng kia chỉ, cái tức Nhi bên người. Tiểu Bất Điểm cùng cái con kia tức Nhi không sai biệt lắm một nửa đại, song song đứng tại trên nhánh cây, thoạt nhìn ngược lại rất như là một đôi bạn tốt. Cái con kia tức Nhi không có vội vã nói chuyện, đôi mắt nhỏ không ngừng loạn chuyện, nó đang ngó trường Tô Đường. Tô Đường lắc đầu, thân hình viu khởi, hướng trong hồ lao đi. Lúc này, ma ảnh tinh quân nào ảnh đã xuất hiện ở phương xa, mấy hơi về sau, hắn đã lướt đến phụ cận, một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn ám ảnh, sau đó nói, xảy ra chuyện gì? Nơi này có một cái linh thú Tôi đường hướng phía dưới phương chỉ chỉ. Linh thú, dấu ở trong hồ nước. Ta đi xem." Ma Ảnh Tinh Quân nói, đón lấy thân ảnh của hắn quay hướng mặt hồ. Phanh! Mặt hồ đột nhiên phát sinh kịch liệt chấn động, ma ảnh tinh quân tựa như một trường bánh nướng giống như trải tại trên mặt hồ. Ma Ảnh Tinh Quân linh quyết dị thường kỳ dị, phàm là thế gian còn có bóng mở. hắn liền có thể lại để cho chính mình uy năng đạt tới lớn nhất hóa, vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng có, thám tính tin tức, tìm kiếm tung tích địch, âm thầm ám sát vân vân, đợi một tí đều là hắn am hiểu sự. Nhưng mọi thứ có lợi tất có tệ, cái gọi là vô cùng bất nhập Chỗ nào cũng có, đầu tiên là phải có lỗ, hắn có thể nhập. Tâm thương hồ nước, ma ảnh tinh quân hẳn là có thể thấm đi vào, nhưng nơi này đều là thái nhất trọng thủy, ngăn trở ma ảnh tinh quân thân hình. Có thể là quá mức ngoại ý muốn rồi, ma ảnh tinh quân ở trên mặt hồ năm sắp chỉ chốc lát, mới phiêu lên, lại lần nữa ngưng tụ thành một đoàn ám ảnh, đứng ở Tô Đường trước người. "Làm sao vậy?" Tô Đường nói. "Khụ. Tại đây nước, giống như có chút cổ quái." Ma ảnh tinh quân lầm bẩm nói. "Ân, tại đây đều là thái nhất trọng thủy." Tô Đường nói. "Thái nhất trọng thủy là cái gì?" Ma Ảnh Tinh Quân hỏi: "Cái này?" Tô Lương xưng sở, sau đó lại là vui vẻ, khóe cười, cuối cùng tìm được một cái kiến thức so với hắn còn phải kém được rồi, chỉ tiếc, lúc ấy Thông báo Tình Quân cũng không nói minh bạch, lại để cho hắn bỏ lỡ lần này cùng nhân vi sư cơ hội, ta cũng không hiểu nhiều, dù sao không phải bình thường nước." Nha. Mà Ảnh Tinh Quân cấp đáp. Lúc này, Phương Dĩ chết thân hình cũng xuất hiện, hắn xa xa kêu lên, tại đây đã xảy ra chuyện gì? Chương 986, Long Câu. Người có biết hay không thái nhất trọng thủy là cái gì?" Ma Ảnh Tinh Quân hỏi thái nhất trọng thủy. Không biết, hỏi cái này làm cái gì? Phương Dĩ chết trả lời: Tô Đường cùng Ma Ảnh Tinh Quân đều không nói, cái gọi là một cây làm chẳng nên non ba cây tụm lại nên hòn núi cao, thuần túy là vông nghĩa, kiến thức phương diện chiến lệch, không phải dựa vào nhân số có thể đền bù đấy, chỉ cần nói giờ phút này, bọn hắn đều không biết thái nhất trọng thủy, liền không thể nào tìm ra đầu mối. Tại đây hồ nước đều là thái nhất trọng thủy, bên trong có dấu một cái linh thú. Tô Đường nói, trước kia bọn hắn nói, có thể ở thái nhất trọng thủy trong còn sống đấy, không phải cựu biến 10 hóa kim tinh tựu là Long Câu, bây giờ nhìn Hẳn là thứ hai rồi. Đạc Nguyệt Long câu vậy là cái gì? Phương Dĩ chớ nói, Phương Dĩ chết những năm này tuy nhiên lịch duyệt tương đối khá, nhưng còn có chính mình cực hạ tính, cùng dục quật vòng tròn luận quẩn chuyện có liên quan đến, hắn rõ như lòng bàn tay, nhưng nhắc tới chi thức mặt, cũng không dậy nổi tô đường mạnh bao nhiêu. Người sao có thể không biết? Mà Ảnh Tinh Quân nói. Người không biết, vì cái gì ta tiểu có thể biết rồi hả? Phương Dĩ chết một nụ cười, chúng ta ba cái đều là theo một chỗ đi tới đấy, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ha, ha. Ai cũng không thể so với ai mạnh đi nơi nào. Hắn cũng là Ma ảnh tinh quân sứ sở. Tô Đường có thể rõ ràng cảm ứng được ma ảnh tinh quân nhẹ nhàng thở ra, mấy năm qua này, tuy nhiên bọn hắn nhiều lần hợp tác qua, nhưng ma ảnh tinh quân chính thức tín nhập đấy, thủy Trung chỉ có Phương Dĩ chết một người, đối với hắn Tô Đường, đối với Định Hải tinh quân đều bảo trì nhất định được cảnh giác. Bây giờ có thể thả lỏng trong lòng phòng, Phương Dĩ chết những lời kia là nổi lên hiệu quả đấy, nếu như là theo cùng một chỗ đi tới đấy, bao nhiêu sẽ có chút ít quê cha đất tổ chi tình. Lúc này, Định Hải tinh quân thân hình cũng xuất hiện, hắn thấy được Tô Đường bọn người, tăng thêm tốc độ hướng bên này tiếp lại. Cuối cùng đến rồi cái người biết chuyện, Ma Ảnh Tinh Quân lại hỏi, "Định Hải Tinh Quân, ngươi có biết hay không Đạp Nguyệt lòng Câu cùng Thái Nhất Trọng Thủy?" "Biết rõ." Định Hải Tinh Quân sững sở, sau đó gật đầu nói, Đạp Nguyệt Long Câu là một loại chuyên môn tại Thái Nhất Trọng Thủy trong tu hành linh thú, phi thường hiếm thấy, dùng tốc độ sư hùng, nghe nói công đi viên mãn hội, sẽ hóa thành hình rồng, cho nên được xưng là lòng Câu, mặc dù chỉ là giao lòng, cùng chân long không có biện pháp so sánh với, nhưng chiến lược cũng xem là tốt rồi, nhất là một khi bị thuần hóa, liền trung thành và tận tâm, thậm chí sinh tử tương theo. Rất khó được sao? Nếu như bắt được Đạp Nguyệt Long Câu bán đi mà nói có thể bán ra bao nhiêu? Phương Dĩ chết nói, ba người bọn hắn đối với Đạp Nguyệt Long Câu đều không có khái niệm, chỉ có tương đương ra đồng giá trao đổi vận, mới có thể hiểu được Đạp Nguyệt Long Câu giá trị. Khó mà nói. Đinh Hải Tinh quân dừng một chút, bình thường đấy, hơn 10 khỏa huyền cơ tử tiểu không sai bị lắm, nếu như tiếp cận hóa thủ lủng, chỉ sợ có thể đổi lấy gần ngàn khỏa huyền cơ tử. Mắc như vậy trọng. Phương Dĩ chết lắp bắt kinh hãi. Loại này linh thú đối với tu hành yêu cầu quá mức hà khắc rồi, tu hành giả giấu chân trải rộng từng cái tinh vực. Nếu như phát hiện mảng lớn thái nhất trong thủy, dùng không được bao lâu, cũng sẽ bị thu thập sạch sẽ, ở đâu có chúng náo thân chỗ. Đinh Hải Tinh Quân nói, dần gia, Đạp Nguyệt Long Câu số lượng trở nên phi thường rất thưa thớt, hiện tại còn dấu kín tại tinh vực bên trong, sợ là liền 10 thất đều gom gọp không đồng đều rồi, cho nên cũng không mắc, hơn nữa Đạp Nguyệt Long Câu chuyên có thể phá giải thủy hệ linh bảo, có chút thời điểm có thể phát huy ra kỳ hiệu." Làm sao có thể nhìn ra Đạp Nguyệt Long Câu phải trang tiếp cận hóa thủ luồng? Phương Dĩ Chít lại hỏi, "Đánh một hồi sẽ biết." Đinh Hải Tinh Quân nói, "Đạp Nguyệt Long Câu tuy nhiên thuộc thượng phẩm yêu loại, Trời sinh linh tinh tính, nhưng luôn giấu ở ít hai lui tới địa phương, trừ phi là từ nhỏ bị thuần dưỡng, mới có thể học hội biến hóa biết, cho nên rất khó từ bên ngoài nhìn vào ra chúng tiến cảnh. Trên đại thể, đến đại quân cảnh, Đạp Nguyệt Long Câu hội sẽ sinh ra mảng lớn quốc giáp, quốc giáp hội sẽ theo tiến cảnh dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ thành vô số thật nhỏ lẫn tiến, tái tiến một bước, chính là hóa thuần luân rồi. Tại đây tụ có giấu một cái Đạp Nguyệt Long Câu. mà Ảnh Tinh quân nói: "Thiệt hay giả?" Đinh Hải Tinh quân chấn động, sau đó hắn lộ ra vẻ khẩn trương, ánh mắt quét mắt một vòng rơi ở trên mặt hồ, Đạp Nguyệt Long Câu. Hẳn là phía dưới đều là thái nhất trọng thủy. Đúng vậy. Ma Ảnh Tinh quân nói, vừa rồi ta thiếu một ít đeo xấu. Nhiều như vậy thái nhất trọng thủy, ngược lại là một số tiền của Phi Nghĩa a, đáng tiếc, thứ này mang không đi bao nhiêu, lại không có biện pháp được lưu giữ trong trong nạp giới, linh bảo sẽ bị thái nhất trọng thủy nhân hủy đấy. Đĩnh Hải Tinh quân nói, ngươi chứng kiến Đạp Nguyệt Long Câu rồi hả? Hắn thấy được. Ma Ảnh Tinh quân chỉ hướng Tô Đường. Ngươi chứng kiến Đạp Nguyệt Long Câu, phải hay là không chướng giáp? Đĩnh Hải Tinh quân nhìn nhìn Tô Đường. Ân Làm sao ngươi biết? Tô đừng nói. Nếu như là Ngưng Giáp Đạc Nguyệt Long Câu, chắc hẳn cũng sẽ không ngồi xem chúng ta ngừng ở chỗ này, đã sớm đi ra độc thủ." Đinh Hải Tinh Quân nói. "Ta đến nghĩ biện pháp đem Thái Nhất Trọng Thủy dẫn đi, các người giúp ta ngăn trở kia thất Đạc Nguyệt Long Câu, đừng cho nó chạy thoát." Tô đừng nói. "Bằng mấy người chúng ta, chỉ sợ là có chút khó." Đinh Hải Tinh Quân lộ ra vẻ trần chờ, "Bằng không, cũng đừng có quản hắn khỉ rõ rồi, Đạc Nguyệt Long Câu không đổi được bao nhiêu thứ, mặc dù đối với có được tươi ngon mọng nước, Thủy Linh, chi lực tu sĩ có lợi thật lớn." Nhưng chúng ta đi đâu mà tìm cái loại này tu sĩ, đã tìm được cũng chưa chắc có thể mua nổi." Người nói là Đạc Nguyệt Long Câu nhìn trời sinh thủy thuộc tính tu sĩ có tốt chỗ. Tô Đường dừng một chút, hắn đột nhiên nhớ tới Bảo Lam, nghe Hạ Lan Phi quỷ nói, Bảo Lam bọn người đang bế quan tu hành, không có đi ra, lần này gặp mặt, cần phải cho Bảo Lam mang đến một kiện lễ vật đấy. "Đúng vậy." Đinh Hải Tinh Quân nói. "Ta đây thì càng phải bắt được nó." Tô Đường nói, sau đó hướng hổ nước phương xa lao đi. Hắn như thế nào không nghe khuyên bảo đây này. Đinh Hải Tinh Quân bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Đường bóng lưng.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 Chương 987: Che giấu quái vật. Không bao lâu sau, Tô Đường đã dùng ma kiếm cứ thế mà khai ra một đầu dài đạt vài trăm mét trường Danh mương, đó lấy hắn lại lướ hướng ven hồ, kiếm quang quanh kích tại trên bờ hồ. Và anh, Bờ hồ bị kiếm quang bổ ra, xuất hiện một cái đại nước ra, ngay sau đó, mặt hồ có chút lay động bắt đầu mà hồ nước lập tức chuốt xuống tiến trường trong khe, theo trường rẫy mương một đường chào lên lấy cuốn hướng phương xa. Thái nhất trọng thủy nếu so với tầm thường nước trầm trọng nhiều lắm, theo một bọt nước cuộn, như sấm rền tiếng rít càng ngày càng điệt hai, mặt đất cũng đang không ngừng chấn động lấy. Tựa hồ đã xảy ra một hồi địa chấn. Tô Đường chậm rãi phiêu khởi, hướng Phương Dĩ chết bọn người vị trí thổi đi, mà Phương Dĩ chết cùng ma ảnh tinh quân, Định Hải tinh quân đều tại tập trung tinh thần chậm chậm vào ma hồ, thời khác chuẩn bị ứng biến. Hồ nước dùng một loại phi thường chậm chạp tốc độ hướng vào phía trong than rụt lại, nửa giờ sau, mặt hồ chỉnh thể giảm xuống không sai biệt lắm có một xích, 1.33m, lộ ra mảng lớn mảng lớn đáy hồ, có thể là quanh năm thừa nhận thái trọng thủy nguyên nhân, đáy hồ trong như gương mặt bình thường bóng loáng. Tiểu bất điểm không tâm tình quản bên này, cùng cái con kia thanh điểu trò chuyện được rất nóng hổi. Tục ngữ nói thiên Kim dễ dàng được chi âm có tìm tại cánh mạng của nàng ở bên trong còn không có có ai có thể cùng nàng như vậy hợp ý đồng dạng tính trẻ con không khôngmẫn cũng đồng dạng ngạc nhiên những cái tiêu cây đảo ngược lại là cảm ứng được nguy cơ rút ra dễ cây chậm ãi hướng lui về phía sau lại lấy y đổ rời xa ven hồ coi chừng tô đường đột nhiên quát. theo tô đường nhắc nhở tại hơn nhìn thức có hơn mặt hồ chậm ãi hở ra phản phất giống như trong hồ nước bay lên một tòa núi nhỏ sau mộtkh một cái đầu ngựa phá nước mà ra do xét hướng trời caoinnh Hải tinh quân hất lên tay lộ ra một khoảng ngăm đen sắc cục đá, cục đá gặp phong tức trưởng, trong chớp mắt bảnh trướng thành một tòa gần hơn trăm thức cao núi nhỏ, núi nhỏ dùng vạn quân xu thế tử trên cao đè xuống. Đạp Nguyệt Long Câu giẫm phải sóng nước phóng tới không trung, nó phát ra nặng nề tiếng kêu gạo, tại tiếp cận núi nhỏ lập tức, thân hình mãnh liệt bỏ qua, vậy mà dùng nó kia rắn chắc hữu lực ngông ngựa trực tiếp vọt tới núi nhỏ. anh, Núi nhỏ thế đi đột nhiên dừng lại một trầu, đón lấy giống như bị bắn ra đi đồng dạng, lộn bay về phía không trung. Cái này nghi xuất. Đinh Hải Tinh quân quát, trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là người đầu tiên xuất thủ lại không thấy chút nào hiệu quả, có chút mất mặt, thì chính là kia Đạc Nguyệt Long, câu vậy mà dùng loại này đẫn phương pháp cùng hắn linh bảo đối kháng, hiển nhiên chỉ là một cái hoang dại ngang tàng trưởng, phi thường khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu linh thú. Các tu sĩ cường đại, không chỉ là bởi vì thực lực của bọn hắn, càng bởi vì bọn hắn dùng đủ loại phương thức dung hợp cùng một chỗ, hợp thành tất cả lớn nhỏ xã hội, cho dù những cái kia thích độc thân hành tẩu tu sĩ, cũng muốn thường cách một đoạn thời gian đi vào xã hội, hấp thu chính mình cần có đồ đạc. Thu mua linh bảo, đan dược, trao đổi tin tức, đủ năm nhau, luận bàn kinh nghiệm, vân vân, đợi một tí cái này đều muốn tại trong xã hội hoàn thành. Thế gian tuyệt không có thủy chung lẻ loi một mình, chỉ bằng khổ tu có thể đi đến đỉnh phong đại tồn tại, cường như trên cổ chân long, đồng dạng cần rất nhiều nước phụ thuộc, thiên tính nhạt mẽo như linh luyện môn lão tổ, cũng phải tìm mấy cái môn đồ. Kia đạp mượt long câu không có thiên tư thô bị, mà là vây ở lĩnh vực ở bên trong, tiếp xúc qua cánh mạng quá ít, cơ hội không có phát triển cơ hội. Lúc này, ma ảnh tinh quân đã biến ảo thành một đạo đội trời đạp đất hư ảnh, thẳng hướng về đạp Nguyệt long câu đánh tới. Ta đến. Đĩnh Hải tinh quân quát, đón lấy hắn đưa tay lại vùng ra một mảnh cục đá cú đá bay lên trên không trùng, chấn hóa thành một mảnh ẩm ẩm rơi đập cự thạch, mỗi một tảng đá lớn đều tại hơn trăm thức phạm vi, lập tức liền phong bế Đạp Nguyệt Long Câu sở hữu tất cả đường ra. Đạp Nguyệt Long Câu thấy tình thế không ổn, thân hình nhanh quay ngược trở lại, hướng vào đầu rơi xuống cự thạch nên hứ. Oen, kia khối cự thạch bị Đạp Nguyệt Long Câu cứ thế mà đánh bay, nhưng liên tiếp rơi xuống cự thạch quá nhiều quá mật rồi, Đạp Nguyệt Long Câu không chỗ trốn tránh, đảo mắt liền bị tự thạch vũ thôn phệ ở trong đó. Rầm rầm rầm. Từng khối cự thạch nện rơi trên mặt đất, lẫn nhau lui điệp, hình thành một tòa cao mấy ngàn thước núi. Mà kia đạp mượt lòng, câu thân ảnh căn bản nhìn không tới rồi. Mà ảnh tinh quân thân ảnh lướ đến Hùng núi phụ cận, quanh hắn lấy Hùng núi vòng vo vài vòng, mới dừng lại thân hình. Yên tâm, nó trốn cũng không thoát. Định Hải tinh quân cười nói, ta cái này định Hải Thạch, mỗi một khối đều có trăm vạn cân, đừng nói chỉ là lòng câu, cho dù đã hóa thành rùa long, nghĩ ra được cũng phải phế chút ít khí lực. Chưa hẳn. Một mực tại xem náo nhiệt phương Dĩ chết đột nhiên lướt trên Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu lam theo hòn đá trong khe hở trồi ra, rất nhanh lướt hướng phương xa. Phương Dĩ chết thân pháp cũng không khoái. Tuy nhiên hắn phát giác được dị động, kịp thời đuổi đi qua, nhưng chỉ có thể nhìn đạo kia ánh sáng màu lam khoảng cách hắn càng ngày càng xa. Trong lam quang là một thiết chỉ có lớn cỡ bàn tay bỏ túi ma câu, thân hình rất nhỏ, chỉ là tốc độ của nó cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng, không chỉ là phương dị chết đuổi không kịp, từ trên không trung lướ xuống ma ảnh tinh quân cũng bị vô hết chuột rút. Biến dị ngân hoàng đột nhiên dương động cánh vỏ, hướng như vậy cấp lại, tốc độ của nó nhanh hơn kia chớp, trên không trung ghé qua phát ra có thể sẽ rách người màng thái tiếng âm thanh. Bốn muốn lần nữa vận chuyển linh quyết ma ảnh tinh quân lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng về Sau lại để cho lại để cho. Kia Đạp Nguyệt Long Câu gặp biến dị ngân hoàng đánh tới, trong nội tâm càng thêm phấn chướng, theo nó không ngừng hướng phía trước bay vụt, thân hình đã ở dần dần khôi phục nguyên trạng. Đạp Nguyệt Long Câu vốn tiểu lấy tốc độ xương hùng, tuy nhiên biến dị ngân hoàng sinh ra cánh vỏ, một thời gian cũng là đuổi không kịp. Thật nhanh. Phương Dĩ chết nhụt chí rồi, hắn dừng thân hình, nhìn chung quanh một chút, ngạc nhiên nói, hắn đi nơi nào? Ở đằng kia chỉ, cái, châu chấu trên người. Đinh Hải Tinh vừa nói. Long biến dị ngân hoàng một cái trốn, một cái truy, không đến một khắc, liền đi hơn nghìn dặm viễn. Biến dị ngân hoàng lộ ra có chút nóng nóng, trong miệng không ngừng kêu to, thật dài xúc giác cũng cao thấp vùng vẫy không ngừng. Tô Đường đứng tại biến dị ngân hoàng trên lưng, hắn không có vội vã ra tay, nếu như muốn diệt trừ Đạp Nguyệt Long Câu, kia rất đơn giản, nhưng muốn bắt sống cũng có chút khó khăn, dung luyện qua 7 lần mà chàng, vỡ bờ lấy quá mức mãnh liệt mà sát, cái loại này lệ khí liền hắn đều có chút khống chế không được, chỉ cần ra tay tử là không chết tức tổn thương. Lại hướng phía trước lướt đi hơn trong giảm viễn, phía trước xuất hiện một núi cao, Đạp Nguyệt Long Câu tăng thêm tốc độ, theo núi cao trong xẻ qua, đột nhiên Từng đạo thật dài nhánh dây hình dáng đổ vật theo núi đá trong mở rộng đi ra, giống như một chương mạng lưới khổng lồ, chính đem Đạp Nguyệt Long Câu, Ba lô, bao quạ ở trong đó. Đạp Nguyệt Long Câu phát ra thê lương tiếng kêu ré, đồng thời đem hết toàn lực rẽ rựa bắt đầu, nhưng những cái kia nhánh dây cực kỳ cứng cỏi, nó căn bản rẽ rựa mà không thoát, đạo mắt liền bị nhánh dây bọc thành một cái kén. Xông về trước đâm biến dị ngân hoàng thấy thế phát ra bất an tiếng kêu to, tốc độ tùy theo bắt đầu giảm bớt. Biến ngân hoàng yêu loại, đối với một ít khí so Đường ngậy cảm, Tô Đường Hơn nữa theo nhánh dây trong khe hở chảy ra máu tươi, lo lắng Đạc Nguyệt Long, câu thủ hại, bất chấp suy nghĩ biến dị ngân hoàng vì cái gì đột nhiên trở nên sợ hãi rồi, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, lướt hướng Tiên phương. Ngay sau đó, Tô Đường phóng xuất ra ma kiếm, toàn lực ra tay, một đạo sáng trói màu xanh màn sáng đột nhiên tại trong thiên địa phóng xuất ra, gấp cuốn mà hạ chính đánh trúng những cái kia nhánh dây. Dầm dầm, Ma kiếm kiếm khí lợi hại vô cùng, những cái kia nhánh dây tại lập tức liền bị toàn bộ chặt đứt. Nhưng ở sau một khắc, càng nhiều nữa nhánh dây theo núi đá gian vũ khởi bay lả tả cuốn hướng Đường. Tô Đường chẳng quan tâm cùng những cái kia nhánh dây chiến đấu, mượn nhờ tốc độ của mình tránh đi nhánh dây quấn quanh, đánh về phía Đạp Nguyệt Long Câu. Đạp Nguyệt Long Câu đã theo mất đi tính bền dẻo vỏ kén trong dễ rũa đi ra, đón lấy há mồm ghê hồn ra một đạo màu thủy lam khói khí, khói khí lập tức cuốn quá mấy ngàn thước phạm vi không gian, Tô Đường dĩ nhiên tới gần, tránh cũng không thể tránh, đang bị màu xanh ra trời khói khí vê hồn ra vừa vặn. Tô Đường đột nhiên cảm ứng được động tác của mình trở nên chậm chạp, trên thân thể đã kết hơi mỏng tầng băng, hắn vội vàng vận chuyển thần đem tầng băng trấn vỡ, nhưng càng nhiều nữa tầng băng lại tràn ngập đi lên lần nữa đem hắn khóa ở trong đó. Tô Đường Kinh hãi, hắn đang muốn lần nữa vận chuyển thần nghiệm, nhưng những cái tiêu cực lớn nhánh dây dĩ nhiên tới gần, chỉ là trong chốc lát, liền có hơn 10 căn liên tiếp rút kích tại trên người của hắn. Rầm rầm dầm. Không thể chống cự sức lực lớn, vein được Tô Đường nổ ra máu tươi, trước mắt cũng là từng cơn biến thành màu đen, cường hành hộ thể thân nghiệm, vậy mà khởi không đến cái tác dụng gì, tính cả trên người tầng băng cùng một chỗ bị đánh trúng nát bấy. Rầm rầm. Núi cao tại chấn động lấy, bắt đầu khởi động khí tức một lớp mạnh hơn một lớp, không đến một hơi thời gian, Cả tòa núi nhạc chúng quanh đã giỗi dài ra ức vạn cành nhánh dây, mà điên cuồng phóng xuất ra được rồi linh lực chấn động, càng là ép tới Tô Đường không thở nổi. Tại đây rõ ràng cất giấu một cái lớn quân đỉnh phong kỳ quái vật. Tô Đường có chút không dám tin tưởng chính mình cảm ứng, hắn dùng hết dư lực, phóng xuất ra ma chi dự, hướng phía sau lao đi. Chỉ là Tô Đường thân hình vừa mới dương động, lại có mấy cây nhánh dây thổi sang, vừa thô vừa to nhánh dây thượng rất nhanh sinh trưởng ra cảnh cây nhỏ, có thể chuẩn xác vô cùng bắt bắt được Tô Đường phương vị, chính đem Tô Đường khóa lại trong đó. Tô Đường toàn lực vận chuyển thân niệm, Đột nhiên cảm thấy thân thể chuyển đến từng cơn châm đâm ý hệt đau đớn, kia bao quanh cảnh cây nhỏ trong có vô số căn bén nhọn gai ngược, gai ngược đơn giản liền xuyên vào thân thể của hắn. Cái này cũng chưa tính cái gì, đáng sợ hơn chính là, tại đau đớn qua đi, Tô Đường thậm chí có một loại tê liệt cảm giác, gai ngược bên trong có độc. Tô Đường phát ra tiếng thét dài, linh mạch điên cuồng vận chuyển lại, mà quái vật kia tựa hồ minh bạch Tô Đường đang làm cái gì, có mấy cây nhánh dây gấp của tới, thẳng tắp rút hướng Tô Đường. Mới vừa rồi là có thừa giảm bất lực, còn bị thương. Hiện tại bị vô số căn cảnh cây nhỏ vây ở bên trong một khi bị nhánh dây rút lên, nhất định sẽ bị oanh được đứt gân gãy xương. Tô Đường hợp lực giãy rựa, nhưng như thế nào cũng dãy, kiếm được, không khai mở, tình cảnh so vừa rồi đạt mượt lòng câu còn muốn gian nguy. Đúng lúc này, một mực do dự không tiến biến dị ngân hoàng đột nhiên phát báo tố, nó một bên phát ra âm thanh bén nhọn một bên phóng tới Tô Đường, dùng chính mình cực lớn thân thể chắn Tô Đường trước người. Dầm dầm. Biến dị ngân hoàng đồng dạng không thể chịu được cường hành vô cùng lực đạo, hướng về sau ngược lại đụng mà đến, chính đánh lên Tô Đường kia đoàn cảnh cây nhỏ bị bị đâm cho thất linh bát lạc, Tô Đường cũng bị bị đâm cho mắt nổi đồng đóng, đón lấy thân hình hướng về sau bay ngược ra xa vài trăm thước, ngã rơi trên mặt đất. Cực lớn biến dị ngân hoàng so với hắn phi được xa hơn, vô lực ngã rơi trên mặt đất, lại lật lăn vài vòng, nó kêu cứng rắn vô cùng vỏ, kiếm, đao, giáp đã xuất hiện vô số đạo vết rách. Tô Đường không dám bỏ qua cơ hội, lần nữa vận chuyển thân nghiệm, hợp lực đứng lên, hắn vốn định tạm thời thoát đi nơi này, nhưng đạo mắt chứng kiến đã vô lực nhúc nhích biến dị ngân hoàng, chỉ phải sửa lại chú ý, trở tay rút ra trường cung, vận chuyển tam phân tiễn. Chương 988, quái vật. Dựa theo Dĩ vãng kinh nghiệm, tam phần tiến ra tay, đó là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng đấy, cũng là hắn tô đường hộ thân linh bảo, nhưng hiện tại tiến dây cũng đã kéo ra, Tô Đường lại cảm thấy một hồi mê mang. Hắn chứng kiến đấy, là từ núi cao trong sinh trưởng ra vô số căn nhánh dây, quái vật kia bản thể ở đâu, hắn tìm không thấy, cũng không có biện pháp tập trung, khóa chặt, cũng không thể dùng tam phần tiến đi bắn những cái kia nhánh dây. Đúng lúc này, núi cao trong một mực tại bành trướng khí thế đột nhiên bắt đầu héo rút, vô số căn nhánh dây tuy nhiên còn đang không ngừng múa vũ động nhưng không dám tới gần Tô Đường, tựa hồ là cảm ứng được Tô Đường nguy hiểm. Tô Đường không dám động, hắn bản năng cảm giác được, chỉ cần mình buông Tam Phần Tiễn, hoặc là đem Tam Phần Tiễn bắn đi ra ngoài, những cái kia nhánh dây lại hội sẽ một lần nữa trở nên trướng khủng. Giang Cơ chỉ chốc lát, Tô Đường trong tay Tam Phần Tiễn Y Nguyên đang ngắm hướng sơn thể, bước chân cũng tại từng chút một hướng lui về phía sau đi, một mực tối lui đến biến dị ngân hoàng bên người, thấp giọng quát nói, "Bắt đầu." Chíp chí tức. Biến dị ngân hoàng phát ra đau đớn tiếng kêu ré, nó vật vẹo mấy lần, mới miễn cưỡng bò dậy, phi là phi không đứng dậy rồi. Nó chỉ phải di chuyển tiết chi, hướng xa xa bỏ đi. Tô Đường ngược lại là chững nữa, hắn một mực canh giữ ở chỗ cũ, các loại đợi biến dị ngân hoàng đã đi xa, lúc này mới lần nữa cất bước bước chân, chậm dài hướng lui về phía sau lại lấy. Tô Đường rời khỏi vài mét, những cái kia vung vậy nhanh dây cũng sẽ tới gần vài mét, hiển nhiên, dấu ở sơn thể bên trong đích quái vật không cam lòng cứ như vậy lại để cho Tô Đường đào tẩu, nhưng Tô Đường ưng mà đợi phát linh bảo lại để cho nó cảm nhận được cực lớn uy hiếp, không dám vận động. Tô Đường lại lui vài mét, ngay tại hắn chuẩn bị khởi động ma chi dực. Mượn nhờ tốc độ của mình đảo tẩu thời điểm đại não đột nhiên cảm thấy một hồi mê muội, hai chân hai tay từng cơn như nhũn ra, thiếu một ít sụt ngã xuống đất. Không xong. Độc tính phát tác. Tô Đường trong nội tâm kinh hãi, kỳ thật đây cũng là hắn có được viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn, mới có thể kiên trì đến bây giờ, nếu không, đã sớm hôn mê bất tỉnh nhân sự rồi. Tô Đường không dám trì hoãn, lập tức khởi động ma chi dực, nhưng chỉ lướt đi hơn 10 thước viễn, liền một đầu tốc ngã xuống mặt đất thượng. Tô đường thần trí đã dần dần mơ hồ, cảnh vật trước mắt cũng xuất hiện bóng trống. Giấu ở sơn thể bên trong đích quái vật lập tức đoán được Tô Đường đã mất đi chiến lực, nhánh dây lần nữa cuốn hướng Tô Đường, bao quanh cảnh cây nhỏ đè Tô Đường bao thành kén hình dáng, đón lay hướng phía sau kéo đi. Biến dị ngân hoàng là không dám lại đi cứu Tô Đường rồi, ra sức từ trước đến nay phương hướng bỏ đi, linh trí của nó cũng không thể so với người chiến lệnh, biết rõ đúng lúc này đã bất lực rồi, phải đi tìm cứu binh. Tô Đường còn thừa lại từng chút một con sót lại ý thức, nhưng hắn đã quên tình cảnh của mình, chỉ cảm thấy xung quanh một mảnh đen kịt, mà chính hắn tựa hồ chính mờ mịt ở đen kịt trong lục đòi. Không biết đã qua bao lâu, Bên hai đột nhiên chuyển đến đinh tai nhức óc tiếng kêu ré, hơn nữa có kịch liệt chấn động cảm giác, hắn thần chí thoáng khôi phục một ít thanh tỉnh, vốn là trường hít một hơi dài, đón lấy mảnh liệt mở ra hai cái đồng tử. Chứng kiến bên người cảnh vật, đem Tô Đường lại càng hoảng sợ, ngay tại bên cạnh hắn hai em mở viễn địa phương, thậm chí có ba người, hơn nữa Tô Đường còn nhớ rõ tướng mạo của bọn hắn, chính là chân long nhất mạch còn sót lại tu sĩ. Kia ba người tu sĩ đều mang theo nụ cười quỷ dị, nhưng đã gầy ra bọc xương, thân thể của bọn hắn bị một mảnh dài hẹp tơ, tí, tí hình dáng vật bao vây lấy, phía dưới lóa lộ ra hai chân cùng bắt chân. Sớm hóa thành mảnh cốt. Tô Đường quay đầu lại xem thân thể của mình, cũng bị đồng dạng sợi tơ bao vây lấy, máu tươi không ngừng theo da của hắn trong chảy ra, những cái kia sợi tơ tựa hồ có thể hút máu, đều hiện lên đỏ thâm sắc. Tô Đường linh mạch đã trở nên cứng đờ, hắn không cách nào vận chuyển linh quyết chỉ có thể cố gắng vận mẹo đầu, hướng về sau nhìn lại. Phía sau là một gốc cây đen kỵ sắc cổ thụ, thân cây cực kỳ cao lớn, nhánh cây cũng phi thường rậm rạp, nhưng cùng tầm thường, cây rừng không giống lối, sở hữu tất cả lá cây nhìn đều rất héo, tuy nhiên mỗi một mảnh lá cây đều to như thuyền lớn nhưng một điểm sinh cơ đều không có, tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái, sẽ hóa thành bụi. Dưới chân của hắn, sợi tơ ngưng tụ thành một đốm, hướng về sau thăm dò vào thần cây ở trong chỗ sâu, cả bó sợi tơ đồng dạng hiện lên đỏ thâm sắc, tựa hồ cũng là bị máu tươi của hắn nhuộm đỏ đấy. Tô đường minh bạch, bối rối cũng không thể đến giúp chính mình, hắn miễn cương chấn định tâm thần, không có vội vã lộn xộn, chầm rãi tụ khiêng linh, cứu đi khí. Ngao! đen kịt sắc cổ thụ lần nữa phát ra tiếng gào thét, tựa hồ phi thường đau đớn, theo thân cây run run. Mấy cái bị bao thành kén hình dáng tu sĩ lay động bắt đầu một cái trong đó tu sĩ thậm chí cùng Tô Đường đụng vào nhau. Tô Đường có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, bởi vì tu sĩ kia không có chết, cảm nhận được va chạm lực lượng sau hắn vậy mà muốn Tô Đường trừng mắt nhìn, dáng tươi cười lộ ra càng phát quỷ dị rồi. Tô Đường máu tươi vẫn còn chạy, chỉ là máu tươi của hắn cùng mấy cái tu sĩ huyết không giống với, trong máu khi thì có lập lòe tinh điểm ra hiện, kia đều là đã tiếp cận hóa rắn thần nghiệm, hơn nữa cũng dung nhập viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn. Tô đường vẫn còn cố gắng vận chuyển linh khí, hắn cũng không có chú ý tới Những cái kia tinh điểm giọt vào đến sợi tơ ở bên trong, lại chạy vào kia khóa cổ thụ trong cơ thể sau cổ thụ trong hội, sẽ chuyển đến từng cơn vỡ tan thanh âm, nhưng Tô Đường theo chưa thấy qua loại này kỳ dị cổ thụ, cũng không hiểu những cái kia thanh âm đại biểu cho cổ thụ nhận lấy nghiêm trọng phá hư. Tô Đường không hiểu, kỳ thật kia khóa cổ thụ cũng không hiểu, nếu không đã sớm đem Tô Đường phóng ra rồi, tròn vẹn đã qua nửa khắc đồng hồ, nó tựa hồ phát ra được tổn thương nơi phát ra, chỏ ra một cành nhánh dây, đem Tô Đường theo sợi tơ trong cứ thế mà tách rời ra, đón lấy nhánh dây càng làm Tô Đường hướng mặt đất đi. Tô Đường sớm liền chuẩn bị cường hành thoát ra khốn cảnh rồi, không nghĩ tới kia khóa cổ thụ rõ ràng giúp hắn đại ân. Tại thân hình thoát ly nhánh dây lập tức, Tô Đường đột nhiên đưa tay, tam phần tiễn ra hiện trong tay hắn, sau một khắc, hắn toàn lực quăng ra tam phần tiễn, liên tiếp bắn về phía kia khóa cổ thụ. Hắn mất đi thần trí về sau, Trường cũng không biết đánh rơi ở đâu, tam phần tiễn tự nhiên vẫn còn hắn não vực ở bên trong, hắn tình thế cấp bách không cách nào, chỉ có thể dùng tay đem tam phần tiễn quăng đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Tam phần liên tiếp bắn trúng cổ thụ, mũi tên thứ nhất nhập vào cơ thể Kia cổ ụ thân thể liền kị liệt vạn vẹo bắt đầu trên người giấy lên đạo đạo hoa Quang mũi tên thứ hai nhập vào cơ thể kia cổ thụ tô đường không hiểu kỳ thật kia khỏa cổ cổụ cũng không hiểu nếu không đã sớm đem tô đường phóng ra rồi trọn vẹn đã qua nửa khắp đồng hồ nó tựa hồ phát giác được tổn thương nơi phát ra thỏ ra một căn nhánh dây đem tô đường theo sợi tơ trong cứ thế mà tách rời ra đón lấy nhánh dây càng làm tô đường hướng mặt đất vung đi tô đường sớm liền chuẩn bị cường hành thoát ra khốn cảnh rồi không nghĩ tới kia quảa cổ tụ rõ ràng giúp Hán đại Â tại thân hình thoát ly nhánh dây là tức tô đường đột nhiên đưa tay tam phần diễn ra hiện trong tái hán Sau một khắc, hắn toàn lực quăng ra Tam Phần Tiễn, liên tiếp bắn về phía kia khỏa cổ thụ. Hắn mất đi thần trí về sau, trường Cung không biết đánh rơi ở đâu, Tam Phần Tiễn tự nhiên vẫn còn hắn náo vực ở bên trong, hắn tình thế cấp bách không cách nào, chỉ có thể dùng tay đem Tam Phần Tiễn quang đi ra ngoài. Dầm dầm dầm, Tam Phần Tiễn liên tiếp bắn trúng cổ thụ, mũi tên thứ nhất nhập vào cơ thể, kia cổ thụ thân thể liền kịch liệt vặn vẹo bắt đầu trên người giấy lên đạo đạo hỏa quang, mũi tên thứ hai nhập vào cơ thể, kia cổ thủ. Chương 989, phong ấn. Giống. Tại vô số bay nhánh dây ở bên trong, Tỏ ra một cái như vỏ sò hình dáng đồ vật, giống như khủng bố miệng khổng lồ, bên trong rải khắp bén nhọn gai ngược, kia vỏ sò hình dáng đồ vật tập trung, khóa chặt, Tô Đường cũng lại chậm rãi mở ra, đón lấy đột nhiên theo nhánh dây bảy trong thò ra lại thẳng cắn hướng Tô Đường. Tô Đường thấy rõ ràng, biết do nếu như bị kia trường sợ hãi miệng khổng lồ cắn ở bên trong, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn linh mạch đã một lần nữa trở nên cứng đờ rồi, liền phóng thích ma chi dược đã thành hy vọng sau đời, rơi vào khoanh tay chịu chết hoàn cảnh. Tô đường cực không lòng, trợn mắt nhìn xem kia miệng khổng lồ càng ngày càng gần. Hắn đột nhiên nhớ tới một kiện đồ vật, lập tức theo trong nạp giới lấy ra linh thư, đem còn lại điểm này thần niệm toàn bộ đánh vào linh thư ở bên trong, đón lấy trở tay đem linh thư quăng hướng giữa không trùng, miệt quát, đi. Linh thư phiêu trên không trùng, đột nhiên tản mát ra minh diệu vầng sáng, những cái kia bay muố nhanh dây, còn có tới gần khủng bố miệng khổng lồ, tại vầng sáng chiếu dọi xuống, như tuyết thủy bản từng mảnh tan dã, hóa thành cho bụi. Ngao ngao ngao. Kia quả đen kịt cổ thụ tựa hồ đau đớn tới cực điểm, không phóng xuất ra bén nhọn tiếng thét, đường bốn là vô lực vi kế, đã bị kịch liệt chấn động, hai mắt biến thành màu đen. Lại một lần nữa Lâm vào ngất. Linh thư tản mát ra vầng sáng càng ngày càng chói mắt, đuổi hắc ám, đem chúng quanh hết thể đều chiếu lên rõ ràng danh bạch, ở đằng kia quẻ đèn kỵ sắc cổ thụ trên thân thể, thành từng mảnh vỏ cây, một làm bị vầng sáng cư thế mà chốc bóng xuống, sau đó hóa thành cho bụi. Sau một khắc, linh thư trang sách tự động mở ra, đem tản mát ra vầng sáng toàn bộ thu trở về, chung quanh đảo mắt lại lâm vào một mảnh hắc ám, mà kia quẻ đèn kỵ sắc cổ thụ cũng tùy theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trang sách chậm rãi khép lại, tại trang sách ở giữa, đã nhiều ra một gốc cây kỳ lạ cây. Cây nữa khúc trên cùng tầm thường, cây rừng không có bao nhiêu khác nhau, nhưng ở vào phía dưới bộ dễ tràn đầy giữ tợn khí tức, lần đầu tiên nhìn sang, giống như một đoàn dây rối, muốn cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện những cái kia dây rối là do một sợi vặn vẹo nhánh dây tạo thành đấy, tuy nhiên đã bị phong ấn, nhưng những cái kia nhánh dây vẫn còn tại điên cuồng múa vũ độc lấy, cho người một loại tùy thời đều có thể xách nát mà ra cảm giác. Tô Đường không biết ngắt bao lâu, hô hoàn gian, hắn nghe được một hồi rất nhỏ anh anh thanh âm, hình như là tiểu bất điểm đang khóc, Tô Đường lập tức trấn tác tinh thần, sau đó mở mắt ra Hắn lần đầu tiên chứng kiến nhưng lại phương di chết. Phương di chết trong mắt lộ ra lo lắng lo lắng, đột nhiên chứng kiến Tô Đường thức tỉnh, hắn nhẹ nhàng thở ra, thở dài, ngươi cuối cùng là tỉnh. Hiện tại cảm giác như thế nào đây? Khá tốt. Tô Đường dùng khàn khàn thanh âm trả lời, sau đó hắn cố gắng khởi động thân. Muôn muội. ngồi ở Tô Đường trên bà táo nhỏ giọng nước nở tiểu bất điểm lập tức nhảy đến Tô Đường trên trán, không kìm được vui mừng kêu lên. Tiểu bất điểm, trước đường làm rộn. Tô Đường nói, hắn cảm giác thân thể của mình còn rất yếu, mà tiểu bất điểm không nhẹ không nặng đấy, vừa rồi nhào tới hắn cái chán bị đâm cho hắn trắng váng đầu hoa mắt. Đó lấy, Tô Đường phát hiện theo trên lồng ngực chạy xuống linh thư, lấy tay đem linh thư cầm lấy, thả lại đến bên hông. Nha. Tiểu Bất Điểm rất nghe lời, sau đó lung lay cách Tô Đường cái trán, rơi xuống trên bờ vai, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Mụ mụ, ngươi rất không thoải mái sao? Lại để cho ta hoán một chút thì tốt rồi." Tô Đường nói, "Như thế nào hội sẽ khiến cho như vậy thê thảm?" Phương Dĩ trước hầu nghi hỏi, "Có thể lưu được hạ ngươi tu sĩ? Từng cái tinh vực tính toán đâu ra đấy, đoán chừng đều không có bao nhiêu a." Đừng nói nữa. Tô Đường lộ ra cười khổ, kia Thất Đạp Nguyệt Long Câu đâu này? Không chỉ là Phương Dĩ chết đối với hắn có lòng tin, hắn đối với chính mình càng có lòng tin, trên thực tế, nếu như không không bởi vì muốn đi cứu kia Thất Đạp Nguyệt Long Câu, chịu lên một cái băng diễm hơi thở, dựa vào chính mình không gì so sánh nội thân pháp, kia Khả Kỳ Quỷ Cổ Thụ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho đạt được hắn. Muốn trách, chỉ là quái kia Thất Đạp Nguyệt Long Câu, Tô Đường trong nội tâm đã sinh ra lòng xấu xa, sẽ tìm đến Đạp Nguyệt Câu về sau, nếu như kia Nguyệt Long Câu trở nên thuận một ít, tối đầu chịu trói, coi như dễ nói. Nếu như còn muốn lấy chạy trốn, hắn hội sẽ không chút do dự đem đập nguyệt lòng câu chém giết tại dưới thân kiếm, về phần đưa cho bảo làm lễ vật, hắn trong nạp giới cái gì cần có đều có, đổi thành cái khác cũng đồng dạng. Không có gặp, khi ta tới, tại đây không có cái gì, chỉ có mấy cố thi thể. Phương Dĩ chết nói, sau đó lấy ra vài kiện đồ vật, đúng rồi, đây đều là ta theo trên thi thể tìm ra đấy, cho ngươi. Nói xong, Phương Dĩ chết đem trong tay đồ vật ném cho Tô Đường, Tô Đường lấy tay tiếp nhận, là hai quả nạp giới. Bên ngoài còn có vài món linh bảo. Bất quá đều rách nát được không thành bộ dáng, giống như đã bị vứt bỏ rất nhiều năm. Phương Dĩ trước nói, nhưng kia mấy cỗ thi thể rất kỳ quái, hai chân hai tay đều đã hóa thành trắng như tuyết bọc, giữa ngực và bụng da thịt vậy mà bảo trì nguyên vẹn, liên thể ôn đều có, thật sự là nghị không thông. Ai ta nói, tại đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Có một cái quái vật. Tô Đường vừa nói chuyện một bên rẽ rủa đầu của mình cái cổ, cơ thể của hắn, huyết mạch đều trở nên phi thường cứng ngắc, sau khi trở về lại cùng ngươi nói đi. Đúng lúc này, một đạo hư ảnh từ bên ngoài quang tiến đến, vừa mới ngừng bình ổn sẽ gặp kinh nghi bất định thanh âm nói ra, tại đây. Thật dây đặc tử khí. Ân, ta ở chỗ này ngây người không đến bao giờ, cũng cảm giác thân thể có chút phát cứng ngắc, cực không thoải mái. Phương Dĩ trước nói, sau đó hắn nhìn về phía Tô Đường, cần phải lại để cho tiểu tình nhân của ngươi đến nơi đây bế quan tu hành, đối với nàng mà nói ngược lại là cái không sai bảo. Ngay sau đó, Đinh Hải Tinh Quân thân ảnh cũng xuất hiện, hắn lơ lửng trên không trung, nhìn về phía Tô Đường, Thiên Ma Tinh Quân, ngươi không có việc gì rồi hả? Ân, hiện tại tốt hơn nhiều. Tô Đường nói. Đinh Hải Sắc mặt của ngươi có chút không đúng, làm sao vậy?" Phương Dĩ chết sức quan sát cũng rất hệ cảm, phát giác Đinh Hải Tinh Quân thần sắc khác thường. "Còn có thể như thế nào? Bị ngươi mắng được cái vòi tê hồn màu chó, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt rồi." Mà Ảnh Tinh Quân cười hắc nói. "Ai chửi, mắng ngươi rồi hả?" Phương Dĩ chết ngạc như nói. Tiểu là ngươi vị kia lão đại." Định Hải Tinh Quân thở dài, "Huyết độ, ta phát hiện đem bằng hưu của ngươi, giống như bối phận rất thấp à, vốn ta còn có chút buồn bực, chuẩn bị hỏi tham dự vào cái gì, nhưng xem nàng như vậy lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên Ta rõ ràng có chút không dám hỏi khi thật định Hải tinh quân cũng không phải cái người lương thiện đổi thành tu sĩ khác mở miệng mắng hắn hắn sớm trở mặt rồi nếu như tại đây chỉ là tô đường một người cho tập tiểu như mắn mũi hắn cũng sẽ không nhẫn đáng lo mỗi người đi một ngả, hắn cũng không phải tô đường tu hạ nhưng phương dĩ chết đồng dạng muốn để tình hắn tiểu không có biện pháp rồi bởi vì tại ba người bọn họ tiểu trong tập đoàn Phương dĩ chết là trung tâm đổi thành ta nàng nhất định sẽ mắng được các hơn Phương dĩ chết nở đủ cười cho nên ta mới cho các ngươi trở về báo tin ấy ta cũng không dám đi Đinh Hải Nàng là vì ta sinh tử không biết, tâm tình vô cùng non nóng, mới không che đậy miệng đấy, ngươi không nên để vào trong lòng." Tô Đường nói. "Ai, sao lại nói như vậy? Nếu như ta để vào trong lòng, lúc ấy sẽ lý luật rồi." Đinh Hải Tinh quân cười nói, đó lấy, hắn ánh mắt rơi vào tiểu bất điểm trên người, muốn nói cái gì, nhưng lại ngậm miệng lại. "Thiên Ma Tinh quân, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi a, ta thay ngươi hộ pháp." Phương Dĩ trước nói, "Hai người các ngươi, đến trung quanh chuyển một chuyến, nhìn xem có hay không phát hiện gì lạ khác." "Tốt." Đinh Hải Tinh quân nhẹ gật đầu. Sau đó phía bên trái bên cạnh một ngón tay, ta qua bên kia, Ma Ảnh, người đến bên kia đi một chút. Đinh Hải Tinh quân cùng Ma Ảnh tinh quân tách ra tả hữu, lướt vào trong bóng tối, Tô Đường tại nguyên chỗ điều tức tính toán, chỉ, cái, sau một lúc lâu, hắn liền mở mắt, chúng ta đi trước cả, tại đây. Lại để cho ta cũng cảm thấy rất không thoải mái. Người ở nơi này đã ngủ mấy ngày mấy đêm, cần phải thói quen mới đúng." Phương Dĩ chết cười nói. "Đã qua mấy ngày." Tô Đường sững sở. "Ân, ba ngày rồi." Phương Dĩ chết trả lời. "Trở về đi, miễn cho bọn hắn lo lắng." Sau khi trở về muốn nghỉ ngơi. "Tôi đừng nói." "Cũng tốt." Phương Dĩ chết nhẹ gật đầu, sau đó hắn vận chuyển linh quyết, một đạo huyết quang liền loành đi ra ngoài, chính đâm vào thạch tầng ở trên phát ra ầm ầm nổ vang. Một lát, nghe được tiếng vang Định Hải tinh quân cùng Ma Ảnh tinh quân đều lập trở về, mấy người trước sau hướng ra phía ngoài thổi đi. Vị trí của bọn hắn tại lòng núi tầm đó, kia quả đen kịt cổ thụ ngay ở chỗ này sinh trường đấy, đi thông ngoại giới cửa động rất nhiều, kia đều là ngàn vạn căn nhánh dây vãng tạo thành đấy. Đi vào sơn mạch bên ngoài, chính chứng kiến biến dị ngân hoàng Tô Đường khôi phục năng lực rất mạnh, theo tỉnh táo lại đến bây giờ, hắn ít nhất khôi phục một lượng thành, khởi động ma chi rực lực động là một điểm vấn đề cũng không có. Mà Biến dị Ngân Hoàng khôi phục năng lực cũng không kém, đã từng ở lại vỏ, kiếm, đao, a vô số đạo vết rách, đã biến mất được thất thất bát bát, hư hao cánh vỏ cũng một lần nữa dài ra rồi. Chứng kiến Tô Đường, Biến dị Ngân Hoàng túi đầu xuống phát ra trầm thấp tiếng thê kỳ thật nó cũng bị tiểu bất điểm xóa mạ quá nhiều lần rồi, nói nó vô dụng, là thứ phế vật vân vân. Biến dị Ngân Hoàng nội tâm thật là ủy khuất đấy, nó tối đa hướng tiểu bất điểm giải thích Nói quái vật kia phi thường phi thường lợi hại, nhưng lợi hại tới trình độ nào? Một mực tại thiên kỳ phong lớn lên biến dị ngân hoàng thiếu khuyết kỹ càng mà chuẩn xác khái niệm. Tô Đường thấy được biến dị ngân hoàng, cảm động và nhớ en ở hổng cái này, biến dị ngân hoàng cứu chủ chi nghĩa, hắn cười cười. Biến dị ngân hoàng cực có thể nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Tô Đường trong tươi cười có ca ngợi chi ý, nó lúc này tinh thần đại chấn. Đi thôi." Tô Đường nói, sau đó hắn lướ đến biến dị ngân hoàng trên lưng, phương dĩ chết bọn người cũng nhao nhao lướt lên, rơi vào Tô Đường bên người. Biến dị ngân hoàng dương động cánh vỏ, thân hình trên không trung rất nhanh xoay vòng. "Quấn về ta quân đại phương hướng lao đi." Thiên Ma tinh quân, có mấy câu ta không biết nên nói không nên nói. Đinh Hải tinh quân đột nhiên nói, "Chúng ta nhận thức cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, cứ việc nói ngươi tốt rồi." Tô Đường cười nói, "Thiên Ma tinh quân, ngươi dưỡng cái này yêu loại đều là cực kỳ hiếm thấy tự phẩm." Đinh Hải tinh quân phong thả nói ra, "Bất quá, giống như ngươi như vậy dưỡng là không được, cuối cùng khẳng định bị dưỡng hư mất, hoặc là nói, là dưỡng phế đi." "Ý của ngươi là?" Tô Đường chăm chú hỏi. Tựa như tầm thường nhân gia dưỡng hoa nuôi chó, không thể chỉ cái cam đoan chúng còn sống. Sau đó tùy ý chúng hoang dại ngang tàng trưởng, người muốn mang trên lưng dạy bảo chi trách. Đĩnh Hải Tinh Quân nói, nói thí dụ như cái này châu chấu biến hóa chi thuật, người bây giờ không giáo, chờ thêm cái 180 năm, người muốn giáo chỉ sợ nó cũng không có biện pháp tu tập. Chương 990, điều nhân. Ta không biết yếu quyết, như thế nào dạy bảo nó. Tô Đường dùng bất đắc dĩ giọng điệu nói ra, Người là từ đến không có treo ở trong lòng, hơn nữa cũng không biết, cần phải khiến chúng nó tu tập yêu quyết. Đĩnh Hải Tinh Quân cười lắc đầu, nếu không, tạo ra đến mấy bộ yêu quyết rất khó sao? Ta Tô Đường dừng một chút, Đáng tiếc tiểu tử kia đã đi ra, cần phải cùng hắn nói một tiếng đấy, lại để cho hắn sẽ giúp ta thu mua một ít yêu quyết. Ta tại đây vừa vặn có một bản." Đinh Hải Tinh Quân nói ra, chỉ có điều, ta tu hành địa phương, đều là biển rộng mênh mông, cực nhỏ nhìn thấy hầu đạo, thường xuyên liên hệ cũng là Hải Yêu, cái này bản yêu quyết là Hải Yêu tu tập muốn điển, không biết thích hợp không thích hợp cái này châu châu tu tập, nhưng có tổng so không có tốt. Người là yêu tộc." Tô Đường dừng một chút. "Không phải." Đinh Hải Tinh Quân nói. "Vậy các ngươi tại trong biển rộng là sống thế nào xuống dưới hay sao?" Tô Đường Ngạc Nhiên nói. Cánh mạng chi biên hóa ảo diệu, coi như là ta và người cũng không có biện pháp vọng tự phỏng đoán định Hải tinh quân thở dài đón lấy hắn hắnỗ tay mở ra tại tô đường trước mắt tô đường cái này mới phát hiện định Hải tinh quân giữa 5 ngón tay liền có ra màng Tuy nhiên đã thoái hóa rồi nhưng vẫn là có thể chứng kiến như ẩn như hiện thật nhỏ mạch máu lại nhìn tại đây Định Hải tinh quân nhắc lên ống tay háo của mình sau đó Định Hải tinh quân hô hấp cánh tay của hắn đã ở có tiết tấu trướng đại thu nhỏ lại lấy nhưng biên độ phi thường rất nhỏ tô đường có thể cảm ứng được Đ Hải tinh quân cánh tay mỗi một lần có rút lại không khí đều tùy theo phát sinh lưu động. Chúng ta là hải người, sinh hạ đến ngay tại trên biển, phòng ở cung kiến tại đáy biển." Đĩnh Hải Tinh Quân cười nói, "Đến trên mặt biển, chúng ta có thể dùng miệng mũi hô hấp không khí, tại trong biển, chúng ta muốn dùng làn da hô hấp rồi. Tại mấy người chúng ta trong đám người, định hải lịch duyệt hẳn là rất phong phú được rồi." Phương Dĩ chết cười nói, "Hắn không chỉ là theo hải bên trong đi ra đến đấy, còn bái kiến mọc ra cánh điểu nhân cùng thạch đầu nhân đâu rồi, tuyệt đối không phải yêu tộc, đều là người chi nhánh, chỉ có điều bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh cùng chúng ta không giống mới, trải qua ngàn vạn năm diễn biến." tiểu biến thành cái bộ dáng này. Thì ra là thế." Tô Đường than nhẹ một tiếng. Yêu quyết đa số rất đơn giản dễ hiểu, bọn hắn chỉ dựa vào thân thể liền có thể thành thánh, tu hành khởi điểm còn cao hơn chúng ta nhiều lắm." Đĩnh Hải Tinh Quân nói ra, sau đó hắn theo trong nạp giới lấy ra một quyển sách, đưa cho Tô Đường, sau đó tầm mắt của hắn rơi vào phương di chết cùng ma ảnh tinh quân trên người, nói lên điều nhân: "Ta ngược lại là lại nghĩ tới một sự kiện, các ngươi là ý kiến gì? Ta đã sớm muốn cùng hắn nói, nhưng lúc lúc đã cùng lập nhiều thệ ước, lại không thể luận mở miệng." Phương Di nói, chỉ dựa vào chúng ta ba cái chỉ là xem tới được, 180 năm ở trong là không, có biện pháp được phải, nếu như hắn cũng gia nhập, chúng ta tính toán trước muốn cao hơn nhiều." Tuất Ma ảnh Tinh Quân chậm rãi nói ra. "Các người, Tô Đường ánh mắt tại Phương Dĩ chết và ba người trên người quét qua quét lại lấy, "Là chuyện gì? Ta đã thấy một đám điều nhân, bọn hắn độc chiến một chỗ nguy ngực." Định Hải Tinh Quân chậm rãi nói ra, "Thực lực của bọn hắn sao?" Tinh quân không sai biệt lắm có 180 cái, đại quân có thể có 3, 5 cái, tinh không chi chủ cấp đại tổ tại, hẳn là có 2, một cái trong đó thủy chung tọa trấn nguy một cái khác không biết tung tích. Nghe nói đã có rất nhiều rất nhiều năm không có lộ mặt qua rồi. Nguyên vực ở bên trong có cái gì? Có thể cho các ngươi như vậy khẩn trương?" Tô Đường thấp giọng hỏi. "Cái khác không sao cả, chúng ta đi những tinh vực khác đồng dạng có thể tạo ra đến, nhưng bọn hắn có được nhất điều đa héo dụ cực phẩm linh mạch." Đinh Hải Tinh Quân nói ra. "Héo dụ cực phẩm linh mạch có làm được cái gì?" Tô Đường nói. Đinh Hải Tinh Quân bị hỏi khó rồi, hắn ngốc chỉ chốc lát, cười khổ nói, "Cực phẩm linh mạch bắt đầu héo dụ, sẽ biến thành nhất điều mạch khoáng, có thể bị thu thập, mà thu thập ra toé mổ có thể đổi lấy bất kỳ vật gì." là bất kỳ vật gì, chỉ cần ngươi đủ nhiều. Vái mẫu còn có một cái khác danh tự. Phương Dĩ chính nói, gọi Huyền Cơ tử. Huyền Cơ tử? Tô Đường sắc mặt lúc này trở nên nghiêm nghị rồi. Thiên Ma tinh quân, ta biết rõ ngươi tư tàng rất nhiều. Đinh Hải tinh quân nói, trước kia một là cùng ngươi không quá thủ, quen thuộc, hay là cũng không biết ngươi có thể hay không nguyện ý mạo hiểm tiên đại phong hiểm, cùng chúng ta cùng một chỗ động thủ, hiện tại sao? Ngươi rõ ràng có nhiều như vậy môn đồ, chỉ dựa vào lấy chính mình tư tàng miệng ăn núi lở, là không dùng được vài năm đấy. Ha, ha. Tô Đường cười cười. Bọn hắn hẳn là một mực bị ngươi vực cấp linh trùng trấn áp lấy, chậm chạp không cách nào đột phá tinh không hàng rào Đĩnh Hải Tinh Quân nói, "Mười mấy cái đại thánh, ngươi tự nhiên dưỡng được rất tốt, chỉ khi nào bọn hắn tấn chức tinh quân, hắc hắc, ngươi sẽ cảm thấy cố hết sức rồi." "Không cần nói nữa. Tô Đường nói, ta có thể cùng các ngươi hợp tác." "Như vậy cũng tốt." Đĩnh Hải Tinh Quân thở phào nhẹ nhõm. Tìm được Huyền Cơ Tử mạch khoáng, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ mà thôi nổi điên. "Tô Đường nói, ngươi là làm sao mà biết được?" "Một cái trùng à?" Đĩnh Hải Tinh Quân nói ra. Những cái kia điều nhân từ trước đến nay bế quan tự thủ, cũng không cùng bên ngoài tu sĩ liên hệ, cái kia nguyên vực một mực đã bị linh trận thủ hộ, tu sĩ khác cũng rất khó đi vào, cho nên tin tức không có chuyện tới, nếu không, cũng không tới phiên chúng ta rồi, khỏi cần phải nói, Thiên đạo liên minh cùng chân long nhất mạch nhất định sẽ ra tay. Mạch khoáng nhiều đến bao nhiêu? Tô Đường hỏi, người đi qua, hơn 10 vạn quả huyền cơ tử chỉ sợ là có." Định Hải Tinh quân chậm rãi nói ra. "Tô Đường, Phương Dĩ chết bọn người biết rõ huyền cơ tử là cỡ nào chân quý tu hành tài nguyên, nhất là Phương Dĩ Chiết, tuy nhiên hắn sớm nghe qua tin tức này, Hiện tại muốn nghe một lần hay vẫn là nhịn không được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Những cái kia điểu nhân chỉ có một tinh không chi chủ cấp đại tồn tại sao?" Tô Đường lại hỏi. "Hẳn là chỉ có một, ta cũng nói không chính xác." Đinh Hải Tinh Quân nói, "Bọn hắn giống như để phòng cấp đồng dạng để phòng ta, ta không có biện pháp tìm hiểu nhiều lắm. Bọn hắn đã cũng không cùng bên ngoài tiếp xúc, ngươi lại là như thế nào đi vào?" Tô Đường nói, "Ta là tại du lịch thời điểm, gặp được một cái bị thương điểu nhân, bọn hắn nguyên vực xuất hiện một ít dị thường, có cầu ở ta." Đinh Hải Tinh Quân nói, "Nhưng tại ta đã giúp bọn hắn về sau,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 Nhưng tại ta đã giúp bọn hắn về sau, bọn hắn lại muốn hạ độc thủ hại ta, ha ha ha. Nếu như bọn hắn đối đai ta như khách và bạn, ta sẽ đem chuyện này một mực ký dưới đáy lòng, nhưng bọn hắn lại để cho hại ta, vậy không thể nói trước rồi. Chương 991, bế quan. Suốt nhất điều mạch khoáng, đừng nói nhiều ra một cái, cho dù nhiều ra 10 người, cũng đầy đủ phân ra. Đinh Hải Tinh quân nói ra, Ma Ảnh, ý kiến của ngươi đâu này? Ta cũng đồng ý. Ma Ảnh Tinh quân chậm rãi nói ra, ăn vào trong miệng mới là của chúng ta, chỉ có thể nhìn xa xa, nhiều không có ý nghĩa. Nếu như Thiên Ma Tinh Quân có thể đem nàng kéo vào lại chúng ta xác thực nhiều đi một tí năm chắc. Quyết định vậy nha. Định Hải Tinh Quân lộ ra vui vẻ, về phần đến lúc đó nên như thế nào phân công, còn muốn cụ thể xuất ra cái chương trình lại tuyệt không có thể gây tổn thương cho mọi người chúng ta hòa khí. Lời ấy có lý. Phương Dĩ chết nhẹ gật đầu, chỉ có thể cùng cam khổ, không thể trung phú quý sự tình, không cần phải tại trên người chúng ta phát sinh. Đúng vậy a. Đĩnh Hải tinh thở dài, sau đó chủ đề một chuyến, chúng ta đây lúc nào đi điều nhân bên kia tìm hiểu tìm hiểu. Loại chuyện này giao cho ta là tốt rồi. Ma Ảnh Tinh Quân nói: Chứ không cần phải gấp gáp. Tô Đường nói, ngươi mới vừa nói đã qua, bên kia rủ sao có tinh chủ cấp đại tồn tại, trừ phi nghĩ ra sách lược bại toàn, nếu không tuyệt không muốn khinh suất độc thủ." "Ý của ngươi? Chúng ta chờ một chút." "Ngươi muốn đợi bao lâu?" Định Hải Tinh Quân nhíu nhíu mày. "Ta cần bồi quan. Tô Đường chậm rãi nói ra, hơn nữa, còn có vài món linh bảo muốn rèn luyện, nếu như hết thể thuận lợi mà nói đến lúc đó ta để đối phó vị kia tinh không chi chủ. Tô Đường nghĩ đến chính là kia pho tượng bảy, nếu như có thể luyện hóa những cái kia pho tượng, thực lực của hắn hội sẽ Trở nên dị thường cùng bố, bởi vì đã có hai vị tinh không chi chủ cấp đại tồn tại bị pho tượng bầy vành thành mảnh vỡ rồi. Phương Dĩ chết, định Hải Tinh Quân đồng loạt động dùng, mà ảnh tinh quân mặc dù không có rõ ràng hình ảnh, nhìn không ra cảm xúc biến hóa, nhưng hư ảnh tại có chút rung động, hiển nhiên cũng nhận được kịch liệt trùng kích. Người không có hay nói giỡn." Phương Dĩ Triết trầm giọng nói, "Nhận thức đã lâu như vậy, người bái kiến ta lấy loại này đại sự hay nói giỡn thời điểm sau. "Tôi đừng nói, cứ như vậy rồi, bọn chúng ta đợi ngươi." Đĩnh Hải Tinh Quân nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Vừa vận ta cũng có thể tu tập một ít linh trận phù văn, miễn cho đến lúc đó rối loạn tay chân. Ngươi tu tập linh trận làm cái gì?" Mà Ảnh Tinh Quân hỏi. "Điêu nhân nguyên vực có phong ấn thủ hộ, không phải dễ dàng như vậy phá giải đấy." Đĩnh Hải Tinh Quân nói. "Hiện học hiện bán, có thể có dùng. Phương Dĩ Chiến nói. "Ta ngược lại là nhận thức một người tu sĩ, hắn chuyên có thể phá giải các loại phong ấn linh trận. Tô Đường dừng một chút, "Chỉ là, chỉ là cái gì?" Phương Dĩ Chiến hỏi. "Chỉ là về sau hắn hiểu lầm ta rồi." Tô Đường nói, "Đi một bước xem một bước a." Có thể đem hắn kéo vào đảm đường nhưng tốt, nếu như không được, đến lúc đó còn muốn những biện pháp khác. Rất xa, thấy được lơ lửng ở giữa không trung tà quân đài, Tô Đường bọn người đỉnh chỉ thảo luận, nhìn về phía tà quân đài phương hướng, tà quân đài người cũng phát hiện bay vút biến dị ngân hoàng, mấy cái bóng người chạy ra đón chào. Tập tiểu Như cầm đầu, đứng phía sau Hà Bình, tông thú Nhi bọn người chứng kiến Tô Đường thân ảnh, tập tiểu Như trường thở dài một hơi, dù sao cũng là đại thánh đỉnh phong cảnh tu sĩ rồi, nàng cũng dưỡng ra chính mình lòng dạ, một điểm không có thất thố biểu hiện, chỉ là nhàn nhạt hướng Tô Đường nhẹ gật đầu, nhưng mắt của nàng vòng có chút đỏ lên. Đem Tô Đường bọn người mỉm cười đi qua thời điểm tầm mắt của nàng lại từ trên người Tô Đường rời, hờ hững quét phương Dĩ chết liếc, hiển như là Quái Phương Dĩ chết không có bảo vệ tốt Tô Đường. Phương Dĩ chết tự nhiên không muốn đi rủi ro, cười ha hả cùng Tô Đường cáo biệt, sau đó cùng Định Hải Tinh Quân, Ma Ảnh Tinh Quân cùng một chỗ bay vào trong sân rộng một tòa tan hoang trong đại điện. Người ra thế nào rồi?" Tập Tiểu Như thấp giọng nói. "Ta khá tốt." Tô Đường cười nói. Tiểu Phương lại để cho người đến truyền lời, "Nói người bị trọng thương hay sao?" Tập Tiểu Như nói. "Mạng của ta cứng đến bao nhiêu?" Ngươi cũng không phải không biết, chỉ phi là tại chỗ đem ta lấy được náo loạn, nếu không ta cuối cùng có biện pháp khởi tử hồi sinh đấy. Tô Đường Dáng tươi cười càng tăng lên, hơn nữa hắn có chút khuyết đại rồi, ta chẳng qua là chúng động, lâm vào mê man mà thôi. Lần sau có việc không nên xúc động như vậy. Tập tiểu như thấp giọng trách cứ, chúng ta có nhiều người như vậy, đệ tử của ngươi đã ở, mang lên mấy người không được chứ. Chẳng lẽ lại ngươi tự coi chúng ta là thành hơi có chút dùng đều không có phế vật. Các ngươi hiện tại quan trọng nhất là khám phá tinh không biết chướng. Tô Đường nhẹ giọng giải thích nói, không nên vì sự tình khát phân tâm. Một bước này có thể hay không bước ra, kém nhau quả lớn rồi, giống như cá chép hóa lòng, gây khó dễ chỉ là trong nước sông nhất điều ngang tàng vận, không có trở ngại sẽ gặp nhất phi trùng tiên. Đợi ta tấn chức tinh quân, mặc kệ có chuyện gì, ngươi đều muốn mang ta lên. Tập tiểu như chăm chú nhìn tô đường. Tốt. Tô đường gật đầu nói. Ta đây hiện tại tiểu đi bế quan. Tập tiểu như nói. Không nên đi quá xa, Hà bình, các ngươi phân ra một nửa người, có một nửa đi bế quan mà khác một nửa phụ trách cho tiểu Như hộ pháp, gặp được sự tình không nên vọng động, chỉ cần kịp thời phát ra tiếng cầu viện là tốt rồi." Tô Đường nói. "Vâng, sư tôn, ngài cứ việc yên tâm." Hà Bình nói. "Ta không cần người cho ta hộ pháp." Tập Tiểu Như nói. "Không có người che chở ngươi, ta sao có thể yên tâm đi bế quan?" Tô Đường nói. "Ngươi cũng muốn bế quan?" Tập Tiểu Như sững sờ. "Ân, lúc này đây ta đã có chút ít thu hoạch, cần yên tĩnh một thời gian ngắn rồi." Tô Đường nói. "Vậy được rồi." Tập Tiểu Như không có muốn kiên trì, sau đó nhìn Tô Đường liếc chuyển thân hướng trong rừng đi đến. Hà Bình tại Tông Tú Nhi bên thai thấp giọng nói vài câu cái gì, đón lấy bước nhanh hướng tập tiểu như đuổi theo. Tô Đường trong nội tâm cảm thấy chân an, nhận Hà Bình bọn người về sau, hắn một mực không có thời gian cùng tinh lực đi dạy bảo cái gì, tuyệt đại đa số thời gian đều là Hà Bình chính bọn hắn tu hành, hắn làm, chỉ là tại Tài Nguyên Phương diện thỏa mãn Hà Bình bọn hắn hết thể đu cầu. Hà Bình tính tình phi thường hào cường, với tư cách Tô Đường môn hạ thủ lĩnh đồ, ở thời điểm này hắn cần phải đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tu hành, giả tranh thủ cái thứ nhất phá tán tinh không hằng rào, không thẹn với thủ lĩnh đồ thân phận. Nhưng hiện tại Hà Bình lựa chọn đi vi tập tiểu như hộ pháp, hiển nhiên đối với người khác lo lắng, lo lắng sinh ra chỗ sơ xuất, cho nên ngăn chặn chính mình hào thắng tâm, đem cái thứ nhất đột phá vị trí tặng cho đệ tử khác. Thoạt nhìn cái này thủ lĩnh đồ cũng không có chọn sai. Kia tam thái tử bệnh nạn thủy chung không có bông tha cho đã thành phế nhân vấn kiếp tinh quân, tựu là tại nhớ tình cũ. Hắn đem Hà Bình định vị thủ lĩnh đồ, cũng lại để cho Hà Bình định vị trí của mình, phụ trách xử lý trong tông sự vụ, đương nhiên hy vọng Hà Bình có thể trở về báo chính mình. Về phần Hà Bình có thể hay không liên tiếp tăng lên tiến cảnh thành vị chính mình đắc lực phụ tá đắc lực, tựa hồ cũng không trọng yếu, tinh vực bên trong đích người tài ba dị sĩ rất hiếm có rất, tay chân cũng không thiếu, nhưng muốn tìm đến một cái có thể cho chính mình hoàn toàn yên tâm người, vậy khó khăn. Cho tới bây giờ, Hà Bình biểu hiện lại để cho hắn rất hài lòng. Nhìn xem tập tiểu Như thân hình đi xa, Tô Đường chậm rãi phiêu khởi, sau đó tiến vào tả quân ải. Rơi vào một tòa cô trên đỉnh, Tô Đường ra hiệu biến dị ngân hoàng ly khai, sau đó chậm chậm ngồi xuống, móc ra kia bản yêu quyết, ném qua một bên, tiểu bất điểm, cái này bản yêu quyết cho rồi, chính ngươi chậm rãi tìm hiểu a. Nếu như xem không hiểu, tìm người khác đi hỏi một câu." Tiểu Bất Điểm rơi vào kia bản yêu quyết ở trên dùng sức mở ra trang sách, nhìn nhìn, "Mụ mụn, ta có thể xem hiểu đấy." "Vậy là tốt rồi, sau khi xem xong, lại đi giáo Á xảo, đừng tới nhau nhau ta, nghe lời nhà." Tô Đường nói, "Ừ, mụ mụ ngươi yên tâm bế con a, ta thay ngươi hộ pháp." Tiểu Bất Điểm lộ ra thật biết điều xảo. Tô Đường lấy ra Vô Tự Linh thư, kia khóa đen kịt sắc cổ thụ đã bị phong ấn ở trang sách ở bên trong, quái dị địa phương ở chỗ, trước kia đem yêu loại phong ấn tại bên trong, Vô Tự Linh thư sẽ tự động hấp thu yêu loại thần niệm lại để cho trang sách hóa thành rực rỡ kim sắc, mà bây giờ trang sách lại bị nhuộm trở thành màu đen như mực, cũng tản ra lạnh như băng khí tức, lại để cho Tô Đường lo lắng linh thư sẽ phải chịu hư hao. Nhưng nghĩ lại, nếu như kia tinh vực du thương không có nói sai, đây là tam đại nguyên thủy linh bảo bên trong đích diệt yêu lục, chính là một cái đại quân cấp yêu loại chỗ phóng xuất ra từ khí, tuyệt không khả năng ăn mòn được diệt yêu lục. Mụ mụ, ta như thế nào cảm giác trên người của ngươi có một cá tuyến, hợp với rất xa chỗ rất xa đâu này." Tiểu Bất Điểm đột nhiên nói. "Đó là một ít thạch đầu nhân, nhưng ta còn không có, có rèn luyện chúng, chờ thêm một đoạn" Ta muốn mang ngươi qua bên kia chơi." Tô Đường nói, "Tốt rồi, chăm chú tìm hiểu yêu quyết, không chỉ nói lời nói rồi." Nha, Tiểu Bất Điểm lên tiếng, càng làm ánh mắt vòng vo trở về. Tô Đường vận chuyển thân nghiệm, rót vào đến vô tự linh trong sách, theo đen như mực tràn ngập, trang sách bên trong đích kia khóa cổ thụ hình ảnh càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng đã hoàn toàn bị hắc ám chỗ trẻ dấu. Dựa vào vô tự linh thư chính mình luyện hóa yêu loại, hao phí thời gian quá dài, Tô Đường có một loại cảm ứng, kia cổ thụ trong cất dấu bí mật, cho nên hắn hy vọng luyện hóa thời gian có thể trên diện rộng rút ngắn. Đảo mắt liền đã qua 7 ngày, Tô Đường một mực xếp bằng ở cô phong ở trên không có động đậy, phong ấn lấy cổ thụ trang sách đã trở nên như cứng như sắt thép cứng dán, hơn nữa nặng trịch đấy. Tô Đường cảm giác không sai biệt lắm, đưa tay đem vô tự linh thư nắm lên, theo thần nghiệm vận chuyển, một giọt màu đen giọt nước chậm rãi theo trang sách trong thẩm thấu đi ra, mất rơi trên mặt đất, hóa thành một quả hình tròn bi. Một cô cực hạn lạnh như băng, lập tức dùng cô phong làm trung tâm, hướng tư phía biện pháp tràn ngập đi ra ngoài, tiểu bất điểm phát giác được Đường đã tỉnh dậy, vốn là muốn bay trở về cùng Tô Đường thân mật thân mật đấy, nhưng bị cái loại này lạnh như băng khí tức chấn nhiếp, một tiếng Chấn động cánh lưới hướng không trung, Tô Đường cũng rất không thoải mái, trong cơ thể hắn sinh cơ có một loại bị đã bị áp chế cảm giác, hắn cố gắng vận chuyển thần nghiệm, một giọt lại một giọt màu đen giọt nước theo trang sách trong chảy ra, mất rơi trên mặt đất, đồng dạng hóa thành mượt quả bi. Trong ngay mắt, trên mặt đất đã tích ra trên trăm quả bi, Tô Đường có chút không chịu nổi tử khí áp lực, theo trong nạp dưới lấy ra một cái hộp nhỏ, đem bên trong huyền ngôn cơ tử đều ngược lại ở một bên, sau đó dùng thần nghiệm xoáy lên bi, đều để vào hộp nhỏ nội. Đó lấy, Tô Đường bắt đầu véo động linh phù. Tuy nhiên hắn không có biện pháp đem đại lượng thời gian dùng tại tu tập linh phủ ở trên, nhưng đơn giản một chút phong ấn vẫn có thể hoàn thành đấy, hơn trăm tức trong thời gian, hắn phóng xuất ra linh phủ đã đem hộp nhỏ phong được cực kỳ chặt chẽ, muốn cảm giác không thấy tử khí xâm nhập rồi, hắn mới tùng hạ một hơi, đem hộp nhỏ đặt ở một bên. Lại nhìn Vô Tự Linh thư, trang sách vẫn là một đoàn đen như mực, lại để cho Tô Đường Âm thầm tắc lui ấy, thật dày đặc tử khí, kia khóa cổ thụ rốt cuộc là cái gì? Chương 992, đại sự kiện. Mộ Mộ, ngươi muốn đem những vật này đưa cho Hương Hương sao? Tiểu bất điểm cẩn thận từng ly từng tí bu lại. Ngươi ngược lại là thông minh." Tô Đường một nụ cười, "Hương hương cần phải sẽ thích, nhưng ta rất chán ghét cái loại này hương vị đây này." Tiểu Bất Điểm kêu lên, "Được rồi, ngươi đi trước một bên chơi." Tô Đường nói, sau đó hắn lại cầm lên vô tự linh thư. Tiểu Bất Điểm sắc mặt có chút thay đổi, lập tức bay lên, rời xa cô phòng, với tư cách viễn cổ vận mệnh chi cây loại cây trô diện hóa mà sinh tinh linh, nàng sợ nhất đúng là đã bị tử khí xâm nhập. Tại những ngày tiếp theo, Tô Đường không ngừng chắt lọc lấy trang sách bên trong đích tử khí, sau đó càng làm tử khí ngưng tụ thành bi phong ấn đem tử khí trở nên mỏng thời điểm hắn lại hội, sẽ một lần nữa vận chuyển thần nghiệm, gen luyện kia khóa cổ thụ, như thế nhiều lần, đảo mắt đã qua gần 3 tháng. Trang sách bên trong đích tử khí càng lúc càng mở nhạt rồi, mà Tô Đường phong ấn hộp nhỏ cũng có 10 cái, đợi đến cuối cùng một lần chất lọc tử khí thời điểm tử khí ngưng tụ thành bi chỉ có ba quả, hơn nữa hình thể đều rất tiểu. Tô Đường đem bi phong ấn tại hộp nhỏ ở trong, sau đó lại cầm lấy vô tự linh thư, đột nhiên phát hiện nguyên bản phong ấn tại bên trong cổ thụ chẳng biết lúc nào biến thành một cây non mịn thảm mờ mờ, nhan sắc cũng chuyển thành lục, sáng bóng cực kỳ mượt mà, no đủ lại để cho người nhìn có một loại nói không nên lời vui mừng cảm giác. Mỗi lần Tô Đường theo trong nhập định tỉnh dậy, Tiểu Bất Điểm tổng là người thứ nhất cảm ứng được, trên thực tế, nàng cũng là duy nhất có thể cảm ứng được Tô Đường đấy. Phía chân trời xuất hiện một đạo sáng chói kinh quang, Tiểu Bất Điểm chính thúc lấy biến dị ngân hoàng hướng bên này phi tốc chạy đến. Tô Đường cuốn động trang sách, dùng sức chấn động, tia gốc non mịn thảo mầm mờ theo trang sách trong lăn xuống đi ra, đó lấy, hắn đem tiêu cây của mầm mỏ nâng tại trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát đến. Biến dị ngân hoàng treo trên bầu trời ở trên không, Tiểu Bất Điểm lướt xuống dưới, chính rơi vào Tô Đường trên cánh tay. Chứng to mắt, nhìn về phía kia cây cỏ mầm mỏ ai nha mua mụ, mụ Đây là cái gì nha như thế nào cảm giác rất quen thuộc đâu này tiểu bất điểm ngạc nhiên kêu lên tô đường chấm ngâm thật lâu thứ này Hình như là tỉ muội của người từ khí đã bị rèn luyện được sạch sẽ nhu nhược thảo mầm mỏ ở bên trong tàn mát ra tươi mát sinh cơ Tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng tràn đầy bừng bừng chi ý. tỷ muội của ta mua mụ, mụ nó thoạt nhìn cùng ta không đồng dạng như vậy tiểu bất điểm tiêu lên tô đường trong nội tâm âm thầm thở dài kỳ thuật tiểu bất điểm lúc trước diễn hóa thành tinh linh chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, dùng không được bao lâu, còn sót lại sinh cơ hao hết, tiểu bất điểm sẽ gặp theo gió rồi biến mất, hóa thành trong thiên địa cho bụi. Toàn bộ nhờ hắn dùng khí tức của mình chậm rãi tầm bổ tiểu bất điểm, lại không tiếc hao phí linh dược, treo tiểu bất điểm cánh mạng, mới có thể đem tiểu bất điểm dưỡng cho tới hôm nay. Nói lên lúc ấy, Tô Đường trong nội tâm tổn thức không hiểu, lúc kia hắn liền tổng sư cũng không phải, tạo ra không đến cái gì linh dược, hắn tình nguyện chính mình không ăn, cũng muốn huy cho ăn, no bụng tiểu bất điểm, ngẫm lại thật sự không dễ dàng. Nó đương nhiên không có ngươi thông minh, nhưng khí tức của các ngươi rất giống nhau. Tô Đường nói, sau đó hắn chậm rãi vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhẹ một chút, trên mặt đất liền nhiều ra một cái hố nhỏ, Tô Đường đem kia gốc non miện thảo mầm mỏ chậm rãi đặt ở trong hầm, lại lấy ra mấy hạt thần niệm kết tinh, nhét vào hố nhỏ ở trong, cuối cùng đắp lên đất mặt. Đó lấy, Tô Đường vươn tay, phóng xuất ra ma chi quang, hắn mượn thủy linh châu chi lực, trong chốc lát ngay tại trong lòng bàn tay ngưng ra thổi phồng sạch sẽ nước, cẩn thận chiếu vào kiêu cây của mầm mỏ chung quanh. Mụ, mụ như vậy nó có thể còn sống sót sao? Tiểu Bất Điểm lại hỏi. Ta cũng không biết, nếu như nó có thể giống như ngươi kiên mạnh cần phải có thể còn sống sót đấy." Tô Đường nói. Kỳ thật Tiểu Bất Điểm cũng không rõ ràng lắm kiên cường cụ thể khái niệm, nhưng nàng biết rõ Tô Đường đang khích lệ nàng, lúc này vui vẻ ra mặt. "Muốn mụ, mụ, tiểu như lại để cho ta cho người biết, người kia trở về rồi, còn giống như mang về đến không ít thứ tốt đây này." Tiểu Bất Điểm kêu lên. "Cái nào ra hỏa?" Tô Đường nói. "Chính là cái có xe ngựa ra hỏa." Hắn thật hẹp hỏi, "Ta muốn nhìn một chút đều không cho ta xem." Tiểu Bất Điểm nói. Tô Đường trong nội tâm vui vẻ, sau đó đứng người lên, "Đi, chúng ta đi ra ngoài." "Nha." Tiểu Bất Điểm phiêu khởi thần, rơi vào Tô Đường trên bờ vai. Tiểu Bất Điểm, về sau không nên ở trước mặt người ngoài loạn tiêu tên, hiểu hay không? Tô Đường dặn dò. Ta biết đến, muốn gọi quân số. Tiểu Bất Điểm nói, chính là người ta cũng gọi thói con nhà. Kia tại trước mặt người khác không nên nói lung tung. Tô Đường nói, a nha. Tô Đường ra tạ quân đài, chính chứng kiến trên bầu trời ngừng lại kia chiếc tinh vực phi xa, tập tiểu Như, Phương Di chết, Định Hải tinh quân, kia tinh vực du thương bốn người vây quanh ở một trương bàn go bên cạnh, nhẹ giọng bàn về cái gì. Tô Đường thả người bay xuống, Phương Dĩ chết bọn người cũng nhìn thấy Tô Đường, nhao nhao đứng người lên. "Thiên Ma tinh quân, chúc mừng." Phương Dĩ chết cười nói, "Có việc vui gì?" Tô Đường sửng sở, "Ngươi lại có hai đắc lực giúp đỡ rồi." Phương Dĩ chết nói, "Hoa sư tổ cùng chữ sư tổ đã khám phá tinh không hàng rào. Tập tiểu Như lại cười nói, sau đó sắc mặt tối xâm lại, "Nếu như sư tôn ở chỗ này, nhất định sẽ hai người bọn họ cũng đã khám phá." Tô Đường là vừa mừng vừa sợ, thật nhanh, ly khai Tả quân đại mới mấy tháng, hoa tây tức cùng Ninh chiến kỳ liên trước sau đột phá và nhìn bọn hắn ban đầu ở Tà Quân Đài nội nhất định luộc, chịu đựng, được rất gian nan. Ân. Đinh Hải Tinh quân nói, "Thiên Ma, chúc mừng, tiếp qua một thời gian ngắn, người tông môn chắc chắn trở nên nhân tài đông đúc." Bọn hắn người đâu?" Tô Đường hỏi. "Đi theo ngàn cấp tinh quân đi ra ngoài đi săn rồi." Phương Dĩ chết nói ra. Tô Đường dừng một chút, minh bạch bọn hắn nói đúng là Hạ Lan phi quỷ. "Đi săn." Ân. Phương Dĩ chết nhẹ gật đầu, những ngày này, bọn hắn đã tìm được hai chân long nhất mạch tu sĩ, cũng đều lưu lại người sống, tiêu quan ở bên kia trong đại điện, chờ ngươi đi ra thẩm vấn đây này. Qua một hồi tái thẩm bọn hắn cũng không mượn. Tô Đường ánh mắt rơi vào kia tinh vực du thương trên người, cho ta mang vật gì tốt trở về rồi hả? Chỉ có vài loại linh căn. Kia tinh vực du thương cười khổ nói, vốn đang có thể nhiều thu mua một ít đấy, nhưng nhưng hắn bị người đánh cướp. Phương Dĩ chết cười to, hơn nữa trong khoảng thời gian này, tinh vực đã xảy ra đại sự, trở nên một bên hỗn loạn, hắn không dám lại đến chỗ loạn đi nha. Cái đại sự gì? Tô Đường tò mò hỏi. Thiên đạo liên minh hoàng thiên vực bị chân long nhất mạch công phá, chết tổn thương thảm trọng. Phương Dĩ chết chậm rãi nói ra. Nhưng hắn bị người đánh cướp.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 Tô Đường đột nhiên nói, đón lấy hắn xoay người phiêu trở lại tà quân trên này, theo trong nạp giới lấy ra tín bội, chỉ là tín bội thượng cũng không có tin tức, hắn vận chuyển thần niệm, tín bội còn không có phản ứng, Tô Đường giận mình, tại đây không gian đã bị phong bế, những chân lòng đó nhất mạch các tu sĩ căn bản trốn không thoát đi, như vậy tín bội cũng đã mất đi hiệu quả. Phương Dĩ chết bọn người chứng kiến Tô Đường lại phiêu rơi xuống, lẫn nhau trao đổi thoáng một phát ánh mắt. Như thế nào? Không có vượt qua trận này náo nhiệt, có chút không cam lòng. Phương chết nói khẽ. Ha, ha. Đường cười cười, sau đó chuyển ghi chủ đề. Nhìn về phía kia tinh vực du thương, còn mang về đến cái gì? Chỉ có vài loại linh thảo, vốn đã mua một bản đan bí quyết, kết quả bị người đoạt. Kia tinh vực du thương trả lời: Người bị thương?" "Tôi đừng nói." Hắn phát giác được đối phương khí tức có chút bất ổn. "Không có việc gì, dưỡng vài ngày thì tốt rồi." Kia tinh vực du thương trả lời. "Nói tránh sự đi." Đinh Hải tinh quân nói ra, bên ngoài như vậy loạn, chuyện của chúng ta cần phải hoán một chút rồi, đến tinh vực trong đi đi lại lại, nói không chừng sẽ chọc cho thượng phiền toái gì. Bên ngoài như vậy loạn, cần phải đối với chúng ta có lợi mới đúng. Phương Dĩ chết nói, vùng nước đục mới tốt mò cá. Vạn nhất đánh lên chân long nhất mạch cùng Thiên đạo liên minh xung đột, nói không chừng mấy người chúng ta hội sẽ rơi vào hại quốc không còn. Đinh Hải Tinh quân cãi lại nói, lá gan của ngươi có chút quá nhỏ rồi. Phương Dĩ chết thở dài, đây không phải gan lớn loại nhỏ, tiểu nhân, vấn đề không người nào viễn lự, tất có gần lo. Đinh Hải Tinh quân lắc đầu nói, các ngươi đang nói cái gì? Kia tinh vực du thương khó hiểu mà hỏi. Không phải có hắn sao? Phương Dĩ chết hai mắt đột nhiên sáng ngời, quanh năm tại vực trong buôn Đối với các nơi tinh vực đều rất quen thuộc, mới có thể đem chúng ta dây an toàn đi qua. Cái này, Đinh Hải Tinh Quân dừng một chút, tâm tư của hắn có chút hoạt động, sau đó ánh mắt theo Tô Đường cùng Hạ Lan Phi quỳnh trên người đã qua, nói khẽ, cũng coi như hắn một cái. "Đồ đặc là các ngươi phát hiện đấy, các ngươi định đoạt." Tô Đường nói, "Vất quá trong mắt của ta, cần phải mang lên hắn, có hắn tinh vực phi xa, chúng ta không ngớt đi được to tiện, muốn chạy trốn thời điểm, cũng muốn dựa vào hắn tiếp ứng đấy. Tinh lộ không thể đi rồi, chỉ có thể ở tinh vực trong sông vào, mà ở tinh vực trong ghé qua." Để cho nhóc người lo lắng đúng là mất phương hướng phương hướng, bọn hắn cần người dẫn đường. Các người muốn đi đâu?" Kia Tinh vực Du thương hỏi. "Đi vô tướng tinh vực." Đĩnh Hải Tinh Quân nói. "Đi vào trong đó làm cái gì?" Kia Tinh vực Du thương lại hỏi. "Tìm một cái mạch khoáng." Đĩnh Hải Tinh Quân nói. "Cái gì mạch khoáng?" Kia Tinh vực Du thương nhất định phải hỏi rốt cuộc. "Huyền cơ ngổ." Đĩnh Hải Tinh Quân nói. Kia Tinh vực Du thương đột nhiên trở nên cứng họng, một lát, hắn lại sợ run cả người, hơi có vẻ bối rối quét mắt mọi người, "Các ngươi, các ngươi không có hay nói dỡn." Loại chuyện này ai hội, sẽ, nói lung tung. Định Hải Tinh quân nói, như thế nào đây? Tính toán ngươi một người, theo chúng ta cùng đi sao? Ta suy nghĩ. Kia Tinh vực Du Thương ánh mắt trở nên có chút lập lòe bất định. Ngươi tại Tinh vực trong hối hạ ngữ xuôi lại có thể kiếm được tiền bao nhiêu? Cho dù có Thiên Ma Tinh quân giúp đỡ việc buôn bán của ngươi, mất chết việc cực mấy ngàn năm, cũng so ra kém cái này một chuyến. Định Hải Tinh quân sâu kín nói ra, ta nghĩ không ra ngươi có lý do gì tự tuyệt, ta có thể cự tuyệt sao? Kia Tinh vực Du Thương cười khan một tiếng, như vậy tựu coi như các ngươi sẽ không hại ta. Không phải đem ta đóng lại ở chỗ này một thời gian ngắn đấy. Người suy nghĩ nhiều." Đinh Hải Tinh Quân nói, tinh vực hiện tại như vậy loạn, cho dù ngươi nổi lên áp ý, cũng khó có chỗ với tư cách, chúng ta sẽ không miễn có ngươi." "Đó cũng là huyền cơ mạch Hoàng A." Phương Dĩ chết nói khẽ. "Đúng vậy a." Kia Tinh vực Du Thương trưởng hít một hơi dài. "Minh Bạch nói có đi không, đừng lầm bà lầm bẩm đấy." Mà Ảnh Tinh Quân không kiên nhẫn nói. "Ta đi." Kia Tinh vực Du Thương trong mắt đột nhiên hiện lên một đám u nhợt, nếu như là những vật khác Hắn còn có thể nhiều lần tính toán được mất, nhưng Tô Đường bọn người muốn tìm chính là suốt nhất điều mạch khoáng, hắn thật sự không có biện pháp cư tuyệt. "Tốt." Đinh Hải Tinh quân vỗ tay mỉm cười nói, "Đúng rồi, ta cũng muốn đi tìm mấy cái giúp đỡ tới, có bọn họ, việc này hẳn là không sơ hở tí nào rồi. Người muốn tìm ai?" Phương Dĩ trước hầu nghi hỏi, "Trước kia tại sao không nói đi tìm hắn?" Bọn hắn dễ dàng dối rắm. Đinh Hải Tinh quân cười khổ, tính tình càng là thay đổi thất thường, đôi khi, bọn hắn tiểu muốn không có lớn lên trẻ nhỏ đổng dạng, rất dễ gật nhưng đôi khi, bọn hắn lại dễ dàng đi cực đoan cùng bọn họ cùng đi, ta không có biện pháp tín nhiệm bọn họ, vạn nhất sau khi chuyện thành công, bọn hắn lại muốn nuốt một mình, ta đây muốn xui xẻo. Bọn hắn? Có mấy người? Tô đừng hỏi. Ba cái, bọn hắn tự xưng tam kiếm khách. Đinh Hải Tinh quân nói, một cái là Tam Bảo Tinh quân, một cái là Ngạo Kiếm Tinh quân, một cái là Bói Khách Tinh quân, hợp lại tiểu là tam kiếm khách rồi. Loại chuyện này, tìm ngoại nhân đến được chứ? Phương Dĩ chiếc cao mày nói, ta trước tiên có thể đem bọn họ đi tìm lại các ngươi nhìn một cái, nếu như cho rằng bọn họ không được, lại để cho bọn hắn đi là được. Định Hải Tinh quân nói: Người rất hiểu rõ bọn hắn sao?" Một Mực không nói chuyện Hạ Lan Phi Quỳnh đột nhiên hỏi: "Coi như không tội, hơn 10 năm trước, đánh qua mấy lần quan hệ." Định Hải Tinh quân nói ra, ba người bọn họ một mực như hình với bóng, bọn hắn. "Rất thú vị, hợp lại tựa như một người đồng dạng, Bói khách Tinh quân là đầu, sở hữu tất cả số điểm quan trọng, chủ ý túi bắp đều là hắn nghĩ ra được, ngạo kiếm Tinh quân là hai tay, nhất sự tình ưa thích đơn giản, xung phong liều chết phía trước, lui lại tại sau rất dạng nhiệt khí, tam bảo Tinh quân tiểu là hai chân của bọn hắn, chuyên có thể bố trí linh trận." cũng âm hiệu chạy trốn. Ngươi mới vừa nói bọn hắn có đôi khi giống như không có lớn lên đứa bé đồng dạng dễ dàng lừa gạt, đây là ý gì? Tô đừng nói, đầu óc của bọn hắn thiếu căn dây cung. Không, ngoại trừ Bói khách tinh quân bên ngoài, kia hai tên ra hỏa căn bản tiểu không có dây cùng, ta nói không, rõ, chờ ngươi nhìn thấy bọn hắn sẽ biết." Định Hải Tinh quân nói, "Các ngươi nghĩ như thế nào hay sao? Có muốn hay không ta đi tìm bọn hắn? Bọn hắn có trọng yếu như vậy?" Phương Dĩên nói, "Bói khách tinh quân trọng yếu phi thường." Đinh Hải Tinh quân lắc đầu, "Chỉ cần có hắn tại, hết thảy đều muốn nói." Hiện tại tinh vực rất loạn, bọn hắn có thể qua đến. Kia tinh vực du thương hỏi, Bói khách tinh quân là một cái có thể hoàn thành bất luận cái gì kỳ tích tu sĩ, người khác không có biện pháp đi, hắn dám chắc được." Đinh Hải tinh quân nói, "Vậy đem người kêu đến à, lại để cho mọi người cùng nhau thăm dò thăm dò, xem bọn hắn được hay không được." Tô Đường nói, "Vừa vặn, ta cũng cần phải thời gian rèn luyện linh bảo." Đinh Hải tinh quân nhìn về phía những người khác, Hạ Lan Phi quỳnh khẽ gật đầu, Phương Dĩ Chiên nói, "Vậy cứ như thế à, chờ bọn hắn đến rồi về sau nói sau." Ta ngược lại muốn nhìn, một cái có thể hoàn thành bất luận cái gì kỳ tích tu sĩ rốt cuộc là cái dạng gì người? Ngàn cướp tinh quân, ngươi được trước tiên đem ta đưa ra ngoài." Định Hải Tinh quân nhìn về phía Hạ Lan Phi Quỳnh. "Tốt." Hạ Lan Phi Quỳnh đáp, nàng sở thiết ở dưới linh trận người khác căn bản không cách nào không chế, phải do nàng tự thân đi làm. Tô Đường tắc thì hướng kia Tinh vực Du Thương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó đi qua một bên, kia Tinh vực Du Thương bước nhanh cùng đi qua. "Mang thứ đó cho ta đi." Tô đường nói khẽ. Kia Tinh vực Du Thương đánh cái huýt, không trung phi xa chậm rãi phi rơi xuống. Sau đó kia tinh vực du thương bay vào trong xe, lại rơ một cái hỏng gỗ nhảy ra ngoài. Hòm gỗ ở bên trong phân ra 10 cái ô nhỏ tử, ô vương bên trong chứa lấy từng khối băng tinh, có thể loanh thoáng chứng kiến bên trong đông lạnh lấy một ít hoa cỏ. Đây là rơi giả lam, đây là kỳ lân thảo, đây là hàn chi. Kia tinh vực du thương từng cái vi tô đường chỉ điểm lấy, sau đó lại đưa cho Tô Đường một quyển sách nhỏ, "Ta sợ ngươi không hiểu, đã đem chúng công dụng, cần sinh trưởng hoàn cảnh, còn có yêu thích từng cái liệt đi ra, chính ngươi xem đi." "Đã rồi." Tô Đường nói, "Cái này dùng bao nhiêu huyền cơ tử?" Trước nhớ ký a." Kia Tinh vực du thương nói, "Dù sao chúng ta muốn đi vô tướng tinh vực, ở trước đó ta cũng đi không được, đem không được cái khác mua bán, nếu như trở thành, coi như là ta đưa cho ngươi tiểu lễ vật, nếu như thất bại, ta mạng này có hay không còn khó mà nói, chờ ta sống sót rồi, ngươi muốn tiếp tế ta cũng không mượn. Ngươi ngược lại là thấy thông thấu." Tô Đường nở nụ cười. "Ha ha." Kia Tinh vực du thương cũng lộ ra vui vẻ, sau đó hạ giọng, nói thật với ta, chuyện này đến cùng có hay không phụ. Đinh Hải Tinh quân làm người gần đây ổn trọng, sẽ không ăn nói lung tung đấy, ngươi yên tâm đi." Tô Đường nói: "Ta đây tiểu đánh bạc lúc này đây rồi." Kia tinh vực du thương đạo, Tô Đường vô vỗ kia tinh vực du thương bà vai. sau đó thả người lướt hướng Tà Quân Đài, trong chốc lát, hắn trở về tới cô trên đỉnh. Chỉ cái ngắn ngủi thời gian, kia cây cỏ mầm mỏ đã dài ra ba bốn phiến lá mới, dịu dàng xanh biếc, phi thường lẫy hỉ. Tô Đường quan sát một lát, sau đó nói: "Tiểu Bất Điểm, Mụ Mụ, có chuyện gì sao?" Tiểu Bất Điểm đáp: "Tiểu Bất Điểm đã trưởng thành, lại lợi hại như vậy, cần phải thay ta làm vài chuyện, đổi thành người khác cũng làm không tốt." Tô Đường vừa cười vừa nói: Người đem a xảo trên người cái kia cái dương lớn mở ra, thượng diện còn có một quyển sách, chính người xem, xem hiểu về sau, tìm nơi thích hợp bắt bọn nó đều reo xuống đi. Tiểu Bất Điểm từ trước đến nay là không khỏi khoa trương đấy, lúc này vui vẻ ra mặt, lên tiếng, sau đó rơi ở đằng kia cái dương lớn thượng. Tô Đường chậm rãi thủ nạp mấy lần, sau đó hai mắt nhắm lại, những ngày này, hắn đã đều biết lần cảm nhận được trong nội tâm rung động, đó là sắp sửa tiếp cận bình cảnh dấu hiệu. Nếu có thể ở chạy tới vô tướng tinh vực lúc trước, tấn chức đại quân, như vậy việc này lại thêm vài phần năm chắc, hắn tại tiểu La Tinh quân cảnh Có thể sử dụng tam phần tiến đập phát chết luôn đại quân, chờ hắn tấn trước đại la tinh quân, cũng có thể trực tiếp đối với tinh không chi trụ cấp đại tồn tại cấu thành uy hiếp, cũng không cần rèn luyện những cái kia pho tượng. Nếu như không có biện pháp trong đoạn thời gian này khám phá bình cảnh, có thể nhiều mở ra một cái linh khiếu cũng là tốt, hắn có thể luyện hóa nhất tiên không. Tô Đường chậm rãi tiến vào định cảnh, thân hình nếu không động, mà kiếp cây của mầm mỏ cũng tại gió nhẹ quét trong càng ngày càng cao, một trôi qua rồi hơn tháng, thảo mầm mỏ đã hóa thành một gốc cây sinh cơ bừng bừng tiểu thụ, như dạng xue ô tán cây đem Tô Đường che tại phía dưới. Chương 994 tam triểm khách. Ngày hôm nay, Tô Đường đang tại điều tức, đột nhiên cảm ứng được một cổ hơi thở từ đằng xa cấp lại, hắn thần niệm hơi động một chút, đã nhận ra người tới, đúng là Diệp phụ Trầm. Tô Đường trầm rãi mở ra hai mắt, đem Diệp phụ Trầm rơi vào cô trên đỉnh thời điểm hắn nói khẽ, "Ngươi tại sao không có đi bế quan?" "Ta nay hay rất, ở đâu có thời gian bế quan?" Diệp phụ Trầm cười hì hì nói, "Ngươi a." Tô Đường đối với Diệp phụ Trầm là triệt để bó tay rồi, hắn biết rõ Diệp phụ Trầm đang bận cái gì, nhất định là ngày đêm cùng những cái kia văn anh Hạ Lan đại thánh để cho ta tới tìm ngươi." Nói cái gì tam kiếm khách đến rồi?" Diệp phu chấm nói, "Tinh quân cấp tu hành giả là không thể tiến vào Tà quân đại đài đấy, nhất định phải tiến đến, vậy khẳng định là dùng địch nhân thân phận, bởi vì sẽ đối với Tà quân đài tạo thành tổn thương." "A, Tô Đường dừng một chút, Dương thân mà khởi định hải tinh quân đối với tia tam kiếm khách tôn sùng đến cơ điểm, hắn vẫn muốn biết một chút về đến cùng là dạng gì thần thánh." Trong chốc lát, Tô Đường lướt đến Tà quân đài bên ngoài, liết chứng kiến phía dưới nhiều ra ba cái lạ lâm tu sĩ, hắn không khỏi nhăn lại lông mày, kia ba người tu sĩ bề ngoài là thật rất không có thể. Trung tâm tu sĩ là một tên mập Không gì so sánh nổi mập mạp, thân thể trướng được giống như một cái bóng, thủ thân thể phụ trợ, tứ chi của hắn đều lộ ra có chút ngắn nhỏ, còn có một là tướng mạo hèn mọn bị ổi đến cực điểm láo giả, tập Mi thử Nhãn lén lút thầm thụt, xem mọi người bất chính lập tức, chỉ thích liếc mắt nhìn, cuối cùng một cái miễn cưỡng đỡ một ít, thân hình của hắn rất khôi nghô, ngũ quan cũng là đoàn chính, nhưng mở lấy vạt áo, bên trong lộ ra rậm rậm chẳng chịt lông ngực. Hơn nữa chính đại khẩu cắn cái gì, trong tay còn nắm chặt một con gà quay. Cái này là cái gọi là tam kiếm khách. Tô đường rất hoài nghi, mặc dù nói người không thể xem bề ngoài. Nhưng kia ba người tu sĩ thần thái một cái so một cái nát, hắn như thế nào đều nhìn không ra có cái gì đáng được tôn sùng địa phương. Người đã tới rồi, cũng nên chào hỏi đấy, Tô Đường thả người phiêu xuống dưới. Đinh Hải Tinh Quân ngẩn đầu nhìn đến Tô Đường, mỉm cười nói, "Lại ta cho các người giới thiệu thoáng một phát, đây là Bói khách Tinh Quân, đây là Ngạo kiếm Tinh Quân, đây là Tam bảo Tinh Quân, vị này lâu rồi, tựa là chúng ta vừa mới nhắc tới qua Thiên Ma Tinh Quân." Kia ba người tu sĩ ngẩng đầu nhìn hướng Tô Đường, trung tâm mập mạp đột nhiên thần sắc đại biến, chuyển thân muốn đi, nhưng chỉ lao ra hai bước, tựa hồ ý thức được cái gì, Tân hình lại yểm mặt mà rừng. Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Phương Dĩ chết dáng tươi cười chậm rãi biến thành nghiêm nghị, bọn hắn im im lặng lặng trầm trầm vào mập mạp kia thân ảnh. Kia tinh vực du thương còn có định hải tinh quân, ma ảnh tinh quân đều phát giác được khác thường, nhất thời không biết nên nói cái gì. Mập mạp kia chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tô Đường, sau đó lộ ra vẻ mặt du cười, đón lấy liên tục gật đầu, "Ngài đã tới. Ngài tiểu là Thiên Ma tinh quân. Kính đã lâu, kính đã lâu. Ngươi nhận tức ta." Tô Đường nói khẽ, hắn cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, tuyệt đối chưa thấy qua như vậy mập mạp đặc thủ quá mức rõ ràng rồi, cho dù tại ngàn vạn trong đám người, hắn cũng có thể liệt chứng kiến đối phương. Không nhận biết, nhưng nghe nói qua, nghe nói qua đấy. Mập mạp kia đầu điểm được nhanh hơn rồi. Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Phương Dĩ chết bọn người lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, vừa mới gặp mặt thời điểm mập mạp kia nói chuyện ăn nói coi như rất bình thường, có thể thấy được đến Tô Đường về sau, cả người đều thay đổi, tựa hồ đối với Tô Đường có cực độ sợ hãi. Thân là tinh quân, vậy mà không có biện pháp không chế tâm tình của mình, tâm kết của hắn cần phải trùng, trọng, được sâu đậm, cho nên chứng kiến Tô Đường, lập tức bản năng làm ra phản ứng. Đỗ Đường trầm ngâm một lát, hướng Định Hải Tinh Quân khẽ gật đầu. Định Hải Tinh Quân vội ho một tiếng, nói khẽ, "Lúc này đây ta đem ba vị đi tìm lại thật sự là có đại sự muốn thương lượng." "Đại sự?" Nói đến xem. Kia người vạm vỡ là Tam Bảo Tinh Quân, hắn cất giọng nói, "Hắc hắc, hi vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng." Kia hèn mọn bị gọi lão giả dĩ nhiên là Ngạo Kiếm Tinh Quân, nhưng hắn bên ngoài thật sự là nhìn không ra điểm này đáng giá ngạo kiều một lần. Lại nói tiếp, "Việc này cùng ba vị cũng có chút ít duyên phận." Định Hải Tinh Quân nói, "Còn nhớ rõ chúng ta cùng đi tìm ngài người xong hoạch sự tình sao?" Đương nhiên nhớ rõ. Tam Bảo Tinh Quân vỗ lùi, nói lên ngày Nguyệt Lam, ta nhớ tới đoạn thời gian trước tại Hắc Quang Tinh vực một chỗ linh vực ở bên trong, thấy được một nữ tử, trên đầu nàng vậy mà đeo ngày Nguyệt Lam, thật sự là phe hồng phí của trời, ta lúc ấy đem ngày Nguyệt Lam đoạt xuống, nhưng ta người này làm việc là tự nhiên mình giới hạn thấp nhất, tuyệt không ỷ cường lăng yếu, dùng. Vô nghĩa. Nạo Kiếm Tinh Quân khinh thường nói, người nào không biết ngày Nguyệt Lam một khi nhiễm nhân khí, liền lập tức hội sẽ khéo rút. Người không phải tại nói bậy tụu là nhìn làm rồi. Ta đôi mắt này còn có thể nhìn lầm? Tam Bảo Tinh Quân cả giận nói, "Ta không nốt nhìn ra ngày 15, còn nhìn ra nàng mặc lấy quần lửa mỏng là do quân thiên tinh phụ trợ khéo chế tạo, kia gọi là cái gì nhỉ?" "Quân thiên tinh phụ trợ khéo?" "Chẳng lẽ là La Hương Cẩm Y Li?" Ngạo Kiếm Tinh Quân nói. "Đúng vậy đúng vậy, tự là La Hương Cẩm Y Li." Tam Bảo Tinh Quân lại nặng nặng vô một cái bắp đuổi của mình. "Đúng rồi, hiện tại La Hương Cẩm Y giá bán bao nhiêu? Nghe nói lại tăng giá rồi." Ngạo Kiếm Tinh Quân nói, "Vừa rồi tại dục của Hoàng Lâu, ta đáp ứng ngọc cấm, lại đi thời điểm sẽ cho nàng mang vài món lễ vật." Hắc Chính là vài món la hương cầm y liễu, ta hay vẫn là mua nổi đấy. Hai vị, hai vị trước. Đinh Hải Tinh quân gấp nói gấp: "Ngươi thật sự là mắt bị mù, ngọc bấm cái loại này xấu nha đầu, ngươi lại có thể biết ưa thích." Tam Bảo Tinh quân khinh thường nói: "Nàng ở đâu xấu?" Nạo Kiếm Tinh quân cũng nổi giận: "Tổng so ngươi theo ngộng mạnh hơn nhiều. Ngươi hiểu cái rổ?" Tam Bảo Tinh quân kêu lên: "Ngươi có biết hay không tài nấu nướng của nàng có thật tốt. Lần trước làm cho ta bánh bao hấp, ta một người suốt ăn một rổ." Nói lên ăn, ngươi thiểu cách nhỏ xa." Ngạo kiếm Tinh quân nói. Ta tại dục quật hưởng qua long lưới thịt, kia hương vị quả thực là. Ngươi rõ ràng cam lòng cho đi ăn long lưới. Ăn long lưới cũng không bảo ta. Tam Bảo Tinh quân phát ra cõi lòng tan nát tiếng kêu thảm thiết, ngươi cái tên này quá không trượng nghĩa rồi. Tổng so ngươi tốt." Nạo Kiếm Tinh quân nói, "Mày thua tiễn, lại để cho ta." Hai vị. Định Hải Tinh quân không thể nhịn được nữa, phát ra tiếng hét phẫn nộ. Nạo Kiếm Tinh quân cùng Tam Bảo Tinh quân đều bị lại càng hoảng sợ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Định Hải Tinh quân. Hai vị. Lại lạc để rồi. Các ngươi có thể hay không không nói trước lời nói? Lại để cho ta nói xong. Định Hải Tinh Quân dùng chua xót giọng điệu nói ra, "Tô Đường, Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của mình, bọn hắn ẩn ẩn minh bạch, vì cái gì lúc trước Định Hải Tinh Quân nói bọn hắn trong đầu căn bản tiểu không có dây cung rồi? Mà Định Hải Tinh Quân dùng một cái lại chữ, hiển nhiên trước kia không ít thụ trả tấn. Lạc đề rồi hả?" Tam Bảo Tinh Quân dừng một chút, chỉ vào ngạo kiếm Tinh Quân quát, "Đều tại ngươi." Lại để cho Định Hải Tinh Quân nói xong, "Nhưng ngươi cần phải nói cái gì long luyến? Ngươi nói bánh bao hấp ta mới nói long luyến đấy." Nạo Kiếm Tinh Quân trí nhớ ngược lại là không sai. Ngươi không nói ngọng gẫm, ta biết nói bánh bao hấp. Tam bảo Tinh Quân kêu lên. Câm miệng. Định Hải Tinh Quân quát. Chương 995, bản lĩnh thật sự. Gặp định Hải Tinh Quân tức giận, kia Tam Bảo Tinh Quân cùng Nạo Kiếm Tinh Quân ngược lại là trung thực đi một tí, nhưng bọn hắn ý nguyên tại trận mắt chừng mắt đối phương. Bói khách Tinh Quân, bây giờ là thương lượng đại sự, ngươi tốt nhất quản quản ngươi cái này hai huynh đệ. Đĩnh Hải Tinh Quân bất đắc dĩ nói. Hai người các ngươi đều ngồi xuống cho ta, tiểu nói vài lời. Kia tròn vo mập mạc quát. Tuy nhiên mập mạp kia lộ ra rất sợ hãi Tô Đường, nhưng ở cái gọi là Tam kiếm khách ở bên trong, hắn hay vẫn là cực có sức ảnh hưởng đấy, Tam bảo tinh quân cùng ngạo kiếm tinh quân túi lầu xuống, không nói gì nữa. Tô Đường bọn người nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa rồi hai thằng này làm cho lại để cho người tâm phiền ý loạn, bọn hắn ngầm miệng lại, thế giới này bỗng nhiên trở nên an tính rất nhiều. Bói khách tinh quân, chúng ta coi như là quen biết đã lâu rồi." Đinh Hải tinh quân nói ra, hắn lúc này đây nói được đều là lời nói khách sáo, hồi tưởng đi qua, chuyện vọng tương lai vân vân, đợi một tí. Nói không sai biệt lắm, có hơn 10 tức thời gian, mới đem thoại để một chuyến, ta muốn ngươi cũng có thể nhìn ra được rồi, mọi người tụ cùng một chỗ, là vì mưu một đại sự, như thế việc này có thể mã đáo thành công, cái khác không dám nói, một người mấy ngàn khỏa huyền cơ tử nhất định là có. Bao nhiêu? Mới trung thực trong chốc lát Tam bảo tinh quân muốn nhịn không được, phát ra tiếng thét chói tai. Mỗi người đọc được, ít nhất tại 5000 khỏa huyền cơ tử đã ngoài. Đinh Hải tinh quân nói, ta làm, Tam bảo tinh quân mãnh liệt một vũ bản, động thân mà khởi trong tay còn vùng vẩy lấy nửa con gà quay, mặt mũi tràn đầy đều là của nhiệt. Vì 5000 khóa huyện cơ tử, ngươi cho dù lại để cho ta đem của ta đều cắt bỏ cho cho ăn, ta đều cam lòng cho. Hạ Lan phi Quỳnh thấy kia Tam bảo tinh quân nói ra loại này lời thô tục, nhíu nhíu mày, tính tình của nàng thiếu một ít tựu phát tác, nhưng ở thăm dò mập mạp kia chi tiết lúc trước, nàng không muốn khát sinh phiền toái. Người kia chim chóc vốn chính là phế vật, ngươi đương nhiên cam lòng cho. Ngạo kiếm tinh quân cười lạnh nói, ai nói hay sao? Tam bảo tinh quân giận tí mặt, lao tử tại dụ quật ở bên trong. Câm miệng của ngươi lại, tiểu ở chỗ này phòng thô. Phương Dĩ chết dùng âm lanh thanh âm nói ra. Kia chọn vo ngập mạp nhảy dựng lên, hồng dữ ở Tam Bảo tinh quân sau hốt vỗ một cái, "Quắc, vừa rồi ta nói cái gì rồi hả?" Ân. Kia Tam Bảo tinh quân vốn muốn đem đầu màu chỉ hướng phương Dĩ chết rồi, nghe vậy khí thế lập tức héo xuống dưới, dự yên lặng ngồi xuống. Tô Đường vội ho một tiếng, chậm rãi nói ra, "Đối với mọi người mà nói, đây là thiên đại cơ duyên, nhưng không phải mỗi người đều có tư cách tham dự vào, ít nhất được xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự đến lại để cho mọi người xem xem." "Đúng vậy a." Hạ Lan Phi Quỳnh Khắp đáp, nàng đã minh bạch Tô Đường ý cách, là muốn thử dò xét mập mạp kia ác chủ bài. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ có thể tìm ra đối phương lai lịch. Bộ sự, ta cái gì đều thiếu, chỉ không thiếu bổ sự." Kia Tam Bảo Tinh Quân lần thứ ba vượt lên trước đứng lên, sau đó nhảy đến phía sau, vận chuyển pháp quyết, thân hình của hắn đột nhiên phân hóa thành hai, hai lại hóa thành 4 cái, đạo mắt là hơn ra mười mấy cái người và mỡ. Của ta từng cái hóa thân đều có tiểu La Tinh Quân hạ cảnh chiến lực, hắc hắc hắc. Kia Tam Bảo Tinh Quân phát ra dương dương đáp ý tiếng cười, các ngươi có thể tìm ra của ta chân thân ở nơi nào sao? Tìm à? Ai có thể tìm được, ta thua hắn 100 khóa huyền cơ tử. Bất quá mỗi người chỉ có một lần cơ hội a, ha ha. Kia tròn vo mập mạp có chút thống khổ ôm lấy đầu của mình, Tô Đường cùng Phương Dĩ chết bọn người sắc mặt cũng trở nên cứng ngắc lại, bọn hắn bái kiến lốc người, nhưng chưa thấy qua ngu như vậy người, loại này hóa thân có lẽ thật sự có chính mình diệu dụng, vấn đề ở chỗ, mà khác người vạm vỡ đều tại hoa chân múa tay vui sướng téo la lấy, chỉ có một đại hán, trong tay vung vẩy lấy một cái chưa ăn xong gà quay, điều này có thể khó được ở ai. Một cái tam bảo tinh quân không ngừng téo la, đã để nhân tâm phiền rồi, mười mấy cái đại hán cùng một chỗ nháo nháo không ngừng Hạ Lan Phi Quỳnh rốt cục nhịn không được rồi, lấy tay liền đem chén rượu quăng đi ra ngoài. Chén rượu đột nhiên tản mát ra tiếng rít thanh âm, như thiểm điện đánh út về phía cái kia trong tay cầm lấy gà quay đại hán, đại hán kia cả kinh, hai tay gác ở trên trán. Bèn, chén rượu nổ thành vô số mảnh vỡ, đại hán kia không chịu nổi sức lực lớn, lảo đảo hướng lui về phía sau ra vài chục bước, mới miễn cương ổn định thân hình, sau đó hắn ngơ ngác nhìn xem Hạ Lan Phi Quỳnh, trong miệng nỉ nó lấy, thật là lợi hại. Người là làm sao tìm được đến ta chân thân đấy? Hẳn là ngươi đã tu thành thần nhân tông? Kiêu Nạo kiếm tinh quân kêu lên, hắn vẫn còn dùng kinh hài ánh mắt nhìn Hạ Lan phi quỳnh, hiển nhiên, hắn vi Hạ Lan phi quỳnh kỳ chuẩn vô cùng nhãn lực mà giận mình. Kia tròn vo mập mạp không tự giác níu lấy tóc của mình, tựa hồ trong nội tâm đau đớn không chịu nổi. Dùng Hạ Lan phi quỳnh lòng dạ, cũng bị những lời này hỏi được mầnơ, sau đó không kiên nhẫn quát, đem 100 khoản huyền cơ tử lấy ra. "Bằng không ta làm thịt ngươi, yên tâm, ta cho tới bây giờ không có lại sang sổ." Kia tam bảo tinh quân ngang nhiên nói, sau đó hắn theo chính mình trong nạp giới lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra xem xem, lại chần chờ một lát cùng cười nhìn về phía Nạo Kiếm Tinh Quân, "Nạo Kiếm lão ca, ngươi xem, Người không thể thiểu cùng người đánh bạc mấy lần." Kia Nạo Kiếm Tinh Quân phát ra tê tâm liệt phế tiếng thê, người đã bao nhiêu lần bị người đối ra được tinh quang rồi hả?" "À, Tiểu là không giải trí nhớ. Sao mày không chết luôn đi à?" "Lão ca, lão ca, lần sau ta tuyệt đối bất hỏa, không cùng người đánh bạc." Kia Tam Bảo Tinh Quân cùng cười nói, nhưng lúc này đây, không thể lại đấy, bằng không tiểu hư mất chúng ta tạm kiếm khách thanh danh. "Đồ đẫn, đồ ngốc, ta làm sao lại nhận thức ngươi như vậy phế vật?" Kiêu ngạo kiếm tinh quân chửi ầm lên, mắng cả buổi, giống như hư thoát đồng dạng, lại hưu khí vô lực nói, ngươi kém bao nhiêu? Không nhiều lắm, chỉ kém 90 khóa. Kia Tam bảo tinh quân nói ra. Đậu xanh rau mà đấy. Kiêu ngạo kiếm tinh quân không biết nơi nào đến phí lực, nhảy dựng lao cao, lại là một vòng quát mắng, mắng xong sau, hấp hối nhìn về phía Bói khách tinh quân, Bói khách lao đại, ta tại đây cũng không nhiều rồi, chỉ có hơn 20 khóa huyền cơ tử, ngài nói nên làm cái gì bây giờ? Kia tròn vo mập mạp hai mắt đăm hắn đã trầm mặc thật lâu, theo trong nạp dưới lấy ra một cái hộp nhỏ nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn gỗ, tại đây vừa vặn có 100 quả huyền cơ tử, điểm 1 điểm a. Tô Đường, Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người nhất thời nói không ra lời, kỳ thật Hạ Lan Phi Quỳnh cũng không phải là vì 100 quả huyền cơ tử tiền đặc cược, mà là vì kêu tam bảo tình quân quá mức lại để cho người phiền chán, cho nên nàng mượn cái lời dẫn, cuối cùng hơi thi mỏng trừng phạt là tốt rồi, không cần phải huyên náo quá mức, thật không nghĩ đến, ba kiếm này khách thật đúng là lấy ra 100 quả huyền cơ tử. Xem tam kiếm khách đau lòng vô cùng, như cha mẹ chết bộ dạng, liền biết rõ xuất ra cái này huyền cơ tử. Đối với bọn họ mà nói là phi thường không dễ dàng đấy. Tuy nhiên cá tính của bọn hắn không làm cho người hỉ, nhưng bọn hắn cũng có khả kính chỗ, tựu là thủ tín. Hạ Lan phi quỳnh do dự thoáng một phát, nắm lên cái con kia hộp nhỏ, chửi rủa mở ra, thấp trong máng quả nhiên khảm đầy huyền cơ tử, nàng dừng một chút, vung tay đem hộp nhỏ ném cho cái kia tròn vo mập mạp, được rồi, lần này không làm khó ngươi nhỏ, đám bọn họ, nhưng hai người các ngươi cút xa một chút, không nên muốn quấy rối rồi. Kia tròn vo mập mạp hít sâu một hơi, bay nào đứng dậy, bắt lấy hộp nhỏ, lập tức thả lại đến chính mình trong nạp dưới. Theo sau đó xoay người đối với Tam Bảo Tinh Quân cùng Ngạo Kiếm Tinh Quân quát, "Cút! Không nghe thấy sao?" Lập tức cút. "Cút xa một chút." Gặp lao đại của bọn hắn đã tiếp cận bạo đi trạng thái, Tam Bảo Tinh Quân cùng Ngạo Kiếm Tinh Quân không dám lại nói tiếp, xám xịt hướng xa xa đi đến. "Đinh Hải, cái này là như lời ngươi nói có thể sáng tạo kỳ tích người." Phương Dĩ chết thật sự nhịn không được, "Ta đều kỳ quái bọn họ là như thế nào sống tới ngày nay đấy." Bọn hắn xác thực đần đi một tí. "Đinh Hải Tinh Quân bình tĩnh nói, bất quá có bối khách Tinh Quân tại, khuyết điểm của bọn hắn tự nhiên được bù đắp rồi." "A." Không biết vị này bói khách lao ca có bản lãnh gì." Kia tinh vực du thương mở miệng nói ra. Tầm mắt của mọi người đều rơi vào kia tròn vo mập mạp trên người, hắn không có trả lời, sắc mặt biến ảo bất định. Bói khách tinh quân, người là có ý gì?" Đinh Hải tinh quân chậm rãi nói ra, "Là cùng chúng ta cùng một chỗ đâu rồi, hay vẫn là tất cả đi tất cả hay sao?" Kia tròn vo mập mạp chậm rãi ngẩng đầu, miễn cưỡng một nụ cười, "Lớn như vậy suy nghĩ, với ta mà nói hẳn là vạn năm khó gặp được rồi, ta không có lý do gì cự tuyệt đấy." "Tốt." Đinh Hải tinh quân thở nhẹ nhõm. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, vậy theo quy củ, hiện tại đến bài học a. Tô Đường bọn người liếc nhau một cái, bọn hắn không có nghe hiểu, nhưng là, xem định hại tinh quân thần sắc khẩn trương, cái gọi là đến bài học hẳn là một loại khó lường buồn sự. Đương nhiên, như thế, Mộ Tiểu Đêu xấu, kia tròn vo mập mạp thông thả đứng người lên, đem mập mạp kia ngồi ở bên cạnh bàn, mọi người chuyện thương lượng thời điểm hắn lộ ra mị thái mười phần, nhất là tại Tô Đường ánh mắt quét tới về sau, hắn nhiều lần túi đầu không lưng, một tí khí tiết đều không có, chính là Hắn giờ phút này chậm rãi bắt đầu một cố khó có thể hình dung, khí tức dùng thân thể của hắn làm trung tâm, quân hướng bốn phương tám hướng, thần thái của hắn trở nên như vậy thông dòng, tự tin, hai cái đồng tử yên tĩnh được giống như vạn thâm nhân đậm, tựa như một cái trải qua vô số gió tanh mưa máu, đi đến đỉnh phong đế vương, tại yên lặng bao quát lấy muôn dân trăm họ. Sau một khắc, mập mạp kia vươn tay, xa xa cử động hướng lên bầu trời, một đạo ô quang bốn mà ra, đầu nhập không trung sau đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh mây đen, mây đen chậm ngưng lại, cuối cùng một cái sát hình dáng độ vận. Vật kia thoạt nhìn giống là một mảnh mai rùa. Hình thể cực kỳ to lớn, chừng hơn vạn thước vuông tròn, to như vậy thiên không, đã đều bị kêu Mai Dụa che chắn. Mập mạp kia liên tiếp vận chuyển pháp quyết, Mai Dụa hướng phương hướng của hắn rơi xuống, khoảng cách càng gần, Mai Dụa thể tích liền càng nhỏ, đợi đến lúc rơi vào mập mạp kia trên đỉnh đầu, Mai Dụa đã biến thành bát to lớn nhỏ. Mập mạp kia thỏ tay tiếp được Mai Dụa, chậm rãi đặt ở trên bàn gỗ, sau đó thủ đoạn muốn khế đảo, trong tay nhiều ra một bả trúc phiến. Trúc phiến xanh tươi khả quan, thượng diện khắc vào lấy rạp trị linh phủ, mập mạp vào trong Mai Dụa, lần nữa vận chuyển linh quyết. Những cái kia trúc phiến phảng phất giống như đã có được tánh mạng giống như, tại trong mai rùa lăn mình quay cuồng toát ra, bị đâm cho mai rùa hòa hòa tất hưởng. Một lát, mập mạp kia giơ lên mai rùa, trong miệng thì thảo có tử, sau đó mạnh liệt đem mai rùa móc ngược tại trên bàn gỗ. Thành rồi hả? Đinh Hải Tinh quân thần sắc lộ ra càng chặt hơn trước rồi. Mập mạp kia hai cái đồng tử trong đột nhiên tản mát ra trói mắt kim quang, sau đó vầng sáng chuyển ám, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, trở "Thành." Chương 996, "Hung ý." Đây là đang làm cái gì? Tô Đường rãi hỏi. Bối khách tinh quân chuyên có thể sử dụng thần số suy diễn." Đinh Hải tinh quân nói ra, tránh được Hồng tiểu cát, thậm chí nhưng gặp giữ hóa lạnh, chúng ta vừa rồi tựu lâm vào cựu tử nhất sinh kết quả, nhờ có, có bói khách tinh quân, chúng ta mới có thể gặp khó thành tượng, không cần tốn nhiều sức liền chạy ra miêu hổ. "Có lẽ các ngươi cảm thấy thần số không thể tin, nhưng ta là tự mình nhận thức qua đấy." Ha ha ha. "May mắn may mắn." Kia tròn vo mập mạp cười nói. Bói khách tinh quân, cái này bài học xem như đầy diễn xong a." Đinh Hải tinh quân nhìn về phía mập mạp kia, "Nhưng ta như thế nào cảm giác?" cũng vừa rồi không quá đồng dạng đâu này. Thần số biết, trung phân bốn cảnh, tính toán, linh, ngộ, nhận. Mập mạp kia khẽ thở dài một cái, mấy năm qua này, ta đã mới vào tiến cảnh, suy diễn bắt đầu nếu so với trước kia đơn giản hơn nhiều rồi. Thần số bốn cảnh đều có cái gì chú ý? Tô Đường đột nhiên hỏi. Tính toán cảnh là cấp thấp nhất, cùng tâm cực lực, không ngừng suy diễn, mới có thể miễn cưỡng nhìn trộm thiên tri số phận, còn có đôi khí hội sẽ nhìn lầm. Mập mạp kia gặp Tô Đường câu hỏi, không dám khinh thường, đội vàng trả lời, tiền cảnh thì là tâm hữu linh tê không ứ được coi là dễ dàng cũng tương đối chính xác nộ cảnh thì là không cần suy diễn rồi An tâm tính toọa mị mù mịt mù bên trong trận có cảm giác cái kia chính là thiên vận nếu như có thể đi vào nhà cảnh thiên vận chính là ta tâm tính toán toáni tính toán địa tính toán tưởng tận nhân yêu ma thế gian hết thể đều có thể được coi là tô đường không nói kỳ thật hắn hỏi cái này hoàn toàn là vì di tộc đại trưởng lão dựa theo di tộc đại trưởng Lão phép tính đi vào tà quân đài về sau đại trưởng lao đã thoát ra từ kiếp lại lần nữa thu hoạch Tân sinh chỉ là đại trưởng lao vẫn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ Cho nên tại lúc tuổi già đã không hề đem thần số suy diễn, duy nhất nguyện vọng tựu là nhìn mình suy diễn ra thiên vận từng kiện từng kiện phát sinh. Lại lần nữa thu hoạch tân sinh, Từ Kiếp đã đi xa, đại trưởng lão lại xa vào đến trong lường ngủ, hắn tiến cảnh quá thấp, muốn tính toán không ra tô đường số phận rồi, muốn trùng nhập tu hành, nhưng hắn thần số biết đã tới đỉnh phong, sau này nên làm như thế nào, hắn đều không có khái niệm. Cái này bài học đã tính toán xong, cần phải giải rồi." Đinh Hải Tinh quân thúc dục nói. "Tốt." Mập mạp kia sục động đáp, đón lấy thỏ tay bắt lấy mai rùa, chậm rãi lấy ra Bên trong trúc phiến bày trở thành một khoả giường giam mà có quy luật sao sáu cánh, từng đạo linh phủ lóe ra ánh sáng âm u, Mập Mạp kia liếc nhìn sang, đột nhiên trở nên trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào? Là Đại Hồng hiện ra? Gặp Mập Mạp kia thần sắc không đúng, Định Hải Tinh quân mặt trầm xuống. Người khác không biết, nhưng hắn là lĩnh giáo qua Bói Khách Tinh quân lợi hại, nếu như là Đại Hồng, như vậy hắn chọn buông tha cho, dù sao huyền cơ mạch khoáng là ở chỗ này, lại chạy không thoát, có lẽ vượt qua vài năm một lần nữa suy diễn, số phận sẽ đối với bọn họ có lợi rồi. Không phải? Mập mạp kia dùng chỉ trệ giọng điệu thì thảo trả lời: "Không phải Đại Hồng, là Điềm Lạnh." Đinh Hải Tinh quân nói: "Không quá giống." Mập mạp kia vẫn không thể nào chỉ hoán qua thần đến. "Bói khách Tinh quân, có lời gì ngươi cứ việc nói. Như vậy ấp úng đấy, lại để cho người tốt không kiên nhẫn." Đinh Hải Tinh quân có chút nóng nảy: "Ta suy diễn thần số đã không biết có bao nhiêu lần rồi, nhưng theo chưa thấy qua như vậy Điềm lành. Mập mạp kia thật dài thở dài ra một hơi: "64 đạo tinh vận, vậy mà tất cả đều là đại cát." Nói như thế, chúng ta nhất định có thể là được rồi. Định hải tinh quân lúc này lộ ra sắc mặt vui mừng mập mạp kia không nói gì tầm mắt của hắn tại một sợi trúc trong phim quét qua quét lại lấy đột nhiên phát hiện cái gì thỏ tay đem một căn trúc vi nhận lên sau đó thở dài cũng may cũng may cuối cùng là đã tìm được một điểm hưng ý bói khách tinh quân như thế nào có hồng ý còn là chuyện tốt Phương dĩ chết nhẹ giò hỏi nếu như 64 đạo tinh vận đều là đại cát đó là tất nhiên từ tri đạo thậm chí căn bản không cách nào hóa giải mập mạp kia trả lời cái gọi là vật cứ tất phản có thể tìm được một điểmưng ý đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt Nói như vậy, chúng ta có thể đi." Đĩnh Hải Tinh Quân nói ra. Lần đi tất nhiên đại lấy được thành công." Mập mạp kia nói ra, chỉ là hắn vừa nói một bên trộm mắt thấy Tô Đường. "Làm sao vậy?" Tô Đường cau mày nói. "Thiên Ma Tinh Quân, điểm ấy hồng ý chính những tại trên người của ngươi, chúng ta cần phải hội, sẽ, không có việc gì, nhưng ngươi phải cẩn thận một chút." Mập mạp kia chậm rãi nói ra. "Còn có cái gì?" Đều nói ra, không quan tâm ta nhóm, đám bọn họ hỏi một câu ngươi mới đáp một câu. Phương Dĩ Trích nói ra. "Chỉ có những thứ này." Mật mạp kia cười khổ nói. Các ngươi còn muốn nghe cái khác, ta được tiếp tục đẩy diễn thôi. Tính tính toán toán hắn a, xem hắn hồng ý nên như thế nào phá giải. Hạ Lan Phi Quỳnh nói khẽ. Tô Đường im lặng không nói, lúc trước đại trưởng lão dùng thần số cho hắn suy diễn, được coi là cực chuẩn, cho nên hắn đối với thần số một đạo không dám kinh thường, nghe mập mạp kia nói trên người mình có triệu chứng xấu, không khỏi sinh ra một đám cố kỵ. Tốt. Mập mạp kia lên tiếng, sau đó thần sắc của hắn lại một lần nữa theo sợ hai biến thành phong giông, đầu ngón tay như đánh đàn giống như tại một sợi trúc phiến phía, phía trên một chút độc lên, vô số đạo linh phù tranh nhau chiếu rọi. Tô Đường bọn người xem không hiểu, nhưng bọn hắn có đầy đủ kiên nhẫn, yên lặng cùng đợi. Thật lâu, Mập Mạp kia ổ một tiếng, ánh mắt trở nên lập lòe bất định. "Làm sao vậy?" Tô Đường nói. "Lại là tử khí." Mập Mạp kia lẩm bẩm nói, "Tử khí ta là không có biện pháp hóa giải đấy." "Tử khí là có ý gì?" Hạ Lan Phi Quỳnh lông mày nhíu lại, "Nói đúng là hắn sẽ chết. Sinh cơ suy vời, trừ phi là chủ tinh đoàn tụ, mới có thể đoạt lại một đường sinh cơ." Mập Mạp kia nói ra. "Ngươi có thể hay không đem lời nói được minh bạch một ít?" Hạ Lan phi Quỳnh Quát Ký thật ta cũng không hiểu. Mập mạp kia bất đắc gì nói, thần số chỉ nói cho ta nhiều như vậy, ta cũng đều nói cho các ngươi biết rồi. Chúng ta cần phải khi nào thì đi? Tô Đường lại hỏi. Tận nhân sự mà an thiên mệnh, các ngươi nói khi nào thì đi chúng ta tiểu khi nào thì đi. Mập mạp kia nói ra. Một lần nữa cho ta hai tháng thời gian, ta cần rèn luyện vài món linh bảo. Tô Đường chậm rãi nói ra, vì cái kia mạch khoáng, vì ta quân đài mọi người tương lai, hắn nhất định phải bảo hiểm một lần, cái này nhiều tương lai tinh quân, chỉ dựa vào lấy cái kia điểm tư tặng, là dưỡng không được. Nói xong Tô Đường cũng không có để ý tới người bên ngoài, thả người hướng Tả Quân Đài lao đi. Chờ một chút. Hạ Lan Phi Quỳnh đứng người lên, thân hình lóe lên, đuổi theo Tô Đường, hai người rơi vào Tả Quân trên đài. Ta cảm giác cái tên mập mạp kia có chút tạm môn. Hạ Lan Phi Quỳnh nhẹ nói nói, "Bằng không, Người cũng đừng đi. Người không hiểu thần số, ta còn nhiều thiếu biết rõ một ít." Tô Đường cười cười, "Nếu như ta không đi, số phận tiểu thay đổi, có lẽ các ngươi một cái đều đừng muốn còn sống trở về." Chính là, Hạ Lan Phi Quỳnh cực kỳ thông minh, thoáng cái sẽ hiểu Tô Đường ý tứ. Yên tâm gia hội sẽ cho mình lưu chút ít chỗ trong đấy, đáng lo trọng đầu lại đến a." Tô Đường khẽ thở dài. 4. Tô Đường trở lại cô trên đỉnh, quan sát thoáng một phát kia cây cỏ mầm mỏ sinh trưởng tình huống, lại đã ma chàng Khôi lỗi tu hành chi địa đi lòng vòng, sau đó đã đi ra tả quân đài, mang theo tiểu bất điểm cùng biến dị ngân hoàng hướng những cái kia pho tượng bảy phương hướng lao đi. Bên này một mực không có gì biến hóa, từng tòa pho tượng lơ lửng trên không trung, cực lớn thân hình coi như đã đem to như vậy thiên không nồi vào, tiểu bất điểm là lần đầu tiên lại hiếu kỳ nhìn chung với lấy. Đường không dám buông lòng cảnh giác. Những cái kia pho tượng không sẽ công kích hắn, sự thật đã có nhiều lần đã chứng minh, hắn lo lắng tiểu bất điểm cùng biến dị ngân hoàng khí tức sẽ khiến pho tượng bạo động. May mắn, những cái kia pho tượng một điểm phản ứng đều không có, Tô Đường nhẹ nhàng tựa ra, hướng phía trước bay vút một lát, xâm nhập đến pho tượng trong đám đó, phía trước xuất hiện một tia khối màu đỏ ngọc bài. "Tiểu bất điểm, các ngươi ở chỗ này chờ nhất đẳng." Tô Đường nói khẽ, sau đó hắn theo biến dị ngân hoàng trên lưng bay ra đi, chậm rãi tới gần kia khối màu đỏ ngọc bài. Bay tới phụ cận, Tô Đường thò ra tay, đem màu đỏ ngọc bài chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó rơi vào một tòa pho tượng trên đầu. Tính Hạ Tâm, Tô Đường phóng xuất ra thần nghiệm, tại màu đỏ trên ngọc bài chậm rãi quét qua quét lại lấy. Khối ngọc này bài cùng tầm thường linh bảo bất động, linh bảo là không có có ý thức đấy, chỉ cần mình thần nghiệm đủ cường đại, cũng cam lòng cho hao phí thời gian, càng lợi hại linh bảo cũng có thể luyện hóa, nhưng kia khối ngọc bài rõ ràng có được thần trí của mình, nói cách khác, nó có hỉ nộ ai ố, có tư tưởng, hội sẽ phán đoán. Hữu thần thức linh bảo, Tô Đường chỉ thấy qua một cái, tựu là Hạ Lan phi quỳnh đại thiên linh trùng. Hạ Lan phi quỳnh có thể ngược động trên xuống, đánh bại linh bạo thần thức, cuối cùng nắm giữ hoàn toàn quyền khống chế, nhưng hắn Tô Đường cũng không dám, đại thiên linh trùng thần thức chỉ có thể dùng khống chế hoàn cảnh, khống chế đủ loại sinh linh phương thức, đi công kích hạ Lan Phi Quỳnh, mà cái này khối màu đỏ ngọc bài nhưng cũng có thể khống chế sở hữu tất cả khổng lồ pho tượng, liền tình không chi chủ cũng muốn rơi vào tan thành mấy khói, hắn càng nhịn không được. Màu đỏ ngọc bài tản mát ra một loại hắm ác cảm, rắc, nhiệm do Tô Đường thần niệm qua lại quét qua quét lại, không biết vì cái gì, nó đối với Tô Đường là không có địch ý đấy. Tiểu bất điểm đợi thật lâu, có chút không kiên nhẫn được nữa, tiến đến phụ cận. Nhẹ nhàng rơi vào tô đường trên đầu gối, Hiếu Kỳ chầm chậm vào tô đường trong lòng bàn tay màu đỏ ngọc bài. Một lát, màu đỏ ngọc bài đột nhiên giật giật, đón lấy chậm rãi lật qua lật lại bắt đầu theo tô đường lòng bàn tay lật đến trên cánh tay, đón lấy lại nhảy lên đầu gối, cơ hội cùng với Tiểu Bất Điểm đến rồi cái mặt đối mặt, nó tựa hồ đối với Tiểu Bất Điểm đồng dạng hiếu kỳ. "Mụ mụ, đây là vật gì nha?" Tiểu Bất Điểm hướng lui về phía sau lui. "Là một kiện khó được linh bảo." Tô đừng nói. "Nhưng nó, chính minh hội sẽ động đây này." Tiểu Bất Điểm kêu lên. Cái khối màu đỏ ngọc bài giống như tại chứng Minh mình quả thực hội, sẽ động, rõ ràng tại chỗ nhảy vài cái. Tiểu Bất Điểm lại hướng lui về phía sau lui, Ngọc Bài lật ra cái té ngã, lần nữa lật đến Tiểu Bất Điểm trước mặt. Tiểu Bất Điểm đột nhiên chuyển thân, theo Tô Đường eo chạy đi lên, mà Ngọc Bài một đường té ngã, đuổi sát lấy Tiểu Bất Điểm không phóng. Tiểu Bất Điểm nhảy lên Tô Đường bả vai, vượt qua phần gáy, lại nhảy lên cái khác trên bờ vai, đón lấy theo Tô Đường trí tuệ chân trợn xuống, dưới. kia khối ngọc bài động tác phi thường nhanh nhẹn, y nguyên theo sát tại Tiểu Bất Điểm trên người. Ngươi tới nữa, ta đánh ngươi a. Tiểu Bất Điểm quát Cái khối ngọc bài bất động rồi, một lát, nó vặn vẹo thoáng một phát, đột nhiên hộp ra một cái bong bóng, bong bóng hiện lên rực rỡ kim sắc, một cú khó có thể hình dung linh lực chấn động tùy theo tràn ngập ra đến. Chương 997, cổ trận nhật chủ. Ồ, Tiểu Bất Điểm rũa ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng tại bong bóng thượng đụng một cái, tốt tính khiết linh khí nhà. Kia khối màu đỏ ngọc bài lại bắt đầu vặn vẹo bắt đầu sau đó liên tiếp hộp ra mấy cái bong bóng, bong bóng đều đứng ở Tiểu Bất Điểm bên người. Đây là muốn đưa cho ta sao? Tiểu Bất Điểm nói, kia cảm ơn ngươi rồi nha. Sau một khắc, màu đỏ ngọc bài phi lên, rơi vào tô đường trong tay chính đâm vào tô đường nạp giới ở trên đón lấy nó tiếp tục không ngừng đụng chạm lấy nạp giới người là muốn đi vào tô đường có chút kinh ngạc Hắn nghĩ nghĩ sau đó bắt lấy màu đỏ Ngọc bài để vào trong nạp giới kia khối màu đỏ Ngọc bài mới vừa tiến vào nạp giới lại nhẹ nhàng đi ra nó có thể không thể đi vào cái này muốn do tô đường làm chủ nhưng nó nghĩ ra được tô đường tiểu ngăn cản. đó lấy kia khối màu đỏ Ngọc bài lại bay xuống tại tiểu bất điểm trước người lúc này đây nói nhổ ra dĩ nhiên là thần nghiệm cái tình rõ ràng cho thấy vừa mới theo tô đường trong nạp giới lén ra đi đấy Cái này cũng muốn tiến đưa ta sao?" Tiểu Bất Điểm hỏi. Tô Đường ở một bên dở khóc dở cười, đây quả thực là cường đạo hành vi, cầm đồ đạc của hắn đem lễ vật. Tiểu Bất Điểm tựa hồ đã nhận được trả lời, nàng dừng một chút, lại nói, "Nhưng ta không thể tổng không công muốn lễ vật của ngươi à, ngươi nghĩ muốn cái gì?" Kia khối màu đỏ ngọc bài lập tức xoay người, đem mặt sau lộ cho Tiểu Bất Điểm, một hồi vầng sáng hiện lên, lưng của nó mặt xuất hiện vô số đạo cực kỳ thật nhỏ vết rách. "Ngươi muốn cho ta giúp ngươi chữa thương?" Tiểu Bất Điểm đã minh bạch, sau đó nàng đầu nhìn hướng Tô Đường. Bởi vì Tô Đường là nghiêm cấm nàng sử dụng cái loại này năng lực đấy. Tô Đường trong nội tâm càng thêm kinh ngạc rồi, tiểu bất điểm xác thực có thể cứu vãn cái mạng, kỳ thật hắn cũng có thể làm được, nhưng kia khối ngọc bài cần phải chỉ là một kiện linh bảo, không có sinh mệnh khí tức, tiểu bất điểm đặc biệt linh lực có thể tạo được tác dụng sao? Do dự một chút, Tô Đường khẽ gật đầu. Tiểu bất điểm ước lượng khởi non mềm đầu ngón tay, một điểm kim quang như ánh nến giống như phát sáng lên, chính rơi vào kia khối màu đỏ ngọc bài trên lưng, kim quang dung nhập đến một mảnh dài hẹp nhỏ bé vết rách ở bên trong, ngọc đột nhiên phát ra xèo xèo tiếng vang. Đạo mắt đã qua hơn 10 tức thời gian, ngọc bài trên lưng vết rách tại lấy mắt thường có thể phát giác tốc độ biến mất, kim sắc quang mang càng ngày càng ảm đậm rồi, mà vết rách chỉ cái biến mất một phần nhỏ. Ngay sau đó, kia khối ngọc bài lại nhảy dựng lên, tiếp tục hướng Tô Đường Nạp giới đột lên, còn giống như muốn đi vào. Tô Đường thò ra bắt lấy kia khối ngọc bài, nhưng lúc này đây hắn không có hướng trong nạp giới tiến đường, nghiêng đầu nói với Tiểu Bất Điểm, ngươi nói cho nó, ngươi cũng là cần nghỉ ngơi đấy. Ngọc bài cố nhiên trọng yếu, tiểu bất điểm thân thể quan trọng hơn, hắn không thể quên được lúc trước Cảm ứng tiểu bất điểm khí tức từng chút một trở nên hoại hoại thời điểm trong nội tâm, cái loại này không thể làm gì cực kỳ bi ai cảm giác, thật vất vả đem tiểu bất điểm dưỡng được như vậy khỏe mạnh hóa bác, hắn cũng không hy vọng giẫm lên vết xe đổ. Giúp ngươi lúc này đây, người ta rất mệt ta đâu rồi, qua vài ngày sẽ giúp ngươi được không? Tiểu bất điểm giòn giòn ra ra nói, kia khối màu đỏ ngọc bài không hề đụng tô đường nạp dưới rồi, quay người bay xuống tại tiểu bất điểm trước người, thứ này xác thực rất quái lạ, rõ ràng không có miệng, lại có thể nhổ ra đồ lại rõ ràng không có có mắt, nhưng tô đường biết rõ, nó khẳng định đang ngó trường tiểu bất điểm xem. Tiểu Bất Điểm, ngươi có thể nghe được nó nói chuyện." Tô Đường nói khẽ. "Nó không nói gì đấy, nhưng ta có thể biết nó đang suy nghĩ gì." Tiểu Bất Điểm trả lời. "Ngươi hỏi lại hỏi nó, có nguyện ý hay không đi theo ngươi đi?" Tô Đường nói. "Ngươi nguyện ý theo ta đi sao?" Tiểu Bất Điểm hỏi. Kia khối màu đỏ ngọc bài dùng hành động làm ra trả lời, nó hướng phía trước ngã xuống, nhẹ nhàng một vòng, liền nâng Tiểu Bất Điểm phiêu bắt đầu mà. Tô Đường trong nội tâm đại định, hắn vốn là muốn rèn luyện khối ngọc này bài, nhưng theo những cái kia pho tượng có đủ uy năng thượng phán đoán, rèn luyện quá trình không biết muốn bao nhiêu năm. Hiện tại Ngọc Bài nguyện ý đi theo Tiểu Bất Điểm đi, như vậy rèn luyện không rèn luyện cũng không sao khác nhau rồi, hắn thực đang cần, là tại khi tất yếu mượn nhờ những cái kia pho tượng bảy hủy thiên diệt địa lực sát thương. Muốn nói cho nó, đem những này pho tượng đều mang lên. Tô Đường lại nói, Tiểu Bất Điểm lặp lại một lần, sau đó đưa tay nhìn về phía Tô Đường, muôn mụ, mụ, cái gì là Chu Tả Cự Linh à? Chu Tả Cự Linh. Tô Đường bị hỏi khó rồi, hắn trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, ta không biết. Ta quấn dưới đai, phương di chết phương xa cất lại, nhẹ nhàng rơi vào trong bụi cỏ, đón lấy đối với ma ảnh tinh quân nói ra. Ma ảnh, tới phiên ngươi. Ma ảnh tinh quân cũng không nói lời nào, lướt trên thân hình, biến ảo thành một mảnh che khuất bầu trời hư ảnh, lướt hướng phương xa. Bọn hắn biết rõ linh vực nội còn còn có chân long nhất mạch tu sĩ, vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, quyết định do mấy vị tinh quân thay phiên ở chung quanh dò xét, tà quân đài người quá mức vô lễ, dĩ nhiên cũng làm tại trong rừng hoặc là trên thảo nguyên nhập định bế quan, hoặc là nói, bọn hắn vô cùng tín nhiệm Tô Đường lực lượng, dù sao bọn hắn không có cùng chính thức tinh quân đối chiến qua, không biết tinh quân bố. Phương chết ngồi ở trên mặt ghế, cùng Hạ Lan phi quỷ Định Hải Tinh Quân còn có kia bói khách Tinh Quân nhẹ giọng hàn huyên, về phần Tam bảo Tinh Quân cùng Ngạo Kiếm Tinh Quân, tắc thì hù hụi khuất khuất ngồi xổm dưới một cây đại thụ, mọi người đã đối với bọn họ rơi xuống im ồm đi, bởi vì thật sự chịu không được cái loại này tiếng động lớn rầm dĩ, bọn hắn trong lòng có trăm ngàn cái khấp phục, nhưng có bói khách Tinh Quân chứng lãnh, bọn hắn cũng không dám đem quá giới hạn sự. Cho chuyện chỉ chốc lát, mà ảnh Tinh Quân hư ảnh đột nhiên từ xa phương cấp lại, rơi trên mặt đất thời điểm lại lần nữa ngưng tụ thành một đoàn hình người bóng dáng. Đã xảy ra chuyện gì? Phương chết sững sờ. Bên kia có vật cổ quái đã tới. Ma Ảnh Tinh Quân nói, thanh âm của hắn hơi có vẻ được có chút kinh hoàng. Đúng lúc này, một hồi bàng bạc linh lực chấn động từ xa phương chuyển đến, cái loại này chấn động rất cổ quái, tựa hồ rất dàn mùa, tựa hồ tràn đầy nặng nghề dáng vẻ dàn mùa, nhưng lại cực kỳ cường hãn, tựa hồ muốn phá hủy ngăn tại trước mặt hết thảy. Cái đó đúng. Hạ Lan Phi Quỳnh chậm rãi đứng người lên. Chúng ta qua đi xem." Định Hải Tinh Quân nói. Một đoàn người trước sau thả người mà khởi hướng về linh lực chấn động truyền đến phương hướng lao đi, hơn 10 tức thời gian, một mảnh vô biên vô hạn ám ảnh nhảy vào mắt của bọn hắn mà cái loại này linh lực chấn động so với chức cường đại hơn mấy lần, Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người tuy nhiên lịch duyệt tương đối khá, trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử, nhưng tại loại này chấn động bao trùm hạ cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Không cần đánh, bọn hắn bản năng biết rõ, mình không phải là đối phương đối thủ. Rầm rầm rầm. Từng dãy đội trời đạp đất pho tượng chậm rãi phiêu đi qua, cái loại này khổng lồ áp lực, thậm chí trực tiếp rót vào đến thực chất bên trong. Đó là cái gì? Hạ Lan Phi Quỳnh ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cái này linh vực đã bị phong ấn, như thế nào còn có thể có loại vật này? Phương Dĩ chết cũng là không hiểu chút nào. Chu Tả cổ trận, nhất định là Chu Tả cổ trận. Định Hải tinh quân đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi, "Đi, đi mau." Là hắn, Mà ảnh tinh quân nhãn lực vô cùng tốt, hắn cái thứ nhất phát hiện Tô Đường thân ảnh. Người nói ai?" Phương Dĩ chết quát. Lúc này, Tô Đường thân ảnh đã theo pho tượng bảy trong vọt ra, đi vào bọn hắn phụ cận. Chương 998, ân cứu mạng tại sao báo còn? Các người trước không nên cử động." Tô Đường trầm quát. Kia từng tòa cực lớn pho tượng đều ngừng, trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Tại Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người xuất hiện đồng thời, Tô Đường liền cảm ứng được kia khối màu đỏ ngọc bài khí tức dũng nhiên mục chặc, cũng sinh ra nào đó ý. Kỳ thật dùng Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người tản mát ra chấn động, kia khối ngọc bài không cần phải như thế khẩn chương đấy, dù sao nó đã mấy lần đè tinh không chi chủ cấp đại tồn tại vây thành bột miệng rồi, có lẽ là cùng thương thế của nó có quan hệ, ngọc bài mặt sau rậm rạp lấy vết rách, chiêu lộ ra lấy tại đi qua cái nào đó lúc điểm đoạn ở trong, nó gặp qua hủy diệt tính công kích. Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều ngừng tại nguyên chỗ bất động rồi. Tô đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi trong nội tâm không khỏi có chút do dự, hắn buồn ý là muốn đem những cái kia pho tượng đều đặt ở lối đi ra, các loại đợi cái này linh vực phong ấn biến mất, nếu có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, những cái kia pho tượng sắp thành vi Tà Quân Đài đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là duy nhất một đạo phòng tuyến. Bất quá, kia khối màu đỏ ngọc bài cảm xúc có chút khó có thể khống chế, vạn nhất phát mất tâm điên, đối với Tà Quân Đài một hồi điên cuồng công kích, vậy không xong cực kỳ rồi. Không nên nào a, Tiểu Hồng. Tiểu bất điểm đối với ngọc bài nói ra, bọn họ đều là người tốt. Ngươi nếu bị thương bọn hắn, mụ hội sẽ tức giận cũng không biết có phải hay không là tiểu bất điểm mà nói nổi lên tác dụng, kia khối ngọc bài tản mát ra khí tức lập tức gần như ổn định, đón lấy ngọc bội thân thể gồ nẹo thoảng một phát, phát ra khu cục tiếng vang, tựa như một người nước sông bị uống đồng dạng. Người ở nơi nào tìm được những vật này hay sao?" Hạ Lan Phi Quỳnh chậm rãi nói ra. "Chúng đã cứu hai ta thứ." Tô Đường thở dài, lần đầu tiên là ta bị người đuổi đến không đường có thể trốn, trùng hợp tại tinh vực trong gặp chúng, lần thứ hai là ở chỗ này, ta lại bị người đuổi theo không phóng, khả xảo lại chứng kiến chúng rồi. "Cái này không phải thứ gì, là chu tà cổ trận." Định Hải Tinh quân rút lấy khí cán răng, lầm bẩm nói: "Chu Tả cổ trận." Tô Đường dừng một chút, sở hữu tất cả những cái kia pho tượng gọi Chu Tả Cự Linh. "Ngươi cũng biết?" Định Hải Tinh quân nói: "Ta không biết chúng ngưng tụ thành chính là linh trận." Tô Đường nói: "Kia làm sao ngươi biết chúng tiểu là Chu Tả Cự Linh?" Định Hải Tinh quân truy vấn. "Là trong trận đồ vật nói cho ta biết đấy." Tô Đường trả lời. "Ngươi, ngươi đã thu phục trận linh rồi hả?" Định Hải Tinh quân chấn động. "Chưa nói tới cái gì thu phục, chúng ta tạm thời là bằng hữu a." Tô Đường nói. Loại người như người số phận quả thực là lại để cho người nổi điên Đ Hải tinh quân lộ ra cười khổ bị người truy có thể gặp được chu tà đại trận ta bị người đổi trí ít có ngàn800 thứ như thế nào mỗi lần đều rơi vào thảm đạm xong việc có thể bảo trụ tánh mạng của mình đã là cảm ơn trời đã rồi người làm sao có thể cùng hắn so sánh với kia tròn vo mập mạp đột nhiên nói Đin Hải tinh quân sửng sốt một chút chầm rãi quay đầu nhìn về phía mập mạp kia khẩu khí chìm xuống đến bạc khách tinh quân người đây là ý gì a Đinh Hải tinh quân người đừngắc móc "Ta chỉ là như có điều suy nghĩ thuận miệng vừa nói mà thôi." Mập mạp kia đã tỉnh hồn lại, gấp nói gấp, "Ta tuyệt đối không có chửi bới ý nghĩ của ngươi, chỉ là nói, ngươi không xứng cùng hắn." "Không đúng, không đúng, không đúng, là được. Hắn số phận không phải chúng ta có thể so sánh với đấy." Mập mạp kia một bên giải thích một bên liên tục cười khổ, nhưng khỏe mắt vẫn còn thỉnh thoảng trộm lượng hướng tiểu bất điểm. Đinh Hải Tinh quân lòng dạ coi như rộng lớn, gặp mập mạp gấp đến độ lắp đầu khoắt tay, trong lòng biết đối phương không phải tại cố ý vũ hắn, cũng sẽ đem việc này nhẹ nhàng xuống, sau đó chuyển dị chủ đề, nói với Tô Đường, Ngươi muốn đem Chu Tả Linh trận mang đi qua? Đây cũng không phải là đùa giỡn đấy, nếu như ngươi không có biện pháp khống chế linh trận, hậu quả không thể lường được. Chu Tả cổ trận, ta Quân Đài, có chút không cắt ta. Mập mạp kia lầm bầm lầu bầu lấy, chỉ là danh tự mà thôi. Tô Đường biểu hiện ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đánh cái trận, sau đó quay đầu nói với Tiểu Bất Điểm, các ngươi trước ở chỗ này chơi à, không nên đi loạn, ta một hồi rồi trở về tìm ngươi. Đã biết. Tiểu Bất Điểm sa sà đáp. Tô Đường đem Chu Tả cổ trận lưu tại bên này, cùng Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người về tới ta Quân Đài. Hắn lập tức tìm được kia tinh vực du thương, đem đối phương cứ gọi vào một bên. "Ngươi cũng biết đấy, cái này phiến linh vực bị người phong ấn. Tô Đường thấp giọng hỏi, "Ngươi cho rằng phong ấn đã qua bao lâu hội sẽ mất đi hiệu lực?" "Vậy thì nói không chính xác rồi." Kia tinh vực du thương trầm ngâm trả lời, ngắn thì có 3, 5 năm, còn dài khả năng có 7, 80 năm." "Ngươi lần trước tiến đến, mượn chính là cái gì linh bảo?" Tô Đường lại hỏi, "Nếu như người khác cũng cho tới cái loại này linh bảo, có phải là giống nhau hay không có thể đi vào đến?" Đó là biến long giác, phi thường hiếm thấy. Kia tinh vực du thương trả lời, Bình thường là không thể nào đấy, chúng ta đã tìm được mật đạo, cũng tìm được bên ngoài phong ấn, biết rõ ngươi khả năng bị khốn ở bên trong, sau đó ta mới đi từng cái tinh vực thu mua biến long rác. Tu sĩ khác sao? Cho dù hắn có biến long rác, nhưng tìm không thấy môn giống nhau là vô dụng đấy, ngươi cho rằng hắn tại tinh vực trong tùy tiện tìm một chỗ, thế ra biến long rác, có thể tiến đến nơi đây rồi hả? Như vậy ta an tâm. Tô Đường nói khẽ. Vốn cũng không sao thật lo lắng cho đấy. Kia tinh vực du thương nói ra, xem định hải tinh quân. Coi như phi thường năng chất khí, hơn nữa cái tên mập mạp kia có chút tà môn. Hắn nói chúng ta có đại cát lợi, cần phải không sai biệt lắm. Đi một chuyến đi qua, tối đa 1-2 năm chúng ta có thể trở về rồi, tại đây sẽ không xuất hiện cái gì biến hóa đấy, trừ phi là, những chân long đó nhất mạch có đại quân cấp tu sĩ lọt lưới rồi. Ân, cái này ta biết rõ." Tô Đường nhẹ gật đầu, "Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn khắp nơi truy tìm tung tích của bọn hắn rồi." "Làm sao ngươi biết bọn hắn còn có bao nhiêu người?" Kia tinh vực du thương sững sở. "Ta không cần biết rõ." Tô Đường nói, 4. Đến ngày hôm sau, Tô Đường lại trở về tới Chu Tả cổ trận dừng lại địa phương." Chứng chứng kiến có 3 cái tiểu chốt chít chính tại đó lưu giữ trò chuyện cái gì? Đây là vật gì a? Cái con kia thanh điểu vừa nói một bên hiếu kỳ dùng điểu mỏ tại trên ngọc bài nhẹ nhàng mổ thoáng một phát. Khục. Kia khối ngọc bài phát ra khục thanh âm, thanh điểu như gặp phải trọng kích, thân hình té ngã đem thức lộn ra ngoài, vỡ toang lông chim khắp nơi bay múa. Đau quá, đau quá, đau quá. Kia thanh điểu đau đến một bên nhảy loạn một bên xoay quanh. Không nên ổ tạ. Tiểu Bất Điểm đưa tay tại trên ngọc bài vỗ một cái, nó cũng là bằng lưu đấy. Khục Kia khối ngọc bài liên tiếp phát ra khúc ngân thanh. Ngươi còn muốn ta cho chị cho người tổn thương nha." Tiểu Bất Điểm con mắt cao thấp luận chuyển, lộ ra hiếm thấy vẻ hoạt bộ dáng, kia thì không được tích, một cái đâu rồi, ta còn không, có có khôi phục, nếu quả thật đem ta mệt muốn chết rồi, Mụ mụ tiểu hội đau lòng rồi. Cái khác đâu rồi, Mụ Mụ trước kia cho ta nói qua một cái câu chuyện, nói rất đúng dưỡng khấu tự trọng sự tình, nếu như ta đem chị cho ngươi tốt rồi, sau đó ngươi không sợ trời không sợ đất đến chỗ mọ mà mẩu tả, vậy cũng làm sao bây giờ? Đúng đúng đúng. Nan vạn không nên cho nó chỉ, nó là cái bại hoại. Kia thanh điểu ghi hận trong lòng lập tức bắt đầu tiến lời giẻ pha, nhưng nó trong lòng vẫn là rất sợ đấy, vừa nói một bên trốn sau lưng tiểu bất điểm. Khục khủ, khục khục. Kia khối ngọc bài Khẩn Trương, nó không tâm tình để ý tới thanh điểu, vây quanh tiểu bất điểm đổi tới đổi lui, không âm thanh càng ngày càng dồn dập. Kia thanh điểu cũng bởi vì đối phương muốn tìm nó tính sổ, doa được hồn phi phế tán, vòng quanh tiểu bất điểm trốn đi chỗ tới. Tiểu bất điểm không để ý đến chúng, khẩu khí thì thảo tự nói lấy, có thể nghĩ ra như vậy diệu kế, ta thật sự là thật thông minh, thật là lợi hại đây này. Nói xong nàng còn vui thích chải vuốt lấy tóc của mình. Chỉ là, thanh điểu cùng ngọc bài đều tại vây quanh nàng loạn chuyện, một cái chít chít chít chít, zips, gọi vậy, một cái cục cục cục là ngủ, lại để cho nàng tạm phiền rồi, sau đó chém ra nắm tay nhỏ, đánh thẳng tại thanh điểu trên đầu, đem thanh điểu đánh một cái té ngã, đón lấy lại duỗi thân chân một chỗ lẫn, đem ngọc bài phóng té xuống đất. Tiểu bất điểm chân đạp tại trên ngọc bài, trong miệng kêu lên, các ngươi không nên náo loạn được không? Thanh điểu rốt cục câm miệng rồi, rãy rủa lấy đứng người lên, mắt nhỏ ở bên trong tràn đầy ủy khuất, sau đó dùng điểu mỏ nhàng trại lấy mất trật tự lơ ngủ. Ngọc bài nhưng lại không phục, nó vặn vẹo thân thể Theo Tiểu Bất Điểm dưới chân trượt đi ra, trong miệng lại không ngớt lời khục lấy. "Ta không phải không cho chị cho ngươi, lần trước đã giúp ngươi một lần, thương thế của ngươi quá nặng đi." Tiểu Bất Điểm rất nghiêm túc nói ra, "Nếu như muốn tất cả đều chữa cho tốt, như thế nào cũng phải lên giá thượng mấy trăm năm đây này." Khục khục khục. Ngọc Bài lại ho khan. Tốt lắm, ngươi có thể lợi, ta tiểu chậm chậm cho chị cho ngươi." Tiểu Bất Điểm sau đó chủ đề một chuyến, nhưng là Thanh Điểu tập trung tinh thần nghe, mà kia khối ngọc bài cũng đình chỉ khục thanh âm, chờ Tiểu Bất Điểm bên dưới. Tiểu Bất Điểm nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, sau đó giận, hai người các ngươi lỗ đẫn. Ta nói nhưng là, các ngươi muốn xuống hỏi nha. Các ngươi không hỏi, ta còn thế nào nói? Ai? Thanh điệu thở dài, nhưng là cái gì? Khô khô khục. Kia khối ngọc bài cũng bắt đầu vai diễn phụ. Nhưng là, ta như vậy giúp ngươi, ngươi có phải hay không cũng phải giúp ta. Tiểu Bất Điểm lần nữa lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười. Kia khối ngọc bài đột nhiên đã trầm mặc, thật lâu về sau, nó phát ra ho nhẹ âm thanh. Ai nha, cái gì có ơn hay không đấy, mọi người là bằng hữu, như vậy liền khách khí rồi. Tiểu Bất Điểm khoát tay nói, thì thật ta giúp ngươi trị từ nhà, là đem mạng của ta độ cho ngươi đâu rồi, hiểu hay không? Ngươi về sau có thể sống lâu một năm, tương đương ta về sau muốn tiểu sống một năm. Cho nên đâu rồi, ngươi phải thể làm sự tình muốn nghe ta đấy. Yên tâm đi, không biết trước kia ai đem được thảm như vậy, về sau có ta ở đây, cam đoan ngươi bình ăn đấy, cho dù muốn bị người đánh, ta cũng có thể lập tức chữa cho tốt ngươi. Kia khối ngọc bài lại không lên tiếng. Tiểu Bất Điểm nhìn về phía thanh điểu, "Tiểu Thanh, ngươi xem ta nói được có hay không đạo lý?" "Quá có đạo lý rồi. Ngươi dùng mạng của mình hắn" Nó đương nhiên muốn nghe lời ngươi. Kia thanh điểu lại chuyển hướng qua bài, "Nhớ kỹ, chẳng những muốn nghe nàng, cũng muốn nghe ta đấy, nếu như không phải ta như vậy bằng, giúp, ngươi nói chuyện, ngươi." Có ngươi chuyện gì? Tiểu bất điểm đã lợi dụng đã qua thanh điểu, lập tức qua sông đoạn cầu, một cước đem thanh điểu đá bay ra ngoài, "Ta là lão đại, nó chỉ có thể nghe ta đấy." Ngọc bài đã trầm mặt thật lâu, đột nhiên phát ra trầm thấp khục thanh âm, nhưng lúc này đây khục cầm thanh lộ ra vô cùng có quy luật, không trung thậm chí có sấm tại cổ đãng, tần suất cùng khục cầm thanh bảo trì nhất trí đem khúc cầm thanh chuyển thành duôn dạo, sấm gió âm thanh đã ở tăng lên. Chương 999, kết bái. Đó là Tô Đường Kinh Ngạc nhìn về phía không trung, ngọc bài khúc thanh âm, phản phất giống như xưa nhất phụ chú, vậy mà dẫn phát hiện tượng thiên văn gì biến. Một lát, kia khối ngọc bài khúc cầm thanh ngừng, sấm gió âm thanh cũng chậm chầm ngừng, hết thể đều khôi phục bình tĩnh. Tốt rồi. Tiểu Bất Điểm mặt mày hớn hở nói, đó lấy lại nhớ ra cái gì đó, chúng ta kết bái à, như vậy chúng ta sau này sẽ là hảo rồi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hảo hảo hảo. Kết bái ta cũng biết. Kỳ Thanh Điểu không nốt lời đồng ý, về sau ngươi là lão đại, ta là lão đại, nó, không, nó là lão nhị. Tiểu Bất Điểm cấp đường, về sau đâu rồi, ngươi không nốt muốn nghe ta đấy, cũng muốn nghe nó đấy. Như thế nào có thể như vậy? Kỳ Thanh Điểu lúc này trong gió mất trật tự, ta vừa mới còn giúp qua ngươi. Ngươi là đã giúp ta, ai có thể cho ngươi vô dụng nhất rồi. Nó lợi hại như vậy, cũng muốn nghe ngươi đấy, đối với nó quá không công bình. Tiểu Bất Điểm ân cần dạy bảo lấy, ta là nhất dạng công bình được rồi. Chính là, chính là chính là, ngươi cũng không có nói lợi hại Như thế nào có tư cách đem lão đại? Kia thanh điểu bất cứ giá nào rồi, liều cái lưỡng bại cầu thường, cũng phải đem tiểu bất điểm theo vị trí lão đại thượng kéo xuống. Nhưng ta cứu được nó nha. Tiểu bất điểm mở trừng hai mắt, chính ngươi hỏi một chút nó, nó có phục hay không, sau đó ngươi hỏi lại hỏi nó, nó có thể hay không phục ngươi. Kia. Vậy các ngươi kết bái a, không nên tính cả ta. Kia thanh điểu bi phơn nói, ta mới không có thèm cùng các ngươi nhỏ như vậy hài tử cùng nhau chơi đùa đây này. Ngươi cần phải hiểu rõ a. Tiểu bất điểm chậm rãi nói ra, mụ mụ đã đem ra chuyển đến nơi đây rồi. Về sau đây đều là địa bàn của ta. Ngươi nếu không muốn làm huynh đệ của ta, vậy ngươi đi tốt rồi, bất quá về sau ta tìm được ngươi, Tiểu sẽ không khách khí nữa rồi, đào tổ chim, sấy nướng trứng chim các loại sự tình, ta thích nhất làm, bằng không Tiểu coi ngươi là thành sấy nướng chim cút. Kia khối ngọc bài đột nhiên ho một tiếng, nổ ra một cái bọt khí, bọt khí vừa mới phiêu khai mở, Tiểu nổ tung, hóa thành một đoàn nho nhỏ ánh lửa, hiển nhiên, nó là tại vì tiểu bất điểm trợ y. Thanh điểu không nghĩ tới chính mình sẽ bị bán được như thế chứ đệ, bi vẫn không hiểu, lại rất không cam lòng, trong miệng giải thích lấy Ai nói ta không có có bản lĩnh? Đem bản lĩnh của ta nói ra, doạ chết các ngươi. Ta ở chỗ này, bản lĩnh của ngươi có nói đại sao? Tiểu Bất Điểm cất đường. Kia thanh điểu lúc này á khẩu không trả lời được, ngọc bài run dậy thân thể của mình, phù cận từng tòa pho tượng đột nhiên phát ra o hưởng, tiếng vang nối thành một mảnh, chấn động càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng mỹ liệt, giống như thiên ý chi uy. Tô Đường thật dài thở dài ra một hơi, thả người hướng Tiểu Bất Điểm phương hướng lao đi, Tiểu Bất Điểm ngẩng đầu cười mỉm tiêu lên, mụ mụ. Kỳ thật, Tô Đường cũng không có che giấu thân hình của mình. Ba cái tiểu chút chít đã sớm phát giác được tô đường rồi nhưng trẻ nhỏ tinh thần thế giới phi thường dễ dàng một lòng tựa như đứa bé tại loay hoay món đồ chơi thời điểm đại nhân theo bọn hắn bên người đi tới đi lui bọn hắn biết rõ đại nhân tồn tại nhưng phân không ra tâm thần tô đường ánh mắt đã rơi vào kia khối trên ngọc bài trong thiên địa sấm gió âm thanh ngừng về sau hắn liền có một loại cảm giác mình cung Ngọc bài tầm đó đã nhiều ra nhất điều ràng buộc so với trước cái chủng loại kia cảm ứng muốn cứng gọi nhiều lắm vốn là muốn mang ngươi đến địa phương phát chuyển một chuyện đấyô đường nóikhhé từ không nhau nhau các nơi rồi các ngươi ở chỗ này chơi à Ta mang theo A xảo đi là tốt rồi, tiểu bất điểm, có biết hay không xuống muốn làm cái gì? Biết rõ. Tiểu bất điểm giòn giòn dã dã nói, tiểu như A-Z đã dạy ta đấy, chúng ta không sợ bức lương vi V. Tại sao tới hay sao? Cái tốt không học, đi học cái này. Tô đường dở khóc dở cười. Nào có. Tiểu bất điểm hì hì một nụ cười, tiểu như A-Z khi đó nói, chúng ta không sợ bức lương vì cái gì, nhưng bức đã qua về sau, muốn làm sâu sắc cảm tình rồi, tiểu như A-Z còn nói, cảm tình vật này là trên đời nhất không đáng tin cậy đấy, nhưng cũng là nhất đáng tin đấy Rốt cuộc là đáng tin hay, vẫn là không đáng tin thậy, tóm lại muốn xem chính mình, tiểu như Azi nói, mụ mụ ngươi khi đó cũng là bị bột vào. Nhưng bây giờ các ngươi nhiều phải hào nha. Mà ngay cả ngủ. Tốt rồi. Tô đường quát. Vốn chính là sao? Mụ mụ chỉ, cái, cùng tiểu như Azi còn có hương hương cùng một chối ngủ qua, tiểu hạ ca tốt như vậy, như vậy nhận người ưa thích, ngươi cũng không có. Người cầm miệng cho ta. Tô đường thực sự chút ít giận, về sau không chỉ nói loại này lời vô lý. Ta, ta làm sao vậy? Tiểu Bất Điểm lần thứ nhất gặp Tô Đường như vậy sinh khí, không khỏi quyết khởi miệng, trong mắt chớp động lên nước mắt. Tô Đường cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ Tiểu Bất Điểm cũng cần chết tiệt vỡ lòng giáo dục sao? Về sau không nên nói sau ngủ các loại lời nói, cùng bất luận kẻ nào đều không chỉ nói. Tô Đường nói, "Nha." Tiểu Bất Điểm dừng một chút, mụ mụ, ngươi muốn dẫn lấy á Sở đi làm cái gì nha? Ta trước kia không phải nói qua cho ngươi sao, tại đây cất giấu một ít bại ngoại, ta tại trước khi rời đi, được đem bọn họ toàn bộ tìm ra." Tô Đường nói, "Ha ta tới giúp người. Cái con kia tiểu thanh điểu đột nhiên kêu lên, "Người giúp ta, Người như thế nào bang, giúp Tô Đường Sương Sở bằng hưu của ta rất nhiều đấy, tại đây khắp nơi đều có." Kia thanh điểu kêu lên, "Ta trước kia mỗi ngày chơi chơi trốn tìm trò chơi, chơi thiệt nhiều thật nhiều năm, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tàng ở địa phương nào, ta đều có thể đem bọn họ tìm ra." Người có cái này bổn sự?" Tô Đường trầm âm. "Thôi đi ba ơi, bản lĩnh của ta rất lớn đây này." Kia thanh điểu Dương Dương đắc ý dương động cánh nhỏ, lại liếc mắt nhìn nhìn về phía tiểu bất điểm. "Tốt, ngươi theo ta đi." Tô Đường nói, "Kia thanh điểu lập tức bay lên, nó vốn là thăm dò tính ở Tô Đường trên bờ vai rơi xuống rơi, gặp Tô Đường không có phản ứng, lúc này mới yên tâm rơi xuống suy sụt. Ta như vậy giúp ngươi, ngươi muốn như thế nào báo đáp ta?" Kia thanh điểu hỏi, "Báo đáp?" Tô Đường thoáng cái bị hỏi khó rồi, hắn nghĩ nghĩ, theo trong nạp giới lấy ra mấy quả dung thần đan, chuẩn bị đơn giản đem kia thanh điểu đuổi đi qua. "Chúng ta kết bái a." Kia thanh điểu lộ ra càng thêm đắc ý. Tô Đường rõ ràng so tiểu bất điểm lợi hại, nếu như có thể cùng Tô Đường kết bái, kia địa vị của nó cựu cao hơn tiểu bất điểm rồi. Kia thanh điểu bản tính đánh cho ngược lại là rất chính xác, nhưng là rất ngu. Kết bài cái đầu của ngươi. Tô Đường lúc này giận tí mặt, hắn trở tay đem thanh điểu trột vào trong lòng bàn tay, đó lấy thả người hướng ở phương xa xoay quanh biến dị ngân hoàng lao đi. Tiểu Bất Điểm nói cái gì đào tổ chim, sấy nướng trứng chim chỉ là đe dọa chi tử, nàng tuyệt đối làm không ra làm tỉnh, trời sinh tính như thế, nhưng Tô Đường nhưng là chuyện gì cũng dám đem đấy, nếu như kia thanh điểu không phối hợp, sau một khắc hắn tiếp theo đem thanh điểu trên người lông vũ toàn bộ nhổ sạch. Ai nha, ngươi thả ta ra. Thanh điểu tại Tô Đường trong lòng bàn tay thét chói tai vang lên. Thành thật một chút, Tô Đường Quát đón lấy hắn thoáng khởi động Ma Chi Quang, lóe sáng ánh lửa loé lên rồi biến mất. "Lão đại, cứu mạng a, cứu giúp ta." Thanh Điểu buông tha cho cùng Tô Đường chắp nối nghi cách, lại bắt đầu hướng tiểu bất điểm cầu cứu. "Lão đại, ngươi đã nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia đấy." Chương 1000, đuổi bắt. Đây là Tô Đường nhớ lại dẫn đầu qua nhất phong cách một chuyến đội ngũ, hắn đứng tại hình thể cực lớn a sảo trên người, cao thấp tả hữu vây quanh dùng vạn đến tính toán vô số loại nhỏ biến dị châu chấu, nếu như nói a sảo là một chiếc vũ trụ mẫu hạng, Những cái kia loại nhỏ châu chấu chẳng khác nào là vô người chiến đấu cơ, tập đoàn di động thời điểm che khuất bầu trời, chấn động khí lưu thậm chí có thể ngưng tụ thành gào thét gió bão. Châu chấu phương trận chừng hơn 10 km trưởng, độ rộng đã ở 10 km tả hữu, chân long nhất mạch các tu sĩ chỉ cần bị phát hiện, căn bản không cách nào theo châu chấu hải đang bao vây chạy đi. Chỉ là 2 ngày thời gian, Tô Đường bọn người đã trước sau trừ đi 7, 8 cái chân long nhất mạch tu sĩ, a xảo chiến lực cũng đã nhận được hoàn mỹ thể hiện, vừa rồi nó vừa mới đối mặt đã bị kia khỏa đèn kịt cổ thủ gây thương tích, là vì thực lực của hai bên chênh lệch quá nhiều cực lớn. Đối mặt tầm thường Tề Quân, a xảo tiểu trấn nên uy phong bát diện rồi, nó vỏ, kiếm, đao, giáp sắt có hơn 10 mét dài, những cái tia tinh quân công kích rất khó đối với nó cấu thành tổn thương, mà cái hai, cây gần dài trăm thước, nếu như như độc xạ linh xảo xúc giác, nhưng lại trí mạng vũ khí, còn có cháng kiện thiết trì, như lao phong giống như lợi hại cánh vỏ, cho dù có mấy cái tinh quân phong xuất ra cường hoành pháp thân, cũng là dễ dàng sụp đổ, không cách nào chống cự. Ngày hôm nay, Biến dị Ngân Hoàng đứng ở một rừng rậm trên không, thanh điểu bay khỏi bả vai, chém xéo rơi xuống trong rừng. Phương Dĩ chợt ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ước vân chỉ, cái loại nhỏ châu chấu chính ở trên không trong xoay quẩn lấy, ngưng tụ thành một đạo cự đại vòng xoáy, hắn nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, thở dài, chứng kiến chúng, mới có thể ý thức được chúng ta tại mấy năm này bên trong đi ra rất xa, nếu như chúng về tới nhân giới, cho dù chỉ vẹn vẹn có mấy cái châu chấu, cũng đủ để nhấc lên phong ba đi à nha. Hiện tại nhân giới cũng không phải lúc trước rồi. Tô đừng nói, ngươi không thể không chứng kiến, hoa tây tước, ninh chiến kỳ các loại đợi các vị tiền bối, đã đến cái gì tiến cảnh. Phòng ân bị phá giải, đế lưu tương tái hiện. Nhân giới tu sĩ si tu hành hiệu quả không biết nếu so với trước kia cường ra bao nhiêu. Cũng thế, Phương Dĩ chết một nụ cười, nếu có thời gian, mấy người chúng ta trở về chuyển một chuyến, ha ha ha. Thời điểm ra đi quá mức vội vàng rồi, có rất nhiều chướng còn không có có tính toán rõ ràng đây này. Thú vị sao? Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, như là đã chạy ra, quá khứ cái kia chút ít tựu nhẹ nhàng để xuống đi. Ta ngược lại là có thể bông, nhưng đúng là vẫn còn có chút toán điểm đấy. Phương Dĩ chế nói, nếu như không có trải qua những cái kia, ngươi bây giờ chưa hẳn có thể đứng ở chỗ này. Tô Đường nói, Phương Dĩ chết im lặng rồi, ánh mắt cũng trở nên có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến từng đợt linh lực chấn động, tại thanh điểu bay thấp lúc trước, phía dưới rừng cây xem đã dậy chưa cái gì dễ làm người khác chú ý địa phương, các loại đợi thanh điểu chui vào trong rừng, có bộ phận cây cối liền bắt đầu chậm rãi nhúc nít lên. Tô Đường đã thấy, nhưng không thể trách rồi, tại đây rất nhiều cây rừng đều có được chính mình thần trí cùng ý thức, nếu như ngược động tìm hiểu hắn buồn nguyên, cần phải cùng kia khóa đèn kịt cổ thụ thoát không chốt mở hệ. A Sảo, muốn gần một ít, nhẹ nhàng chúng đang nói cái gì? Tô đường nói khẽ. A Sảo đánh xuống thân hình Sau một khắc, thanh điểu thanh âm liền chuyển tới, "Này ui ui, nói chuyện với các ngươi đâu rồi, không nên giả trước ta. Yên tâm đi, lão đại nhà ta là sẽ không khi dễ các ngươi đấy, chỉ cần muốn cùng các ngươi nghe ngóng một sự tỉnh. Trong gió đột nhiên nhiều ra rất hỗn tạp ô thanh âm, tựa hồ là những cái kia cây rừng làm ra đáp lại. "Có đã bao lâu? Hướng phương hướng nào đi nha?" "Ừ, ta qua vài ngày muốn tới tìm các ngươi chơi." Ngay sau đó, cái con kia thanh điểu theo trong rừng nước trên, bị kích động rơi vào tô đường trên bờ vai, "Lão đại, ngày hôm qua có một nữ nhân vừa mới từ nơi này đi qua." Nàng không dám từ không chúng đi, dựa vào hai cái đùi, một mực bay qua phía trước núi lớn, đoán chừng nàng hiện tại chạy không thoát rất xa đấy. Những chân long đó nhất mạch tu sĩ đều tại dùng loại phương thức này tránh né Tô Đường truy tung, bọn hắn thủy chung không sử dụng linh lực, cũng sẽ không tản mát ra chấn động, cho nên cũng sẽ trước một bước phát hiện Tô Đường, sau đó tìm cái địa phương trốn đi, mà ở trong đó cây rừng rất quỷ dị, không bị viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồ lay, Tô Đường không thể cùng chúng câu thông, đã mất đi thấy rõ lực, một mực không cách nào triệt để thanh trừ thai hoàng ẩm. Đi bên nào rồi hả? Tô đường hỏi. Chính là bên cạnh Thanh điểu rũi ra một cái cánh nhỏ, hướng phía bên phải chỉ chỉ. "A xảo, chúng ta đi." Tô đừng nói. A xảo kêu một tiếng, dương động cánh vỏ, hướng về phía bên phải lao đi, gặp A xảo đi rồi, ở trên không trung xoay quanh châu chấu nhóm, đám bọn họ lập tức theo ở phía sau, giống như nhất điều cực lớn đôi sao chổi. Trong chốc lát, A xảo đã xẹt qua phía trước núi lớn, phía sau núi lại là liền khối rừng rậm rạp rừng rậm. A xảo chậm lại tốc độ, tại trên rừng rậm phương vãng lai xuyên thẳng qua lấy, mà nhiều đến không hết châu chấu nhào nhào phốc rơi vào trong rừng, lập tức liền hiện đầy trong rừng rậm từng cái nơi hẻo lánh. Không có ai có thể tránh đi loại này thảm thức tìm tòi, là chân chính do vô số chỉ, cái, châu chấu tạo thành thảm, chúng có lẽ nghe không hiểu tô đường mệnh lệnh, nhưng có thể phục tùng a xảo cảm ứng, mỗi một cái châu chấu đều tại cố gắng tìm kiếm lấy bất kỳ một cái nào có thể ẩn thân địa phương. Bất quá, lúc này đây ra chút ngoài ý muốn, châu chấu bao trùm phạm vì đã đạt đến vài chục km, thanh điểu theo như lời nặng kia một mực rượi vào hai chân hành đầu, không thể đi ra vòng đây, nhưng châu chấu nhóm, đám bọn họ tìm tòi có nửa giờ, thủy chung không có thể phát hiện cái gì. Thanh điểu, ngươi xuống lần nữa đến hỏi hỏi bằng hưu của ngươi nhìn xem có hay không phát hiện gì lạ khác. Tô Đường nói, "Giết sơ, lao đại." Kia thanh điểu đáp ứng một tiếng, vô cánh hướng phía dưới bay đi. Tô Đường có chút không thể làm gì, như vậy cái tiểu chút chít, hắn rôi rôi đầu ngón tay có thể đơn giản bóp chết, lại càng muốn cùng hắn chơi lại đấy. lao đại, hắn đã đáp ứng sao?" Kia thanh điểu rơi vào một gốc cây cực lớn cây me ở trên nó tựa hồ dựng thành quán tính, rồi trước phối hợp lại nói tiếp, "Cứ là cái này từ trên trời giáng xuống châu chấu nhỏ, đám bọn họ tuyệt đối sẽ không tổn thương chúng vân vân, cuối cùng chủ đề một chuyến, ngươi chứng kiến một cái nữ nhân sao?" "Cái gì?" Vừa rồi nữ nhân kia vẫn còn đầm nước ở bên trong tắm rửa. Thanh điểu đã nhận được trọng yếu tin tức, hương phấn cổ động cánh, hướng kia khỏa cây ngoẻ theo như lời đầm nước bay đi, kia mặt đầm nước chỉ ở hơn trăm thức có hơn, nó đảo mắt ỉu bay đến đầm nước trên không, một bên vỗ cánh một la lớn, đi ra, ta nhìn thấy người rồi. Đúng lúc này, một đạo sáng trói vầng sáng theo đầm nước ở trong chỗ sâu lấp trên, đem kia thanh điểu còn có mấy cái gom góp tới châu chấu đều cuốn tại trong đó. Kia thanh điểu phản ứng cực nhanh, tại vầng sáng vừa mới lấp trên thời điểm đã hợp lực dương động cánh bay khỏi mặt nước, đồng thời thét chói tai lên, ai nha thật là lợi hại. Cứu mạng a. Và anh. kia mấy cái châu chấu lập tức liền bị xoắn thành mảnh vỡ, ngay sau đó, nhất điều mơ hồ thân ảnh cùng với kiếm quang bay vút mà khởi tháo chạy hướng phương xa. Chỉ là, nàng căn bản trốn không thoát, vô số chỉ, cái, châu chấu trải rộng rừng rậm từng cái nơi yếu lánh, cảm ứng được bên này chấn động, đã theo bốn phương tám hướng tụ đến. Chết đi. Nàng kia phát ra khản cả giọng tiếng thét chói tai, kiếm quang đại thịnh. Rầm rầm rầm. quang tại châu chấu trong nước như vào chỗ không ngơi, lướt ở đâu? Ở đâu châu chấu là đở rơi. Chít chít. A Xảo phát ra tiếng kêu to, thân hình bắt đầu rung động, hướng về kia nữ tử bóng lưng đuổi theo, song căn xúc giác như là một cây trường thương bình thường đâm ra. A Xảo xúc giác nếu so với nàng kia thân thể tráng kiện nhiều lắm, nếu như đánh chúng, lực lượng khổng lồ đủ để tại trong chốc lát đem nàng kia nghiền thành thịt nát. Nàng kia thân hình đột nhiên hướng lên lướt trên, nhảy đến A Xảo trên không, vốn lộ ra mất trật tự khí tức đột nhiên trở nên trầm ổn ngưng luyện, tách ra kiếm quang vậy mà so vừa rồi muốn hỏng mảnh mấy chục lần, dùng vạn quân xu hướng Tô Đường. Đại quân. Phương Dĩ chết cả kinh. Tại thời khắc này, Phương Dĩ chết tại trên con đường tu hành luyện tiểu hồng tính triệt để bộp lộ ra đến, đến rồi, theo lý thuyết Tô Đường có rất nhiều lần chém giết đại quân kinh nghiệm, Phương Dĩ chết cũng tin tưởng, gặp đối diện thực lực dị thường cường hành, cần phải trốn đến Tô Đường sau lưng mới đúng, nhưng nguy hiểm trước mắt, hắn rõ ràng đã quên Tô Đường tồn tại, bản năng lựa chọn đối kháng. Phương Dĩ Chiết tay hướng về, sau một chiều, đón lấy mảnh liệt hướng phía trước công ra, một căn trường hơn 10m còn dài huyết mâu lăng không xuất hiện, đón lấy hướng kiếm quang nộ bắn đi. Oeng, huyết mâu bị kiếm quang vây thành ra huyết vũ, mà kiếm quang y nguyên sáng chói vô cùng tiếp tục hướng tiền quyền đến. Phương Dĩ chết tiến lên trước một bước, hướng phía trước vươn tay, xa xa chỉ hướng nàng kia. Tô Đường trong nội tâm khẽ động, Phương Dĩ chết vậy mà không sợ. Nếu như đổi thành người khác, Tô Đường chọn tọa sơn quan hổ đấu, nhưng Phương Dĩ chết là bằng hưu của hắn, lại lo lắng Phương Dĩ chết muốn phóng thích chính là nào đó muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn linh quyết, cùng hắn tam phần tiện không sai bị lắm, mà lập tức muốn đi hướng vô tướng tinh vực chém giết đoạt mạch quăng rồi, cho nên hắn hy vọng Phương Dĩ chết giữ lại một ít thực lực. Tô đường lướt trên thân, tại Phương chết trên bờ vai nhẹ nhàng nhấn một cái, sau đó nhảy lên giữa không trung. Dương động ma chi dự, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, đồng thời ma kiếm cũng ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Sau một khắc, ma kiếm toàn lực dương động, một mảnh màn sáng như như thác nước hướng phía trước bay tới, đang cùng kiếm của đối phương quang đụng vào cùng một chỗ. Rầm dầm, Giật tán loạn lưu hướng mọi nơi bắn ra, đem vây tới châu chấu nhỏ, đám bọn họ đều cốt phi, nàng kia hướng, về, sau bay ngược ra hơn trăm thước, mới tính toán ổn định thân hình, mà Tô Đường cũng đã rơi vào an sào trên lưng. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, hắn tử phủ có chút khát thượng, tựa tại theo tim đập không ngừng nhảy động lấy còn truyền đến từng cơn trướng cảm nhận sâu sắc, trước mắt của hắn hội sẽ không định giờ biến thành màu đen, hất gám qua đi trong đầu lại hội sẽ tách ra kim quang cùng tiếng sớm. Đây là muốn đột phá sao? Tô Đường nhăn lại lông mày, nhiều ngày đến hắn một mực có loại này rung động cảm giác, cho nên mới phải một mực yêu cầu Định Hải Tinh quân bọn người chờ một chút, hắn muốn rèn luyện linh khí, kỳ thật các loại đợi đúng là đột phá bình cảnh, tấn chức đại quân. Nhất là tại mập mạp kia dùng thần số suy diễn qua sau, Tô Đường càng là bản năng cảm giác được lần này cướp đoạt mạch khoáng là cực kỳ trọng yếu, xuống còn chuyện lớn, có thể tấn chức đại quân. Hắn liền có hơn bảo vệ tính mạng tiền vốn. Muốn giả heo ăn thịt hổ, người tìm lột người. Tô Đường nhàn nhạt nói ra, sau đó cực lực bình ổn hạ tử phủ nội dung động. Nàng kia tận mắt nhìn thấy qua Tô Đường đánh chết đại quân cấp tu sĩ chẳng diện, biết rõ chính mình hôm nay tuyệt vô hành lý, phồn linh mạnh mẽ ý chí chiến đấu đã gần như điên cuồng, nàng lần nữa phát ra tiếng thét chói tai, liều lĩnh dương động kiếm quang, hướng Tô Đường xón tới. Tô Đường cười lạnh một tiếng, trong tay ma kiếm nhẹ chấn, sau đó không chút nào yếu thế nên đón tiếp lấy, hắn không muốn diệt trừ tai họa, còn ý đồ trong chiến đấu bắt được điểm này cơ hội, đột phá cơ hội trên 1001, gen luyện bản thân. Băng kiếm quang lần nữa đụng vào cùng một chỗ, Tô Đường thân hình phiêu thoát ra hơn trăm thức có hơn, sau đó lại chậm rãi phiêu khởi, phiêu hướng không trung, hắn muốn đem chiến trường chuyển rời đến thượng diện đi, miễn cho Phương Dĩ chết bọn người gặp vạ lây. Nàng kia đã chết chết chầm chậm đứng Tô Đường, dương động linh kiếm đuổi theo. Dầm dầm dầm. Đinh Hai nhức góc tiếng va đập liên tiếp ở trên không trong nổ vang, Tô Đường cũng không có sử dụng tam phân tiễn, cũng không có sử dụng mặt khác linh bảo, lợi dụng nàng tiếp cận điện ý chí chiến đấu, đem nàng kia trở thành cái thất gỗ cùng truy mà mình chính là chịu lấy đến rèn luyện linh bảo. Mỗi một lần đều là không hề hoa xảo cứng đối cứng va chạm, tại thời khắc này, Tô Đường khát vọng chính mình phóng xuất ra lực lượng đã bị cường đại ngăn cản, như vậy tự nhiên mà vậy sinh ra lực mới hội sẽ trở nên càng hùng mãnh, càng mau lẹ, mà tử phủ bên trong đích chấn động cũng sẽ càng kịch liệt. Nàng kia đã tiếp cận mất đi lý trí, nếu không nàng nhất định sẽ phát hiện, Tô Đường từ đầu tới đuôi đều không có công kích thân thể của nàng, chỉ đem mục tiêu khóa tại nàng phóng xuất ra kiếm tính tượng. Đường dù sao chỉ là tiểu La tinh quân, tại thuần túy trên lực lượng, hắn và đối phương hơi có chút lệch. Chỉ là hắn thần niệm vô cùng cương hành, lúc mới bắt đầu, mỗi một lần mặt đối mặt xuống tới, hắn và đối phương bị đẩy lui khoảng cách đều không sai biệt lắm. Nhưng Tô Đường bị đẩy lui khoảng cách tại lần lượt rút ngắn, còn nữ kia tử lại một lần so một lần lui được xa hơn. Hơn trăm tức về sau, nàng kia linh lực tại điên cùng va chạm trong đã tiếp cận suy tuyệt, Tô Đường là càng đánh càng mạnh, đến cuối cùng, hắn căn bản là tại đuổi theo nàng kia chém giết. Trong thời gian thần ngắn, chiến trường đã rời ra hơn 1000 giảm có hơn, Phương Dĩ chết cùng A Sảo một mực xa xa cùng ở hậu phương, bọn hắn không có tự tiện gia nhập chiến đấu. A Sảo là cảm giác được Tô Đường hô Sẽ, không thích, mà Phương Dĩ Triết cũng biết Tô Đường tại trước khi chiến đấu để lại bờ vai của hắn là có ý gì. Tô Đường khí thế như hồng, tử phụ bên trong đích chướng đau nhức cũng đã đến cực hạn, thậm chí lại để cho hắn có một loại muốn vỡ tan khai mở cảm thụ. Tô Đường đột nhiên dương động toàn lực, ma kiếm hóa thành một đạo vài trăm mét còn dài màu xanh hùng quang, hướng nàng kia bay tới. Nàng kia nhô lên linh kiếm, đi phong ngăn cản Tô Đường phóng xuất ra như sơn băng hải tiểu y hệ kiếm kính. Oeng. Nàng kia trong tay linh kiếm rốt không chịu nổi số dùng kịch liệt va chạm, ầm phá vỡ, hóa thành vảy ra mảnh vỡ. Mà Tô Đường phóng xuất ra kiếm kính như phá đê hồng thủy, chưa từng có từ trước đến nay, nát bấy nàng kia kịp thời vận khởi màn sáng, chém ra nàng kia hộ thể thần niệm, xuyên thấu qua nàng kia thân thể, lại quấn vào trời cao trong. Từ đầu đến cuối, Tô Đường công kích thủy trung nhận lấy cường mà hữu lực ngăn cản, chỉ có lúc này đây, dễ như trở bàn tay, thống khoái đâm địa. Tiêu thật giống có một loại nhẫn nhịn thật lâu đồ vật, bỗng nhiên ngay lúc đó toàn bộ phóng ra đi ra ngoài. Mà tử phủ bên trong đích trưởng đau nhức, cũng lập qua cực hạn, ngay sau đó, hắn tử phủ lẩm ẩm nát bấy rồi. Thật sự nát bẫy, có như vậy trong mắt Tô Đường thậm chí dùng vi đầu của mình cũng sẽ cùng theo nổ Tung, tùy theo sinh ra đau đớn, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. May mắn, đầu nổ Tung chỉ là một loại hào giác, đau nhức qua sau hắn quanh thân đột nhiên trở nên nhẹ nhõm vô cùng, có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Tử phủ xác thực nát bấy rồi, nhưng không phải nổ Tung, sở hữu tất cả thần niệm đều ngưng tụ thành từng hột cực kỳ thật nhỏ kim sắc cát sỏi, tại phóng thích ra từng cơn hoa quang. Đồng thời sinh ra đấy, còn có một loại cảm giác trống rỗng, mấy năm qua này, Tô Đường tử phủ sớm đã đến nước đầy mà doanh cảnh giới, hiện tại tử phủ nhưng lại trống trơn những cái kia kim sắc cắt sợi chỉ, cái là đã chiếm nhỏ nhất địa phương, nếu có đầy đủ thần niệm tạo ra, hắn có số dùng ngàn lần phát triển không gian. Tô Đường đình chỉ công kích, hắn im lặng thật lâu, phát ra nhẹ nhàng tiếng thở dài, lúc này đây, thật sự muốn bế quan, không biết muốn nhắm lại bao lâu. Theo Tô Đường tiếng thở dài, một đạo mắt thường căn bản nhìn không tới, nhưng lại rõ ràng tại ở giữa thiên địa cuốn quá chấn động hướng bốn phương tám hướng lan tràn mở. Phía dưới cây rừng thành từng mảnh bị thổi ngược lại, mà ngay cả a xảo thân hình đều có chút bất ổn rồi, nó cực lực rung động cái vỏ, mới miễn cưỡng lơ lửng ở giữa không trung chấn động tiếp tục hướng bên ngoài lan tràn lấy, vô số chỉ, cái, châu chấu bị một cố nhìn không tới lực lượng là tung. Hắn đây là? Phương Dĩ chết kinh nghi bất định nhìn xem Tô Đường bóng lưng. Ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, chấn động đã cuốn quá linh vực nội sở hữu tất cả thiên sơn vạn thủy. Hơn bạn hơn rậm trong rừng tây, mấy người tu sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía chấn động chuyển đến phương hướng. Có người tấn chức đại quân rồi. Một cái lao giả lầm bẩm nói, có thể kinh động hiện tượng thiên văn, tên kia hiển nhiên có khó lường tu vi. Khác một người trung niên nam tử thở dài. Đúng vậy a, ta tấn chức đại quân thời điểm, cũng không có như vậy động tính. Lúc trước nói chuyện lão giả vẻ mặt đau khổ. Vô hình chấn động tiếp cận ta quân đài, khẽ quét mà qua, chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Ta quân đài người không có bất kỳ phong bị, hơn nữa cái loại này chấn động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bọn hắn như mọc thành phiến bị nhấc lên được người ngã ngửa đổ. Hạ Lan Phi quỳnh ngược lại là ngồi ngay ngắn bất đồng, hai tay cũng đè xuống bàn gỗ, nhưng trên bàn đồ uống trà các loại đợi vật toàn bộ bị cuốn đá bay, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía phương xa, cái đó đúng, có người tân chức đại quân rồi, không biết là địch là bạn. Kia Bạch Khách tinh quân kinh nghi bất định nói: Ngươi quản có không biết sự?" Hạ Lan Phi Quỳnh nói. "Ha ha." Bạch Khách Tinh Quân cười cười, trở tay xuất ra ba căn trúc phiến, chậm rãi lắc, sau đó rơi tại trên bàn gỗ. Sau một khắc, Bạch Khách Tinh Quân lông mày mảnh liệt nhệ lên, "Là hắn, là hắn." Hạ Lan Phi Quỳnh biết rõ mập mạp kia nói tới ai, chính là hắn. Bạch Khách Tinh Quân tở dài, "Từ không thắc bọn người đang tại tất cả cái địa phương nhập định tu hành, đồng dạng bị vẻ này chấn động đánh thức, trong ngay mắt này, không biết có bao nhiêu người xa xa nhìn về phía Tô Đường vị trí. Tại Tô Đường phía trước, nàng kia đã gặp thụ trọng thương, chưa ngự xuất hiện nhất điều rộng thùng thình khe hở, từ phía trước có thể sau khi thấy phương thiên không, chỉ là nàng linh quyết rất là thủ, vậy mà không, có đồ máu. Tô Đường đã chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn hướng nàng kia. Nàng kia ý thức được vừa rồi tại Tô Đường trên người xảy ra chuyện gì, nàng ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, điên cuồng ý chí chiến đấu đã ở trọng thương trong tan rã rồi, ngay sau đó, nàng đột nhiên quay đầu, thân hình cuộn lên, hóa thành một cái kim sắc 5 vĩ linh hồ, hợp lực hướng phương xa bỏ chạy. Chỉ là nàng kia thân hình vừa mới khởi động, một đạo kim quang đã theo trên không đè xuống. Kim quang ngưng tụ thành một bản trường hơn 10m phạm vi cự sách, chính đem nàng kia đè ở phía dưới. Tô Đường vẫy tay, kia bản cự sách hình thể tại rất nhanh thu nhỏ lại, sau đó đồng bành mà khởi hướng Tô Đường rơi đi. Tô Đường tiếp nhận diệt yêu lục, nhẹ nhàng mở ra, cái con kia kim sắc năm vĩ linh hồ đã bị phong ấn ở trang sách chúng, cảm nhận được diệt yêu lục khí tức, a xảo bất an kêu vài tiếng, mà chung quanh cái kia chút ít châu chấu cũng không tự chủ được hướng phía sau tối lui. "Chúc mừng." Phương Dĩ chết nhẹ nói nói, hắn vi Tô Đường mà cao hứng, nhưng trong lòng lại có chút không phải tư vị, trải qua hắn không ngừng cố gắng rốt cục có thể cùng Tô Đường ngồi ngang hàng với, nhưng bây giờ, hắn lại một lần nữa bị kéo ra một đoạn. Chương 1002, linh căn thức tỉnh. Đạt đạt. Tô Đường lộ ra vui vẻ, trong tay hắn ma kiếm tại chậm rãi biến mất, tầm mắt đã ở từng chút một khép lại. Lao đại vi vũ, lao đại vi vũ. Kia thanh điểu cũng tới tham gia náo nhiệt, không ngớt lời thét trói thai vang lên. Tô Đường nhưng lại không để ý tới kia tiểu chút chí, hắn lơ lửng trên không trung, vẫn không nhúc nhích, giống như hồ đã ngủ rồi. Phương Dĩ chết biết rõ Đường cần phải thời gian củng cố tâm tình, hắn quay đầu đối với kia thanh điểu thấp giọng quát nói: Không nên nhau nhau. Nói xong chuyển thân hướng A xảo trên người rơi đi. Ta dựa vào cái gì muốn nghe lời ngươi? Kia thanh điểu giống như không phục lắm. Chỉ là, Phương Dĩ chết hồng tính nếu so với Tô Đường nồng đậm nhiều lắm, hắn nhăn lại lông mày, một cỗ sâm linh khí tức vô ý thức hướng ra phía ngoài phóng xuất ra đi, hắn cũng sẽ không quản kia thanh điểu có cái gì lai lịch, làm ra qua cái gì cũng hiến, nếu như quấy nhiễu Tô Đường nhập định, hắn lập tức Tử sẽ động thủ. Kia thanh điểu ngược lại là cơ linh, gặp Phương Dĩ chết sát cơ lộ ra, nếu không dám nói lung tung, rồi, vụ cánh lặng lẽ hướng hạ bay đi. Tô Đường ở giữa không trung lơ lửng rất lâu sau đó, đột nhiên, hắn thật dài hít một hơi. "Ông." Trong thiên địa tạo nên một hồi ông tiếng vang, phụ cận hơn 10 dặm trong phạm vi, vô số điểm linh khí bị một cổ lực lượng vô hình chóc bong đi ra, bay là tả tụ hướng Tô Đường. Phương Dĩ chết kinh hãi, hắn cũng giống nhau cảm thụ, trong cơ thể linh lực hoàn toàn không bị khống chế của hắn, từng sợi giật tán bên ngoài bên ngoài cơ thể, sau đó ngưng tụ thành gió mát, cuốn hướng trên bầu trời Tô Đường. Tuy nhiên điểm ấy hoàn toàn có thể không đáng kể, nhưng lại để cho sợ hãi của hắn đấy, là vẻ này không cách nào chống lại, cũng không cách nào quá yếu nhiễu lực lượng. Với tư cách đường đường tử quân, chơ mắt cảm ứng đến linh lực của mình đang không ngừng gia tán, lại không. Hề đối sách, cái này rất khó lại để cho hắn tiếp nhận. Trung quanh vô số cây rừng đã ở từng chút một trở nên khô héo, Tô Đường Vạn cổ phù sinh quyết, chẳng những tước đoạt chúng linh khí, cũng tước đoạt chúng toàn bộ sinh cơ. Đem vô đường cái này một hơi hấp song sau, diện tích hơn 10 dặm ở trong, sở hữu tất cả xanh biếc đều chuyển biến thành nồng đậm hơi bại, nhiều đến không hết lá rụng trong gió lăn lộn, tại phong nhi quét hạ tựa hồ tại nước nở nghẹn ngào thút thít nỉ non. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tiệu Thanh Điểu cũng cảm nhận được linh lực của mình dần tán, thất kinh gọi bậy lấy. Tại ta Quân Đài phụ cận, Tiểu Bất Điểm đang ngồi ở kia khối màu đỏ trên ngọc bài ăn lấy trái cây, nàng linh động hai cái đồng tử đột nhiên trở nên ngốc trệ, chậm rãi chuyển qua Tô Đường nhập định địa phương, thì thào nói ra, "Mụ mụ như thế nào hội biến thành như vậy? Ta không thích đây này." Tô Đường hấp đã xong khí, lần nữa lâm vào cương dừng lại trạng thái, vừa rồi đột nhiên bộc phát khí tức cũng quy về bình tĩnh. Trọn vẹn đã qua gần nửa giờ, Tô Đường đột nhiên hé miệng, hít thở hơi. Vô số lên linh lực dùng Tô Đường làm trung tâm. Tuần bốn phương tám hướng bay tới, giống như tràn ngập sinh cơ căng lộ, lại giống như bằng mọi cái quang, lập tức liền bao phủ ở phạm vi hơn 10 giảm không gian. Sở hữu tất cả hôi bại thảm thực vật bỗng nhiên khôi phục sinh cơ, từng chút một xanh biếc lấy mắt thường có thể phát giác tốc độ sinh dài ra, chậm rãi nối thành một mảnh màu xanh lá biệt cả. Bụi cỏ càng ngày càng cao, tán lủi cây rừng thượng cũng một lần nữa treo đầy lá cây, vừa rồi những cái kia châu chấu còn bởi vì vi linh lực của mình bị cắt lộ ra thất kinh, nếu như không phải là bị A Sảo khống được, chúng sớm bị dọa được tứ tán chạy trốn rồi. Hiện tại bắt đầu khởi động linh lực chẳng những đền bù vừa rồi tổn thất, còn khiến chúng nó càng tiến một bước, không khỏi liên tiếp phát ra vui mừng tiếng kêu to. Phương Dĩ chết sắc mặt lộ ra phi thường phức tạp, hắn yên lặng nhìn xem Tô Đường thân ảnh, Tô Đường khẽ hấp một hồ, vậy mà lại để cho cái này phiến thiên địa đã trải qua một đông mùa xuân. Thật lâu, Tô Đường lại một lần nữa hít vào một hơi thật dài. Vừa rồi chân diện, lại một lần nữa tái diễn rồi, sinh cơ bừng bừng thảm thực vật đảo mắt đạo mắtwidetilden nên cô héo, trong thiên địa tràn ngập tàn lủi khí tức, hơn nữa lúc này đây bao trùm phạm vi đã đạt tới mấy trăm dặm viên. Như thế nhiều lần vài chục lần Tô đường khí tức tràn đầy khắp lĩnh vực, liền ta quân đài phụ cận cây rừng còn có các tu sĩ, cũng đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Sở Hữu tất cả đều buông xuống trong tay sự tĩnh, yên lặng quan sát lấy cảnh vật chung quanh biến hóa, cảm ứng đến đến từ phương xa khí tức. Khẽ hấp, trong thiên địa sở hữu tất cả sinh cơ liền kể hết đoạn tuyệt. Một hô, cả phiến thế giới lại lần nữa khôi phục linh động. Hạ Lan Phi quỳnh động thân mà đứng, nàng quan sát thật lâu, rốt cục có chút nhịn không được rồi, nhẹ giọng hỏi, "Hắn đang làm cái gì?" Hắn giống như mập mạp kia dừng một chút, thì thào trả lời, "Tại tỉnh lại cái này tòa linh vực." Tỉnh lại, Hạ Lan Phi Quỳnh khó hiểu, "Nghe, đó là cái gì thanh âm?" Mập mạp kia đột nhiên tiêu lên. Cùng ngay địa chuyển thành xanh biết thời điểm một cố làm cho người sợ hãi động chấn động âm thanh liền từ dưới đất truyền đến, đem sinh cơ tan hết sau vẻ này, chấn động âm thanh cũng sẽ tùy theo biến mất vô tung vô ảnh. "Hắn tìm được linh căn rồi hả?" Hạ Lan Phi Quỳnh lộ ra vẻ ngạc nhiên, cùng loại cảm giác, nàng từng tại Đại Thiên Linh chủng trong tao ngộ qua, lúc ấy nàng trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được linh căn, cũng tìm được linh bảo thần thức dấu kín địa phương. Giờ phút này, Tô Đường Y nguyên bịt kín hai mắt, Vạn Cổ Phù sinh quyết tại toàn lực vận chuyển, không biết là vì khám phá bình cảnh nguyên nhân, còn là vì ma nhãn năng lực bị sâu sắc tăng cường rồi, tại hắn trong tầm mắt, trong thiên điệu hết thể tất cả đều là hư ảnh, hắn thậm chí có thể phân biệt ra dấu ở địa hạ mấy ngàn thức động sông, tầng nhâm thạch, không gian hàng rào tựa hồ cũng không còn tồn tại, hắn tùy thời đều có thể phá tan hư ảnh, đi đến tinh vực trong đi. Khắp linh vực đều dựa vào tại một tòa cự đại linh trận phía trên, hắn đã thấy pho tự bày, đều chồng chất cùng một chỗ, cũng không quá đáng là chiếm hạ linh trận một cái xưng nhỏ. Mỗi một lần hô hấp về sau, Hắn cùng với lĩnh vực liên hệ sẽ gặp càng đậm một phần, lặp lại vài, linh vực tự hồ đã dung nhập huyết nục của hắn ở bên trong, theo tim đập của hắn cùng một chỗ nhảy động, theo hô hấp của hắn thay đổi liên tục không ngớt. Thật lâu, Tô Đường một lần cuối cùng vận chuyển vạn cổ phù sinh huyết, cùng ngày địa một lần nữa trở nên một mảnh xanh biếc thời điểm thân hình của hắn đột nhiên như thiểm điện lao đi, ngay sau đó ma kiếm ra hiện trong tay hắn, sau một khắc, ma kiếm hóa thành vạn trượng hào quang, dùng dễ như trở bàn tay, xu thế xuyên vào đến sâu trong lòng đất. Rầm rầm Cả tòa lĩnh vực đều đang kịch liệt rung dậy, loại này chấn động một mực lan tràn đến phía chân trời. Lan tràn tả quân đại chỗ. Sau đó cái này phiến thế giới lại để cho người sinh ra một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, thiên hay vẫn là kia vùng trời, địa cũng hay vẫn là kia mảnh đất, bất quá, một cố vui sướng hướng quang vinh luật động đã tràn đầy từng cái vọng lâu. Ta quân giới đại hạ Lan phi quỳnh chậm rãi truyền qua, nhìn về phía kia trường một bàn, bàn gỗ không biết lúc nào sinh trưởng ra như mộc thành phiến lục mờ mỏ, mà trên bàn bầy đặt đồ uống trà các loại đợi vật sớm được màu xanh lá chỗ ba phủ. Thật cường đại sinh cơ. Hạ Lan phi quỳnh khẽ thở dài một hơi, giống như rất phù hợp hắn số phận. Ngươi ở màu đỏ trên ngọc bài tiểu bất điểm một lần nữa triển lộ ra dáng tươi cười, sau đó duỗi lưng một cái, chậm rãi nằm vật xuống, nàng cảm thấy dị thường buồn ngủ, cái gì đều không muốn, chỉ cái muốn ngủ. Tô Đường thu hồi kế quang, thân hình một chuyến, như thiểm điện đã rơi vào A xảo trên lưng, tốc độ của hắn vốn cựu không gì so sánh nổi rồi, bây giờ lại vừa nhanh một đường, nhanh đến làm cho Phương Dĩ chết đều đem không ra phản ứng, đem hắn phát giác được có khí tức tới gần thời điểm Tô Đường đã rơi vào hắn bên cạnh thân rồi. A Sảo, chúng ta trở về đi. Tô đường nói khẽ. Tô Đường, ngươi vừa rồi đến cùng làm cái gì? Phương Dĩ chết tâm thần thất thủ về sau, vậy mà đã quên cố kỵ, trực tiếp gọi ra tên Tô Đường. Cái này phiến linh vực, đại có lai lịch. Tô Đường nói khẽ, nguyên bản linh vực chủ nhân, cho dù còn chưa có tấn chức chân thần cảnh, cũng là chỉ thiếu chút nữa xá đấy. Phương Dĩ chết dừng một chút, Tô Đường không có trực tiếp trả lời, giống như không muốn nói, hắn cũng liền phóng hạ cái đề tài này, sau đó nói, ngươi không cần nhập định rồi hả? Trở về rồi hay nói a, không gấp cái này nhất thời. Tô Đường nói. Đem A xảo bay trở về đến Tà Quân Đài thời điểm tất cả mọi người đi ra. Tu đường tấn trước đại quân tin tức, đã theo hạ Lan Viễn Trinh trong miệng truyền ra, cơ hồ mỗi người cũng biết rồi. Chúng người khiếp sợ trong lòng cảm giác, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, tu hành cảnh giới càng cao tắc thì càng khó, chỉ cần là từ thánh cảnh đến lớn thánh, vô mấy năm qua cũng chỉ có như vậy mấy người có thể đột phá bất chứng, theo đại thánh đến tinh quân, bây giờ nhìn lại rất dễ dàng, nhưng đó là bởi vì đế lưu tương tái hiện, lại để cho bọn hắn ngồi trên đi nhờ xe, mà theo tinh quân đến lớn quân, khác biệt càng là khó có thể tưởng tượng, bởi vì đại quân đã nhập thần thông cảnh. Cửa, tuy nhiên thần dẫn khó được. Nhưng ít ra là có tư cách tu tập thần thông rồi. Hơn nữa những ngày này, mọi người cũng nhiều cùng Định Hải Tinh Quân, Tinh vực Du Thương bọn người tán gấu qua tiền, Định Hải Tinh Quân cùng Tinh vực Du Thương tướng mạo cho dù rất tuổi trẻ, nhưng bọn hắn tại Tinh Quân cảnh đã tu hành vô số năm, cũng không quá đáng miễn cưỡng đi vào thượng cảnh mà thôi. Tô Đường đi ra Tinh Không mới bao lâu. "Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ." Lôi Nội trong đám người kia mà ra, giương giọng tở dài, lúc trước hắn gia nhập Thiên Kỳ Phong thời điểm như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, hắn rõ ràng còn có ngày hôm nay. "Chúc mừng tông chủ." Vinh Hoa Vinh Thịnh hai huynh đệ phản ứng rất nhanh, theo sát lấy chúc mừng Tô Đường. Tô Đường nhẹ gật đầu, sau đó khoát tay nói, "Các ngươi trước tàn A, đi bẻ bọn chuyện của mình." Tần trước đại quân, đối với hắn mà nói cũng không có gì đáng giá chúc mừng đấy, trong lòng của hắn định nhân, thậm chí có chân thần cấp trí cao tồn tại, chính là một cái đại quân, thật sự không đáng giá được nhắc tới. Gặp Tô Đường lên tiếng, trong lòng mọi người tuy nhiên rất là lưu luyến, muốn đem mình xúc động biểu đạt đi ra, nhưng thấy Tư Không thắc bọn người đã theo lời tản đi, cũng tiu tự nhiên mà vậy thối lui đến một bên. Tô đường chuyển thân đi về hướng Hạ Lan Phi Quỳnh. Tầm mắt của hắn quét qua, đã rơi vào Hạ Lan Viễn Trinh trên người, cười ha hả nói: "Tiểu hạ, có cái gì cảm nghĩ sao?" Tại Thiên kỳ Phong thời điểm, Tô Đường có một thời gian ngắn là coi Hạ Lan Viễn Trinh là trở thành chính mình siêu việt mục tiêu, bởi vì Hạ Lan Viễn Trinh khi đó thể hiện ra thực lực quá mức cường hịnh, rồi, đối với người khác không đáng danh vọng, bất quá đã kích đả kích Hạ Lan Viễn Trinh, chính phù hợp tâm nguyện của hắn. Hạ Lan Viễn Trinh lộ ra cười khổ: "Theo lập đầu, cùng hắn so cái gì, cùng ta so tốt rồi." Hạ Lan Phi Quỳnh đương nhiên muốn thay đệ đệ xuất đầu, Nàng cười hì hì nói: "Cùng ta đánh một hồi." "Không đánh." Tô Đường lắc đầu nói, "Nếu như ta không được, bị ngươi đánh một trận, có tổn hại huy danh của ta, nếu như đem ngươi đánh một trận, ta lại hội đau lòng." Hạ Lan Phi Quỳnh ngây ngẩn cả người, sau đó đem ánh mắt chuyển qua một bên, Tô Đường cũng lập tức phát giác chính mình sơ hở trong lời nói, vội ho một tiếng, nhìn về phía mập mặt kia, "Không, có lời nói tìm lời nói, ngươi kia hai huynh đệ lâu này." Chương 1003, Thương theo. "Ngươi còn có tâm tư hỏi người khác. Đi xem lão bà ngươi a." Hạ Lan Phi Quỳnh nhẹ nói, nói nàng tại nói chuyện với Tô Đường, nhưng ánh mắt lại đang nhìn nơi khác, động tĩnh lớn như vậy cũng không làm tình động nàng, cần phải đang tại vượt quá ải, không rảnh hán cố, hơn nữa mấy ngày hôm trước ta xem qua nàng, nàng ma sát đã tiến vào ngưng cảnh, nếu như thuận lợi mà nói chậm nhất bất quá 2 tháng, người bên này lại sẽ thêm ra một vị tinh quân rồi. A, Tô Đường dừng lại một trâu, sau đó nheo lại mắt, hắn thần nghiệm lập tức giật tràn ra đi, đồng thời ở nơi này, cũng cảm ứng được phụ cận có cây đáp lại. Chuẩn xác mà nói cái này phiến linh vực nội sở hữu tất cả có cây đều chết qua một lần rồi, chúng là tại Tô Đường linh lực thẩm hạ mới lại lần nữa thu hoạch tân sinh, như vậy lai tính mạng lạc ấn đã bị xóa đi. Trọng sinh thảm cực vật, sẽ không đi bài xích viễn cổ vận mệnh chi cây cảm ứng. Nếu như sớm đi thời điểm có thể có được loại cảm ứng này, chân long nhất mạch tu sĩ căn bản không cách nào đào thoát hắn rồi giết, cũng không cần thanh điệu đệm tiên dịch, Tô Đường trong lòng có chút cảm thán. Sau một khắc, hắn đã bắt bắt được tập tiểu Như vị trí, thân hình lướt lên, hướng bên cạnh phương bay đi. Chỉ là mấy hơi thời gian, Tô Đường liền đã đến gần tập tiểu Như tu hành chi địa, kỳ thật theo tu hành chi địa lựa chọn ở trên có thể nhìn ra tu sĩ thiên tính. Thí dụ như nói hoa tây tước, linh chiến kỳ bọn người Ưa thích rú tính chi địa, tốt nhất là thường nhân rất khó phát hiện địa phương, bọn hắn trải qua quá nhiều mưa gió, mặc kệ đối với bất kỳ người nào đều lo liệu lấy vài phần cảnh giác, nói một cách khác, bọn hắn cũng không hội sẽ toàn tâm toàn ý đi tin tưởng ai. Tập tiểu Như lại ưa thích lên cao trông về phía xa, tại có thể cam đoan an nguy dưới tình huống, nàng rất hỉ hoàn tại vách đá tu hành. Tập tiểu Như cũng không tính hiếu chiến, nhưng cũng không sợ tại chiến đấu, nàng ma sát, tăng thêm thiên sát đao, còn có tốc độ càng lúc càng nhanh tinh vẫn quyết, lại để cho nàng ưa thích dùng đại khai đại hợp, dễ như trở bàn tay. Phương thức phá hủy trước mặt sở hữu tất cả nhân. Xa xa thấy được tại vách đá ngồi xếp bằng tập tiểu Như, Tô Đường dừng thân hình, lúc này, theo dưới vách trong rừng lớp trên một thân ảnh, đúng là Hà Bình, hắn đi vào Tô Đường phụ cận, có chút ngặt, không, xoay người, thấp giọng nói, "Bái kiến Sư Tôn." Hà Bình cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ là phát giác Tô Đường thần sắc đã trước kia bất đồng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có đa tưởng. Nàng ở chỗ này đã bao lâu? Tô Đường nhẹ giọng hỏi. Kể từ khi biết Sư Tôn quyết định đi vô tướng tinh vực về sau, nàng vẫn ở chỗ này bấy quan." Hà Bình nói. Hắn do dự một chút, ta ngược lại là có thể nhìn ra sư mẫu nghĩ cách. a Người nói xem. Tô Đường nói. Nghe nói sư tôn số phận có chút nguy hiểm, cho nên lúc này đây, sư mẫu là vô luận như thế nào cũng muốn đi theo đi đấy. Hà Bình chậm rãi nói ra, cho nên nàng liều tính mạng, mà kệ bốc lên bao nhiêu phong hiểm cũng muốn đột phá tinh không biết trướng. Tính tình của nàng. Vẫn là như vậy của cường. Tô Đường thở dài. Sư tôn, ta có lời. Không biết nên nói không nên nói. Hà Bình nói. Người đã nói như vậy rồi, tự là hy vọng ta nghe đấy. Tô Đường cười, cười ngươi nói đi. Lúc này đây, Sư Tôn nhưng ngàn vạn không nên đem sư mẫu ném ở chỗ này. Hà Bình lộ ra cười khổ, ta có thể nhìn ra được, sư mẫu thật sự bất cứ giá nào rồi, nếu như các loại đợi sư mẫu xuất quan, sư Tôn ngải lại đi rồi, sư mẫu nhất định sẽ. Ta hội, sẽ đợi nàng đấy. Tô đừng nói, sau đó hắn đầu ngón tay hướng phía dưới nhẹ nhẹ một chút. Giữa rừng núi đột nhiên tản mát ra nồng đậm sương mù, sương mù còn đang không ngừng di động, dần dần tiếp cận tập tiểu Như Bế Quan này tòa núi. Trong chốc lát, ngọn núi đã bị sương mù một mực lung bao ở trong đó, Hà Bình nhìn ra được Đây không phải là sương ngủ, mà là cơ hồ muốn ngưng tụ thành trạng thái dịch linh khí. Hơn 10 tức về sau, ngọn núi chung quanh linh khí trở nên dị thường nồng hậu dày đặc, Hà Bình cảm nén không được trong nội tâm rất hiếu kỳ, thân hình dương động, vừa mới tiếp cận sương ngủ, phát hiện thân hình của mình lại bị nước chảy ngâm cảm giác, tốc độ trở nên dị thường chậm chạp. Tại đây sau này sẽ là buồn môn đệ tử tu hành địa phương rồi. Tô Đường nói khẽ, "Đợi tiểu Như sau khi xuất quan, ngươi không cần muốn hối hạ ngược xuôi rồi, ngay ở chỗ này bế quan." Đã minh bạch, sư tôn. Hà Bình vội vàng nói, Đem Tô Đường trả lời Tạ Quân đài thời điểm mọi người cảm xúc hoặc nhiều hoặc ít đã bình phục một ít, nhìn về phía Tô Đường ánh mắt cũng không hề như vậy tràn ngập kinh hãi. Xem qua nàng, Hạ Lan Phi Quỳnh cũng đã khôi phục thái độ bình thường. "Ân." Tô Đường nhẹ gật đầu. "Choát nhìn nàng là muốn cùng ngươi cùng đi đấy." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, "Mang lên nàng a." "Ta biết rõ." Tô Đường dừng một chút, "Ngươi lại cái gì muốn cho ta mang lên nàng?" Ngươi hỏi hắn. Hạ Lan Phi Quỳnh chỉ chỉ đối diện mật mập. Mạc. "Cái này." Mật mập kia do dự một chút, cùng cười nói, "Vị kia tiên sắt tinh quân." Giống như tựu là bói chọn chúng chủ tinh một trong. A, bói chọn chúng chủ tinh còn có ai? Tô Đường hỏi. Còn có. Mập mạp kia nhanh chóng liếc mắt Hạ Lan Phi quỷ liếc, lại cúi lầu xuống. Tô Đường không nói, hắn đột nhiên nhớ tới năm đó đại trưởng lao tính toán tài tình suy diễn, có sát tinh, có họa tinh, có ma tinh, còn có biến tinh. Thiên ma, chúc mừng. Đinh Hải tinh quân cùng Ma ảnh tinh quân sóng vai đi tới. Đạt tạ. Tô Đường cười nói, Người đã phá quan, chúng ta bây giờ có thể đi rồi hả? Đinh Hải tinh quân nói, còn phải lại chờ một chút đừng nói các người bói tương đều là đại các đại lợi đấy chỉ có ta trên lệch đi một tí cũng nên nhiều chút ít bảo hiểm mới tốt ai biết có đúng hay không mà ảnh tinh quân thường nói nếu quả thật chuẩn vậy sau này làm sự tình đều mang lên hắn chẳng phải là ai còn không sợ rồi hả tính toán tài tình suy diễn cũng có sai thời điểm mập mạp kia vội vàng nói ai cũng không thể cam đ đoànan trăm thử trang nghiệm a kia lúc nào sẽ phạm sai lầm hạ lan phi Quỳnh Ca mày nói ta vừa mới đi vào tiến cảnh suy diễn tinh quân cùng đại quân số phận coi như miễ tướng chỉ khi nào liên quan đến đến tinh không cấp đại tồ tại liền có thể sẽ không may xuất hiện. Mập mạp kia giải thích nói, nếu có chân thần cấp đại tồn tại vượt nhập, kia nguyên lai số phận đều bị cải biến, chân thần mệnh như thiên đạo, không phải ta cái này các loại cảnh giới tu sĩ có thể phòng đơn đấy. Chính là, Đĩnh Hải Tinh quân đã từng nói qua, điều nhân linh vực ở bên trong tiểu có một vị tinh chủ cấp đại tồn tại, vậy ngươi bói tương đều đem không được đúng. Phương Dĩ chết sững sờ. Có khả năng chuẩn, cũng có khả năng không được. Mập mạp kia nói, ngươi cái này chẳng phải là tại lừa gạt người. Ma Ảnh Tinh quân nói, thiên đạo thời thời khắc khắc đều tại diễn biến, ai có thể nói chúng Mập mạp kia cười khổ nói, "Đáng lo chúng ta coi chừng một ít, ta bất cứ giá nào rồi, mua đi một bước đều suy diễn một lần, như vậy có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất." Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh lẫn nhau liếc nhau một cái, không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, phương xa dâng lên một mảnh khói, xâm lánh sát khí ngưng mà không tiêu tan, bay thẳng thượng mây xanh. "Cái đó đúng." Phương Dĩ trên nói, "Lại có người tấn chức tinh quân rồi hả? Mọi người đi chuẩn bị một chút ta, chúng ta ngày mai sẽ đi." Tô Đường nói. Chương 1004: Sơ săn. Từng đợt nhẹ gió thổi qua, Phu cận có cây đều tại đổ rào rào lay động bắt đầu chúng ẩn ẩn tản mát ra một loại hân hoan khí tức, tựa hồ tại hoang nền cái gì. Trong bụi cỏ đột nhiên thò ra một cái đầu, đó là một cái lao giả, trong mắt của hắn hiện lộ ra hồ nghi chi sắc, mọi nơi quan sát đến, một lát, thấp giọng nói, có chút không đúng. Cái gì không đúng? Một mảnh dài hẹp bóng người theo trong bụi cỏ ló, bọn hắn một mực trải qua kinh hồn táng đạm thời gian, dây cung luôn kéo căng quá chặt chẽ đấy, nghe được tình huống không đúng, đều không có tâm tư tiếp tục nghỉ ngơi. Chớ có lên tiếng. Lão giả kia quát khẽ nói, đón lấy hắn có chút nghi ngờ. Giống như đang nghe lấy cái gì. Một lát, một cố linh lực chấn động từ xa phương chuyển đến, ngoại trừ lao giả kia bên ngoài, mặt khác Thân ảnh lập tức biến mất tại trong bụi cỏ, trên người bọn họ đều cắm đầy cây cỏ, trên đầu cũng đeo thảo hoàn, một khi chui vào trong bụi cỏ, sẽ gặp cùng hoàn cảnh xung quanh hỗn lăn lộn là một thể, ngay tại đi đến phụ cận, cũng chưa chắc có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Lao giả kia ánh mắt lập lòe bất định, hắn bản năng cảm giác được nguy cơ tới gần, nhưng nghĩ như thế nào cũng tìm không thấy nguyên do, cuối cùng vẫn là quyết định phục tụng kinh nghiệm của mình, hắn theo trong bụi cỏ nắm lên một cái thảo hoàn, nhẹ nhàng đội ở trên đầu. Sau đó từng chút một rút vào trong bụi cỏ. Vẻ này linh lực chấn động càng ngày càng gần rồi, dùng không được bao lâu, sẽ từ nơi này phiến bụi cỏ trên không trải qua. Bên kia, giống như tiểu là chạy tại đây đến đấy. Trong bụi cỏ có một thanh em sợ hay nói, hắn không có khả năng phát hiện chúng ta, chỉ là trùng hợp mà thôi. Một thanh em khác nói, đúng vậy, mọi người ngừng thở, nan bạn không nên cử động. Lại một cái hơi có vẻ thanh em giản nua bổ sung nói, trên không trung bay vút a xảo dần dần thả chậm tốc độ, cuối cùng lơ lửng trên không trung, Tô Đường nghiêng đầu nhìn tập tiểu như liếc, thật sự được sao? ta sớm chuẩn bị cho tốt đại sát tứ phương rồi." Tập tiểu Như cười hì hì nói, đó lấy nàng múa vũ động vài cái trong tay thiên sát đao, đao phong gào thét, tản ra lấm lâm sát khí. "Kia hãy nhìn người đó, ta tận lực không en nở hung tay vào." Tô Đường cũng nở nụ cười. "Vốn cũng không cần ngươi." Tập tiểu Như những cái mũi, kỳ thật nàng bất quá là dùng loại phương thức này làm nũng mà thôi, nếu như Tô Đường không tại, cho dù nàng uống đến nhiều hơn nữa muốn say, cũng sẽ không một người tới khiêu chiến một đám tinh quân. "Tốt, ta đến đem bọn họ dọa chạy, ngươi trước chọn một cái khí tức yếu nhất đấy." Tô Đường nói. Tại trong ngùi cỏ Lần nữa vang lên tiếng bản luận xôn xao. Như thế nào ở phía trên ngừng? Hắn phát hiện chúng ta đi à nha. Một thanh âm tại run nhẹ nhẹ lấy, tỉnh táo một ít, chúng ta dùng loại phương pháp này tránh đi qua hắn bao nhiêu lần rồi hả? Nếu như hắn có thể phát hiện chúng ta, chúng ta còn có thể sống tới ngày nay. Đều câm miệng Đúng lúc này, một đạo thanh sắc kiếm quang đột nhiên ở trên không trong nổ tung, hóa thành nghìn vạn đạo quang điểm, chính hướng về cái này phiến bùi cỏ xuống tới. Không tốt. Lão giả kia đột nhiên nô lên thân hình, dùng kinh hãi ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời. Mọi người tách ra đi chạy thoát một cái là một cái. Một trung niên nhân như thiểm điện theo trong bụi cỏ lớp trên, một bên gầm rú một bên cũng không quay đầu lại lướt hướng phương xa. Những tu sĩ kia lúc này nổ ổ, nhao nhao lướt đi bụi cỏ, hướng phương xa bay đi, lão giả kia cũng không dám dừng lại, thân pháp của hắn cực nhanh, sau phát mà tới trước, trong nháy mắt tiểu vượt qua kia trước hết nhất chạy trốn trung niên nhân, thân hình lại lóe lên vài cái, liền biến mất ở phương xa. Vương bắt Đạn. Trung niên nhân kia tức giận đến nghiến, nghiến lợi, bọn hắn trong khoảng thời gian này một mực cùng một chỗ chạy nạn, cũng bị tu đường đuổi qua, nhưng lão giả kia đang lẫn trốn chạy thời điểm chưa bao giờ hồi sẽ chính mình tìm kiếm một cái phương hướng hơn nữa nhất định phải cùng đồng bạn cùng một chỗ chạy trốn lao giả kia dụ ý rất rõ ràng cũng không yêu cầu xa với tốc độ của mình vượt qua tô đường chỉ cần vượt qua đồng bạn là được rồi tại tô đường giải quyết đồng bạn trong thời gian đầy đủ hắn một lần nữa tìm một chỗ giấu kín đi lên giờ phút này tập tiểu như nụ cười trên mặt như trước biến mất nàng hai mắt trở lên rất nhanh đã tập trung vào một cái chạy trốn tu sĩ sau đó thả người lung lay cách giá xảo vận chuyển tinh vất quyết chỉ cái hướng về kia người tu sĩ lao điô đường cũng phóng xuất ra ma tri dực Không nhanh không chậm đi theo tập tiểu như sau lưng hơn 10 mét viễn địa phương tập tiểu như dù sao cũng là vừa mới khám phá tinh không hằng rào trạng thái rất không ổn định hắn lo lắng tập tiểu như một người mặt đối với chiến đấu tập tiểu như tinh vẫn quyết là một loại rất kỳ quái thân pháp vừa mới bắt đầu khởi động thời điểm tốc độ rất chậm mấy hơi trong thời gian đã bị tu sĩ kia lôi ra hơn nhìntốc viễn thậm chí đều nhanh muốn thấy không rõ rồi nhưng tốc độ của nàng có thể càng lúc càng nhanh cuối cùng trên không trung hóa thành một đạo giống như sao trhổi y hệ lưu quangô đường nhìn không chuyển mắt trầm chằ vào tập tiểu như thân ảnh đồng thời dần dần tăng thêm tốc độ Thủy Trung cùng sau lưng tập tiểu Như, tại lòng của hắn trong mắt, tập tiểu Như cùng Văn Hương, còn có lại để cho trong lòng của hắn ám sinh ước mơ Hạ Lan phi quỳnh đều là hoàn toàn bất đồng đấy, Văn Hương có giá tâm của mình, Hạ Lan phi quỳnh có lý tưởng của mình, mà tập tiểu Như cử động ra gặp nạn, có thể nói, ngoại trừ Tô Đường bên ngoài, nàng đã không còn có cái gì nữa. Tập tiểu Như lúc này đây hội sẽ, hợp lực vượt quáải, chính thức tầm nhìn không phải là vì có thể có được cái gì, mà là vì có thể cùng hắn Tô Đường sóng vai đối địch. Tô Đường chính là nàng hết thệ hết thảy. Tô Đường minh bạch, cũng cho nên Hắn sẽ cẩn thận che chở. Hơn 10 tức về sau, tập tiểu Như tốc độ đã trở nên dị thường khủng bố, coi như là Tô Đường, cũng muốn phí chút ít khí lực mới có thể đuổi theo tập tiểu Như. Tu sĩ kia cảm ứng được khoảng cách của song phương tại rất nhanh gần hơn, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn nhận thức Tô Đường hóa thành ánh sáng màu xanh, nhưng tập tiểu Như đối với hắn mà nói là phi thường lạ lẫm đấy, chỉ cần là bị Tô Đường nhìn chằm chằm vào, hắn đã là đều không có hành lý, lại nhiều ra một cái khủng bố tu sĩ, hắn càng là vô lực chống lại. Có tư cách đi vào tinh không tập tiểu Như. Nàng tinh Vẫn Quyết đã xảy ra biến chất, không chỉ nói Tu sĩ kia, mà ngay cả Tô Đường cũng là âm thầm lấy làm kỳ, nếu như tiếp qua hơn vài chục tức, tập tiểu Như tốc độ thậm chí khả năng siêu việt hắn, đương nhiên, tập tiểu Như hộ thể thần niệm chưa hẳn có thể chịu đựng được ở, vượt qua cực hạn, thân thể nhất định là gặp cản trở, Tình Vẫn Quyết xác thực cường đại, nhưng là phi thường nguy hiểm. Trong nháy mắt, khoảng cách của song phương đã chưa đủ trăm mét rồi, Tu Sĩ kêu mãnh liệt cắn răng một cái, đột nhiên quay người dương động linh kiếm, một đạo kiếm quang nổ bắn mà khởi lướt hướng tập tiểu Như. Chỉ tiếc, hắn chọn sai phương thức, hiện tại tập tiểu Như đã dần dần đã mất đi đối với tốc độ lực khống chế, nếu như hắn đột nhiên cải biến phương hướng, tập tiểu Như căn bản không có biện pháp truy tới, ít nhất hội sẽ lao ra hơn và mễ, mở có hơn mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Tập tiểu Như tốc độ tuy nhiên đã tiếp cận Tô Đường, nhưng lực khống chế thậm chí kỹ xảo cùng Tô Đường thì không cách nào so sánh với đấy. Gặp đối phương hướng chính mình phát động công kích, tập tiểu Như tích xúc đã lâu lao ý rốt cục toàn diện bạo phát, thiên sát đao đột nhiên nổ tung một mảnh hoa quang, đón lấy toàn lực hướng phía dưới quần ổn rơi. Ánh đao mới khởi trong tiên điệu đã biến thành một mảnh sấm tại tu sĩ kia trong mắt Xung quanh cảnh vật tựa hồ trong lúc đó biến mất, chỉ còn lại có phô thiên cái địa ánh đào. hào. Hảo Cường đau thế, tu sĩ kia chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nhưng giờ phút này hắn đã không cách nào nhượng bộ rồi, chỉ phải hợp lực nên tiếp, coi như mình không địch lại, như thế nào cũng muốn làm cho đối phương trả giá chút ít một cái giá lớn. Hoa Tây Tức Ma Sát muốn chính là một cái khí thế, mỗi nhất kích ra tay, đều muốn lôi cuốn lấy bất cộng cái thiên, cừ hận, lại để cho địch nhân cảm nhận được đồng quy vu tận áp lực, hơn nữa ma sát xúc thế càng lâu uy năng liền càng cường đại, tăng thêm tập tiểu như tiếp cận không khống chế được cực lớn động năng lại để cho một đao kia uy lực thích bỏ vào cực hạn. Nếu như đổi thành ở trên đất bằng vùng đao, tập tiểu như đao thế đoán chừng liền giờ phút này một thành đều cản không nổi. Và anh, Giống như sơn băng địa liệt nổ vang âm thanh truyền ra, tu sĩ kia kiếm quang đã bị xoắn đến nát bấy, hộ thể thần nghiệm chỗ phóng xuất ra kim quang cũng là lóe lên rồi biến mất. Tu sĩ kia vậy mà tiếp tục hướng trước bay vụt, xông qua ánh đao, đón lấy thân hình của hắn tại từng chút một tăng dã, từng chút một tung tóe, cuối cùng hóa thành vô số vảy ra huyết đủ. Coi như cũng được. Tô Đường khẽ miệng lộ ra một vòng vui vẻ, đón lấy hắn lại cười không nổi. Tập tiểu Như y nguyên giống như một quả như đạn pháo lớp hướng tiền phương, nàng tựa hồ muốn cố gắng dừng thân hình, nhưng có không, có biện pháp khống chế, lung tung múa vũ động lấy thiên sát đao, ánh đao không ngừng chém dựng trong rừng rậm, tạo nên thành từng mảnh bùn cắt cùng cảnh lá mảnh vỡ. Trọn vẹn lướt đi mấy ngàn thức có hơn, tập tiểu Như mới dừng lại thân hình, nàng tựa hồn hiện câu trừ thể, sau đó đem thiên sát đao khiêng trên bả vai ở trên quay đầu lại cười hì hì nhìn về phía Tô Đường, hào thống khoái. Ngươi một đao kia, không đả thương địch thủ liền muốn tổn thương mình a. Tô Đường bất đắc dĩ nói, may mắn tên kia tu vi còn thấp. Nếu như hắn hữu lực lượng cùng ngươi chống lại, đoán chừng các ngươi đều muốn thân phụ đã thương nặng. Không phải còn ngươi nữa sao?" Tập tiểu Như chẳng hề để ý nói, "Đem đao của ngươi cho ta xem xem." Tô Đường đột nhiên nói. "Đó lấy." Tập tiểu Như vung tay đem thiên sát đao quang hướng Tô Đường. Tô Đường lấy tay tiếp nhận thiên sát đao, cẩn thận quan sát đến, lưỡi đao ngược lại là không ngại, bất quá trải rộng thân đao tí ti chỉ đỏ, có vài chỗ lộ ra có chút lạm đạm rồi. "Làm sao vậy?" Tập tiểu Như hỏi. "Tại chúng ta đuổi tới vô tướng tinh vực lúc trước, cần phải trước tìm một chỗ giúp ngươi dung luyện linh bảo rồi." Tô Đường nói khẽ, tập tiểu như thế công quá mức cưng mánh, cho dù có hắn bảo vệ, nhiều lắm là có thể bảo chứng tập tiểu như bản thân an nguy, cái này trôi thiên sát đao tiểu khó mà nói rồi, nếu như trải qua vài chục lần cùng loại chiến đấu, thiên sát đao 10 phân hội, sẽ biến thành sát vụn. Lúc nào đây, tập tiểu như nghe xong là giúp nàng dung luyện linh bảo, tự nhiên cao hứng phi thường, ngày mai tạo thành tự đi. Tô Đường nói, những người kia làm sao bây giờ, giữ bọn họ lại sớm muộn hội, sẽ sinh ra thai họa Tập tiểu như nói, người còn muốn đánh. Tô đường Ơn. Tập tiểu Như rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, tính vẫn biết tốc độ nếu so với trước kia mau ra quá nhiều, ta có chút không có biện pháp đã khống chế, nhiều lắm nhiều thuần thủ. Như vậy, Tô Đường nghĩ nghĩ, được rồi. Nói xong hắn theo trong nạp giới lấy ra một cái ly uống rượu, lại lấy ra một bình sứ nhỏ, đem bên trong đan dịch đổ vào, sau đó lấy ra diệt yêu lục, có chút loáng một cái, theo diệt yêu lục thượng nhỏ vài giọt kim sắc giọt nước, vừa vạn dung nhập đan dịch trong. Trước đem cái này uống hết, sau đó ngươi muốn nghỉ ngơi một hồi. Tô Đường nói. Bọn hắn chạy làm sao bây giờ? Tập tiểu Như nhíu mày hỏi. Nếu là lúc trước, ta cũng cầm bọn hắn không có biện pháp, nhưng bây giờ sao, cho dù bọn hắn có thể biến thành con kiến, ta cũng có thể đem bọn họ nguyên một đám bắt được đến." Tô Đường lộ ra cười lạnh. Chương 1005, đầu hàng phái. Chân Long nhất mạch còn sót lại các tu sĩ sớm đã dưỡng thành thói quen, tìm một cái ưu tĩnh ẩn nấp địa phương, ngừng lại khí tức của mình, là tránh được Tô Đường đuổi giết biện pháp tốt nhất, bốn phía chạy loạn, chỉ biết bị chết nhanh hơn. Nhưng trước khác nay khác, Tô Đường giống như tập tiểu Như, đều hoàn thành nào đó trình độ thượng biến chất, Chân Long nhất mạch tu sĩ y xuôi theo dùng trước kia phương pháp xử lý. Vậy trở nên phi thường ngu xuẩn rồi. Nếu như bọn hắn không quan tâm, chỉ cái dọc theo một cái phương hướng phi tốc đào tẩu, có lẽ sẽ kéo dài Tô Đường hình thành, nhưng bọn hắn chỉ là chạy ra hơn trăm dặm có hơn, liền nhau nhau tìm cái địa phương, cái loại này chẳng diện lại để cho Tô Đường cảm thấy rất buồn cười. Linh vực trong sở hữu tất cả cánh mạng đều nhiễm lên hắn phóng xuất ra sinh cơ, sẽ không đi bài xích viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn, tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng Tô Đường có thể thấy rõ từng cái tu sĩ động tác. Có tu sĩ chui vào đến cự thạch gian trong khe hở, Có tu sĩ tàng nhập rậm rạp tán cây ở trong, có tu sĩ trồng chất một mảnh cỏ dại, sau đó chậm rãi chui vào. Có tu sĩ phi thường thông minh, vậy mà trên mặt đất móc ra một cái cửa động, coi chừng đào ra đất mặt ngược lại đến địa phương khác, sau đó chính mình nhảy vào đi, càng làm hòn đá đặt ở cửa động ở trên như vậy ẩn nấp tính sắc tự cao, nếu là lúc trước Tô Đường, cho dù ngồi ở trên hòn đá nghỉ ngơi, cũng chưa chắc có thể phát hiện dưới hòn đá dị thường, trừ phi tu sĩ kia khống chế không nổi tâm tình của mình, bắt đầu vận chuyển linh lực. Thông minh nhất chính là một cái lão giả, hắn khắp nơi tìm kiếm tùy đàm, liên tiếp thay đổi mấy cái rốt cuộc tìm được một cái phù hợp đấy, chìm vào đến dưới nước về sau, liền không bao giờ nữa lộ diện, tựa hồ đã biến mất tại trong đầm nước. Chỉ tiếc, Tô Đường tận mắt thấy hắn làm hết thảy, phí hết vô số tâm cơ khí lực, nhưng đều là vô dụng công. Bên này, tập tiểu Như theo tính tu trong tình dậy, hào hứng bừng bừng nhảy người lên, nàng còn không có đánh đủ. Tô Đường đem A xảo gọi tới, nguyên một đám đi chém giết những cái kia giấu kín lên tu sĩ, cũng may mắn, chân long nhất mạch tu sĩ sớm bị dọa bị mật, căn bản không có tập hợp chúng lực đối kháng nguy nan ý thức, nếu quả thật đối mặt một đám tu sĩ điên phản công, Cho dù hắn đã tân chức đại quân, cũng sẽ cảm thấy cố kỳ đấy, dù sao đối phương cũng có đại quân cấp tu sĩ, hơn nữa hắn còn phải bảo vệ tập tiểu Như. Đảo mắt đã qua mấy giờ, chân long nhất mạch tu sĩ đã liên tiếp bị tập tiểu Như chém giết, Tô Đường chỉ giết một cái trong đó, hắn mặc dù nói sẽ không xuất thủ, nhưng chỉ là thuận miệng một lời mà thôi, tập tiểu Như cũng sẽ không thật sự trách hắn. Rốt cục, chỉ còn lại có cuối cùng một người tu sĩ rồi, A Sảo chính chậm rãi tới gần kia mặt thủy đàm, mà tập tiểu Như cũng lại một lần nữa theo trong nhập định tỉnh dậy. Mỗi một lần chiến đấu, Đường đều lại để cho nàng ăn vào dịch nghỉ ngơi hắn có rộng lượng tài nguyên, cái này vài thập niên cũng không phải lăn lộn cho không đấy. Kỳ thật tập tiểu Như cũng minh bạch chính mình đến cỡ nào may mắn, nghe Phương Dĩ chết bọn người nói, huyền cơ tử là cỡ nào bao nhiêu chân quý, nhưng Tô Đường tiện tay một cầm tiểu là nghiêm chỉnh hộ, dung thần đan càng là nhiều vô số kể, còn có vô số chủng linh thảo, linh bảo. Nói một cách khác, cho dù nàng lại có thể dày xéo linh bảo, Tô Đường cũng dưỡng được rất tốt nàng. Đây là cuối cùng một cái rồi. Tô Đường thấp giọng nói, hắn là đại quân cấp tu sĩ, lúc này đây ta đến động thủ đi. Lại để cho ta thử xem a, không được ta bỏ chạy. Tập tiểu Như có chút không cam lòng, một cái đằng trước ta tiểu muốn thử xem rồi, nhưng ngươi đợ trước, về sau tại tinh vực trong không thể tổng duyệt vào ngươi, có lẽ ta cũng gặp được đại quân cấp tu sĩ, nhiều một chút kinh nghiệm tóm lại là tốt. Đi a. Tô Đường không có kiên trì, hay vẫn là như thường lệ, ta đem hắn dọa đi ra, ngươi đổi giết. Tốt. Tập tiểu Như biết rõ lúc này đây đối mặt chính là đại quân cấp tu sĩ, không dám kinh thường, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Cẩn thận chút. Tô Đường nói, sau đó thân hình của hắn lung lay cách giá xảo, dần dần tiếp cận kia mặt thủy đàm. Một lát Tô Đường thân hình đã lơ lửng tại thủy đàm trên không, lão giả kia cần phải đã sớm cảm ứng được linh lực của hắn chấn động, hay vẫn là trốn tránh không đi ra, ngược lại là đủ ẩn như đấy. Tô Đường dơ tay lên, khởi động ma chi quang, một đạo cổ sáng chính đánh vào trong đầm nước, đón lấy vô số quang điểm mọi nơi tràn ngập ra, che kín đầm bên trong đích từng cái nơi hẻo lánh. Đón lấy Tô Đường vùng tay một điểm, quang điểm lôi cuốn lấy đầm nước phóng lên trời, sau đó đánh ra trên mặt đất, tụ tập thành đạo đạo dòng suối, dọc theo thế núi hướng phía dưới chảy xuôi theo. Trong đầm sở hữu tất cả nước đều bị thủy linh châu cuốn đi ra. Lộ ra che kín bùn các bãi, tình cảnh bên trong đã nhìn một cái không sót gì, Tô Đường lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, hắn đã phát hiện một chỗ động, ngay tại đáy lẩm. Tô Đường chạm động ma kiếm, đang muốn phát động công kích, đột nhiên, theo trong động đất chuyển đến tiêu đau âm thanh, không nên động thủ, không nên động thủ. Ta đội hàng. Vừa dứt lời, một cái chật vật lão giả theo trong động đất chui đi ra, bỏ xuống trong tay linh kiếm, lại rất chủ động đem nạp giới ném qua một bên, hai đầu gối quỷ rạp xuống đất, tội nghiệp nhìn về phía không trung Tô Đường. Không được. Vốn đã vận sức chờ phát động tập tiểu như mất hứng. Thân hình của nàng hướng bên này gấp lại, một bên bay vụt một bên té, cầm lấy kiếm của ngươi, thong thong khoái khoái đánh một hồi. Ta không đánh, nói cái gì cũng không đánh, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy các ngươi. Lão giả kia đem đầu dao động được giống như trống lúc lắc giống như, sau đó lại tiếng buồn bã nói, các hạ đối với chúng ta chết truy không phóng, bất quá là lo lắng chúng ta bị để lộ cái này lĩnh vực bí mật, đưa tới mối họa mà thôi, các hạ có thể phế bỏ tu vi của ta, nhưng lưu nhất điều tàn mệnh. La Hủ tất nhiên kết quả ngẩng vành, báo đáp các hạ đại ân. Ha, ha Tô Đường phát ra tiếng cười lạnh, muốn cho ta hạ thủ Lưu Tình. Các ngươi lúc trước truy của ta thời điểm, như thế nào không có thấy các ngươi lưu qua tỉnh? Chúng ta lại không biết truy chính là ngươi, nếu như biết rõ, ta đã sớm đi trở về." Lão giả kia cười khổ nói, đón lấy cắn răng, "Thiên Ma Tinh Quân, chúng ta vẫn còn có chút sâu xa đấy, ngươi tiểu thật sự muốn hạ độc thủ. Ngươi nhận thức ta." Tô Đường nhướng mày. "Lúc trước ngươi tại Thiên Nhạc Sơn chân long điện náo sự, ta còn đi cho ngươi trợ uy kia mà, ngươi không nhớ rõ ta rồi hả?" Lão giả kia cẩn thận từng ly từng tí nói, "Ta và ngươi vô duyên vô cớ, như thế nào hội sẽ tới giúp ta?" Tô Đường nói khẽ. Ta cùng vấn kiếp đại nhân có cố." Lão giả kia cười khổ nói, "Hắn biết rõ ngươi tại náo sự, lo lắng ngươi thủ hại, liền dùng phi tín nói cho ta biết, lại để cho ta mang lên bằng hữu đi cho ngươi trở uy, bằng không, lúc ấy như thế nào hội sẽ vây lên nhiều người như vậy." Vân kiếp Tinh Quân. Tô Đường ngây ngẩn cả người, thật lâu, hắn mở miệng hỏi, "Vân kiếp Tinh Quân như thế nào không cùng ta nói rồi?" Kỳ thật ta cùng Vân kiếp Tinh Quân thật lâu lúc trước cựu nhận thức. Lão giả kia thở dài, "Vân kiếp Tinh Quân là cái rất phúc hậu người, hắn bắt ngươi trở thành bằng hữu, gặp ngươi có việc, tự nhiên muốn giúp ngươi, tuyệt sẽ không thi ẩn báo đáp." Làm sao có thể nói cho ngươi biết đâu này. Tô Đường im lặng không nói, loại này sâu xa sâu sắc ngoài dự liệu của hắn, nếu như lão giả này thật là vấn kiếp tinh quân, người, hắn thật đúng là không tốt hạ độc thủ rồi. Thiên ma tinh quân, lưu lại ta đối với ngươi chỉ cái mới có lợi, không, có chỗ xấu." Lão giả kia vội vàng lại nói. Chương 1006: Kinh thiên che dấu. Nói nói xem." Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, tuy nhiên vấn kiếp tinh quân có chính mình tư tâm, hy vọng đến đỡ một ít trợ lực cho tương lai trải đường, cho nên mới cùng Tô Đường kết giao, nhưng để tay lên ngực tự hỏi Sách thực được vấn kiếp tinh quân không ít chỗ tốt, có loại này sâu xa, hắn có chút không đành lòng hạ thủ. Dù sao lão giả kia vừa rồi cũng đã nói, tình nguyện phế bỏ tu vi của mình, thầm nghĩ bảo trụ nhất điều đàn mệnh, như thế, hắn có thể tại phế bỏ đối phương tu vi sau đem đối phương nốt tại Tà quân đại ở trong, không được hắn Tô Đường cho phép, lão giả kia cuộc đời này muốn không có khả năng một lần nữa đi vào tình vực rồi, bí mật cũng không người nào có thể biết được. Lão giả kia là vì nóng lòng bảo vệ tánh mạng mới nổ ra chân ngôn, hiện tại Tô Đường lại để cho hắn rõ ràng nói ra. Sắc mặt của hắn ngược lại trở nên có chút âm tình bất định, rồi, hiển nhiên hắn muốn nói quan hệ thật lớn. Thật lâu, lão giả kia âm thầm cắn răng, "Tô Đường biết rõ thân phận của bọn hắn, y nguyên muốn chém tận rễ tuyền, cùng chân long nhất mạch khẳng định không phải một đường đấy, hoặc là nói, dứt khoát cửu là hôn lăn lộn vào gián đế." Việc này nói rất dài động. Lão giả kia thấp dọng nói, "Muốn ngược động tìm hiểu đến vô số 5 kia trường tranh đấu kia, tinh vực bên trong đích tu sĩ đều cho rằng thượng cổ chân long nếu không hiện hơi, 10 phần đã vất lạc, nhưng ta biết rõ, hắn còn chưa có chết." "A, Đường lông mày chau chỏ." Lời của đối phương sâu sắc vượt ra khỏi dữ liệu của hắn, bí mật này cùng kia thượng cổ chân long có quan hệ sao? Chân long có 9 ký tự biến, trừ phi có thể liên tiếp hao tổn đi hắn cửu biến chí lực, nếu không tựu không cách nào chính thức giết chết hắn. Lão giả kia chậm rãi nói ra, chỉ là, chân long đã mất hắn chân hồn, không tiếp tục pháp trùng nhập tu hành, huống chi tại hắn thụ trọng thương về sau, có mấy vị thái tử dục dịch, nếu như tiếp tục tại người thường đi, đừng nói cửu biến chí lực, coi như là 90 biến, sớm muộn cũng sẽ bị trả sáng. Cho nên, cuối cùng thượng cổ chân long dùng quang bỏ chi thuật, dấu đi. Lão giả kia rồi nói tiếp, quan bỏ không phải đoạt xá, nếu như là đoạt xá, vậy hắn chân hồn liền rốt cuộc tìm không trở lại, cuộc đời này cũng khó hơn nữa bước vào chân thần chi cảnh, hơn nữa, tuy nhiên hắn đã mất đi chân hồn, nhưng tám vách chi lực còn là phi thường cường đại đấy, hắn không có biện pháp quăng bỏ đến tầm thường tu sĩ trên người, tuyển tới chọn đi, chọn chúng chính vị chân long thái tử bên trong đích một cái, cái kia chính là Cửu thái tử Tiêu Độ. Cửu thái tử Tiêu Độ tuy nhiên thực lực thấp kém, nhưng dù sao chuyển thừa chân long rất mạch, đủ để nạp hắn phế thể. Lão giả kia dừng một chút, vô mấy năm qua Thừa cổ chân long một mực dấu ở Cửu Thái tử Tiêu đồ tử phụ ở trong, cũng cũng là bởi vì sự hiện hữu của hắn, Cửu Thái tử Tiêu đồ tu hành lâu như vậy, mới miễn cưỡng bước vào đại quân chi cảnh. Vạn cổ phù sinh quyết tuy nhiên bá đạo, nhưng Cửu Thái tử Tiêu Độ cho hấp thu linh lực, đều muốn dùng đến cung cấp nuôi dưỡng thượng cổ chân long phách thể, cảnh giới một mực khó có thể tiến thêm. Tô Đường rốt cục động dung, hắn nhớ tới Cửu Thái tử Tiêu đồ bị mất mạng về sau, xuất hiện người trung nhân kia. Về sau thượng cổ long mệnh sở hữu tất cả tu sĩ đuổi theo tra chân hồn tung tích, hạ lạc, hắn vốn tưởng rằng, loại chuyện này rất đơn giản dùng chân long nhất mạch thế lực, muốn tìm đến chân hồn là chuyện sớm hay muộn, nhưng về sau hắn dần dần phát hiện ra ổn. Lão giả kia lại nói, gần nửa số chân long thái tử chỉ, cái, nói thác là nguy triệu, cự không thông mệnh, mà khác mấy vị thái tử cũng là trên miệng đáp ứng, nhưng không hề động tác, đến cuối cùng, thượng cổ chân long thậm chí không dám muốn phát hạ mệnh lệnh rồi. Vì cái gì? Tô đừng hỏi. Bởi vì vì tất cả chân long thái tử đều sinh ra nhị tâm. Lão giả kia nói, ta không rõ ràng lắm có bao nhiêu vị thái tử biết rõ chân long tung tích, hạ lạc, nhưng biết đến, nhất định tâm thần có chút không tập trung cu sống hàng ngày khó có thể bình an, Chân Long có thể quăng bỏ đến Cựu Thái tử Tiêu đồ Tử phụ ở trong, tự nhiên cũng có thể quăng bỏ đến trên người bọn họ, tuy nhiên phụ tử huyết mạch tương thừa, chính là ai nguyện ý đem mình hết thể đều giao ra đây đâu này. Người nói tiếp, "Tôi đừng nói, người khác ta không biết, ta chỉ biết là bệ nạn đại nhân tại đoạn thời gian kia ứng đối." Lão giả kia nói, "Hắn khắp nơi thu mua linh bảo cũng đang dương dược, tại chính mình Chân Long trong điện bố trí xuống vô số linh trận, chính là vì thật đúng Long phách thể muốn tới chiếm hắn tự phủ thời điểm, có liệu chết một kích chi lực. Cái này không thể trách ai được." "Tôi đừng nói." Phụ xem Tử Vi cộm rờn cái rác, Tử cũng sẽ xem phụ như kẻ thù. Mấy vị chân long thái tử bất kể là bằng mặt không bằng lòng cũng thế, là dốc sức liệu mạng mở rộng thế lực của mình cũng thế, bọn hắn như thế nào cũng không dám ở trước mặt cùng thượng cổ chân long chống lại. Lao giả kia nói, chính thức tinh tưởng thượng cổ chân long tung tích, hạ là đấy, đem cả tòa Cửu Thiên tinh vực cho rằng là cấm khu, tuy không dám vọng nhập, thẳng đến có một ngày, Cửu thái tử Tiêu Đồ tấn chức đại quân, bệ hạ đại nhân liền không ngồi yên được nữa rồi. Hắn đang sợ cái gì? Tô Đường hỏi. Đã có 4 vị thái tử tấn chức chân thần cảnh, mà bệnh nạn đại nhân thủy chung không cửa được nhập. Lao giả kia nói, "Cửu thái tử Tiêu Đồ có thể khám phá bình cảnh, đại biểu cho thượng cổ chân long thực lực đã có chỗ khôi phục, không hề cần Cửu thái tử Tiêu Đồ cung cấp nuôi dưỡng rồi, như vậy thượng cổ chân long rất có thể ly khai cựu thái tử Tiêu Đồ, quan bỏ đến cường đại hơn thái tử trên người." Kia bốn vị đã tân chức chân thần cảnh thái tử, chân long là không dám động đấy, mà ở còn lại mấy vị thái tử bên trong thuộc tam thái tử bệnh nạn cùng lục thái tử công phúc thực lực thấp nhất, thượng cổ chân long rất có thể lựa chọn bọn hắn." Lao giả kia nói, "Ngươi nói là?" Tô Đường trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn luận luận đã minh bạch cái gì? Kia đoạn thời gian, bệnh ngạn đại nhân tâm tình xấu tới cực điểm, Thiên Nhạc Sơn cũng có không thiểu tu sĩ gặp và lây, khổ tư thật lâu, bệnh ngạn đại nhân rốt cục định ra kế mượn đau giết người. Lão giả kia nói, kỳ thật ta là không có tư cách biết rõ những chuyện này đấy, nhưng bệnh ngạn đại nhân cuối cùng lựa chọn giai điệu đại quân, giai điệu đại quân tinh tưởng hắn cuối cùng đem gặp phải cái dạng gì cục diện, cho dù được chuyện, bệnh ngạn đại nhân vì diệt khẩu, cũng đoạn sẽ không để cho hắn quay về Nhạc Sơn, cho nên giai điệu đại quân liền đem những chuyện này từng cái nói cho ta biết, cũng cùng ta ước định Nếu như hắn là chết ở Thiên Đạo Liên Minh tu sĩ trong tay, ta sẽ gặp đem. Những chuyện này quên mất, nếu như là bị bệ ngạn đại nhân làm hại, như. Vậy ta sẽ đem những chuyện này truyền đi, lại để cho bệ ngạn đại nhân gieo gió gặt báo. Tam thái tử bệ ngạn định ra chính là cái gì kế sách? Tô đừng hỏi. Gia điệu đại quân đầu phục Thiên Đạo Liên Minh, vì để cho hắn có thể được đến Thiên Đạo Liên Minh tín nhiệm, bệ ngạn đại nhân cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Lao giả kia nói, Thiên Nhạc Sơn cống phẩm nhiều lần bị đoạn, có một lần tại một tòa vô hình tinh vực phát hiện một cái loại nhỏ mạch khoáng, mà Thiên Đạo Liên Minh chiếm cứ tiên cơ. Bội Ngạn người còn chưa tới, kia mạch Hoàng đã bị Thiên Đạo Liên Minh tu sĩ đào được sạch sẽ rồi, thậm chí liền hắn thân truyền đệ tử vấn Kiếp Tinh Quân cũng bị Thiên Đạo Liên Minh bắt, giam giữ tại Dung hòa Luyện Ngục ở bên trong. Vấn Kiếp Tinh Quân sau khi trở về, ta mỗi một lần chứng kiến hắn, đều vì hắn cảm thấy không đáng, nhưng ta lại không dám đem chân tướng nói ra. Lão giả kia lộ ra cười khổ, trên thực tế, Bội Ngạn đại nhân căn bản là đem vấn Kiếp Tinh Quân cố ý hy sinh đi ra ngoài rồi, dùng này đổi lấy giai điệu đại quân đã bị tính trọng. Về sau Bội Ngạn đại nhân mỗi một lần nói đến Vân Kiếp Tinh Quân thời điểm tổng sẽ có vẻ rất thất thố, thở dài thở ngắn thậm chí có đôi khi hội sẽ rơi lệ, nhưng kia đều là giả vờ, hắn càng biểu hiện được quả nhiệm vấn tiếp tinh quân, giai điệu đại quân địa vị sẽ vững chắc, càng không sẽ phải chịu hoài nghi. Tô Đường thật lâu nói không ra lời. Cái này còn chưa đủ, giai điệu đại quân bởi vì công thăng làm trưởng lão, nhưng Thiên đạo liên minh hạch tâm là Ngư lão, cùng mặt khác tông môn so sánh với, Thiên đạo liên minh trưởng lão bất quá là ngoại môn quan sự, muốn chính thức bắt lấy Thiên đạo liên minh chỗ hiểm, phải lại để cho giai điệu đại quân thăng làm ngôi lão. giả kia nói, cái này là bệ nạn đại nhân một mũi tên trúng hai con nhạn diệu kế gia điệu đại quân kết bạn thiên đạo liên minh một người trong gọi chân diệu tinh quân tu sĩ, kia chân diệu tinh quân thực lực tuy nhiên thấp kém, nhưng lai lịch có chút bất phàm, nghe nói, nàng là từ thiên đạo liên minh một vị chân thần trong, cơ thể chưa sinh ra đến đấy, về sau phạm vào sai lầm lớn, bị phạt ra ngoài giới khổ tu. Chân diệu tinh quân địa vị cực cao, coi như là những trưởng lão kia cũng muốn đối với nàng khách khí đấy. Lão giả kia rồi nói tiếp, thiên đạo liên minh chẳng những không biết thượng cổ chân long tung tích, hạ lạc, thậm chí liền cự thái tử tiêu đồ ẩn cư chi địa đều không rõ ràng lắm, cái này vốn là chân long nhất mạch tâm bí mật, hơn nữa Cửu Thiên Tinh Thu sẽ phái ra rất nhiều tu sĩ thủ hộ Cửu Thái tử Tiêu Đồ Thăng Vân phủ, Cửu Thái tử Tiêu Đồ có thể bị mấy cái nho nhỏ tu sĩ chấm giết. Ha ha ha ha, bệnh nạn đại nhân chính là ra dốc sức khí đấy. Nói như thế nào? Tô Đường lông mày nhíu lại. Gia Điệu đại quân giả bộ như bị chân Long nhất mạch tu sĩ tập kích, thân thụ thương nặng, sau đó lại cùng chân Diệu Tinh quân sảng lộ, liền đem Cửu Thái tử Tiêu Đồ ẩn cư chi địa nói cho chân Diệu Tinh quân. Lão giả kia lại nói, bởi vì lo lắng cái khác thái tử tại Thiên Đạo Liên Minh trong cũng có danh thế, Đạo loạn kết thúc mặt, cho nên giai điệu đại quân nhiều lần dặn dò chân diệu tinh quân, lại để cho nàng tuyệt không có thể đem tin tức báo tiến đưa minh ở trong, sau đó bệnh nạn đại nhân lại tìm cái lời dẫn, đem thủ hộ thang vân phủ các tu sĩ đều gọi đi, nếu như không có bệnh nạn đại nhân từ một nơi bí mật gần đó xuất lực, kia chân diệu tinh quân cho dù bổn sự muốn lại, cũng không có khả năng lại. Để cho một vị chân long thái tử vẫn lạc, những thứ không nói cờ hở. C, nếu như đi sớm vài ngày, hoặc là muộn vài ngày, Cửu thái tử tiêu đồ khôi phục thực lực, mấy cái tu sĩ căn bản cũng không phải là Cửu thái tử tiêu đồ đối thủ. Tô Đường đã nghe được lời giải, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản cho là mình số phận thế thiên, mới vừa đi ra tinh vực liền làm hạ đại sự, thu hoạch rất nhiều, nguyên lai đều là kia Tam thái tử bệ nạn bố trí xuống, vãn, cũng Vì cái gì nhất định phải tuyển chân diệu tinh quân? Tô Đường nói khẽ, bởi vì chân rượu tinh quân địa vị cao. Lão giả kia nói ra, đem tin tức để lộ cho Thiên đạo liên minh tu sĩ khác, gia điệu đại quân cũng có công lớn, nhưng muốn tấn trước Nguyên lão, cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Nếu để cho chân rượu tinh quân mở miệng nói chuyện, Thiên đạo liên minh Nguyên lão đại điều hội sẽ gật đầu bán cái tình cảm, bởi vì chân diệu tinh quân sớm muôn hội sẽ trở về thần vực đấy. Còn có Nói xong lời cuối cùng, lão giả kia dừng một chút. Còn có cái gì? Tô Đường hỏi. Giai điệu đại quân muốn cùng chân diệu tinh quân trở thành bằng hữu. Lão giả kia chậm rãi nói ra, chân diệu tinh quân không thuộc mình không phải yêu không phải ma, nàng bản là chân thần trong bụng một viên linh đan, có được thần trí của mình, luyện hóa thành đạo. Có thể khống chế ở nàng, ưu đã nhận được đi thông thần vực cái chìa khóa. Hẳn là Tam thái tử bệ ngạn đi dung hòa luyện ngủ. Tô Đường lẩm bẩm nói. Đúng vậy, Lão giả kia nói: "Kỳ thật Bệnh Ngạn đại nhân biết rõ Dung Hỏa luyện ngục vị trí, kia tứ tượng đại quân tại trăm năm trước tiểu đầu nhập vào Thiên Nhạc Sơn rồi, nếu như muốn tập kích Dung hòa luyện ngục, Bệnh Ngạn đại nhân đã sớm có thể ra tay." Chương 1007: Chân hồn. Chẳng lẽ hắn tiểu tùy ý vấn kiếp tinh quân tại địa ngục ở bên trong chịu khổ mà bỏ mặc? Tô Đường hỏi. Lao giả kia ngẩng người, Dung Kỳ quái ánh mắt nhìn Tô Đường, sau đó cười khổ nói: "Thiên Ma tinh quân, không, là đại quân rồi, ngài ngược lại là tâm địa nhân hậu, Bệnh Ngạn đại nhân như đồ chính là đại sự, hắn muốn phá nhập thần vực." Đoạt được thiên đạo liên minh hoàng thiên Tri linh, như thế nào lại vì một cái vấn kiếp tinh quân mà đổi thành sinh sư đoan? Kỳ thật, Ngai khẳng định không có lưu ý, nếu không nhìn tứ tượng đại quân cử chỉ, cũng có thể có thể đoán ra một hai rồi. Người đây là ý gì? Tô đừng hỏi. Kia tứ tượng đại quân vẫn đối với vấn kiếp tinh quân âm thầm trong nom, đem vấn kiếp tinh quân thoát khốn về sau, hắn vốn hẳn nên cực lực cùng vấn kiếp tinh quân làm tốt quan hệ mới đúng, như thế nào lại ném mất vấn kiếp tinh quân, ngược lại cùng vấn kiếp tinh quân sư huynh quân lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, đâu này? Lão giả kia nói cũng là bởi vì bệ ngạn đại nhân vẫn đối với dung hòa luyện ngục bỏ mặt. Tứ Tượng Đại Quân nhìn ra được, bệ ngạn đại nhân là thứ tâm tính lương bạc thế hệ, cũng không nhìn trọng vấn kiếp tinh quân, đối với vấn kiếp tinh quân hỏi Hàn Ân cần chẳng qua là chỉ có bề ngoài mà thôi. Tới trái lại, Huyền Lang tinh quân một mực không có đột phá đại quân bình cảnh, nhưng lại đã nhận được bệ ngạn đại nhân đến nữa, có lẽ tại bệ ngạn đại nhân cùng Huyền Lang tinh quân tâm đó, có người khác không biết nhân duyên, cùng Huyền Lang tinh quân đi được gần một ít mới là lẽ phải. Như thế nói đến, tang thái tử bệ ngạn cũng là cho không dưới Tứ Tượng Đại Quân đấy. Tô Đường thị thảo nói ra, Cho dù ta không có ở sau lưng gia lận, Tam thái tử Bội Ngạn cũng sẽ diệt trừ tứ tượng đại quân, hắn như thế nào sẽ để cho một cái xem ra bản thân chính thức tâm tính phản đồ sống sót đâu này. Lão giả kia dừng một chút, "Cứ là đạo lý này. Tam thái tử Bội Ngạn công kích Dung hòa luyện ngục, làm như vậy là để chân diệu tinh quân." Tô Đường hỏi, "Đúng vậy." Lao giả kia gật đầu nói, "Đã kia giai điệu đại quân đã cùng chân diệu tinh quân trở thành bằng hữu, Tam thái tử Bội Ngạn còn nhiều, rất nhiều cơ hội, thì tại sao phải đợi chân diệu tinh quân đuổi tới Dung Hỏa luyện ngục về sau mới xuống tay?" Tô Đường lại hỏi, Thiên đạo liên minh có chút nguyên lão biết rõ chân diệu tinh quân bí mật, nếu như chân diệu tinh quân bị tập kích, bổn mạng linh đèn giập cắt, nhưng cái kia nguyên lão tự nhiên minh bạch thần vực nhận lấy vi hiệp. Lão giả kia nói, vậy ngạn đại nhân tuy nhiên một mực rất lo nghĩ, nhưng biểu hiện được lại phi thường trầm ổn, hắn thậm chí cùng giai điệu đại quân đã thông báo, cho dù các loại đợi hơn vài chục năm, mấy trăm năm cũng không nên gấp, nhất định phải bắt lấy một cái vạn toàn cơ hội mới toàn bộ phát động. Chân diệu tinh quân đi dung hòa luyện ngục, là vạn toàn cơ hội. Tô Đường nói, không còn so đây càng cơ hội tốt rồi. Lão giả kia thở dài, Nghe nói bệnh nạn đại nhân từng tại chỗ thất thú, hắn đi đánh dung hòa luyện ngục, chỉ là vì cứu ra bản thân thân chuyển đệ tử, về tình về lý đều nói được không, về phần chân diệu tinh quân, chỉ là bởi vì đi vận rủi, bị liên quan đến tiến đến mà thôi. Tô Đường trầm mặc thật lâu, chân diệu tinh quân đã bị chết sao? Xem nói như thế nào rồi? Lão giả kia nói, theo tu sĩ góc độ xem, nàng đã bị chết, bị một lần nữa dung luyện thành một viên linh đan, lúc này đây chân long nhất mạch tu sĩ cơ hội toàn bộ khuyên xảo, xuất động, không, có kia viên linh đan, lại làm sao có thể mở ra thần vực? Tam thái tử Bảy Ngạn trăm phương ngàn kế muốn đánh Thiên đạo liên minh, đến tuột cùng là vì cái gì?" Tô Đường hỏi. "Ta đây cũng không biết." Lão giả kia nói, "Giai Điệu đại quân cũng không biết, ta mượn cớ không có thăm dự, lại tới đây, cũng là bởi vì nhận được Giai Điệu đại quân cuối cùng một phong phi tín, hắn không cho ta đi, nếu như hắn không có thể còn sống trở lại Thiên Nhạc Sơn, tóm lại phải có người vạch Trần Bảy nạn đại nhân chân diện mục, ít nhất khơi màu mà khác chân Long thái tử lửa giận, lại để cho Bảy nạn đại nhân được cái này mất cái khác." đã không cách nào hình dung tâm tình của mình, kỳ thật tại hắn lần thứ nhất chứng kiến Tam thái tử Bảy Ngạn thời điểm, trong nội tâm Tửu rất rõ ràng, có thể ở bên Ngông Tinh vực trong độc chiến góc đại tổ tại, không, có một cái nào là người lương thiện, thực lực, lòng dạ đều không phải hắn có thể bằng, nhưng hắn thật không nghĩ tới, Tam thái tử bệ ngạn tâm cơ thật không ngờ chi sâu, bố trí xuống lưới lớn, chẳng những đem thượng cổ chân long vây đi vào, cũng hủy thiên đạo liên minh. Tô Đường trầm mặt thật lâu, nói khẽ, đã đây đều là Tam thái tử bệ ngạn kế sách, Cựu thái tử tiêu đổ sau khi chết, Lục thái tử công phúc như thế nào hội, sẽ, nhanh như vậy liền đuổi tới Thang phủ. Bệ ngạn đại nhân cùng Lục thái tử công phúc cũng không phải một đường đấy. Lão giả kia nói Lục thái tử khả năng không biết Chân Long tung tích, hạ lạc, hắn chỉ là rất là tiết huynh đệ mình vẫn lạ, quyết ý báo thủ, hay hoặc là, hắn biết rõ Chân Long tung tích, hạ lạc, vội vã như vậy lấy đuổi đi qua, là quả niệm cha để chi tình. Bất quá, lão giả kia dừng một chút, lại nói, vậy ngạn đại nhân là thật cao hứng chứng kiến Lục thái tử công phúc ra tay đấy, một phương diện, nếu như Cửu thái tử tiêu đồ chết rồi, Chân Long nhất mạch lại đều không có phản ứng, Thiên đạo liên minh tất nhiên hội sẽ sinh ra lòng nghi ngờ, Lục thái tử công phu đem tràn diện náo loạn, thậm chí giết đi một tí Thiên đạo liên minh tu sĩ, Như vậy giai điệu đại quân sẽ càng thêm đã bị tính trọng. Hắc hắc. Chân Diệu Tinh quân có thể bình yên rút đi, hay vẫn là giai điệu đại quân không để ý thương thế, xuất đầu tiếp ứng đây này. Tô Đường lại một lần nữa im lặng, hắn nhớ tới Chân Diệu Tinh quân, cũng nhớ tới vấn Kiếp Tinh quân, tuy nhiên cả hai tầm đó là đối địch quan hệ, nhưng tình cảnh kết cục đồng dạng làm cho người thương cảm, bị kia Tam thái tử bẫy nạn làm hại sâu. Về sau, Lục thái tử công phúc mấy lần muốn tìm bẫy ngạn đại nhân, đều bị bẫy nạn đại nhân tự tuyệt, lúc này đây Vây Công Thiên Đạo liên minh, cũng không có mời Lục thái tử công phúc. Lão giả kia nói Một nguyên nhân là, Thượng Cổ Chân Long có cựu biến chí lực, cựu thái tử tiêu đồ chi tử, chỉ biết cho hắn tạo thành trọng thương, như vậy nhất định phải một lần nữa quang dung tha, cái thứ nhất đối tới cựu thiên tinh vực lục thái tử Câm Phúc, dĩ nhiên là là lựa chọn duy nhất, bệnh ngạn đại nhân cũng không muốn đối mặt thượng cổ chân long. Một nguyên nhân khác là, lục thái tử Công Phúc bên kia có chút phiền phức, hắn rõ ràng bắt linh luyện môn lão tổ lưỡng người đệ tử, nếu như là thường ngày, việc này quan hệ ngược lại là không lớn, nhưng bây giờ linh luyện môn, lão tổ đã vượt cấp phong thần, gần đây lại vì cực kỳ bao che khuyết điểm, chỉ cần cảnh giới vững chắc, nhất định sẽ đến tìm Lục Thái tử công phu phiền toái, bệnh ngạn đại nhân không muốn tự rước lấy họa, đối phó một cái thiên đạo liên minh, đã để hắn sức cùng lực kể rồi. Nói như vậy, Lục Thái tử công phúc đã bị quăng bỏ rồi hả? Tô Đường nói, ta không biết, nhưng xem bệnh ngạn đại nhân mọi cách lảng tránh cùng Lục Thái tử công phúc gặp, hẳn là không sai biệt làm đấy. Lao giả kia nói. Tô Đường thật dài thở dài một hơi, hai mắt hơi lấy chút ít mê mang, nhìn lên trời không, thật lâu, hắn đột nhiên nói, thượng cổ chân long chân hồn có chỗ lợi gì? Cái này, ta cũng không biết, bệnh nạn đại nhân cần phải tin tưởng. Nhưng hắn truyện sẽ không giống như người khác thổ lộ đấy. Lão giả kia trầm ngâm một chút, trong mắt của ta, chân hồn cần phải tiểu là thượng cổ chân long tu hành lúc lấy được thần dẫn, hắn có thể có được cựu ký cựu biến chí lực, cần phải đều là chân hồn công lực. Chương 1008, mặt như thế nào đỏ lên. Tô Đường không nói gì nữa, hai mắt yên lặng nhìn lên trời thế, trong nội tâm sóng cả phập phồng, khó có thể bình tĩnh. Một hồi lâu sau, Tô Đường thấp giọng nói, ngươi quân số là cái gì? Mười giới. Lão giả kia một bên trả lời một bên vụng trộm quan sát đến Tô Đường thân sắc. Ngươi nói được cái này lại để cho ta lấy được chỗ ích không nhỏ, rất nhiều nghi vấn đều đã nhận được một đáp án. Tô Đường hơi hơi dừng một chút, như thế, chỉ cần ngươi không tắc quái, ta tiểu cũng không hại ngươi, cùng ta rời đi. Đa Tạ Thiên Ma đại quân. Lão giả kia cơ hồ muốn vui đến phát khóc rồi, một lòng hướng tới đại đạo tu sĩ bình thường là sẽ không lung tung nhận lời đấy, nếu như Tô Đường muốn diệt trừ hắn, hiện tại độc thủ, tức sẽ không quá yếu tâm tình, lại có thể hóa giải phiền thoái, muốn dẫn lấy hắn đi, như vậy tánh mạng của hắn khẳng định có căn đoan. Tập tiểu như nghe được cái hiểu cái không, bất quá xem Tô Đường biến ảo thần sắc, Nàng biết rõ lao giả kia nói ra đều là thiên đại bí mật. Chúng ta trở về." Tô Đường nói, sau đó hắn vây vây tay, a xảo quanh quần trên không trung nửa vòng, hướng bên này rơi đến. Tô Đường thả người mà khởi nhẹ nhàng rơi vào a xảo trên lưng, tập tiểu như theo sát lấy rơi vào Tô Đường bên người, lão giả kia cũng cẩn thận từng ly từng tí phiêu rơi xuống, hắn cũng không phải lo lắng Tô Đường đổi ý, hơn nữa sợ chính mình một cái chủ quan sông tới Tô Đường. Đem a xảo phản hồi Tạ Quân Đại thời điểm hạ Lan phi quỳnh bọn người đã làm xong ly khai chuẩn bị, tinh vực phi xa cũng ngừng ở một bên, chờ đợi đến Tô Đường trở về rồi. Con rủi đều trảo sạch sẽ rồi hả?" Đĩnh Hải Tinh quân nên tiếp trước cười ha hà nói, sau đó tầm mắt của hắn rơi vào kia mười giới đại quân trên người, thần sắc biến đổi, "A, như thế nào còn mang về đến một cái? Hắn và ta làm một số giao dịch. Tô đừng nói, các ngươi ai có biện pháp giam cầm hắn linh mạch? Cái này dễ dàng." Kia tinh vực du thương bu lại, hắn theo trong nạp giới lấy ra một quả bán cầu hình dáng đồ vật, dùng đầu ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái, ba điểm một tiếng, vật kia chung quanh thoả ra một sợi xưng giam, nhìn tựa như một cái bọ cánh cứng. Đem thứ này đặt ở mi tâm của hắn ở trên muốn ăn trai này đang ăn dịch, ít nhất tại trong vòng 10 năm, hắn là không có biện pháp muốn vận chuyển linh mạch rồi, trừ phi ăn vào giải dược của ta. Trên người của người như thế nào luôn luôn như vậy kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái. Tô Đường cười cười, đi cho hắn đeo lên a. Tốt. Kia tinh vực du thương đáp, hắn hướng lao giả kia đi 2 bước, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sau đó dừng thân hình, đem kia bỏ cánh cứng hình dáng đồ vật còn có đan dịch đều đưa cho Tô Đường, ngươi đi cho hắn đeo lên a. Kia tinh vực du thương tại cuối cùng trước mắt ẩn, ẩn cảm ứng được giả kia tiến cảnh viễn cao hơn hắn. Nhưng hắn là rất cẩn thận đấy, có thể không mạo hiểm tiểu Tuyển không mạo hiểm. Ta tự mình tới." Lão giả kia cùng cười nói, "Đây là cố thần ấn a." Haha, ha. ta trước kia bay tiền đấy, Tô Đường Quét kia tinh vực du thương liếc sau đó trở tay mang thứ đó đều ném cho lão giả kia." Lão giả kia biểu hiện được rất thật sự, một ngụm uống sạch bình xứ bên trong đích đang dịch, sau đó càng làm kia bỏ cánh cứng hình dáng đồ vật phóng tại chính mình chỗ mi tâm, răng rắc một tiếng, những cái kia gai nhọn hoắt đều đã đâm vào đến Lao giả kia trong cơ thể, lão giả kia có chút nhíu, sau đó thở phào một hơi. Nếu như ngươi nhàn dối không có việc gì, tự chỉ đạo chỉ đạo bọn hắn tu hành a." Tô Đường lại nói, "Chờ ta trở lại về sau, tự nhiên sẽ thả ngươi, những vật này ngươi trước cầm." Nói xong, Tô Đường theo trong nạp giới lấy ra một cái hộp, ném cho lão giả kia. Lão giả kia tiếp nhận hộp, chầm rãi mở ra, gặp trong hộp xuất liệt lấy 10 sắp xếp huyền cơ tử, tính toán xuống đúng lúc là 100 khoản, mà định đối với một vị đại quân mà nói, cái này huyền cơ tử cũng là phi thường quý trọng được rồi, hắn sắc mặt biến hóa, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. "Nếu như ngươi thực tận tâm tận lực chỉ đạo rồi, ta sau khi trở về" Còn có thể cho ngươi gấp bội chỗ tốt." Tô Đường nói, "Thiên Ma đại quân, ngài cứ việc yên tâm." Lão giả kia ngang như nói, "Dù sao ta hiện tại cũng không thể tu hành rồi, phàm là có một điểm rỗi danh dư, đều sẽ cố gắng giám sát bọn hắn." "Tốt." Tô Đường nhẹ gật đầu, sau đó đi về hướng Hạ Lan phi quỳnh, "Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cũng nên khởi hành rồi. Chúng ta đã sớm đang đợi ngươi rồi." Hạ Lan phi quỳnh nói, "Ma ảnh, các ngươi lúc trước không phải bắt mấy người tu sĩ sao? Giữ lại bọn hắn cũng vô dụng, đi trước trừ bọn họ ra." Tô Đường nói. "Đã minh bạch." Ma Ảnh Tinh Quân nói, sau đó thân hình hắn đột nhiên căng phồng lên, hướng trong sân rộng tàn phá đại điện lao đi. Kỳ thật tại nơi này tạm thời tiểu đoàn đội ở bên trong, là do Ngũ Phương thế lực tạo thành đấy, một phương là Tô Đường, một phương là Hạ Lan Phi Quỳnh, một phương là Phương di chết, mà khác một phương là Bạch Khách Tinh Quân, cuối cùng là kia Tinh vực Du thương, bất quá, Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh thủy trung bảo trì cường thế, Phương Dĩ Chiết cùng Bạch Khách Tinh Quân có chút thế yếu, kia Tinh vực Du thương chỉ có một người, lại càng không cần phải nói, cho nên Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh làm mọi người cam chịu, mặc định thủ lĩnh, nếu như là sống còn đại sự Tô Đường lại xử trí được cực không công bình, Ma Ảnh Tinh Quân có lẽ sẽ kháng mệnh, nhưng hắn tuyệt sẽ không bởi vì loại này chân chạy việc nhỏ gây Tô Đường bất mãn. Kia Tinh vực Du Thương đã kéo tới phi xa cửa phòng, Định Hải Tinh Quân cùng bác khách Tinh Quân bọn người từng cái đi vào, tập tiểu Như vừa vừa đi vào thùng xe thời điểm trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, từ bên ngoài xem, thùng xe chỉ có vài mét phà bì, nàng không nghĩ tới bên trong địa phương lớn như vậy. Tô Đường cuối cùng một cái đi vào thùng xe, sau đó kia Tinh vực Du Thương khởi động phi xa, phi xa phiêu trên nửa không, đón lấy Ma Ảnh Tinh Quân thân hình xuất hiện, hắn có chút hướng Tô Đường nhẹ gật đầu ra hiệu chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đi đến trong góc, chậm chậm ngồi xuống. Trực tiếp đi vô tướng tinh vực sao? Kia tinh vực Du Thương hỏi. Không, ngàn cấp tinh quân, tới trước ngươi linh trùng đi xem đi, ta có một số việc." Tô Đường nói. Hạ Lan Phi quỳnh sững sở, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nhìn Tô Đường, sau đó nói, "Tốt." Đó lấy, nàng vận chuyển linh quyết, tà quân giới đài phương linh trận đột nhiên tách ra vạn trưởng Hà Quang. Tinh vực phi xa chính đụng vào vầng sáng ở trong, mọi người trước mắt đột nhiên tối sầm lại, sau đó phát hiện đã ra đến bên ngoài, kia tinh vực Du Thương khu động Cơ hồ này đây thẳng tắp góc độ hướng lên trời tế lao đi. Có thể là bởi vì Tô Đường cảm xúc một mực có chút cổ quái, tất cả mọi người không nói gì, mà ngay cả nói nhảm gần đây rất nhiều Tam Bảo Tinh Quân cùng Ngạo Kiếm Tinh Quân cũng ngồi đàng hoàng tại đó, mà mập mạp kia an vị tại bọn hắn đối diện, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, Tục ngữ nói họa từ miệng ở bên trong, hắn thật là sợ hãi cái này hai có lẽ không che đậy miệng huynh đệ trong lúc vô tình làm tức giận Tô Đường hoặc là Hạ Lan Phi Quỳnh, đưa tới thay bay và gió. Thời gian không dài, xa dần dần tiếp cận vô biên vô hạn bang nguyên, Hạ Lan Phi Quỳnh nói khẽ, tại đây là được rồi. Các ngươi trước ở chỗ này chờ, chúng ta đi đi trở về." Tô Đường Nói. Phương Dĩ chết bọn người vốn đi theo đi vào chuyển một chuyến, gặp Tô Đường nói như vậy, đành phải lưu ngay tại chỗ. Hạ Lan Phi Quỳnh cũng không nói gì, thả người lung lay cách thùng xe, sau đó là Tô Đường cùng Tập Tiểu Như, Hạ Lan Phi Quỳnh vùng tay đánh ra hai đạo thần nghiệm, bao phủ tại Tô Đường cùng Tập Tiểu Như trên người. Đón lấy bốn phía cảnh vật bỗng nhiên đã xảy ra cái biến, chẳng những xuất hiện lục ý dịu dàng sơn thủy, còn nhiều ra một thân ảnh. "Quân chúa, ngài như thế nào đi lâu như vậy?" Bạch Trạch bay xuống tại ba người trước người, cùng cười nói, Một hồi ta còn muốn đi." Hạ Lan Phi Quỳnh nói khẽ, "Ngươi tiếp tục xem thủ vệ hộ, muốn cơ linh một ít, nếu như thế không thể định, kia cũng đừng có đánh, trốn ở bên trong chờ ta trở lại." "Ngài yên tâm đi, những năm này đi qua, ta làm sao từng xảy ra phế ước." Bạch Trạch nói. "Chúng ta đi thì sao?" Hạ Lan Phi Quỳnh quay đầu lại nhìn về phía Tô Đường. "Đi chủ giới." Tô Đường nói. "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Dù sao cũng phải minh bạch nói cho ta biết ta." Hạ Lan Phi Quỳnh nói. "Đi giới tâm, đến đó ở bên trong ngươi tự nhiên sẽ biết." Tô Đường nói. Hạ Lan phi quỳnh bất đắc di lắc đầu, mà bên kia Bạch Trạch sắc mặt có chút cổ quái, hắn cũng chưa từng gặp qua Hạ Lan Viên Trinh, bất quá, hắn tận mắt thấy qua trong đám người, Hạ Lan phi quỳnh đối với Tô Đường dễ dàng tha thứ độ là cao nhất đấy. Nếu như là những người khác, tạo ra loại này thần thần bí bí diễn xuất, Hạ Lan phi quỳnh đã sớm đem nắm đấm vung ra đi, nhưng đổi thành Tô Đường, Hạ Lan phi quỳnh lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ. Trong chốc lát, ba người trước sau đã rơi vào chủ giới giới trung tâm, phía dưới là kia mặt đầm nước, trong nước tràn đầy ngàn vạn quan điểm, từng cái quan điểm đều là Hạ Lan phi quỳnh phô trương hình chiếu. Hạ Lan Phi Quỳnh ở chỗ này có thể tùy thời hấp thu vô số sinh linh tinh nỗ lực. Tô Đường Trường hít một hơi dài, tầm mắt của hắn rơi vào trong đầm nước, vừa rồi đến thời điểm hắn chỉ thấy đã qua, nhưng về sau chú ý lực đều bị quang điểm dị động hấp dẫn khai mở, cũng tiểu đã quên hỏi đến kia kiện đổ vật. Tại đáy đầm có nhất điều màu trắng đai lưng ngọc, chính theo nước gợn nộn nhạo mà dần dần dong đưa lấy, giống như nhất điều linh xà. Hạ Lan Phi Quỳnh theo Tô Đường ánh mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy cái kia màu trắng đai lưng ngọc, nàng tay, nhẹ nhàng một chiều, cái kia màu trắng đai lưng ngọc tiến bình thường theo trong đầm nước bay ra lại lơ lửng tại Hạ Lan Phi Quỳnh trước người. Hạ Lan Phi Quỳnh bắt lấy cái kia màu trắng đai lưng ngọc, quay đầu nhìn về phía Tô Đường, "Ngươi là tới tìm nó hay sao? Cái này linh bảo đã bị ngươi rèn luyện rồi hả?" Tô Đường không đáp hỏi lại. "Cái này linh bảo có chút cổ quái." Hạ Lan Phi Quỳnh dừng một chút, "Nếu như ta nói đã rèn luyện rồi, nhưng tổng cảm giác có một loại xa cách cảm giác, nếu như nói còn chưa có rèn luyện hoàn tất, nó lại có thể tuân theo tâm ý của ta, còn có. Nếu như nói nó có được thần trí của mình, lại có thể bị đặt ở trong ngực giới, nếu như nói nó là một kiện tự vận, lại tổng phát hiện nó giống như tại vụng trộm quan sát ta." Tinh vực trong quả thật có chút linh bảo là bỏ qua pháp tắc đấy." Tô Đường nói khẽ, thí dụ như nói, "Ngươi cũng chứng kiến kia chuột tà cổ trận rồi hả? Điều khiển chu tà cổ trận là một khối màu đỏ ngọc bài, ta một mực bắt nó đặt ở trong nạp giới, nhưng có một ngày, nó vậy mà không bị khống chế của ta, chính mình chạy ra khỏi nạp giới, hiện tại sao lại trở thành tiểu bất điểm giúp đỡ?" Xem bọn hắn thường xuyên trò chuyện được rất náo nhiệt. "Ngươi nói là, nó xác thực có thần trí của mình." Hạ Lan Phi Quỳnh chậm rãi hỏi. "Tuyệt đối sẽ không sai." Tô Đường thoáng đã trầm mặc thoáng một phát, đột nhiên nói, có thể đem nó đưa cho ta sao? Hạ Lan phi quỳnh lây mận cả người, sau đó từ từ xem hướng Tô Đường, xem chỉ chốc lát, đột nhiên thổi phù một tiếng nợ nụ cười, hỏi tiếp, mặt của Ngự như thế nào đỏ lên. Khục. Tô Đường lộ ra có chút xấu hổ, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chương 1009, vốn liếng. Ngươi thật muốn muốn nó? Hạ Lan phi quỳnh lại nói. Ân. Tô Đường rất thẳng thắn thành khẩn nhẹ gật đầu. Ta đây nói cho ta biết vì cái gì? Hạ Lan phi quỳnh hỏi. Ta nhìn thấy nó thời điểm, tối tăm bên trong có một loại cảm giác Tô Đường thì thảo nói ra, "Ít đến rồi, ngươi cho rằng ta giống như Viễn Trinh Dễ gật gấm. Hạ Lan Phi Quỳnh bĩu môi nói, "Thật muốn muốn, hữu thành thành thật thật nói cho ta biết, vốn là không muốn giấu giếm ngươi đấy." Tô Đường cười khổ nói, "Ta lo lắng ngươi sẽ có áp lực. Ta bị chân long nhất mạch nhiều đến không hết tu sĩ vây quét thời điểm, còn không có sợ qua." Hạ Lan Phi Quỳnh nhàn nhạt nói ra, "Áp lực? Ta một mực không biết áp lực là vật gì." Khoắc lạc đi a. Tô Đường thầm nghĩ trong lòng, lúc trước hai người thành thật với nhau nói chuyện với nhau thời điểm, Hạ Lan Phi Quỳnh nhấc lên cha hắn Hạ Lan Công Tương, Hạ Lan Phi Quỳnh hội, sẽ như vậy cố gắng tu hành, đúng là vì hóa giải theo cha hắn trên người cảm nhận được áp lực, nhưng bây giờ có việc cầu người, vạch trần người nội tình là muốn lần lượt đánh thôi. Tô Đường trầm mặc một lát, liền đem kia 10 giới đại quân nói những cái kia kinh thiên bí mật, một năm một mười nói ra, Tô Đường vừa mới nghe được bí mật thời điểm sắc mặt không bị không chế biến hóa không ngừng, hiện tại Hạ Lan Phi Quỳnh cũng đồng dạng, dù sao bọn hắn đã đi vào tình không nhiều năm, biết rõ chân long nhất mạch thực lực, cũng biết chân thần ý vị như thế nào. Hơn nửa ngày, Đường đều nói rồi, Hạ Lan Phi Quỳnh lại như cũ tại nhập thần chầm chầm vào đâm nước không nói một lời. Tập tiểu Như ánh mắt một mực tại Tô Đường Cùng Hạ Lan Phi Quỳnh bóng lưng đi lên hồi trở lại quét qua quét lại lấy, nàng trước kia cũng không rõ ràng lắm Tô Đường Cùng Hạ Lan Phi Quỳnh quan hệ, chính là nghe đến mấy cái này lời nói, trong nội tâm nàng nhịn không được bắt đầu phát hoảng, bởi vì cái này ít nhất ý nghĩa, tại Tô Đường Cùng Hạ Lan Phi Quỳnh tầm đó là không có bí mật đấy, bọn hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Nói như vậy, chúng ta vẫn luôn là bản cờ thượng quân cờ. Hạ Lan Phi Quỳnh thở dài một tiếng, càng buồn cười địa phương ở chỗ, chúng ta đều không có ý thức được Âm thầm có một cái nhìn không thấy tay thủy trung thao tung chúng ta. Quân cờ. Tô Đường lắc đầu, chúng ta không xứng. Chân diệu tinh quân mới là quân cờ, chúng ta chỉ là vô danh giáp đất bĩnh đinh mà thôi. Như vậy coi rẻ chúng ta, bọn hắn nhất định sẽ phải hối hận. Hạ Lan Phi quỳnh chậm rãi nói, Tam thái tử bệ ngạn trăm phương ngàn kế muốn tập kích thiên đạo liên minh, đến cùng là vì cái gì? Hiện tại thiên đạo liên minh đã bị hủy, hắn rốt cục đủ hài lòng. Tam thái tử bệ ngạn muốn đánh chính là, là tiên đạo liên thần vực. Tô Đường nói, ly khai tạ quân đài về sau, ta lại để cho tiểu Như cho ta đánh nghiệm trợ. Vụ trộm nhìn thiên đạo liên minh tín nội, thiên đạo liên minh sắc thực tồn thất cực kỳ tham trọng, nhưng không có bị triệt để phá hủy, xem ý của bọn hắn, giống như đang tại tổ chức trả thù, bất quá, thần vực đã bị chiếm đóng rồi, đại biểu cho chí ít có một vị thượng cổ chân thần, đem tại một trận chiến này trong vẫn lạc. Về phần tam thái tử bậy ngạn đến tột cùng muốn được cái gì? Ta không biết, tin tưởng trừ hắn ra bên ngoài, cũng sẽ không có người khác đã biết. Như vậy, hắn đã nhận được sao? Hạ Lan Phi Quỳnh nói. Người hỏi ta, ta đến hỏi ai? Tô đường bay hạ Lan Phi Quỳnh mặt một lát đưa tay đem cái kia màu trắng đai lưng ngọc ném cho Tô Đường, Tô Đường tiếp nhận đai lưng ngọc, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng tại đai lưng ngọc thượng vuốt ve. "Ngươi muốn cầm nó như thế nào đây?" Hạ Lan Phi Quỳnh nói. "Chân hồn ly khai chân long phách thể đã có hơn mấy vạn năm, thực lực cần phải đã hàng tới cực điểm." Tô Đường cười cười, "Ngươi quên ta có được linh luyện pháp môn truyền thừa rồi hả? Ngươi làm muốn?" Hạ Lan Phi Quỳnh Long mày đột nhiên nhíu thoáng một phát. "Ta đã tấn chức đại quân, chính tốt hơn nhiều mấy cái linh thiếu, sau đó cựu đã nhận được cái này chân hồn, thiên ý như thế, ta lại sao có thể tự tuyệt?" Tô Đường nói. Nếu như nó thật là thượng cổ chân long chân hồn, chỉ sợ không phải ngươi có thể luyện hóa được đấy." Hạ Lan Phi Quỳnh lắc đầu nói, "Ý nghĩ của ngươi quá mức điên cuồng. Căn cứ tam thái tử bị bệnh nạn phán đoán, hiện tại thượng cổ chân long đã đoạt xá đến lục thái tử công phúc tím trong phủ." Tô Đường nói, "Ngươi cần phải tin tưởng chúng ta gặp phải lấy cái gì tình cảnh. Nói nói xem." Hạ Lan Phi Quỳnh nói khẽ, "Thượng cổ chân long đã ở vào tuyệt cảnh." Tô Đường nói, "Đại đa số thái tử cũng đã phản bội hắn, bọn hắn muốn không muốn làm người nước phụ thuộc, duy nguyện tự lập làm chủ." Tị Vọng Hằng có thể an toàn còn sống tại Cựu Thái tử Tiêu Đồ tử phủ ở bên trong, đơn giản là hắn dư huy vẫn còn tại, nhưng cái kia Thái tử cho dù sinh ra nhị tâm, cũng không dám trực diện bọn hắn đã từng cường đại vô cùng, hoành hành từng cái tinh vực cha đẻ, chính là Cựu Thái tử Tiêu Đồ chết rồi. Hạ Lan Phi Quỳnh ngay từ đầu không có minh bạch, nhưng nàng cảm ứng cực nhanh, chỉ là một hơi chần chừ, liền đã minh bạch tô đường ý tứ, sau đó ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Không chỉ là Cựu Thái tử Tiêu Đồ chết rồi, giết chết Cựu Thái tử Tiêu Đồ mấy người tu sĩ Mấy cái như chỉ như con sâu cái kiến nhỏ bé tinh quân, vậy mà có thể bình yên vô sự chạy đi. Ha ha ha. Thượng cổ chân long lực lượng đã suy yếu đến hạng gì tình trạng? Tô Đường Miễn cưỡng cười cười miệng cọp gan thỏ, miệng cọp gan thỏ a. Tam thái tử bảy nạn thủy trung trốn tránh Lục thái tử công phúc chỉ là bởi vì hắn còn chưa có phong thần mà thôi. Bố trí xuống ngày thiên đại, Ván, cục, phá vỡ mà vào Thiên đạo liên minh thần vực, hắn chính thức muốn lấy được, nhất định là có thể giúp hắn này sinh thần cách kỳ bảo. Tô Đường nói, chờ đến ngày đó, ngươi cho rằng Tam thái tử bảy ngạn cái thứ nhất muốn tìm là ai? Lục thái tử công phu Hạ Lan Phi Quỳnh nói khẽ: "Thượng cổ chân long có thể lập nên kia phiền cơ nghiệp, hắn lòng dạ tâm cơ hội sẽ không bằng Tam thái tử bị ngạ sao? Chỉ là bởi vì chân hồn bị đoạn, tiến cảnh ngã bay, cho nên vô lực phá giải mà thôi. Tô đừng nói, đã đã gặp phải tới cảnh, Thượng cổ chân long còn có thể cố kỵ cái gì đâu này? Hắn một người duy nhất có thể khởi tử hồi sinh phương pháp xử lý, là được, tìm về chân hồn." Hạ Lan Phi Quỳnh nói. Dùng không được bao lâu, Lục Thái tử công phúc muốn tới dốc sức liệu mà rồi. Tô Đường lần nữa lộ ra cười khổ, hơn nữa đến chưa hẳn chỉ là Lục Thái tử công phúc một cái, ai có thể bảo chứng, Tam Thái tử Bội ngạn tiểu là chưa vị thái tử nhất có tâm cơ một cái đâu này. Có lẽ, sớm có người xem thấu Tam Thái tử Bội Nạn nhu đồ, chỉ cái thần ở một bên chờ Tam Thái tử đi giày vò, ngao cổ tranh nhau, ngươi ông mới tốt được lợi à. Còn có, Tam Thái tử Bội ngạn tuy nhiên một mực tại trốn tránh Lục Thái tử công phu, nhưng hắn cũng nhất định sẽ phái người chầm chậm vào Lục Thái tử công phúc nhất cử nhất động. Tô Lường lại nói, phi quỷ, chúng ta tiếp được đối thủ, cũng không phải là cái gì đại quân, tinh chủ rồi mà là sở hữu tất cả tinh vực trong cường đại nhất tồn tại. Ngươi đại thiên linh chủng cố nhiên thần diệu muôn vương, nhưng ngươi cho rằng thật có thể ngăn trở bọn hắn sao? Cái đó và ngươi muốn luyện hóa chân hồn có quan hệ gì? Hạ Lan Phi cùng nói, ít nhất ta phải có náo cái cá chết lưới rách vô liếng. Tôi đừng nói, Lục Thái tử công phu hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến tìm kiếm chân hồn, mặc khác thái tử có lẽ cũng muốn đạt được chân hồn, vậy hay để cho ta trước tiên đem chân hồn luyện hóa. Chương 1010, cuối cùng trước mắt, ngươi muốn rèn luyện cái này chân hồn, cũng là muốn giúp ta giải thoát phiền phải a. Hạ Lan Phi Quỳnh đột nhiên nói như vậy chờ thêm cổ chân Long đến đến rồi hắn cũng chỉ sẽ đi tìm người ta tự nhiên có thể đưa thân vào bên ngoài rồi ta là vi tự chính mình suy nghĩ tô đường làng tránh chủ đề ta được đến chuyển thừa tự chân long nhất mạch vạn cổ phù sinh quyết đây cũng là chân long cửu kỹ một trong nhưng ta mỗi lần vận chuyển vạn cổ phù sinh quyết thời điểm tổng cảm giác không quá thông thuận tựa hồ bởi vì ta không có chân long hết mạch cho nên chỉ có thể gọn gàng ra lông đem ta rèn luyện chân hồn về sau có lẽ sẽ có đại độ phá hạ lann Phi Quỳnh trầmm mặt một lát thở dài nếu như người nhất định phải làm như vậy Ta cũng không ngăn cả ngươi, chỉ có điều hy vọng ngươi có thể nhiều suy nghĩ một chút, không nên tùy tiện làm ra quyết định. Ta đã suy nghĩ đã lâu rồi. Tô đừng nói, huống hồ còn có thể có cái khác lựa chọn sao? Thượng cổ Chân Long là một mực bị nhốt tại Cửu Thái tử tiêu đồ tử phụ ở trong, mà mặt khác Chân Long thái tử đều bằng mặt không bằng lòng, cho nên hắn bất lực. Các loại đợi kia Lục thái tử công phúc tìm tới cửa, chúng ta làm tiếp lựa chọn, kia sẽ chế, cho dù chúng ta không có biện pháp cùng hắn đối kháng, ít nhất cũng phải hồng hăng trả thù hắn một lần. Ngươi có thể bảo chứng chân hồn không tiếp tục pháp khôi phục bản thể rồi hả? Hạ Lan Phi Quỳnh hỏi: "Bị ta luyện hóa, chân hồn cũng tựu không còn là chân hồn rồi. Tô Đường nói, thân vẫn đạo tiêu, ta sẽ ra chuyện, sở hữu tất cả linh phách cũng sẽ cùng theo ta cùng một chỗ biến mất." "Kia, tùy ngươi vậy." Hạ Lan Phi Quỳnh bất đắc dĩ nói. Tô Đường ánh mắt lần nữa rơi trong tay đai Lương ngọc ở trên ban đầu ở nhân giới cuối cùng cuộc chiến ở bên trong, Chu Độ Nghĩa phóng xuất ra cái này đầu đai Lương ngọc, đai lưng ngọc biến ảo thành nhất điều cường hành ngũ trảo ngân long, cho hắn đã mang đến rất lớn làm phụ tặng, nhưng kể từ bây giờ góc độ xem, chân hồn uy năng đã trở nên suy yếu không chịu nổi. Điểm ấy ngược lại là có thể lý giải, Hạ Lan Phi Quỳnh đích sư tôn cứ thế mà theo thượng cổ chân long trong cơ thể rút ra ra chân hồn. Càng làm chân hồn chế thành đại lưng ngọc, sau đó đi vào nhân giới, tính toán xuống chân hồn đã có mấy vạn năm không có được linh lực thoải mái, suy bại là tất nhiên đấy. Đây cũng là Tô Đường có can đảm vận dụng linh luyện pháp môn nguyên nhân, nếu như hiện tại cũng không có biện pháp luyện hóa thành công, vậy sau này thì càng đừng suy nghĩ. Tô Đường chậm rãi phóng xuất ra thần niệm, tại đại lưng ngọc thượng quét qua quét lại lấy, Hạ Lan Phi Quỳnh nhíu mày, ngọc đã là nàng linh bảo. Tô Đường cường hành dùng thần niệm thẩm thấu, lại để cho nàng cảm giác được không quá thoải mái dễ chịu. Một lát, cái kia Đại Lưng Ngọc đột nhiên tự phát vận bẹo bắt đầu tự hồ muốn tránh thoát Tô Đường khống chế, mà Tô Đường ngón tay chặt chẽ chế trụ đai Lưng Ngọc, một điểm không buông lỏng. Kia Đại Lưng Ngọc vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, bên hông bị Tô Đường chế trụ, không có biện pháp giãy giụa, mà đầu của nó vi dốc sức liều mạng tại Tô Đường ngu bàn tay cùng trên cánh tay của lấy, thậm chí đánh ra có chút vết máu. Tô Đường lộ ra cười lạnh, quả nhiên có thần trí của mình, ngươi lúc trước rèn luyện thời điểm, nó không có như vậy kích động a. Hạ Lan Vy khẽ lắc đầu, Xem ra, người thật sự đã đoán đúng. Tô Đường chậm rãi bàn ngồi dưới đất, ngón tay một mực không bâng lòng, đón lấy lại toàn lực vận chuyển thần niệm, hắn hiện tại phóng xuất ra thần niệm đã có thể ngưng tụ thành một loại trạng thái dịch, đem đai lưng ngọc bao quanh, ba lô, ba khóa ở trong đó. Trên thực tế, Tô Đường linh luyện pháp môn là tàn nhẫn dị thường đấy, hắn sẽ để cho linh bảo triệt để tiêu vong, cuối cùng ngưng tụ thành linh phách, không chỉ là cái này đầu đai lưng ngọc, nhưng phẩm là sinh ra thần thức linh bảo, khẳng định đều muốn phải liễu mạng giãy Tô Đường ngồi xuống cựu là mấy giờ, cái kia đại ngọc một mực tại Tô Đường trong lòng bàn tay giãy đột nhiên Hạ Lan Phi Quỳnh thở dài ra một hơi, đai Lương Ngọc cùng nàng liên hệ biến mất, hiển nhiên Tô Đường đã dùng thần niệm xóa đi nàng lưu lại là gấn. Hạ Lan Phi Quỳnh đi qua một bên, véo động linh quyết, một lát, Bạch Trạch thân hình từ xa phương cấp lại, hắn rơi vào đầm nước bên cạnh, vốn là dùng ánh mắt tỏ mờ quét Tô Đường liếc, sau đó tất cung tất kính nói, "Quân chúa, có gì phân phó?" "Bọn hắn ở bên ngoài." Hạ Lan Phi Quỳnh thấp giọng nói, người đi bọn hắn nói một tiếng, có lẽ các loại đợi thời gian muốn trường một chút." "Minh bạch." Bạch Trạch gật đầu đáp. Bên này, Tô Đường trong nội tâm thâm nhẹ, hắn đã tấn chức đại la tinh quân. Tự phụ nội thần niệm cũng đã sinh ra kết tinh, thần niệm không biết so dĩ vãng cường ra bao nhiêu, như thế hiện tại lại để cho hắn bắt đầu luyện hóa thanh liên côn các loại đợi linh bảo, một lát tầm đó có thể hoàn thành. Mà cái kia đai lưng ngọc khí tức tuy nhiên phi thường yếu ớt, nhưng sức chống cự lại ương ngạnh, cứng cỏi tới cực điểm, hắn thần niệm không có biện pháp hoàn toàn rốt vào đi bảo. Nếu như là tầm thường rèn luyện, đoán chừng cái kia đai lưng ngọc đã sớm túi đầu xương thần rồi, nhưng Tô Đường là tại luyện hóa linh bảo, kia đại lưng ngọc minh bạch chính mình lâm vào sống còn sát, nó tuyệt không buông tha. Vật kia thật là chân hồn sao? Tập tiểu Như nhẹ giọng hỏi. 10 phần. Hạ Lan Phi Quỳnh nói, ít nhất nó có được thần trí của mình, ha ha. Vậy mà có thể đã lừa gạt ta. Nếu như không phải hắn tỉnh ngộ lại, nói không chừng còn có thể lừa gạt ta bao lâu đây này. Khổ Công không có kết quả tô đường tại lúc này cải biến chủ ý, hắn nhẹ nhàng buông ra khẩu, cái kia đai lưng ngọc đột nhiên theo hắn trong lòng bàn tay đã bay đi ra ngoài, sau đó hóa thành nhất điều màu trắng bạc linh xà, cực lực hướng phương xa bỏ chạy. Hạ Lan Phi Quỳnh vươn tay hướng tiền phương một điểm, một đạo màn sáng lăng không xuất hiện, chính ngăn ở cái kia linh xà phía trước. Nơi này là nàng Hạ Lan Phi Quỳnh chủ giới. Hết thể hết thả đều muốn phục Tùng ý chí của nàng coi như là vừa mới tấn trước đại quân Tô đường ở chỗ này cũng không phải nàng một chiêu chi địch tô đường khé quát một tiếng hai đạo ánh sáng màu xanh da cắt bỏ mà khởi chính cuố hướng cái kia Linh xà kia Linh xà đâm vào màn sáng ở trên bị bắn ngược trở về không đợi nó làm tiếp xuất động làm ánh sáng màu xanh đã xoắn lên thân thể của nó dầm dầm kia Linh xà đang kịch liệt run dậy không trung đột nhiên chuyển ra bén nhọn tiếng kêu rẽ tô đường đã tê ra nhất tiếng không ánh sáng màu xanh liên tiếp lớp trên không ngừng manh kích ở đằng kia đầu Linh xà trên thân thể Nhất Tiễn không có được bóc lột lấy linh lực chi năng, Tô Đường chỉ hy vọng có thể suy yếu chân hồn lực lượng, cũng không muốn hủy diệt chân hồn, cho nên cũng không có sử dụng toàn lực. Cái kia linh xả lần nữa phát ra bén nhọn tiếng kêu ré, thân hình của nó uốn éo, đột nhiên căng phồng lên, hóa thành nhất điều chân có mấy trăm mét dài tự lòng, sau đó vậy mà đánh về phía Tô Đường. Có thể khẳng định, cái kia chính là chân hồn. Hạ Lan Phi quỳnh hít một hơi dài, nàng ở chỗ này rèn luyện đại lưng ngọc thời điểm cơ hồ không hề lực cản, tuy nhiên rèn luyện hết sau luôn luôn một loại xa cách cảm giác, giống như nàng cũng không thể hoàn toàn khống chế linh bảo. Nhưng kia đai Lưng Ngọc hội sẽ không hề kháng cự phục tùng ý niệm của nàng, dễ sai khiến, hiện tại kia đai Lưng Ngọc vậy mà bắt đầu cắn trả Tô Đường, hiển nhiên nó một mực tại cất giấu diện mục thật của mình. Hơn nữa, lúc trước Chu Độ Nghĩa còn không có đi tiến tinh không, Đại Lưng Ngọc cũng sẽ phục tùng Chu Độ Nghĩa mệnh lệnh, bây giờ nhìn, tất cả đều là người trang. Tô Đường hư lạnh một tiếng, lấy tay hất lên, Thanh Liên côn đã xuất hiện trong tay hắn, theo côn phong rung động, nghìn vạn đạo thanh liên ngưng tụ thành một chiều dâng, liên tiếp không ngừng hướng cái kia cự long bay tới. Tô đường không biết cái dạng gì công kích là vừa đúng đấy tức có thể suy yếu chân hồn lực lượng, lại không tổn thương hắn bản thể, cho nên hắn tuyển cái ngốc nhất phương pháp, lại để cho chân hồn lầm vào triệt để liên cuồng, sau đó hắn chỉ cái, phải không ngừng ngăn cản chân hồn thế công là được rồi. Kỹ thuật Tô Đường cũng không có đoán sai, chân hồn lực lượng xác thực suy yếu tới cực điểm, mặc kệ nó cố gắng như thế nào, thủy chung không có biện pháp lao ra thanh liên chi hải. Trong nháy mắt liền đi qua 7, 8 ngày, lúc mới bắt đầu, tập tiểu như còn cảm giác tranh đấu lộ ra kinh tâm động phách, nhưng chậm rãi tiểu nhìn chán rồi, dứt khoát trốn ở một bên bắt đầu tính toán tu hành. Cái này lại để cho Hạ Lan Phi Quỳnh dở khóc dở cười, đây chính là tu sĩ gian tối kỵ. Thân mật như Tô Đường, trung thành như Bạch Trạch, đều không lại ở chỗ này tu hành. Đương nhiên, nếu như Tô Đường bị thụ trọng thương, hoặc là Bạch Trạch lập nhiều cái gì lại công, cái kia chính là mặt khác một sự việc rồi. Tại đây sở hữu tất cả linh lực đều là Hạ Lan Phi Quỳnh khổ tâm tụ khởi đấy, tập tiểu như làm như vậy chẳng khác gì là tại cướp đoạt Hạ Lan Phi Quỳnh thành quả. Chỉ là, tập tiểu như thật sự không hiểu, Hạ Lan Phi Quỳnh là không thể làm gì đấy. Giữ vững được những ngày này, cái kia cự long cuối cùng đã tới dầu hết đèn tắt chi cảnh. Khí tức của nó càng ngày càng yếu ớt, rốt cục tại liên tiếp mấy lần thanh liên triệu trùng kích trong trồng rơi xuống, thân hình của nó tại dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng lại lần nữa hóa thành nhất điều đai lưng ngọc. Tô Đường thò ra nhẹ tay nhẹ một chiều, cái kia đai lưng ngọc chậm dãi bay lên, theo từng chút một rơi vào Tô Đường trong lòng bàn tay. Tô Đường vận chuyển thân nghiệm, lần nữa vận dụng linh luyện pháp môn, bắt đầu luyện hóa chân hồn. "Thành rồi hả?" Xa xa Hạ Lan Phi Quỳnh thì Thảo nói ra, "Chính là tổng cảm giác có khôn ổn, giống như quên cái gì đó." Tô Đường cảm ứng được chân hồn khí tức đã trở nên như có như không cố gắng của hắn cuối cùng thấy hiệu quả rồi, không có phí công bạch hao tổn thượng mấy ngày nay. Tô Đường thần niệm tại toàn lực vận chuyển, cái kia đai lưng ngọc hình thể trở nên càng ngày càng mơ hồ, mấy giờ về sau, đai lưng ngọc đã triệt để biến mất, tô đường trong tay chỉ còn lại có nhất điều theo ngân tuyến hình dáng tuyến. Cái kia tuyến tuy nhiên thật nhỏ, nhưng cứng cỏi tới cơ điểm, tại tô đường toàn lực luyện hóa ở bên trong, vậy mà xuất giữ vững được 3 ngày, mới quy về hư vô. Tô đường nội thị chính mình náo vực, mới thôi linh phách dĩ nhiên tạo ra, kia quả linh phách thể tích cùng linh phách không có gì khác biệt, sáng bóng cũng rất bình thường. Chân hồn, nguyên phách Nam cấp. Tô Đường Trường thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem thần trí của mình rời khỏi não vực thời điểm kia, khỏa linh phách đột nhiên tản mát ra vạn trường hào quang, mà nguyên phách số liệu vậy mà tại rất nhanh biến hóa. Lũ cấp, thất cấp, bát cấp, cửu cấp. Đón lấy nguyên phách đột nhiên chuyển biến thành một đoàn ngâm đen, thể tích đã ở thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ thành cây kim đại một cái điểm nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Tô Đường chấn động, vội vàng dùng thần niệm khởi động chân hồn nguyên phách, nhưng một điểm phản ứng đều không có. Sau một khắc, kia khỏa nhỏ nhất nhỏ nhất nguyên phách đột nhiên bạo nổ tung ra, Tại hắn náo vực trong hình thành dễ như trở bàn tay, phong bạo, thanh liên côn nguyên phách, phủ văn linh kiếm nguyên phách còn có tam phần tiến nguyên phách, vậy mà tại lập tức bị phong bạo xé rách được nát bấy. Tiếp theo tại nát bấy chính là hắn tử phủ, Tô Đường thân thể rất nhanh căng phồng lên, lúc này thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một đám linh quang, nghi tới một sự kiện. Cựu thái tử tiêu đồ tại trước khi chết đã làm sự. Thiên độ phá. Một cỗ điên cuồng đến cực điểm khí tức dùng Tô Đường làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bay tới, đang tại chấm âm hạ ngạc nhiên đầu, lấy, nàng phát ra gầm lên giận dữ, phá trước 1011, cái xác không hồn. Và anh, Tô Đường thân thể tạc đã nứt ra, nghìn vạn đạo huyết quang hướng bốn phương tám hướng bay tới, lập tức liền đem hắn chung quanh hơn 20 mễ, m, bốn đất nhuộm thành một mảnh máu tươi, huyết sắc trong còn lóe ra điểm một chút ký vang. Sex haha tiểu thuyết internet. Hạ Lan Phi Quỳnh giờ phút này đã chẳng quan tâm Tô Đường rồi, tiến lên cũng là vô dụng, nàng cuốn thân, như thiểm điện lướt hướng Tập Tiểu Như, Tập Tiểu Như vừa mới cảm giác được dị động, theo trong nhập định tỉnh dậy, chợt liền đem Hạ Lan Phi Quỳnh chế trụ bả vai, đón lấy hướng phương xa bay vút. Một cú cường hành vô cùng sóng xung kích hướng mọi nơi mang tất cả mà đi, Hạ Lan Phi Quỳnh vừa mới dương khởi hành hình, liền bị xung kích sóng cuốn ở bên trong, nàng duy nhất có thể đem đấy, chính là đem tập tiểu Như ném hướng phía sau mình, đón lấy chấn khởi hai đấm, vận chuyển sơn hải quyết, cứ thế mà chặn sóng xung kích. Vậy anh, Hạ Lan Phi Quỳnh tê hồn ra một ngụm máu tươi, nàng đón lấy trùng kích rách nát lực đã hướng về, sau phiêu thối, đón lấy toàn lực vận khởi thần niệm, lại lấy tay bắt lấy tập tiểu Như, kim quang màn sáng chặt chẽ đem nàng cùng tập tiểu Như, ba lô, bao khóa ở trong đó. Tập tiểu Như gặp dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích Đã tại chỗ ngất đi qua, Hạ Lan Phi quỉnh dùng thần niệm ngưng tụ thành quả cầu ánh sáng tựa như một khỏa tại cuồng phong sóng biển trong nổi lơ lửng đá cội, thân bất do kỷ, phi hướng phương xa. Rầm rầm dầm. Cả phiến thế giới phảng phất giống như muốn hủy diệt giống như, sóng xung kích những nơi đi qua, sông núi vỡ vụt, nước sông bay cuộn cao hơn không, bụi có cây rừng bị xé rách thành mảnh vỡ. Thiên đô phá là một loại dùng thảm thiết nhất đích ý trí thiêu đốt hết thảy tự sát phương thức, Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh tuy nhiên đều trải qua, nhưng cách xa nhau rất nhiều năm, tăng thêm bọn hắn đối mặt chỉ là chân hồn, tuyệt đối không thể tưởng được. Chân hồn cũng có thể phóng xuất ra thiên đô phá. Tô Đường thân thể cũng trở nên rã rưới, có lẽ là bởi vì ở vào trong gió lốc nguyên nhân, hắn vậy mà không có ngược lại. Hắn đã triệt để đánh mất ý thức, tử phủ bị nát bấy, trên người cơ bắp tìm không thấy một chỗ nguyên vẹn đấy, không biết có bao nhiêu xương cốt nổi bật tại bên ngoài cơ thể. Trọn vẹn đã qua nửa giờ, một thân chật vật Hạ Lan phi quỳnh xuất hiện ở phương xa, nàng phi tốc hướng bên này sẽ qua, mà tập tiểu Như theo sát ở sau lưng nàng. Rơi vào khô héo bờ đạm, Hạ Lan phi quỳnh chẳng quan tâm đi quan sát giới tâm bị hao tổn tình hứng. rồi, nàng túi xuống thân. Cẩn thận chậm chậm vào Tô Đường. Tô Đường. Tập Tiểu Như bi thiết một tiếng, đón lấy liền phóng tới Tô Đường. Không nên lộn sột. Hạ Lan Phi Quỳnh trầm giọng quát, đón lấy thỏ tay ngăn cản Tập Tiểu Như. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tập Tiểu Như thét chói tai vang lên. Ai có thể nghĩ đến, chân hồn cũng có bực này đi năng. Hạ Lan Phi Quỳnh cười khổ nói, xem ra nó vùng vẫy mấy ngày nay, cũng là cố ý lừa gạt chúng ta đấy, nó đã sớm đã làm xong cá chết lưới rách chuẩn bị. Nói cái này có làm được cái gì? Tập Tiểu Như kêu lên, cứu hắn a. Ngươi nhanh lên cứu hắn a. Ta Hạ Lan phi Quỳnh hít sâu một hơi, lầm bầm nói, ta cứu không được đấy. Tô đường thương thế quá nghiêm trọng, đầu của hắn cơ hồ biến thành một quả đầu lâu, thậm chí có thể thấy rõ ràng bên trong nổ tung khai mở mạch máu cùng gân mạch, thân thể cũng khô quắc rồi, bởi vì không biết có bao nhiêu khối cơ bị chọc bong mở. Cho dù trong tay nàng có có thể cứu mạng linh đan, thậm chí tìm không thấy địa phương uy cho ăn, đi vào, hoặc là nói, đã không cần cho ăn, có thể trực tiếp để vào đến Tô đường nội tặng trong. Ta nhớ tới một người, nàng có thể cứu Tô đường. Tập Tiểu Như ngu ngơ một lát, đột nhiên kêu lên: "A, là ai?" Hạ Lan Phi Quỳnh sững sờ, "Là Văn Hương? Nhanh, mau dẫn lấy chúng ta đi tìm Văn Hương." Tập Tiểu Như nói, "Văn Hương?" Hạ Lan Phi Quỳnh lại trở nên im lặng rồi, đem Tập Tiểu Như kích động bắt lấy cánh tay của nàng thời điểm nàng mới khẽ thở dài, "Ta nghe nói qua nàng, tinh vực lớn như vậy, chúng ta đi ở đâu tìm nàng. Chẳng lẽ chúng ta tiểu..." Đột nhiên, tô đường trên người tản mát ra một đám cực kỳ yếu ớt nhưng lại rõ ràng cảm nhận được chấn động, Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Tập Tiểu Như sững sờ. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Tô Đường. Phù phù, tựa hồ là có cái gì đang nhảy nhót, ngay sau đó, cái loại này nhảy lên càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng hữu lực, ngay sau đó, Tô Đường trên người sở hữu tất cả miệng vết thương cũng bắt đầu chậm dài núc nít lên. Tô Đường dù sao có được viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn, hắn có cường đại vô cùng khôi phục năng lực, chỉ có điều, thương thế của hắn hay vẫn là quá nặng đi, miệng vết thương khép lại tốc độ lộ ra phi thường chậm chạp, mà hắn tản mát ra khí tức khi thì liều cường, lại khi thì biến yếu. Người không nên động hắn. Hạ Lan Phi Quỳnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thẳng lên thân, "Ta đi tìm một người." Người đi tìm ai?" Tập Tiểu Như gặp Hạ Lan Phi Quỳnh muốn đem nàng một người ở tại chỗ này, trong nội tâm rất bối rối, nàng lo lắng Tô Đường phát sinh lần nữa chuyện gì thời điểm chính mình không có biện pháp giúp trợ Tô Đường. "Kương Hổ Quyền." Hạ Lan Phi Quỳnh trầm giọng nói, "Hắn và ta nói rồi, rồi,ương Hổ Quyền bị hắn ở lại Thiên Nhạc sân rồi, ngoại trừ văn hương bên ngoài, ngoài,ương Hổ Quyền luân hồi chân giải, có lẽ đối với hắn cũng hữu dụng." Những ngày tiếp theo ở bên trong, Tập Tiểu Như đã trải qua lại để cho nàng suốt đời khó có thể quên mất giày vò. Tô Đường trạng thái một mực ở vào nửa chết nửa sống ở bên trong, không có có ý thức, vẫn không lúc nhích, nếu như nhìn không tới, tâm tình của nàng còn có thể ổn định một ít, nhưng Tô Đường thảm trạng thời khắc tại trước mắt nàng phát hiện, đau đớn trong lòng, lo nghĩ đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Trên thực tế, Tô Đường ngoại thương cũng không coi vào đâu, là tối trọng yếu nhất, là hắn tử phủ bị tạc được nát bấy, hắn đã mất đi thần thức, cho dù ngoại thương toàn bộ khép lại, hắn cũng là một cỗ cái sắc không hồn mà thôi. Vài ngày sau, Hạ Lan Phi Quỳnh mang theo một cái lão giả vội vàng đi đến, lão giả kia đúng là Khương Hồ Quỷ. Hắn nhìn xem Tô Đường tạm trạm, lúc này ngược lại hít một hơi hơi lạnh, gần đây quan sát một lát, lắc đầu, liền cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đi qua một bên, nhẹ dọng thương lượng khởi cái gì lại mà tập tiểu Như tiểu giống như một cố điêu như một loại, ngây ngốc ngồi ở Tô Đường đối diện. Đó lấy, Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Khương Hổ Quuyền lại vội vàng ly khai, để lại tập tiểu Như một người, bạch trạch ngược lại là hội sẽ thường xuyên tiến đến nhìn một cái, chỉ là, hắn cũng không nhận ra tập tiểu Như, cũng sẽ không hỏi đến hoặc là an uống cái gì. Lại qua là hơn 10 ngày, Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Khương Hổ Quuyền xuất hiện, Khương Hổ Quuyền vội vàng đi đến Tô Đường bên người. Theo hắn trong nạp giới lấy ra một cái hộp, đón lấy nhẹ nhàng mở ra, trong hộp chứa một ít màu tím đen cho tàn. Thời gian khẩn cấp, không có biện pháp tìm người luyện chế linh đan rồi, huống chi cho dù tìm được dược sư, sợ rằng cũng không biết thần tấn công dụng. Khương Hổ Quyền thấp giọng nói, của ta luân hồi chân giải, bắt đầu từ thần tấn trong tìm hiểu mà đến đấy, có lẽ có thể đối với hắn có chút trợ giúp. Thử một lần đi. Hạ Lan Phi quỉnh chậm rãi nói ra, tổng sống khá giả cái gì đều không đem. Khương Hổ Quyền coi chừng ngưng lên một bả thần tấn, chậm đem mình thần niệm phóng xuất ra đi, thần tấn đột nhiên dần hiện ra từng chút một ánh sáng nhạt. Tựa hồ Khương Hổ Quyền trong tay không phải cho tản, mà là thổi phồng tinh quang. "Đi." Khương Hổ Quyền khẽ quát một tiếng, hắn trong tay thần tấn đột nhiên nổ tung, phiếu hướng Tô Đường, đón lấy chậm rãi dính vào Tô Đường cốt nhục trong. Thân tấn thậm chí có dựng sào thấy bóng hiệu quả, Tô Đường thân thể run lên thoáng một phát, khí tức cũng tùy theo trở nên ồ ồ lên. "Chưa 1012, tận thế bị thương." Khương Hổ Quyền gặp thần tấn đã có hiệu quả, lập tức lại dùng đầu ngón tay đâm khởi một đám thần tấn, đánh vào Tô Đường trên thân thể, tuy nhiên hắn biết rõ thần tấn là dị thượng chân quý đấy, có thể được đến cái này là hắn lớn nhất phúc duyên. Về sau không có khả năng bất quá chân thần cấp đại tồn tại vẫn lạc tại trước mặt hắn rồi, cho dù có cũng chưa chắc có thể thu tụ tập đến thần tấn, nhưng giờ phút này Tô Đường rõ ràng ở vào tầng sắp tử vong trạng thái, hắn chẳng quan tâm rồi. Ngàn vạn điểm tinh quang tại Tô Đường trong thân thể chậm rãi lưu động lấy, những cái kia vẫn sáng vậy mà có thể xuyên thấu qua Tô Đường tàn phá cốt đủ, lại để cho bọn hắn thấy rất rõ ràng. Tinh quang lưu động tốc độ tại dần dần nhanh hơn, Tô Đường khí tức cũng tùy theo trở nên càng phát trầm trọng, trải rộng toàn thân miệng vết thương, vậy mà chậm rãi rải ra thịt lồi, thịt lồi giống như có được tánh mạng của mình đột dạng không ngừng nóp ních lấy, phân liệt lấy, tại từng chút một bổ khuyết tô đường miệng vết thương. Khương Hổ quên lộ ra kinh hỉ nảy ra chi sắc, sau đó lần nữa đâm khởi một đám thần tán. Không sai biệt lắm đã qua một giờ, tô đường cơ hồ toàn bộ khôi phục bình thường, mà ngay cả tổn hại hốc mắt cũng một lần nữa trở nên no đủ rồi, chỉ có bị xé rách mất tóc không có biện pháp phục hồi như cũ, thoạt nhìn có chút cổ quái, cũng có chút ít xấu. Một mực giống như pho tượng giống như khâu ngồi ở chỗ này tập tiểu Như, giờ phút này lại đang phách run, nàng vốn đã tâm như chết cho, mắt thấy tô đường dần dần khôi phục bình thường, nàng cũng lại lần nữa thu hoạch sinh cơ. Chỉ có điều thân thể bất chiến khí, hoặc là nói nàng không có biện pháp khống chế tâm tình của mình bây giờ. Khương Hổ Quyền theo chính mình trong nạp giới lấy ra một bộ màu trắng trường bào, nhẹ nhàng phơi bỏ, bổ ra Tô Đường toàn bộ y phục trên thân thể. Tựa hồ là nhận lấy kinh động, Tô Đường bỗng nhiên mở hai mắt ra, chứng kiến Tô Đường ánh mắt, Khương Hổ Quyền không khỏi cả kinh, phản xạ có điều kiện bình thường thẳng lên thân. Tô Đường hai cái đồng tử không có bất kỳ cảm xúc chấn động, tựu giống như muôn đời băng nguyên bình thường vắng vẻ lạnh như băng, nhìn xem Khương Hổ gần như là nhìn xem một cái người xa lạ. "Có chúa?" Khương Hổ Quyền thăm dò tính nhẹ giọng kêu lên. Tô Đường hai mắt lại khép lại rồi, khí tức của hắn do ồ ồ chuyển biến thành nhu hòa, giống như đã nhập định. Trọn vẹn đã qua mấy giờ, Tô Đường mới lại một lần nữa mở hai mắt ra, giờ phút này hắn đã triệt để khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn về phía Tập Tiểu Như, lại nhìn về phía Hạ Lan Phi Quỳnh, cuối cùng rơi vào Khương Hổ quyền trên người, khẽ thở dài, ta giống như đã chết đã qua. Đồng thời ở nơi này, ta Quân trên đài, Hà Bình lão đảo đi ra, hắn hít sâu một hơi, cực lực ổn định tâm tình của mình, chậm rãi đi đến phi vết đá, bao quát lấy phía dưới người. Đại sư huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hồ Ưức Tình từ phía sau theo đi lên, tao mày hỏi. Hà Bình nhìn Hồ Ưức Tình liếc, hắn biết rõ sư phụ cái bài danh này cuối cùng nữ tử, bất kể là tâm cơ hay vẫn là tư chất, năng lực đều không thể khinh thường, cũng cực được sư phụ tín nhiệm, đổi thành người khác, hắn tuyệt đối sẽ không nói, chỉ biết trở thành truyền thoái, nhưng Hồ Ưức Tình có lẽ có thể ở cái này thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay. Đối với ai không chỉ nói, nếu không nhân tâm tất nhiên đại loạn. Hà Bình nói khẽ. "Tốt." Hồ Ưức Tình sắc mặt trở nên nghiêm trọng, sau đó lại truy vấn, đã xảy ra chuyện gì? Sư Tôn Vân Vân Tử ở trước mặt ta biến mất. Hà Bình sắc mặt như tờ giấy khiến giống như tái nhận sư Tôn tại vừa rồi thời điểm ra đi tiểu âm thầm đã thông báo, nếu như hắn tại bên ngoài gặp bất trắc, ném đi cái mạng, hội sẽ trở lại phân thân chỗ chỗ, chính là Nhưng là bây giờ phân thân vậy mà diệt vong rồi, chỉ sợ sư Tôn. Chỉ sợ cái gì? Hồ Ức Tình vốn là vãng sinh điện sát thủ, về sau bị Tô Đường thu phục, Định lực của nàng tầm cơ đều thuộc về nhân tuyển tốt nhất, nhưng nghe được Hà Bình mà nói thanh âm của nàng cũng nhịn không được nữa phát run rồi. Tuy nhiên chúng ta muốn hướng địa phương tốt muốn, nhưng càng muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hà Bình lảng tránh cái đề tài này, phía dưới tại nào cái gì? Hình như là tư không tiền bối khám phá tinh không hàng rào, bọn hắn đều tự cấp tư không tiền bồi chúc mừng đây này. Hồ Ước Tỉnh thấp giọng nói, những năm gần đây này, Tả quân đài có thể thủy chung bảo trì hòa hợp êm thấm, là vì sư tồn tại, ai cũng không dám sang bậy. Hà Bình chậm rãi nói ra, một khi sư tồn đã có không hay xảy ra, chỉ sợ tại đây muốn huyên náo máu chảy phiêu rộng. Có nghiêm trọng như vậy. Hồ Ước Tỉnh càng thêm kinh ngạc. Nghiêm trọng. Hà Bình cười lạnh nói. Như vậy ta tiểu nguyên một đám cho ngươi đẩy ra rồi, vò Nát nói đi. Thí dụ như nói Ninh Chiến Kỳ tiền bối, này nhân sinh tính quỷ ngạo không bị trói buộc, càng hiếu chiến, tha làm đầu gà, không láng như sau trước kia nguyện ý tiến vào ta quân đội, là vì sư tôn tiến cảnh nhanh hơn hắn, mạnh hơn hắn, hắn cũng hy vọng đạt được sư tôn trợ giúp, hiện tại hắn đã tân chức tinh quân, tiền đồ vạn giảm, to như vậy tinh vực tận có thể đi được, có tất yếu tiếp tục cùng chúng ta pha trộn cùng một chỗ sao? Tình nhất thời nói không ra lời. Hoa Tiền Bối xem tại tập tiểu Như trên mặt mũi, sẽ không làm khó chúng ta. Tư không tiền bối cũng cùng chúng ta có sâu xa, trừ bọn họ ra hai bên ngoài, mặt khác đại ma thần ta cũng không thể tín, cũng không dám tín. Hà Bình rồi nói tiếp, Vinh Hoa Vinh Thịnh huynh đệ chỉ cần tân chức tinh quân, tất nhiên sinh ra đi ý, còn có Mai đạo dung bọn hắn, tiết cửu là vị kia người, sư tôn tại, hắn không tiện mở miệng, dù sao cũng là sư tôn che chở hắn, cũng che chở tiết ra, sư tôn không tại, hắn nhất định sẽ đi, vị kia tiến cảnh cũng không thể so với sư tôn chiến lệnh. Hạ Lan Viên Trinh, ta nói không chính xác, có lẽ sẽ đi, có lẽ sẽ lưu lại tới giúp chúng ta. Ha Bình quét mắt phía dưới vi tư không thắc chúc mừng đáng người, lại lạnh lùng nói ra, "Sư tôn tại, quy củ ngay tại, mọi chuyện đều tốt nói, sư tôn đi rồi, quy củ như vậy muốn đẩy ngã theo đến đến rồi. Sư tôn cho chúng ta để lại không ít huyền cơ tử cùng dung thần đan, bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt, thân chức tinh quân, đến chỗ của ta nhận lấy linh dược thời điểm bọn họ đều là khách khí đấy, nếu như biết rõ sư tôn đi rồi, lại sẽ như thế nào? Đánh giết ta, lấy đi sở hữu tất cả huyền cơ tử cùng dung thần đan, sau đó rời đi nơi này, chẳng lẽ không phải thượng sách?" Người có lẽ Đem nhân tâm nghĩ đến quá mức hiểm ác rồi." Hồ Ức Tỉnh cố hết sức nói, "Sư Tôn đã từng nói với ta một câu, lại để cho ta lấy được chỗ ích không nhỏ." Hà Bình nói, "Tật lực không nên cho người phản bội cơ hội, bởi vì nhân tính là nhịn không được khảo nghiệm đấy." Tại Đại thiên Linh chủng chủ giới ở trong, Hạ Lan Phi Quỳnh nhìn xem Tô Đường tở dài, đã biết rõ ngươi là đánh không chết đấy, bị thương nặng như vậy, rõ ràng đảo mắt tự khôi phục. "Ngươi bị thương?" Tô Đường ánh mắt rơi vào Hạ Lan Phi Quỳnh trên người. "Ân, ta đi đón hắn thời điểm gặp một chút phiền toái." Hạ Lan Phi nhiên như không có việc gì nói. Cái này là thần tấn." Tô Đường hỏi. "Ừm." Khương Hồ Quynh đáp. "Chết không được." Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, sau đó cười nói với Tập Tiểu Như, "Không nên lo lắng, ta thật sự không có việc gì rồi. Khí thức của ngươi vẫn còn có chút bất ổn, nghỉ ngơi trước một hồi à, đợi ngày mai chúng ta muốn tới tìm ngươi." Hạ Lan Phi Quỳnh nói ra, sau đó nàng hướng Tập Tiểu Như đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Tập Tiểu Như mặt giản ra cười nói, kỳ thật nàng bây giờ còn là có chút cười không nổi, nhưng lại nhất định phải cười, như vậy mới có thể để cho Tô Đường an tâm. Ân. Tô Đường nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Khương lão, ngươi trước chờ một chút, ta có chuyện cùng với ngươi nói." Hạ Lan Phi Quỳnh cùng tập tiểu Như không nghi ngờ gì, chuyển thân hướng về sau đi đến, Khương Hổ quyền tắc thì đứng yên ở Tô Đường phía trước, chờ Tô Đường nói chuyện. Tô Đường chậm rãi cúi đầu, nội thị lấy chính mình náo vực, hắn cơ thể có thể khôi phục bình thường, nhưng có nhiều thứ tựa hồ rốt cuộc tìm không trở lại, tử phụ đã nghiền nát, ma chàng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, kể cả tam phân điễn, thanh liên côn các loại đợi mượn cũng đều nhìn không thấy rồi, náo vực trong giống tuyết chỉ có nhất điều loáng thoáng cự lòng đang không ngừng xoay quanh lấy, bay mùa lấy. Nếu như ta xảy ra chuyện, tìm năng cướp, lại để cho nàng đem ngươi đưa về đến lĩnh vực bên trong. Nhớ lấy, muốn lấy đi của ta nạn giới. Tô Đường nói khẽ, của ta Tà Quân Đài cũng tại đó, chỉ có tu tập Vạn Cổ Phù Sinh Quyết mới có thể khống chế Tà Quân Đài, chỉ có điều, Thượng cổ Tà Quân giống như đem hắn kế thừa hồn dẫn dung nhập đến ma trang ở bên trong, cho nên ta mới có thể tu tập Vạn Cổ Phù Sinh Quyết, hiện tại ma trang đã diệt, ta chuyển cho ngươi Vạn Cổ Phù Sinh Quyết, tối đa tu người mãn chi quyển sách cùng địa chi quyển sách. Ngươi không nên hao phí quá nhiều tinh lực. Quân chúa, ngài, ngài đây là ý gì? Khương Hổ Quyền nghe được trận mắt há hốc mồm. Có thể làm cho ta tín nhiệm người không nhiều lắm, ta có thể tín nhiệm về sau lại có hy vọng tại tinh vực trong đại triển kế hoạch lớn người càng thiếu đi. Tô Đường nói, ngươi có luân hồi chân giải, những người khác sợ so già kém ngươi. Quân chúa, ngài không phải có cái gì không ổn. Khương Hổ Quyền vội la lên, sau đó đem hộp đưa tới, tại đây còn có thần tửn, ngài. Người không hiểu. Tô Đường khẽ lắc đầu, lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được một kia có chút chấn động, lần nữa nội thị náo loạn. Phát hiện chấn động là từ cái kia mơ hồ không rõ cự lòng trên người phát ra đấy. Tô Đường vận chuyển thần niệm, theo lý thuyết hắn tử phủ đã nghiền nát, thần niệm đã mất đi duy nhất vật chứa, hóa thành thoát cương con ngựa hoàng, nhưng hắn giờ phút này thần niệm so rèn luyện chân hồn trước mạnh mẽ hơn nữa, cái kia cự long tại thần niệm vỡ bờ ở bên trong, dần dần tản mát ra hào quang. Từng khoa ảo ảnh đạm muyến phách, tại cự long trong cơ thể hiện ra hình tích, kể cả Ma Trang, kể cả Tam Phần Điển, Thanh Liên Quân, chúng cũng không có biến mất, mà là cùng cự long hóa thành một thể. Tô Đường trên mặt lại không có chút nào sắc mặt vui mừng, hắn chậm rãi vươn tay Trong tay ngưng tụ thành một đạo thanh sắc mũi kiếm, đón lấy Tô Đường, cổ tay rung lên, một cổ bá đạo hồng hành đến cực điểm, khí tức đột nhiên muốn nổ tung lên, sau đó một vòng kiếm quang nộ bắn mà khởi thẳng lớp đi hơn ngàn thức có hơn. Con chúa, ngài tu vi khôi phục." Khương Hổ quyền đại hỷ. Tô Đường buông xuống kiếm, trong mắt hiện lên một đám con đường cuối cùng bi thương chi sắc. "Nên nói như thế nào đây này?" Tô Đường nói khẽ, "Ta tiểu giống như một chiếc xe, bảo dưỡng rất khá, lốp xe đánh đầy khí, bình xăng tăng mắt dầu, bình điện cũng tràn đầy điện, tùy thời đều có thể chạy như bay ngàn dặm, nhưng chính là đánh không đến họa." Hiện tại ta có thể chạy trốn rất nhanh, chỉ là bởi vì thần tấn mang đến cho ta cường đại quán tính mà thôi, một khi thần tấn hiệu lực biến mất, ta sẽ dừng lại. Đánh không đến. Hỏa. Khương Hổ Quyền nghe được không hiểu đấu. Người thần tấn còn có bao nhiêu? Tô Đường đột nhiên chuyển di chủ đề. Ta dấu ở cái kia tinh lộ bên trong đích thần tấn đều ở nơi này. Khương Hổ Quuyền nói, địa phương khác còn có lưỡng hộp, nhưng hiện ở bên ngoài rất loạn, chúng ta là một mạch liều chết đi qua đấy, sợ khác sinh sự đoàn, cho nên chỉ đem lấy một hộp trở về. Chương 1013, xuất phát. Cái này thần tấn đều cho ta đi. Tô Đường nói: "Tô Đường tin tưởng, tình huống của mình phi thường không ổn, biểu hiện ra xem, tựa hồ hết thể đều khôi phục bình thường, nhưng hết thể cũng đều rất không bình thường, thân thể của hắn thiếu khuyết một loại động lực, hoặc là nói, là một loại nguyên thủy sinh cơ. Hiện tại mỗi một cái động tác chỗ tiêu hao lực lượng, đều là thần tần mang cho hắn đấy, cái này cũng đại biểu cho, hắn giống như một cái kẻ nghiện đồng dạng, nhất định phải không ngừng hấp thu thần tần, mới cho duy tục chính mình vận chuyển, thần tần hao hết, hắn sẽ ngã xuống, vĩnh viễn nga xuống. Tuy nhiên đã tìm được những cái kia biến mất nguyên phách, nguyên phách như trước phục tùng hắn." Kể cả kia khỏa tiếp cận tiêu vong chân hồn nguyên phách, cũng đồng dạng nhận hắn làm chủ, nhưng chúng đã không còn là nguyên phách rồi, mà là mặt khác một loại phi thường lạ lẫm tồn tại. Muốn lại lần nữa thu hoạch sinh cơ, chỉ có hai biện pháp, một cái là tìm được cái loại này động lực, lại để cho thân thể của mình một lần nữa khôi phục tự phát vật chuyển, một cái khác biện pháp, tự là sáng lập ra mặt khác một loại phù hợp chính mình đấy, hoàn toàn mới linh quyết, dựa vào linh phách lực lượng, còn có chân hồn chi lực, có lẽ có thể chết chúng phải sống. Cho nên, mặc dù biết thần tận dị thường chân quý, nhưng hắn quản không được nhiều như vậy, có thể nhiều còn sống một ngày, liền nhiều một phần cơ hội. Khương Hổ Quyền nhẹ gật đầu, lúc trước không phải Tô Đường cứu được hắn, hắn đã bị tra tấn đến chết rồi, thần tấn chỉ là vật ngoài thân, hắn thật sự không để ý. Nhớ kỹ lời nói của ta. Tô Đường nói khẽ, ta quân đại mọi người là theo chân ta sinh sinh tử tử song tới, người muốn thiệt đợi bọn hắn, còn có, ta thiếu nợ ngàn cấp nhân tình, đem nàng chủ giới náo thành như vậy, ta rất băn khoăn, về sau phần này nhân tình còn muốn người giúp ta trả. Quân chúa, ngài. Khương Hổ Quyền càng nghe càng là kinh hãi. Không nên nhìn các nàng nhìn ra mánh khoẻ, nếu không ta sẽ rất làm phiền tạm. Tô Đường nói, ngươi đi trước đi. Ta nghĩ ngươi một hồi." Khương Hổ Quyền nhìn thật sâu Tô Đường Liệp, lặng lẽ chuyển thân, hướng về sau đi đến. Tô Đường Hai mắt nhắm lại, chậm rãi vận chuyển thân nghiệm, chân hồn phóng thích thiên đô phá về sau, lưu cho hắn tàn cuộc là hoàn toàn lạ lâm đấy, hắn chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, từng chút một lục lọi, từng chút một tuần độ. Mười mấy giờ về sau, Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Tập Tiểu Như đều trở về rồi, đi theo phía sau vẻ mặt bình tĩnh Khương Hổ Quyền, dù sao đã từng là Lục Hải đầu rồng, vòi nước, hắn tuyệt sẽ không giống như Tập Tiểu như, như vậy đem tâm tình của mình bạo lộ tại bên ngoài. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Tô Đường đứng người lên, đi theo Hạ Lan Phi Quỳnh đi ra ngoài. Hạ Lan Phi Quỳnh phóng xuất ra thần nghiệm, bao vây lấy Tô Đường bọn người, sau một lát, bọn hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đón lấy liền xuất hiện tại Minh Mông Băng Nguyên phía trên, mà kia chiếc tinh vực phi xa, y nguyên dừng lại ở trên không. Tô Đường bọn người hướng phi xa lao đi, các loại đợi khoảng cách tới gần, Tô Đường phát hiện một ít dấu vết. Nguyên bản tại phi xa bên ngoài trên nhảy giẫy tránh, né đòn, mấy cái linh hầu, cũng không trông thấy rồi, cây còn lại quả to một cái, vậy mà chỉ còn lại có một cái đầu, đã mất đi thân thể, nó cũng chưa chết, chứng kiến Tô Đường bọn người tới gần, Nó phát ra bén nhọn tiếng tê ư. Kia tinh vực du thương thân ảnh xuất hiện tại cửa khoang xe khẩu, hắn hướng về Tô Đường bọn người vây vây tay. Tại Tô Đường đi tới trong ngay mắt, một đôi ánh mắt đều đã rơi vào Tô Đường trên người, Tô Đường cũng ngây ngẩn cả người. Phương Dĩ chết bọn hắn cơ hồ là mỗi người mang thương, mập mạp kia trên và táo vẫn còn giữ lại loang lổ vết máu, Mà ảnh tinh quân hư ảnh trở nên ảm đạm rồi rất nhiều, cơ hồ cũng sắp thấy không rõ rồi, Định Hải tinh quân thiếu đi một lỗ hai, hắn chính không ngừng hướng miệng vết thương thượng leo đang rược, bảo tinh quân há to nhìn xem Tô Đường, trong miệng hắn ít nhất thiếu 7, 8 cái răng mà mới thôi hàm răng đã sinh dài ra, nhưng chỉ có răng nhỏ tiêm, thoạt nhìn rất cổ quái. Đây là Các ngươi làm sao vậy? Tô đừng hỏi. Còn có thể như thế nào? Cùng ngươi đánh nhau chứ sao. Tam Bảo Tinh Quân cười hì hì nói, "Ta tự đi. Những ngày này nào đấy." Ngạo Kiếm Tinh Quân rên rỉ một tiếng, "Thiên Ma đại quân, ngươi là không thấy được trận kia mặt, thấy được dọa đều có thể đem ngươi hủy chết. Lão lớn mật tử nhỏ nhất, hắn đều không có hủy chết, Thiên Ma Tinh Quân như thế nào lại sợ hãi?" Tam Bảo Tinh Quân nói, "Lão đại là không có hủy chết, nhưng hắn bị sợ chấn váng." Ngươi không gặp hắn nãy giờ không nói gì sao?" Ngạo Kiếm Tinh Quân nói. "Tôi đường biết do nếu để cho Tam Bảo Tinh Quân cùng Ngạo Kiếm Tinh Quân thả trò chuyện, có thể suốt trò chuyện thượng mấy ngày mấy đêm, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Phương Dĩ chết, "Huyết độ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi tiếp người, đánh mấy trận, nếu không phải ngươi kia bằng hưu ra mặt thay chúng ta nói chuyện, đoán chừng chúng ta ai cũng về không được." Phương Dĩ Triệt nhàn nhạt nói ra, sau đó lại đi cựu Thiên Tinh vực tìm cái gì đó, từ đầu đánh tới vĩ, một khắc đều không có nhàn cho nên cuối cùng đều biến thành cái này được hành rồi. Hướng tiên sư bà ngoại nhà nó chứ hiện ở bên ngoài tu sĩ như thế nào đều biến thành chó điên rồi hả mà ảnh tinh quân Hồng giữ nói bất quá bói khách thần số xác thực lợi hại hắn nói chúng ta đi thiên nhạc Sơn tất có quý nhân tương trợ quả nhiên đã có người giúp chúng ta rồi Đ Hải tinh quân cười ha Hà nói tiểu tử kia là quý nhân Phương dĩ chết bắt đầu ta khả nhìn không ra lại có vẻ bệnh đấy của một sắp chết bộ giáng giúp các ngươi chính là ai tô đường nhìn về phía hương hổuyền là vấn kiếp tinh quân Hương hổ cứ nói tô đường hít sâu một hơi đón lấy bao quanh tờ dài Sau đó nghiêng mà nói, "Lúc này đây là ta tính sai, liên lụy mọi người, thật sự thật có lỗi, về sau nếu có cái gì cần, cho dù tới tìm ta, Thiên Ma Tuyệt sẽ không chối tử. "Không khách khí, không khách khí." Tam Bảo Tinh Quân mở chừng hai mắt, "Đã ngươi như vậy ấy nấy, không bằng ta cho ngươi một cơ hội à. "Cơ hội gì?" Tô Đường sững sở. "Nghe nói ngươi tại dục vật hôn lăn lộn được không sai." Tam Bảo Tinh Quân nói, "Chúng ta vẫn muốn qua bên kia tuyệt đối, đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không bằng câm miệng của ngươi lại." Bạch Khách Tinh Quân quát. "Dễ nói dễ nói." Tô Đường cười nói, Nếu như gần kề điểm ấy yêu cầu, vậy hắn chiếm được đại tiện nghi đấy. Ngươi như thế nào đây?" Phương Dĩ trên nói, Ngàn Cấp nói, "Tình huống của ngươi rất không ổn. Bây giờ nhìn lại giống như không có vấn đề gì hả? "Không có chuyện gì nữa." Tô Đường quay đầu nhìn về phía kia tinh vực du thường, "Đi thôi, đi vô tướng tinh vực." Thân tận có hạ, như vậy hắn Tô Đường thời gian cũng có hạ, hắn hy vọng sớm chút đổi tới vô tướng tinh vực, coi như mình vô lực thay đổi cục diện, dù sao cũng phải vi tập tiểu Như, vi tạp quân đại người liệu ra một ít tu hành tài nguyên. Không nghĩ tới bên ngoài như vậy loạn." Kia tinh vực du thương nói, Lúc này đây chúng ta được đổi con đường đi rồi, không thể đi bất luận cái gì tinh lộ. Con đường của ngươi thủ, quen thuộc, ngươi nói tính toán. Tô Đường nói, kia tinh vực du thương vận chuyển linh quyết, phi xa chậm rãi khởi động, chạy nhanh nhập mênh mông tinh trong nước. Phương Dĩ chết bọn người chứng kiến Tô Đường xác thực không ngại, đều yên tâm, có tại lẫn nhau đàm tiếu lấy, có tại thảo luận những ngày này buộc phát xung đột, chỉ có Mập mặt kia, thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn về phía Tô Đường, cuối cùng thật sự nhịn không được, xuất ra trúc suy diễn bài học, đợi đến lúc thấy rõ khóa thương, bị lại càng sợ, lại luống cuống tay chân đem thu vào. Chứ 2014 1014, ngoài ý muốn sư tỉnh. tại những tu sĩ này bên trong nếu như so về tranh đấu kia tinh vực dù thương có lẽ có bảo vệ tánh mạng tiền vốn chân thật lực sát thương lại rất khó đứng vào top 3ệtê nhưng so với tại tinh vực trong xuyên thẳng qua kỹ xảo cùng kinh nghiệm những người khác khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng hắn luôn có thể xa xa vượt qua tinh lộ còn có những tu sĩ kia tập trung địa phương vài ngày xuống vẫn là gió hêm sóng lặng. ngày hôm nay tại trong xe nhắm mắt dưỡng thần tinh vực dù thường đột nhiên mở to mắt nói khé đã đến vô tướng tinh vực rồi Đinh Hải tinh quân quay đầu nhìn về phía tinh không Hắn tại phân biệt do phương hướng, kia tinh vực du thương chậm rãi đi tới, theo trong nạp giới lấy ra một bản tập, thượng điện hòa, vẽ, đầy tinh đồ. Vô tướng tinh vực tất cả lớn nhỏ tông môn không sai biệt lắm có hơn trong cái, chúng ta được lách qua bọn hắn tinh phủ, người nói cho ta biết cụ thể tại cái gì phương vị là tốt rồi. Kia tinh vực du thương đạo. Đinh Hải tinh quân cầm lấy tinh đồ, quan sát thật lâu, tại trong khắp ngó ngách gật, hẳn là ở bên cạnh. Kia tinh vực du thương nhìn về phía tinh đồ, sau đó lẩm bẩm nói, "Chết không được ngươi nói những cái kia điệu nhân có thể ở các tu sĩ tự tập vô tướng tinh vực bảo trụ chính mình mạch khoáng." Một mực không bị người quay rầy, nguyên lai là ở chỗ này à? Bọn hắn chí ít có một vị tinh không chi chủ cấp đại tồn tại. Định Hải Tinh quân nói. Tinh không chi chủ? Kia tinh vực du thương khẽ lắc đầu, kia muốn xem ở đâu, nếu như tại hoang vứt bỏ tinh vực, tự nhiên không có người đi quay rầy hắn, chính là tại vô tướng tinh vực, tinh không chi chủ cấp đại tồn tại chí ít có 5 vị, hắn muốn an phận ở một góc căn bản không có khả năng. Vậy ngươi nói vì cái gì? Phương Dĩ chất hỏi. Tại đây, kia tinh vực du thương dụng chỉ điểm tại tinh đồ thượng vẽ lên nhất điều tuyến, sau đó nhìn về phía Định Hải Tinh quân. Người đi qua bên kia. Ân. Đinh Hải Tinh quân gật đầu nói, "Là như thế nào đi qua hay sao?" Kia Tinh vực Du thương nói, "Đừng nói cho ta một điểm đề phòng đều không có, có thể qua tự nhiên." Lần đầu tiên là mấy cái điểu nhân dẫn ta đi qua đấy. Đinh Hải Tinh quân nói, đề phòng." Giống như không có gì, chỉ là tại trên người của ta rơi vãi đi một tí hương vị có chút có mùi chất lỏng. Đó là cái gì?" Kia Tinh vực Du thương truy vấn. "Chỉ dùng đại lưu hoa hoa hành ép lấy ra đấy." Đinh Hải Tinh quân nói, "Cụ thể làm cái gì dùng, ta không được rõ lắm rồi." Ngươi nói chẳng lẽ là những cái kia bẫy hồng?" Mà Ảnh Tinh Quân đột nhiên nói. "Làm sao ngươi biết? Ngươi cũng đi qua." Kia Tinh vực Du Thương sững sở. "Ừm." Mà Ảnh Tinh Quân đáp. Kia Tinh vực Du Thương trầm ngâm thật lâu, theo rồi nói ra, "Ngươi có thể không có trở ngại, là vì ngươi linh quyết rất là thủ, Những cái kia bẫy hồng cũng không phải dễ chơi đấy, nếu như các ngươi tại Vô Tướng Tinh vực dừng lại qua một thời gian ngắn, dĩ nhiên là hội sẽ nghe nói qua rồi. Những cái kia bẫy hồng rất lợi hại." Phương hỏi, "Các ngươi nghe nói qua Thánh Phong a?" Kia Tinh vực Du Thương đáp, Không lứt nghe nói qua, cũng đã gặp, của ta tả quân đại ở bên trong còn dưỡng đi một tí. Tô Đường nói, những cái kia bầy ong được xưng là toàn, chui vào thiên phòng. Kia tinh vực du thương nói ra, nguyên vốn là thánh phòng, không biết nguyên nhân gì, chúng tại ong chúa dưới sự dẫn dắt đã đi ra nguyên vực, tại tinh vực bên trong ăn già, cũng cải biến trước kia tập tính, chuyên môn hấp thu tinh vực bên trong đích vận tình. Có lẽ là bởi vì ong chúa tiến cảnh phi thăng nguyên nhân a." Phương Dĩ cho nói, có khả năng." Kia tinh vực du thương nói. Nghe nói kêu hồng chúa mở lãnh điệu thời gian, so tại đây bất kỳ một cái nào tông môn đều muốn càng lâu viễn, thực lực không thể nào suy đoán, dù sao đi bên trong quấy rối tu sĩ cơ hồ không có còn sống trở về đấy, đã từng có mấy cái tu sĩ đại nạn không chết, lén ra đi một tí mà ong, nhưng những cái kia mật ong so sắc thép còn muốn trầm trọng, căn bản không có biện pháp phục dụng, cũng không có biện pháp luyện chế đang dược, mấy cái tu sĩ chưa từ bỏ ý định, hao tổn. Tâm cơ tìm cái chế tạo đại sư, muốn nhìn một chút những cái kia mật ong có thể hay không dùng để lợi khí. Sau đó thì sao? Đĩnh Hải Tinh Quân hỏi, Lo lựa độ ấm vượt qua nhất định cực hạn, mà đông vậy mà hóa thành cho bụi, bọn hắn rơi vào hai tay trống trơn theo kia về sau, không còn dám đi hong chúa lĩnh vực qué rối rồi, một cái là quá nguy hiểm, cái khác tắc thì là vì tìm không thấy cái gì vật hữu dụng, không có lợi nhất. Chúng ta nghĩ tới đi, chỉ có thể theo bảy hóng lánh địa đi sao?" Phương Dĩ trước nói. Ân. Kia tinh vực du thương gật đầu nói, đổi thành lúc khác, ta sẽ không mạo hiểm đấy, nhưng vì mạch khoáng, chỉ có thể liều lúc này đây rồi, tất cả mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng, những cái tiêu toán chui vào, thiên phong cứng rắn, ngạnh, như sắt thép tầm thường không gian hằng rào, căn bản ngăn không được chúng, nhất là còn có một chỉ tồn tại bao nhiêu vạn năm ong chúa. Trong xe mọi người nhao nhao đứng người lên, thấy kia tinh vực du thương sắc mặt trầm trọng, bọn hắn không dám khinh thường. "Định Hải Tinh Quân, ngươi nói Đại Lưu Hoa ở bên kia nhiều hay không?" Kia tinh vực du thương lại hỏi. "Rất nhiều." Định Hải Tinh Quân nói ra. "Chúng ta đây chỉ cần hợp lực vượt qua là được rồi." Kia tinh vực du thương nói ra, "Nếu như ta đoán được đúng vậy mà nói Đại Lưu Hoa hoa hành cần phải được một loại đặc biệt độc tố, lại để cho toàn chui vào Thiên Phong Phi thượng chẳng hết." Những cái kia điểu nhân trong lúc vô tình đã được biết đến bí mật này, liền cố ý trốn bầy hòng lánh địa ở bên trong, đem toàn chui vào, thiên phong trở thành bọn hắn bình chứng, dùng bảo toàn chính mình. "Ta đi phía trước dò đường a." Ma ảnh tinh quân nói, "Ta không sợ chúng." "Cũng tốt." Phương Dĩ chết nhẹ gật đầu. Yên Tâm, thật sự không được, còn có ta." "Ta bảo Tinh quân tại đỉnh đạt vượt bộ ngực của mình." Ma ảnh tinh quân không có để ý tới kia Tam Bảo Tinh quân, thả người lướt đi ở ngoài thùng xe, thân hình đông nhiên căng phùng lên, hóa thành một đạo phô thiên cái địa hư ảnh, hướng về phía trước lao đi. Ma kia tinh vực du thương đồng thời thả chậm phi xa tốc độ, sau đó không ngừng véo động linh quyết, vì sắp đã đến chạy nước rút đem chuẩn bị. Chạy như bay chỉ chốc lát, Hạ Lan phi quỳnh đột nhiên phát hiện dị tượng, thò tay hướng bên cạnh vừa mới chỉ, xem, đó là cái gì. Tại Hạ Lan phi quỳnh chỗ chỉ phương hướng, tinh quang lộ ra dị thường rậm rạp, cẩn thận quan sát sẽ gặp, những cái kia tinh quang tựa hồ tại chậm rãi di động tới. Những cái kia cần phải tựu là tuần tra bầy ong rồi. Kia tinh vực du thương nói ra. Bầy ong cũng sẽ tuần tra. Phương cảm thấy rất kinh ngạc. Thánh Phong vốn chính là yêu loại bên trong đích thượng tộc lại trải qua vô số năm diễn biến, chúng trí tuệ nhân tạo chưa hẳn so ta và người trên lệnh. Kia tinh vực du thương nói ra, nhất là kia ông chúa Đúng lúc này, tại chỗ rất xa ma ảnh tinh quân hư ảnh lần nữa căng phồng lên, sau đó hóa thành một mũi tiến đầu, xa xa chỉ hướng phía bên phải. Kia tinh vực du thương hiểu được, lập tức không ngừng đánh ra linh quyết, lại để cho phi xa tốc độ đạt đến mức tận cùng, như thiểm điện hướng ma ảnh tinh quân chối chỉ phương hướng lao đi. Bay vút chỉ chốc lát, phía trước cũng xuất hiện dày đặc như hạo hải tinh quang, bất quá, ma ảnh tinh quân thân hình cũng không có ngừng, kia tinh vực du thương do dự một chút, cứ tín nhiệm đồng bạn nguyên tắc, kiên trì điều khiển phi xa, hướng kia phiến tinh quang lao đi. Hơn 10 tức về sau, phi xa rốt cục tiếp cận kia phiến tinh quang, nhìn xem xung quanh rậm rạp chẳng chỉ quan điểm, phương dí chết ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái kia chính là toàn chui vào thiên phòng. Hàn Lạp a, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Kia tinh vực du thương lầm bẩm nói, mỗi một điểm tinh quang đều là một cái tản ra kim thiết sáng bóng phong, bất quá, cũng là chết đi phòng, chúng thể tích cực kỳ cực đại, không sai biệt lắm có hơn trăm thước trường, giống như từng tòa núi nhỏ chắc không được có thể tại làm sao viễn địa phương chứng kiến chúng tạn mát ra sáng bóng. Kia tinh vực du thương thả chậm phi xa tốc độ, coi chừng ở bảy ong thi thể gặp ghé qua lấy, Định Hải Tinh Quân đột nhiên lướt đi đến ở ngoài thùng xe, giống như một cái phong vào tới, đón lấy ra sức chém ra một quyền, văng kích ở đằng tia chỉ, cái phong trên đầu. Như thế so hình thể, Định Hải Tinh Quân tựu giống như ong khổng lồ trên người một căn n đỏ hồng cặp lông, nhưng hắn dù sao cũng là tinh quân, quyền kình thật lớn, bị đánh trúng long khổng lồ phát ra ầm ầm nổ vang, sau đó theo quyền kình phương hướng bay đi, lại đâm vào mắt khác con khổng lồ trên thi thể dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Sau một khắc, Đinh Hải Tinh Quân lại lướt tiến thùng xe, Tắc lưu ấy nói, quá cứng, là ai đã giết chúng? Phương Dĩ chết nói khẽ. Trong xe đột nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh, tại đây giống như đã xảy ra một sự tình, ra ngoài ý định sự tình. Bạch Khách Tinh Quân, đến một cái tán khóa a. Định Hải Tinh Quân đột nhiên nói, tính tính toán toán chúng ta số phận. Trước mắt sự là suy diễn không được. Bạch Khách Tinh Quân nói, có thể là tự tin nguyên nhân, tại mọi người bên trong thần sắc của hắn là nhất bình tĩnh một cái. Vậy coi như rồi. Đinh Hải Tinh Quân nở hơn vai. Tô đường một mực không nói chuyện hắn quét mắt một vòng càng làm ánh mắt rơi tại chính mình tín bội ở trên tâm cảnh của hắn rất ổn định hoặc là nói sinh cơ đã đoạn tuyệt cho dù phía trước có muốn đại nguy hiểm hắn cũng là không sợ đấy cho dù đối phương cường đại trở lại lại có thể cầm hắn như thế nào đây Phi xa tại hong khổng lồ thi hài gian ghé qua khoảng chừng hơn trăm tức thời gian phía trước y Nguyên nhìn không tới đầu dạng này tính xuống chết đi hong khổng lồ chỉ sợ cũng có trăm vạn ngàn vạn nhiều rồi mọi người thần sắc càng ngày càng ngghi trọng bởi vì đổi thành bọn hắn tuyệt không khả năng giết chết nhiều như vậy ông khổng lồ lại qua nử giờ Phi Sa rốt cục đã bay đi ra ngoài, trước mắt trở nên trống rỗng, lại để cho mọi người không tự chủ được thở dài một hơi, những cái kia hồng khổng lồ thi hại, cho bọn hắn đã tạo thành áp lực thực lớn, hiện tại mới tính toán dễ dàng một ít. Đúng lúc này, tại phía trước giò đường ma ảnh tinh quân lần nữa ngưng tụ thành một mũi tên đầu, bất quá, mũi tên là tại bắn ngược đấy, ma ảnh tinh quân cực dương lực hướng Phi Sa tới gần. Ngay sau đó, phương Sa lại xuất hiện thành từng mảnh giày đặc tinh quang, kêu Tinh vực Du Thương Thần sắc đại biến, gấp giọng nói, các ngươi cẩn thận rồi. Tinh vực Phi Sa đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Tựa như tia chớp hướng phía trước lao đi, tiếp cận ma ảnh tinh quân thời điểm Phi xa một chút giảm tốc độ, các loại đợi ma ảnh tinh quân chui vào thùng xe, Phi Sa càng làm tốc độ tăng lên tới cực hạn. "Đi mau." Ma ảnh tinh quân kêu lên. "Ta biết rõ." Kia tinh vực du thương một bên trả lời một bên hợp lực véo động linh quyết. Kia giày đặc tinh quang khoảng cách Phi xa càng ngày càng gần rồi, vô số chỉ, cái, ông khổng lồ ngưng tụ thành một mảnh chiều dâng, trong xe mọi người thậm chí có thể thấy rõ ông khổng lồ giữ tận gương mặt rồi. Linh vực ở bên kia, bên kia. Ma ảnh tinh quân cùng Định Hải tinh quân không hẹn mà cùng kêu lên. Phi Sa hoạch xuất một cái nửa cung, hướng về Ma Ảnh Tinh Quân cùng Định Hải Tinh Quân trối chỉ phương hướng lao đi, mà lúc này, tới gần long khổng lồ khoảng cách Phi Sa đã chưa đủ trăm mét rồi. Chưa 10115, phát tiết. Nhanh một ít, mau nữa một ít. Phương Dĩ chết kêu lên, những cái kia ong khổng lồ số lượng nhiều lắm, một khi bị đội kịp, bọn hắn căn bản vô lực chống đỡ. Yên Tâm, ta chỉ cái này ăn cơm đấy. Kia Tinh vực Du Thương ngược lại thở dài một hơi, hắn lo lắng chính là bị bảy hong ngăn trở đừng đi, khiến cho bọn hắn việc này không công mà lui, nếu như so về thẳng tắp truy đuổi, hàn đối với chính mình tinh vực phi xa có đầy đủ tin tưởng. Quả nhiên, theo kia tinh vực dù thương lần nữa véo động linh quyết, phi xa chung quanh cảnh tượng dông nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, mà theo bên ngoài xem, phi xa đã hóa thành một quả cực lớn hỏa cầu, nghiêm nhầm ẩm hướng phía trước bay vút lấy. Đi cái kia tinh lộ. Định Hải tinh quân sa sa chỉ hướng tiền phương xuất hiện một đạo cự đại vòng xoáy. Sau một khắc, phi xa nhanh liệt đụng vào vòng xoáy ở bên trong, hai bên cảnh vật y nguyên xem không rõ ràng, trong xe mọi người chỉ cảm thấy thân thể chấn động, phi đã phá khai một mảnh nồng đậm mây trôi, phía dưới đại điệu tựa như tảng đá lớn. Chính trước mặt hướng bọn hắn quan đến, kia tinh vực du thương điều khiển phi xa cải biến phương hướng, lại cố gắng giảm bất tốc độ, hơn 10 tức về sau, phi xa sa rốt cục dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía mây trôi sóng cả mảnh liệt, chấn động không ngừng thiên không, nói khẽ, những cái kia bảy ông sẽ không truy vào đi. Sẽ không, xem, bên kia tiểu có đại lưu bỏ ra. Đĩnh Hải Tinh Quân nói, cái này linh vực ở bên trong khắp nơi đều có. Vốn định lén lút chui vào. Kia tinh vực du thương cười khổ nói, động tính huyên náo lớn như vậy, đoán chừng là dấu giếm không thể. Không có sao. Lâu không nói chuyện Tô Đường đột nhiên nói, Điều nhân ở bên trong cái vị kia tinh không chi chủ, tiểu giao cho ta tốt rồi. Texi toàn tập đạo loạn. Tô Đường tuy nhiên vẫn còn cố gắng tìm kiếm sinh cơ, nhưng có đôi khi đã hiểu không tự giác buộc lộ ra Vào đã mẻ lại sức thái độ, sự tình đã như thế, không bằng vì cái này các đồng bạn tranh thủ một đường sinh cơ, dù sao đều là chết. Hạ Lan Phi quỳnh nhịn không được lường Tô Đường liếc, nàng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại nhịn được, trái lại tập tiểu Như mỉm cười nhìn về phía Tô Đường, dị vãng lần lượt hiểm tử nhưng vẫn còn sống kinh nghiệm, lại để cho nàng đối với Tô Đường ôm lấy một loại tiếp cận mê tín tín niệm. Mặc kệ đối mặt cái dạng gì nguy nan, Tô Đường đều cần phải có biện pháp phá giải đấy. Đa dầu giếng không nổi, chúng ta tiểu đi ra ngoài làm lớn một hồi a." Tam Bảo Tinh Quân cười hì hì nói. "Làm cái đầu của ngươi." Ngạo kiếm Tinh Quân kêu lên, lão đại còn chưa nói lời nói, ở đâu đến tên ngươi? Bác Khách Tinh Quân, hiện tại tổng nên có thể tính toán cái tán quá a." Định Hải Tinh Quân nói. "Ta cái gì đều không đem, tự là giúp các ngươi đại ơn rồi." Bác Khách Tinh Quân cười khổ nói, môn chính đã tiếp cận viên mãn, ta hiện tại mỗi một lần thần số suy diễn, đều là lại để cho số phận càng tiến một bước, quá hóa giờ. Thật sự vượt qua hạn, viên mãn cựu sẽ biến thành không thể kháng cự thiên hai. Có người đến." Ma ảnh tinh quân đột nhiên nói. Mọi người quay đầu hướng phía trước nhìn lại, phía trước xuất hiện lờ mờ đám người, kia đều là điểu nhân, số lượng không sai biệt năm có hơn trăm cái, khoảng cách song phương đã ở ngàn mét ở trong, mọi người có thể thấy rõ điểu nhân gương mặt. Tại đây giống như cũng phát sinh qua một sự tình, những cái kia điểu nhân trên mặt tràn ngập bi phẫn, tuyệt vọng, bọn hắn chính hò hét lấy hướng bên này đánh tới, ngoại trừ đầu lĩnh mấy cái điểu nhân tản mắt ra linh lực chấn động đã đạt tới tinh quân chi cảnh, đại bộ phận điểu nhân chỉ là thánh cảnh tu sĩ. Liên đại thánh đều rất ít, thậm chí còn có một chút hài tử. Ta đến. Định Hải Tinh quân lộ ra nhe răng cười, hắn lần thứ nhất đi vào tại đây thời điểm là thật tâm phải trợ giúp những cái kia điểu nhân ấy, đương nhiên, cũng bởi vì điểu nhân nhận lời lại để cho hắn không cách nào cự tuyệt, ai biết cuối cùng điểu nhân vì bảo trụ bí mật của mình, lại muốn ra hại cho hắn, loại này huyết hải thâm, cửu đã làm cho hắn xoắn xuýt nhiều năm, hôm nay rốt cục có thể đạt được gớp muốn rồi. Sau một khắc, Định Hải Tinh quân lướt vào không trung, lấy tay liền vùng ra chính mình hơn 10 quả Định Hải thạch, Định hải thạch tại lập tức liền hóa thành từng tòa núi nhỏ. Như dễ như trở bàn tay, xu thế hướng những cái kia điệu nhân đánh tới. Oanh, rầm rầm rầm. Chỉ có mấy cái tinh quân có thể động dụng thân pháp tránh đi núi nhỏ và chạm, hoặc là phóng xuất ra linh bảo, hóa giải núi nhỏ lực đạo, những cái kia thánh cảnh cấp tu sĩ căn bản không cách nào đối kháng, hơi tiếp xúc liền bị núi nhỏ vỡ thành thành từng mảnh vảy ra huyết đủ. Sắt, định Hải Tinh quân phát ra tiếng giống giận dữ, hắn ra sức vận chuyển linh mạch, không ngừng điều khiển Đĩnh Hải Thạch, Oanh lấy mấy cái ý đồ tới gần điệu nhân tinh quân. Ta theo chưa thấy qua Đĩnh Hải Tinh quân có như vậy thất chỗ thời điểm. Kia tinh vực du thương vốn là muốn đi ra ngoài chợ giúp đấy, ai biết Định Hải tình quân như thế đại phát thần uy, không cần phải hắn xuất thủ. Là vì Ali. Phương Dĩ chết than nhẹ một tiếng, ta có thể hiểu được hắn. Ali? Ali là người nào? Kia tinh vực du thương khó hiểu mà hỏi. Một đoạn rất nhàm chán nhưng lại có chút cảm động câu chuyện. Phương Dĩ chết cười cười, Ali là một cái đầu bài người, nàng thích Định Hải, lại phải biết tộc nhân căn bản không có ý định lại để cho Định Hải còn sống đi ra ngoài, liền đem tin tức vụn trộm nói cho Định Hải, bằng không, Định Hải thân hãm, cái này lĩnh vực Bằng hắn một người lại làm sao có thể cùng vô số điều nhân đối kháng. Tô Đường nhìn Phương Dĩ Chiết liếc, Phương Dĩ Chiết có thể cùng Định Hải Tinh Quân trở thành bằng hữu, có lẽ cũng bởi vì bọn hắn có được cùng loại đi qua đi. Ta cho rằng hắn đã buông xuống. Mà Ảnh Tinh Quân dùng thổn thức thanh âm nói ra, "Vâng, có một số việc là vĩnh viễn không bỏ xuống được đấy." Phương Dĩ Chiết lắc đầu, chỉ là bởi vì thiên ý trêu người, cho nên không thể làm gì mà thôi. Nếu như cái kia ali ở chỗ này, cần phải không hy vọng chứng kiến Định Hải Tinh Quân làm như vậy." Tập tiểu như nói, mọi người tiến vào tinh vực đã lâu tâm tình rất khó lại bị cái gì đó xúc động rồi, cho nên Phương Dĩ chết vừa mới có thể nói, đó là một cái nhàm chán câu chuyện, nhưng Tập tiểu Như lại không phải, nàng còn có chút non nớt. Nàng muốn nhìn không tới rồi. Phương Dĩ chết nói, nàng làm như một tên phản đồ, bị tộc nhân vây ở vò gốm ở trong, tươi sống đun sôi rồi. Tại ở ngoài thùng xe, Đĩnh Hải tinh quân đã lực lượng một người, một mình đối mặt mấy vị tinh quân vây công, lại thủy trung chiếm, cứ lấy thượng vòng. Một lát, một vị điểu nhân tinh quân bị định Hải thạch đánh chúng, hộ thể thần niệm không chịu nổi như thế sức lực lớn, kim quan giật vong. Thân hình của hắn chán nạn hướng phía dưới trùng rơi, Định Hải Tinh Quân không có vương tha hắn, từng khỏa định hải thạch liên tiếp hướng hắn đập tới, nhìn tư thế, hận không thể đem đối phương nghiền vi bột mịn. Chúng ta cũng đừng có đi ra ngoài rồi, lại để cho hắn phát tiết phát tiết cũng tốt." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, chỉ là, động tính huyên nào lớn như vậy, tổng nên có tu sĩ khác sang đây xem xem xét đấy, như thế nào còn không thấy người? Có lẽ có người vượt lên trước chúng ta một bước." Tô Đường nói, từ khi tại thần tận chúng phải lấy được sau khi trọng sinh, hắn phát hiện đầu óc của mình trở nên dị thường thanh tĩnh, lạnh như băng, thậm chí không giống như là một người mà là không hề cảm xúc chấn động tư duy cung điện đã trở thành hắn chỗ thể, còn không ai biết mạch khoáng tin tức. Hạ Lan Phi Quỳnh sững sở, sau đó nhìn về phía Phương Dĩ Chết. Kia tuyệt đối không thể có thể. Phương Dĩ Triết lắc đầu nói, Định Hải làm người rất cẩn thận, cũng thủ được bí mật. Chương 1016, ra lệ. Tìm được kia chỗ mạch khoáng, hết thể tiểu đều có rốt của rồi. Tô Đường nói khẽ, Ma Ảnh, người đi giúp Định Hải, sau đó thu dọn đồ đạc, lập tức quay lại, chúng ta chỉ hoan không dậy nổi. Tất. Ma Ảnh tinh quân lên tiếng, thân hình đi thùng xe, hướng Tiền Vương Định Hải tinh quân bay đi. Định Hải Tinh Quân vốn đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, tăng thêm ma ảnh Tinh Quân đột nhập chiến cuộc, mấy cái điều nhân Tinh Quân muốn vô sức hoàn thủ, trong đó hai tinh quân trước sau bị Định Hải thạch đánh trúng, cuối cùng một cái đầu bòi người Tinh Quân thấy tình thế không ổn, lập tức hướng phương xa bỏ chạy. Điểu nhân trời sinh cánh chim, thân pháp cực nhanh, nhưng ma ảnh Tinh Quân thân pháp nhanh hơn, hắn hư ảnh mảnh liệt căng tụ lên, đón lấy hướng phía dưới vỗ, liền đem kia điểu nhân khấu trừ tại hư ảnh ở bên trong, đón lấy hư ảnh lại hướng vào phía trong than co lại, ngưng tụ thành một cái màu đen không ngừng nhúc nhích bóng, từ bên ngoài có thể ẩn, ẩn chứng kiến kia điểu nhân dốc sức liều mạng giãy giụa thân hình. Sau một khắc, ma ảnh tinh quân hư ảnh lần nữa thu nhỏ lại, biến thành một đầu giải tác, ở đằng kia điểu trên thân người trọn vẹn cuốn hơn trăm vòng, trường tác rất nhanh xoay trở lấy, kia điểu nhân hộ thể thần niệm đang kịch liệt ma sát trong không ngừng bị chóc bong đi ra, chỉ cái mấy hơi thời gian, hộ thể thần niệm liền đã giật vong, kế tiếp bị xé rách mất đúng là huyết dục rồi. Kia điểu nhân tinh quân khí tức đột nhiên căng phồng lên, tựa hồ muốn tự bạo linh mạch, ma ảnh tinh quân biến ảo mà thành trường tác đột nhiên đình chỉ xoay tròn. sau đó lại vánh liệt cuốn chặt, kia điểu nhân tinh quân thân thể bị áp xúc thành côn hình, dáng Máu tươi từ trong miệng ngùi uếc hồn tung tóe mà ra, đón lấy đầu của hắn chậm rãi thả xuống xung dưới. Định Hải Tinh Quân bay vút đến trên mặt đất, đơn giản góp nhặt thoáng một phát chiến lợi phẩm, đón lấy nên hướng Ma Ảnh Tinh Quân, phát tiết một fan sau thần sắc của hắn đã trở nên bình thường, nhíu mày hỏi, giữ lại hắn làm cái gì? Ta muốn cái người sống." Ma Ảnh Tinh Quân nói. Kia tinh vực du thương điều khiển phi xa nên đón tiếp lấy, Định Hải Tinh Quân cùng Ma Ảnh Tinh Quân trước sau lức vào tủ xe, Ma Ảnh Tinh Quân đem kia điều nhân tinh quân thân thể ném trên sàn nhà, sau đó túi người cẩn thận đánh giá. Muốn bộ đồ khẩu cung Loại chuyện này giao cho ta." Tam Bảo Tinh Quân cười hì hì đi tới, sau đó theo trong nạp giới lấy ra một căn hơn 10 cm dài thiết đỉnh. "Đây là cái gì?" Mà Ảnh Tinh Quân hỏi. "Tang Hồn Đỉnh, là mỗi Tam Bảo bên trong đích một bảo." Tam Bảo Tinh Quân cười nói, "Việc này ta không biết đem qua bao nhiêu lần rồi, chưa bao giờ hội sẽ xuất sai lầm." Nói xong, Tam Bảo Tinh Quân vung tay đem Tang Hồn Đỉnh đánh đi ra ngoài, Tang Hồn đinh hóa thành một đạo hàn quang, chính đính tại kia điểu nhân Tinh Quân chỗ mi tâm, đón lấy Tam Bảo Tinh Quân dùng đầu ngón tay đỉnh lấy Tang Hồn đinh, từng chút một đem Tang Hồn Đỉnh đỉnh đi vào. Sau đó, Tam Bảo Tinh Quân đánh ra một đạo linh quyết, kia điểu nhân tinh quân trên hai gò má xuất hiện vô số đạo màu đen sợi tơ, dùng tam hồn đinh làm trung tâm, hình thành hình lưới. Đón lấy Tam Bảo Tinh Quân lại lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đặt ở kia điểu nhân tinh quân dưới chóp mũi, nhẹ nhàng nhúm một cái, đan hương có dựng sào thấy bóng hiệu quả, kia đã ngất đi qua điểu nhân tinh quân lập tức phát ra trầm thấp tiếng rỉ. "Ta hỏi ngươi, các ngươi tại đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Tam Bảo Tinh Quân ôn nh nói, chân long nhất mạnh. "Đại thái tử ly hôn." "Ly hôn?" Kia điểu nhân tinh quân dùng run rẩy thanh âm đứt quãng nói chiếm được mạch khoáng, rất nhiều, thiên nhiều, Tam Bảo Tinh Quân chấn động, trong xe mọi người cũng là nói không ra lời, chân long nhất mạch 8 vị thái tử đều là tinh vực bên trong đích đạt trình độ cao nhất đại tồn tại, mặc dù nói chỉ có 4 vị thái tử phong thần, nhưng hắn thái tử khoảng cách chân thần cảnh cũng là không xa đấy, chỉ là chênh lệch đi một tí cơ hội mà thôi. Trong mọi người chỉ có Tô Đường có thể gắng giữ tỉnh táo, hắn đột nhiên nói, hỏi lại hỏi hắn, đại thái tử Ly Hôn dẫn theo bao nhiêu tu sĩ tới? Nói cho ta biết, đại thái tử Ly Hôn bên người có bao nhiêu tu sĩ? Tam Bảo Tinh Quân lập tức hỏi, 10 cái Đại thái tử Ly Hôn bị ong chúa gây thương tích, hắn tiến nhập địa huyệt, mở ra phong ấn. Minh Ngô Ba, ra, muốn đi ra." Kia điểu nhân tinh quân Đức quáng trả lời, sau đó hắn dừng một chút, thanh em đột nhiên xoay chuyển cao vút, đều phải chết. Sở hữu tất cả tu sĩ đều phải chết. Vừa dứt lời, đỉnh tại chỗ Mi Tâm tăng Hồn đỉnh đột nhiên bị đỉnh đi ra, đón lấy một đạo máu tươi TP hồn tung tóe mà khởi tam bảo tinh quân vội vàng trốn ở một bên, kia điểu nhân tinh quân thể kịch liệt giật, giật vài cái, sau đó liền muốn không một tiếng động rồi. Ngươi như thế nào đem hắn đã giết?" Ma ảnh tinh quân nói. Không phải ta giết, là người đem thương thế của hắn được quá nặng, ta hồn đinh lại đâm xuyên qua hắn tử phủ, hắn không chịu nổi rồi." Tam Bảo Tinh Quân cười khổ nói, "Chúng ta còn đi tìm mạch quan sao?" Kia Tinh vực Du Thương đột nhiên ấp a a cùng nói, "Tất cả mọi người bị hỏi khó rồi, liền Hạ Lan Phi Quỳnh nhất thời cũng cầm bất định chủ ý, Tô Đường cười cười, vừa muốn nói chuyện, Bạch khách Tinh Quân đột nhiên nói, "Ta đi." Mọi người liếc nhau một cái, bọn hắn đều nhớ tới kia đại các đại lợi, cơ hội tiếp cận viên mãn quá tương. Như là đã đến rồi, Dù sao cũng phải muốn qua đi xem một cái đấy." Đinh Hải Tinh Quân nói. Cứ như vậy trở về, quá thật xấu hổ chết người ta rồi." Nạo Kiếm Tinh Quân nói. "Kia đi nha." Phương Dĩ trước nói, "Định Hải, hướng bên kia đi." Một mực đi phía trước là được rồi." Định Hải Tinh Quân nói. Tinh vực phi xa y nguyên lơ lửng trên không trung không có động, tầm mắt của mọi người không khỏi đều rơi vào kia tinh vực du thương trên người, hắn quanh năm tại tinh vực trung hành đi, nói lên đối với hấp dẫn sức chống cự, tại đây không có người có thể vượt qua hắn, cái gọi là coi thường chạy nhanh được vạn năm phiền, đổi thành lúc khác, hắn nhất định sẽ nhượng bộ lui binh, bình tĩnh mà xem xét, hắn tình nguyện dùng con kiến dọn nhà tích cắt thành tháp phương thức, từ từ tích lũy tài nguyên, cũng không muốn bước lên lớn như vậy phong hiểm, nhưng bây giờ không phải là một mình hắn, lùi bước không thể nghi ngờ tương đương phản bội. Do dự thật lâu, kia tinh vực du thương cắn răng, Hồng Dữ nói, Tốt. "Nói xong, hắn vận chuyển linh quyết, tinh vực phi xa chậm rãi khởi động, hướng Tiền phương lao đi. Chân Long nhất mạch đại thái tử Ly Hôn, giống như không phải là vì mạch khoáng đến đấy." Hạ Lan Phi quỉnh thong thả nói ra. "Ta vừa rồi tiểu có chút kỳ quái." Đinh Hải Tinh Quân nói ra, đối với chúng ta mà nói Mạch khoáng là trời dáng tiền của phi nghĩa, nhưng đối với đường đường đại thái tử ly hôn mà nói, cần phải không nhìn chúng điểm ấy ra sẵn đấy, nếu như là vì cái khác cái gì. Vậy có thể nói được thông rồi. Tiêu điểu nhân mới vừa nói, Minh Ngục Ba. Phương dĩ chết nói, đây là chỉ cái gì? Một người tu sĩ? Có phải Linh Bảo? Đinh Hải, người trước kia đến đã từng nghe nói chưa? Không có. Đinh Hải tinh quân chầm ngâm một chút, nhất định là điểu nhân nhất tộc tuyệt mật, Mạch khoáng tiểu còn tại đó, bọn hắn không thể gạt được ta, nhưng cái loại này bí mật ta tiểu không thể nào biết được rồi Đại thái tử Ly Hôn bị ong chúa gây thương tích, bị thương có nặng không trọng? Hạ Lan Phi Quỳnh lại nói: "Ngươi hỏi ta?" "Ta hỏi hay?" Đinh Hải Tinh Quân cười khổ nói: "Không cần lo lắng, đại thái tử Ly Hôn ủy giao cho ta." Tô Đường nhàn nhạt nói ra: "Thiên Ma, ta biết rõ ngươi là muốn cho chúng ta động viên, nhưng không cần phải nói được như vậy giả a." Đinh Hải Tinh Quân dùng bất đắc dĩ giọng điệu nói ra: "Ta không phải tự cấp các ngươi động viên, chỉ cái là nói một sự thở. Tô Đường nói, trong lòng của hắn là năm chắc khí đấy, tuy nhiên thân thể của hắn tại thần tấn tâm bổ hạ mới có thể vận chuyển nhưng lực lượng so với vừa mới tấn chức đại quân lúc cường ra rất nhiều. Ta tín. Kia tinh bực du thương đột nhiên nói, nếu như nói tại đây chỉ có một người có thể đối phó đại thái tử Ly Hôn, kia khẳng định cửu là thiên ma rồi. Đinh Hải Tinh quân bọn người hai mặt nhìn nhau, bực này cuồng ngôn quá mức hoàng đường rồi, đại thái tử Ly Hôn lên vô mấy năm trước liền đã tấn chức tinh không chi chủ, mà Tô Đường bất quá vừa mới đi vào đại quân liệt kê mà thôi, song phương chênh lệch giống như thiên địa. Tô Đường đem mọi người thần sắc biến hóa từng cái nhìn ở trong mắt, hắn biết rõ, chỉ cần là đại thái tử Ly Hôn cái tên này, mà thôi tại mọi người trong nội tâm gieo xuống bóng mờ, hiện tại tuy nhiên quyết định muốn qua đi xem một cái, nhưng chỉ cần cảm ứng cường hoành linh lực chấn động, có lẽ bọn hắn sẽ tứ tán chạy trốn. Đại thái tử Ly Hôn đã bị thương, của ta Tam Phần Tiễn chính có thể chút công dụng nào? Tô Đường chậm rãi nói ra, nếu như Tam Phần Tiễn cũng giết không chết hắn, ta còn có Diệt Yêu Lục. Người nói cái gì? Định Hải Tinh quân cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Định Hải Tinh quân tuy nhiên chưa thấy qua Tam Phần Tiễn, nhưng nghe nói qua Tam Phần Tiễn uy danh, chắc không được ma ảnh tinh quân nhìn trời ma luôn tràn ngập kiếm khí. Lúc trước Thiên Ma dùng tình quân cảnh liền có thể đập phát chết luôn đại quân, cần phải tựu là tam phần tiện phát uy rồi. Bất quá, cùng Diệt Yêu Lục so với, tam phần tiện chỉ có thể coi là là một kiện rất rủi, bởi vì Diệt Yêu Lục là nguyên thủy linh bảo. Ma ảnh tinh quân vẫn không lúc đích, nhìn không ra tâm tình của hắn Biến Hóa, những người khác cơ hồ đều là ngây ra như phóng, Bạch khách tinh quân mê mắt đang kịch liệt run rẩy, hắn là yêu tộc, Diệt Yêu Lục đối với yêu tộc mà nói, thuộc về trí cao vô thượng tồn tại, mặc định đã phong thần yêu tộc, đối với Yêu Lục cũng sẽ tràn ngập sợ hãi. Mà ngay cả hoành hành tinh vũ thượng cổ chân Long lúc trước cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào, Thủy diệt diệt yêu lục, càng đừng đề cập tầm thường yêu tộc rồi. Không phải sợ, hết thẻ có ta. Tô đường nói khẽ. Định hải tinh quân thật dài thở dài ra một hơi, thở dài, thiên ma à thiên ma. Ta thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Chắc không được lao đại khóa tương là đại cắt đại lợi đâu rồi, hắc <cười> hắc hắc. Nạo kiếm tinh quân khói cười rộ lên. Như vậy chúng ta quả thật có thể xông cái này một chuyến rồi. Phương dĩ Một mảnh không nốt sơn mạch xuất hiện tại phía trước, vô tận hào quang tại sơn thể trong lóe ra, giống như gặp đại như lửa, đem thiên không chiếu lên một mảnh sáng trưng. "Đến rồi, chính là trong chỗ này." Đĩnh Hải Tinh Quân nói. "Ma Ảnh, hai người chúng ta xu phong." Tô Đường nói, "Ngàn Cước, người cùng hết đồ tinh quân, Thiên sát tinh quân, còn có Luân Hồi tinh quân cản phía sau, những người khác đi ở giữa." Tất Ma Ảnh Tinh Quân rất dứt khoát trả lời. Hạ Lan Phi Quỳnh cảm thấy, cảm rất có chút kinh ngạc, bởi vì có mấy người cùng một chỗ làm việc thời điểm Tô Đường ít có ra lệnh thời điểm. Đối với những người khác luôn biểu hiện được rất tôn trọng, nói cũng là dùng thương lượng giọng điệu, nhưng bây giờ lộ ra chân thật đáng tin. Hạ Lan Phi Quỳnh bản năng phát ra được, có chuyện gì lại để cho Tô Đường Tâm cảnh đã xảy ra cự biến hóa lớn. Khương Hổ Quyền trong mắt lập lòe một đám bi sắc, hắn tinh tưởng Tô Đường vì cái gì lại để cho hắn cản phía sau, vạn nhất sự có bất trắc, hắn nhất định phải mang theo Thiên Sát tinh quân chạy đi. Nói trắng ra là, Tô Đường sai khiến cản phía sau đấy, đều là hắn nhất không nỡ người. Lúc này, Tô Đường đẩy ra thùng xe, nói khẽ, đi theo ta. Chương 1017, Tinh chủ Tô Đường hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, như thiểm điện tiếp cận phía trước sân mạch, mà ma ảnh tinh quân hư ảnh đuổi sát sau lưng hắn. Trong rừng, trên đồng cỏ, động sông bên cạnh, khắp nơi đều là điểu nhân tu sĩ thi thể, bọn hắn chảy ra máu tươi, lại để cho trong núi nhiều ra vô số điểm đỏ thấm. Thoạt nhìn chiến đấu chấm dứt đến bây giờ, sẽ không vượt qua 2 giờ, rất nhiều huyết dịch còn chưa có cứng lại. Tô Đường ổn định thân hình, chậm rãi hướng trung quanh quét mắt. Trong lòng của hắn vô kinh không sợ, không vui không buồn, một cái biết rõ chính mình đem người chết, còn cần phải sợ hãi cái gì đâu này. Ma, ma ảnh tinh quân lại có vẻ phi thường cần trượng. Hắn ngừng sau lưng Tô Đường, khí thức có chút bất ổn. Điều nhân ở chỗ này xây dựng rất kiên cố thành lũy, giờ phút này thành lũy đã trở nên một mảnh đống đổ buộn, sở hữu tất cả phong ốc, cung điện, cơ hồ đều bị phá hủy rồi. Tới gần thành lũy phía sau, có 6, 7 cái động đất, chính giữa động đất phi thường đại, có thể song song đi vào hơn 10 cỗ xe ngựa, mà các động đất tắc thì có chút nhỏ hẹp. Đi bên nào? Tô Đường quay đầu lại dương giọng hỏi. Đi ở giữa quần mỏ. Đinh Hải Tinh quân sa sa kêu lên, theo mặt khác quần mỏ đi, cũng có thể tiếp cận mạch khoáng, nhưng từ trung gian đi đường đồ gần đây Địa thế cũng so sánh bằng thẳng. Tô Đường Dương khởi hành hình trong chớp mắt liền lướt vào chính giữa quân mỏ, mà ảnh tinh quân lập tức đuổi theo kịp. Địa thế của nơi này xác thực rất bằng thẳng, có nhất điều chém xéo đi thông địa hạ ở trong chỗ sâu đại lộ, đại lộ hai bên cắm vô số căn bó đuốc, giống như đèn đường đồng dạng, bất quá đã có nửa số bó đuốc dập tắt. Điều nhân thi thể một cái lần lượt một cái, trải thành một chương nhìn không tới đầu thảm, nồng đậm mùi máu tan xông vào mũi. Điều nhân vì bảo vệ mình mạch khoáng, hẳn là liều mạng liều mạng đấy, đáng tiếc, song phương thực lực kém quá mức cách xa, bọn hắn chỉ có bị tàn sát phân. Tô Đường dọc theo đại lộ một mực hướng phía trước, bay vút ra không sai biệt lắm có hơn 10 giảm viễn, phía trước truyền đến một hồi linh lực chấn động. Tô Đường không có ngừng, tiếp tục hướng trước bay vụt, ngay sau đó, phía trước xuất hiện tiếng cười. Haha, ha, ngu xuẩn này còn chưa có chết đủ hả? lại đi tìm cái chết. Không đúng, đây không phải là điệu nhân. Đứng lại cho ta. Hai đạo kiếm kính như như thiên lôi phẫn nộ từ tiền phương xoắn tới, lập tức liền bao phủ ở Tô Đường thân hình, Tô Đường mà chi dục, tựu giống như một cái tại trong gió lốc xuyên thẳng qua vũ hiến, nhẹ nhàng như thường đẩy ra thật, pích, thể kiếm quang. Như thiểm điện hướng đối phương tiếp cận lấy. Không tốt. Đối diện tu sĩ phát ra tiếng kêu sợ hãi. Tô Đường đã rút kiếm, thân niệm toàn lực vận chuyển, tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình chưa bao giờ cường đại như vậy qua, đã ngưng có lại, tùy thời chuẩn bị phóng xuất ra kiếm tính phản phất giống như có được khai thiên tích địa uy năng, thậm chí lại để cho hắn tin tưởng, chính mình một kiếm có thể nhẹ nhõm chặt đứt cả tòa linh vực. Và anh. Ma kiếm hướng phía trước cuốn ra, kiếm quang chỉ ở lập tức liên tập, kích! Đến đối diện tu sĩ trước người, chỉ là một kiếm, đẩy ra màn sáng, cơ hồ cả tòa động đất chấn đấy, còn chưa có đánh trúng đối phương. Trên nghiêng trên vách động đã xuất hiện một đạo sâu đạt hơn 10 mét với kiếm, dẫn phát chấn động làm cho cả động đất không ngừng run rẩy lên. Đối diện ba người tu sĩ toàn lực phóng xuất ra linh bảo, nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa, kiếm quang như dễ như trở bàn tay, giống như đảo qua thân thể của bọn hắn, hộ thể thần nghiệm như giấy mỏng giống nhau yếu ớt, linh bảo càng là tại lập tức bị chém nước. Tô Đường xem đều không có xem bọn hắn, tiếp tục hướng trước bay vút, sau đó cảm, rắc, đến ma ảnh tinh quân thoáng ngừng một chút, nhìn xem kia ba cái buộc ngược lại tu sĩ, hắn ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Phía trước lại xuất hiện một đám tu sĩ Bọn hắn cảm ứng được Tô Đường tản mát ra linh lực chấn động, nhau nhau hướng bên này nên đón. Tô Đường bay vút tới, người như gió, kiếm như quang, chặn đường tu sĩ bất kể là tình quân hay vẫn là đại quân, không có ai có thể lại để cho Tô Đường kiếm quang hơi ngừng lại, nếu như nói Tô Đường là cắt cỏ cơ, bọn hắn tiểu là một mảnh bất lực cỏ dại. Mà Ảnh Tình quân cơ hồ muốn xem chằm váng, hắn coi như là sung phong đấy, rõ ràng liền cơ hội xuất thủ đều không có, chỉ là trong chốc lát, Tô Đường đã theo các tu sĩ vòng vây trong bay vút mà qua, mà những tu sĩ kia mới bắt đầu một người tiếp một người bổ ngược lại. Trong con mắt của bọn họ chẳng đầy không tin chi sắc, kỳ thật liền ma ảnh tình quân mình cũng không tin, loại này dễ như trở bàn tay, ý hệ chiến lược, tuyệt không phải là chính là một cái đại quân có khả năng có được đấy. Phương dĩ chết bọn người đi ở chính giữa, tốc độ của bọn hắn tựu chậm hơn rất nhiều, không phải sợ chiến, mà là muốn thu thập chiến lợi phẩm. Tô Đường là lần đầu tiên tại không hề sát ý tình huống mở rộng ra giết chóc, hắn không có biện pháp tụ tập sát ý, bởi vì đầu góc của hắn quá mức lạnh như băng, trầm tĩnh, như là một ca hồng cơ giới. Phía trước xuất hiện một mảnh bạch ngọc sắc mạch khoáng, đang có bảy người tu sĩ tại mạch khoáng thượng đảo lấy cái gì, cảm ứng được kịch liệt linh lực chấn động, bọn hắn lộ ra rất kinh ngạc, nhau nhau quay đầu hướng bên này xem ra, đồng thời có lưỡng người tu sĩ trong đám người kia mà ra, nên hướng Tô Đường. "Người nào? Đứng lại cho ta." Một cái trong đó tu sĩ quát. Tô Đường trả lời Tửu Lạc Kiêu Quang, thần thân tiêu hao được rất kịch liệt, hắn không có thời gian nói chuyện, hôm nay, rất có thể là hắn cuối cùng tách ra rồi, tự nhiên muốn giết một cái triệt để. Kia lưỡng người tu sĩ chứng kiến Quang, lập tức cơ lấy linh bảo Nhưng tô đường tốc độ vừa xa bọn hắn dự kiến, linh bảo vừa mới cầm trong tay, kiếm quang đã từ trên người bọn họ xé qua, sau một khắc, trong tay bọn họ linh bảo liền vô lực ngã rơi trên mặt đất, đón lấy thân hình cũng đi theo chán nản ngã quỵ. Gặp Tô Đường khí thế sắc bén như thế, còn lại tu sĩ quá sợ hãi, nhau nhau hướng mạch khoáng ở trong chỗ sâu bỏ chạy, đồng thời lên tiếng hô to lấy, đại nhân, có địch bức kích, có địch bức kích, người nào dám ở chỗ này làm cản. Theo tiếng quát, mạch khoáng trên không xuất hiện cường hành vô cùng linh lực chấn động, đón lấy không gian một hồi vật bẹo, nhất điều cực lớn thân ảnh lăng không mà hiện. Huyền đao ở chỗ đó. Tô Đường thân ảnh bỗng nhiên ngừng, đối phương khí tức cực kỳ khủng bố, đó là một vị tinh không chi chủ cấp đại tồn tại. Sau một khắc, kia cực lớn thân ảnh phất tay xa xa hướng bên này đánh ra, không khí tựa hồ ngưng tụ thành thực chất, mang theo sấm gió xu thế hướng bên này vào tới. Dầm rầm rầm. Tô Đường thân ảnh cứng sững bất động, mà vừa vừa đổi tới ma ảnh tinh quân phát ra tiếng rên rỉ, thân hình bay ngược mà ra. Ma ảnh tinh quân không sợ thực chất tính công kích, hắn ảnh có rất mạnh sức chống cự, nhưng loại này đem không khí áp dục vào cực hạn mà hình thành vừa bợ, lại có thể đối với hắn tạo thành tổn thương.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 Hắn khởi động ma nhãn, tiên lặng quét mắt cái kia cực lớn thân ảnh, đây không phải là tu sĩ. Chương 1018, theo đệ tử. Lan. Đinh Hai nhấc góc tiếng quát vang vọng tứ phương, to như vậy thế giới dưới lòng đất tại Tốc Tốc Phách Quân, mạch khoáng đã bị kích động, phóng xuất ra vạn trượng hào quang, đột nhiên xuất hiện ánh sáng sáng rỡ người có chút mở mắt không, ra. Tô Đường thân hình có chút hướng, về, sau một bước, Hạ Lan phi quỳnh sắc mặt đột nhiên trở nên như giấy vàng giống như, bất quá nàng y nguyên đứng được rất bình ổn, Phương Dĩ phát ra tiếng lỗ mũi vậy mà chảy ra tơ máu. Hắn vươn tay tại chóp núi chỗ Lau, trong mắt đột nhiên lóe ra hừng quang. Chỉ là gầm lên giận dữ, liền đã làm cho Tô Đường, Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Phương Dĩ chết ngay ngắn hướng bị thụ nhẹ chế, thực lực của đối phương hiển nhiên cường hành tới cực điểm. Trên thực tế, Tô Đường biểu hiện của bọn hắn hay, vẫn là tốt, tại trong mọi người thuộc tập tiểu Như cùng bác khách Tinh quân phản ứng lớn nhất, tập tiểu Như dù sao vừa mới tân chức tinh quân, đối phương gần kề rựa vào quát lớn âm thanh liền có thể đả thương người, nằm ngoài dự đoán của nàng, mà kia Bạch Hách Tinh, quân thực lực hẳn là kém cỏi nhất đấy, hắn có thể trở thành tam kiếm khách lão đại hoàn toàn là dựa vào lấy thần số suy diễn dự đoán năng lực, chính thức đánh nhau, tại đây bất cứ người nào đều có thể thu thập hết hắn. Lại bị Chân Long nhất mạch tu sĩ đọ trước. Đĩnh Hải Tinh quân sắc mặt rất thống khổ rất xoắn xuýt, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, chúng ta không ngại. Kia tinh vực du thương lặng lẽ hướng lui về phía sau mấy bước, Tam Bảo Tinh quân cùng ngạo kiếm tinh quân mặt như màu đất, bọn hắn không tự chủ được đi theo kia tinh vực du thương hướng lui về phía sau đi, không phải bọn hắn quá mức nhát gan, mà là thực lực của đối phương xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Căng chỗ ngấu chốt ở chỗ Chân Long nhất mạch đại thái tử Ly Hôn dùng một mạch động núi sông hành hành tinh vực, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, nhưng vừa rồi cũng không có cảm nhận được long khí, cái này cũng ý nghĩa, ngoại trừ đại thái tử Ly Hôn bên ngoài, còn có một vị tinh không chi chủ cấp đại tồn tại. Các ngươi có thể đi, nhưng giữ hắn lại. Theo dễ nghe giọng nữ, một cái khoác lên lụa trắng nữ tử chậm rãi theo mạch khoáng trong đi ra, nàng mặt không biểu tình vươn tay, đầu ngón tay đúng giờ hướng Phương Dĩ Triết. Phương Dĩ chết trận mắt há hốc mồm nhìn đối phương, trong miệng thì thào nói ra, cái này, không có khả năng, không có khả năng. Thế sự biến hóa ngàn vạn Không có gì là không thể nào đấy." Nàng kia khỏe miệng lộ ra một vòng vui vẻ, nhưng hai cái đồng tử lại tràn đầy ác độc hờ quăng, sau đó tầm mắt của nàng quét qua, theo tô đường bọn người trên thân sẽ qua, lại đột nhiên dừng lại một chậu, chậm rãi quay trở lại, gắt gao chằm chằm vào Hạ Lan Phi Quỳnh. "Hạ Lan Thánh Tỏa, đã lâu, ha ha ha. Ngươi cũng không nên đi đi à nha. Ngươi là?" Hạ Lan Phi Quỳnh lộ ra có chút kinh ngạc. "Thật sự là quý nhân hay quên sự?" Nàng kia thật dài thở dài, "Dùng Hạ Lan Thánh Tỏa quý, đương nhiên là không nhớ ra được ta cái này Bạch Đế thành bên cạnh con gái yêu đó rồi." Tiểu Y Nghiệ, chớ để nhiều chuyện." Kia cực lớn thân ảnh chậm rãi nói ra, Mộ đã từng nói qua muốn thả bọn họ đi, không thể nuốt lời. Cầu sư Tôn Vi là lướt làm chủ. Nàng kia đột nhiên chuyển thân, quỳ gối trước cực lớn thân ảnh trước, "Là lật cuộc đời này nhận hết kiếp nạ, đều là bái hai người này ban tặng, hôm nay có thể gặp được tốt thủ, đích thị là thiên ý." Là lật sau này nguyện làm châu làm ngựa, nhằm báo thủ sư Tôn Tiên Ân. Kia cực lớn thân ảnh đã trầm mặc, lúc này, ở sâu dưới lòng đất đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Kìa cổ hơi thở nếu so với mọi người trước mặt cực lớn thân ảnh còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, cả tòa điệu huyết tự hồ cũng tràn đầy hung um tùn hàm ý, lại để cho bọn hắn trong nội tâm cảm thấy rung động. Đinh Hải Tinh quân sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, hắn vốn là muốn đi đấy, nhưng đối với phương muốn giữ phương di chết lại, vậy hắn tiểu khó xử rồi. Kia Tinh vực Du thương ánh mắt lập lòe bất định, hắn cũng cầm bất định chú ý, mà ma ảnh Tinh quân hư ảnh trong lưng ra hai quan điểm, hắn tại dừng ở Tô đường bóng lưng. Tập tiểu Như khẽ thở dài một cái, thân thể của nàng vừa mới có chỗ khôi phục, sau đó chậm rút ra sau lưng Thiên Sắt đao. Mặc dù biết lúc này đầy trọc cực kỳ lợi hại đại nhân vật, nhưng nàng hiểu rõ hơn Tô Đường tính cách, Tô Đường tuyệt không khả năng bỏ xuống hai cái bằng hữu một mình chạy trốn, một trận chiến này là thế chỗ khó tránh khỏi rồi. Cũng thế, kia cực lớn thân ảnh thở dài, "Hai người các ngươi lưu lại, đội ngũ khắc thượng cút cho ta." Lại một tiếng tiếng sấm vang vọng toàn trường, bất quá lúc này đây mọi người bao nhiêu đều đã có phản bị, lập tức phóng xuất ra hộ thể thần nhiệm, cho dù còn thì không cách nào hoàn toàn chống cự sóng âm xâm nhập, cần phải so vừa rồi thông dòng một chút. "Cựu gia của ngươi, ngươi nhận tức sao?" Tô đường trầm nói. Hắn chẳng những không có động, ngược lại chậm rãi đi về phía trước hai bước, đây là một cái tín hiệu, nói cho sau lưng tất cả mọi người, hắn muốn đấu võ rồi. Đế ra tàn nghiệt, đế là lướt. Phương Dĩ chết mỗi chữ mỗi câu nói, nàng tựu là đế là lướt. Tô Đường một bên lắc đầu một bên cười, ta nhớ được tay chân của ngươi thật là sạch sẽ đấy, như thế nào còn lưu lại nàng một cái mạng. Nàng căn bản không thể có thể còn sống sót đấy, ta đã ép khô nàng mỗi một giọt máu tươi. Phương Dĩ chết hít một hơi dài, chính là, ngươi đã nhận được thần tấn. Thương hổ quyền đột nhiên quát. Thần tấn Không thể tưởng được tại đây còn không ai biết Thần Thẫn. Nàng kia đột nhiên cười ha hả, cười đến ngựa tới ngựa lui, cười đến cực kỳ quy củ. "Đúng vậy, ta xác thực đã nhận được Thần Thẫn. Phương Di chết, ngươi không nghĩ tới sao? Thế sự thay đổi liên tục, ngươi cũng có hôm nay. Ta ngược lại là có cơ hội giữ nàng." Hạ Lan Phi Quỳnh nói khẽ, chỉ là không có gì ý nghĩa, "Ta cố ý đổi giết nàng, cũng không quá đáng là muốn đem một vài đối với ta bất mãn người dẫn xuất đến mà thôi, đạt tới mục đích về sau, ta cũng tiểu mặc cơ hội sẽ nàng." Không có ý nghĩa sao? Nàng kia ngừng cười thành âm Phương Dĩ trầm chầm, chầm vào Hạ Lan Phi Quỳnh, người rất nhanh tự sẽ minh bạch chính mình phạm vào cái dạng gì sai lầm lớn. Phương Dĩ chết có chút nheo lại mắt, linh mạch bắt đầu chậm rãi vận chuyển, đối phương quá mức cường thế, hắn có thể lùi bước, có thể túi đầu, nhưng đối với Phương nhất định phải lưu lại hắn, vậy hắn muốn chiến đấu tới cùng rồi, con thỏ nóng này còn hội, sẽ, cá người, huống chi là hắn Phương Dĩ chết. Thiên Ma, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Hạ Lan Phi Quỳnh đột nhiên nói, ngươi muốn nuốt một mình. Tô Đường cười tủm tỉm nói, độc chiếm. Hạ Lan Quỳnh sững sờ, ta độc chiếm cái gì? Tô Đường lại quay đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua quét lại lấy, sau đó rơi vào một chỗ trên thành Bích, nói khẽ: "Nhận cái này ngu xuẩn như heo đệ tử, nội tâm của ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất xoắn suy a." Kia cực lớn thân ảnh bảo trì trầm mặc, không có trả lời Tô Đường. "Vừa rồi ngươi lần thứ nhất để cho chúng ta lăn, ta tiểu cảm thấy lòng nghi ngờ rồi, nếu như ta ở vào vị trí của ngươi, những người này, ta một cái đều sẽ không bỏ qua." Tô Đường trầm gì gì nói: "Ngươi thật là đồ đại thiện nhân a, đệ tử của mình như vậy cầu khẩn, cũng chỉ là lưu lại hai người bọn họ, ta đi vào tình thời gian rảnh tuy nhiên không dài." nhưng là được chứng kiến không ít chuyện rồi, giống như ngươi như vậy đầy cõi lòng thương xót người tốt, còn là lần đầu tiên chứng kiến. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng rồi." Kia cực lớn thân ảnh chậm rãi nói ra, "Hiện tại đi, còn kịp." Đúng lúc này, sâu trong lòng đất lần nữa truyền đến khủng bố chấn động, đại địa đang không ngừng kịch liệt loạn trợn, mà Tô Đường bọn người thân hình cũng đã có chút ít bất ổn. Tô Đường tự hồ không có nghe được cảnh cáo của đối phương, phối hợp nói, "Ngươi không phải là không muốn lưu, mà là lưu không được chúng ta a." Thật to gan. Kia cực lớn thân ảnh đột nhiên phát ra tiếng gầm gử. Mọi người giống như phản xạ có điều kiện giống như, lập tức toàn lực vận chuyển thân nhiệm, tại sóng âm kịch liệt vỡ bờ ở bên trong, mỗi người đều biến thành phong thích ra cường quang quả cầu ánh sáng. Cùng ngươi nói cái này hứa nói nhảm nhiều, ta chỉ là muốn tìm ra vị trí của ngươi mà thôi. Tô Đường thanh âm tại chấn động trong lộ ra rõ ràng vô cùng, hiện tại, ta đã tìm được. Vừa dứt lời, Tô Đường đã phóng xuất ra mà chi dự, thân hình tựa như tia chấp lướt lên, bút bắn thẳng về phía phía trước thạch bích. Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Phương Dĩ chết lập tức đoán được ở bích ở bên trong, bọn hắn đi theo Tô Đường lướt phân loại tại Tô Đường hữu cùng một chỗ hướng thạch bích khởi sướng chung kích.